trước năm mươi từ vũ khí ở giữa, kết mới vừa vào cửa, lâm diệp liền trực tiếp nhận người. sau đó trong mắt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. ấy, đây là cung đài. vừa vào cửa, một tấm thật dài bàn thờ liền ánh vào lâm diệp tầm mắt. mà trên bàn thờ, thình lình trưng bày một bộ đẹp đẽ hoa mỹ cung tiến cất giữ đài. lâm diệp đi lên trước nhìn kỹ một chút. cái này cất giữ đài do hai bộ phận tạo thành, theo thứ tự là để đặt trường cung cung đài cùng cắm mũi tên mũi tên đỡ. ngoại quan lời nói, toàn bộ cất giữ đài toàn thân hiện lên màu đen, từng cái sừng đầu bộ vị, còn làm thành đầu rồng dáng vẻ. xem ra sư phụ điêu khắc công phu không tệ. Từng cái đầu rồng điêu khắc đến giống như lúc, miệng rồng mở rộng, râu rồng bay múa. Nhìn đó là bá đạo lại uy nghiêm. Mà trừ đầu rồng điêu khắc bên ngoài, đài trên thân còn vẽ lên từng đầu đẹp đẽ hoa văn màu vàng. Hoa văn nhìn không ra là cái gì, nhưng chỉnh thể lời nói, nhìn có một loại rất hòa hài mỹ cảm. Toàn thân đen lại phối hợp bên trên hoa văn màu vàng, xem xét chính là hàng cao cấp. Lâm Diệp nhịn không được đi lên trước, vào tay sờ lên. Đừng nói, xúc cảm rất không tệ. Xách, không tệ không tệ, hệ thống lần này lại thân mật a, đối với cái này cũng đại, Lâm Diệp phi thường hài lòng. Loại này tạo hình, đã xứng với hắn chế đất để chính hắn làm có thể làm không ra loại này hàng cao cấp đến, mà lại Lâm Diệp đoán trường cây cung này đài cũng là hệ thống đặc biệt là che đất định chế, không chỉ có lớn nhỏ kích thước cái gì hoàn toàn phù hợp, liền ngay cả một bên mũi tên đỡ đều chỉ có không nhiều không ít 10 cái cất giữ vị trí. Lâm Diệp cầm xuống phía sau trường cung, sau đó đem nó đặt ở cung trên đài, quả nhiên chính chính hảo hảo phù hợp, hẳn là đặc biệt định chế. Cất ký sau, Lâm Diệp nhẹ gật đầu, nhìn cũng rất hòa hài, cái này cao cấp cảm giác lập tức liền lên tới, để che đất từ một thanh nhìn thường thường không có gì lạ trường cung, biến thành xem xét liền rất đắt trường cung. Giá trị bản thân một chút liền đã tăng mấy lần không chỉ, bất quá, mũi tên này mất quyền lực lấy vẫn có chút không cần đối. Nhìn xem bên cạnh giống tuyết mũi tên nữa, Lâm Diệp bệnh ép buộc phả vào. Nhịn không được một chút, cho nên Lâm Mỗ Nhân trực tiếp bước nhanh ra ngoài, cầm lại trên bàn 10 mũi tên về tới trong phòng. Sau đó đem bọn chúng từng cái bỏ vào mũi tên đỡ bên trong bày ra tốt. Ân lần này liền dễ chịu thôi. Cảm nhận khôi phục hài hòa, Lâm Diệp hài lòng phủi tay. Cuối cùng lại thưởng thức một chút bảo bối của mình cùng, Lâm Diệp lúc này mới đánh giá đến trong phòng đến. Nhìn một vòng, Lâm Diệp liền thất vọng lắc đầu. Trung quanh cùng vừa đạt được phòng tu luyện thời điểm không sai bị lắm chứ hai cái ra cầm đến, mặt khác cái gì cũng không có. vừa nhìn thấy bản thờ, lâm diệp còn tưởng rằng hệ thống nội tính bắt đầu cho hắn đưa nguyên bộ công trình nữa nha. nhưng bây giờ xem ra, cái này thuần túy là hắn suy nghĩ nhiều. a thống hay là cái kia a thống, cũng không có cái gì cải biến. xem ra đây là tre đất đặc thù đãi ngộ. mặc dù có một đâu đâu thất vọng, nhưng lâm diệp biểu thị cũng có thể lý giải. dù sao hắn cũng không phải lần thứ nhất đạt được tân phòng ở giữa. lần nào hệ thống đưa nguyên bộ công trình, có cũng không tệ rồi còn muốn cái gì xe đạp, đậu đen rau muốn một phen, lâm diệp liền cất bước đi ra ngoài, cung đều cất kỹ bên trong cũng không có những vật khác, vậy liền không cần thiết mấy người. cái này gian phòng thứ nhất, xem ra là hệ thống chuẩn bị cho ta vũ khí ở giữa, cái kia một phòng khác là làm gì? mấy bước đi đến đối diện cửa gian phòng, Lâm Diệp cũng không có do dự, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. gian phòng kia thôi. ngược lại là cùng Lâm Diệp nghĩ một dạng, hoàn toàn không, cái gì cũng không có, ngay cả cơ sở nhất giá cắm nến đều không tiễn. liếc nhìn lại, trừ tưởng chính là sàn nhà. đối với trang diện này, Lâm Diệp trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. tính toán, nếu nhìn không ra là làm gì, vậy trước tiên mặc kệ hắn. Lâm Diệp quyết định tạm thời trước mặc kệ gian phòng này. Nếu như hệ thống hữu dụng, phía sau hẳn là sẽ cho chút nhắc nhở cái gì. Về phần hiện tại vô dụng thời điểm thôi, nếu là trong nhà hữu dụng không lên đồ vật, trước hết tạm thời ném bên trong tốt, làm cái gian tạp vật dùng đến trước. Các loại Lâm Diệp lần nữa trở lại phòng khách thời điểm, hắn liền phát hiện, đoàn tử giống như muốn tỉnh. Mí mắt khẽ động khẽ động. Nhìn thấy đoàn tử động tĩnh, Lâm Diệp vội vàng đi tới, một mặt ân cần nhìn xem nó. Loại tình huống này, dù sao cũng là lần đầu, cho nên Lâm Diệp cũng đang lo lắng có thể hay không đối với đoàn tử có ảnh hưởng gì tại lâm diệp ánh mắt ân cần bên trong, đoàn tử mỹ mắt run run càng lúc càng nhanh. sau đó không lâu lỗ thai cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động. sau đó là thân thể, tứ chi. lại qua một hồi, nó rốt cục mở mắt. sau đó liếc mắt liền thấy được chính đụng trên khuôn mặt nhìn trầm trầm nó nhìn lâm diệp, dọa. cái này vội vàng không kịp chuẩn bị chính là một tấm mặt to. nho nhỏ con thỏ nơi nào thấy qua cái này, trực tiếp bị dọa đến giật mình, theo bản năng liền xoay người muốn cho lâm diệp đến một chiều chín ngày lôi đỉnh hai chân đạp. lần này, đừng nói, tốc độ rất nhanh, thậm chí đều nhanh hóa thành tan ảnh. Có thể thấy được cơ bắp đoàn thực lực bây giờ cũng là không thể coi thường. Có thể Lâm Diệp dù sao không phải người bình thường. Hắn hiện tại, mặc kệ là thị lực hay là thân thể lực phản ứng, đều sớm đã không phải ngô hạ A Mông. Cơ hồ là đoàn tử quay người chết thẳng cẳng trong mấy mắt, Lâm Diệp liền nâng lên một bàn tay, trong lòng bàn tay hướng ra phía ngoài đặt ở trước người mình. Vành. Người không nghe lầm, đây là Lâm Diệp cùng đoàn tử tiếp xúc hậu truyện ra nổ vang. Mặc dù tiếng vang không phải đặc biệt lớn, nhưng một con thỏ có thể làm ra động tính này đã phi thường treo. Lâm Diệp hơi kinh ngạc đoàn tử phản ứng cùng cường độ. Nhưng điểm ấy lực đạo, tài á còn không đến mức để và mắt. Tại tiếp được đùi thỏ trong ngay mắt, Lâm Diệp trực tiếp ngón tay hợp lại, liền đem hai cái đùi thỏ cầm ở trong tay. Sau đó, đoàn tử cứ như vậy bị nắm đuột chân xách ngược lên. Mà đoàn tử lúc này giống như cũng rốt cục phản ứng lại, lần này cũng không dám lộn xộn, liền thành thành thật thật bị Lâm Diệp xách trong tay. Hai cái vành thai lớn cũng hướng phía dưới rũ cục lấy, một bộ làm sai chuyện mặc đánh mặc mắng dáng vẻ. Mà một bên Lâm Diệp, bởi vì vừa mới đoàn tử tập kích sự kiện, trong lòng còn có chút lo lắng, chẳng lẽ lại thật có ảnh hưởng? Lâm Diệp có thể không tin đoàn tử sẽ công kích hắn. Đều nuôi đã lâu như vậy, thỏ thỏ khả ái như vậy, nó làm sao lại đánh người? xách lên trong tay đoàn tử lâm diệp tỉ mỉ đánh giá một phen, an toàn thân cao thấp đều hoàn hảo, cũng không có nổi điên cũng không có rút rút, nhìn không giống như là có vấn đề bộ dáng. cuối cùng lâm diệp nhìn về hướng đoàn tử con mắt, ẻm, đó là làm sao một đôi mắt đâu? thọ trắng đặc thú mắt đỏ, bây giờ lại rất thần kỳ để lộ ra một cái rất phức tạp, ánh mắt, cụ thể hình dung hẳn là bảy phần lụy quất thêm hai phần ấy nấy tại thêm một phần không thể tin, mà lại hốc mắt của nó bên trong, không biết lúc nào còn đầy tràn hơi nước, bây giờ nhìn lại ngập nước, lại phối hợp ánh mắt kia, Hắc, tuyệt. Lâm Diệp lúc này liền có loại là chính mình phạm sai lầm cảm giác. Tốt "Ta, xem ra tựa như là không có vấn đề gì." Bởi vì bị không nổi đoàn tử ánh mắt, lại thêm Lâm Diệp cũng không có tra ra cái gì ma bệnh, liền đem trong tay con thỏ lớn thả lại trên bàn muốn. Chương 55 phía trước có lang sau có hổ. Bị Lâm Diệp thả lại trên bàn sau, đoàn tử hay là như thế, liền trừng mắt một đôi ngập nước mắt to. Sử tại cái kia không nhúc nhích nhìn thấy Lâm Diệp. Lâm Diệp khẽ miệng giật một cái, "Tình cảm ngài cái này còn phải ta dỗ dành đúng không?" "Dỗ dành ngươi? Ngươi nhìn ta Lâm Diệp giống tiệm cậu không? Kém chút thụ thương chính là ta tốt ta." Lâm Diệp quyết định không thể lái tiền lệ này, cứ như vậy cùng Đoàn Tử đối mặt. Nhưng con thỏ nhỏ nào có cái gì ý đồ xấu đâu, nó chẳng qua là cảm thấy ủy khuất thôi. Thật sự như thế động đều không có động một cái bốn. Nhìn nhau thật lâu, rốt cục vẫn là Lâm Diệp bại hạ trận đến. Ai, được rồi được rồi, ngươi đừng chừng, ngươi thắng tốt ta. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Lâm Diệp nhận thua, đem trên bàn Đoàn Tử cơ lấy đến ôm ngược bên trong, hướng phía phòng bếp đi đến. Đi vào phòng bếp, Lâm Diệp mở ra tủ bếp, từ bên trong cầm dễ khí huyết cỏ đi ra, trực tiếp đem khí huyết cỏ nhét Đoàn Tử trong miệng, Lâm Diệp liền đem nó đặt ở trên mặt đất. Được rồi được rồi, đến cấp ngươi số không ăn ăn, ăn cũng đừng lại cái bộ dáng này của ta. Đối với những lời này, Đoan Tử mặc dù nghe không hiểu, nhưng nó hay là từ Lâm Diệp thực tế hành vi bên trên đọc được không so đo ý tứ. Nếu cho ăn, vậy đã nói do không tức giận đi. Ủy khuất khổ sở con thỏ nhỏ lại vui vẻ, vui vui mừng mừng a a bắt đầu gặm cỏ. Dù sao nó chỉ là một cái thỏ con vài thôi. Nhìn thấy Đoan Tử bộ dạng này, Lâm Diệp liền biết làm xong. Tiện tay kêu kêu tốt tốt, ôm ra ngoài ăn đi, ta muốn làm cơm, ngươi đi bên ngoài trong phòng khách chơi cùng lâm diệp sinh sống lâu như vậy, con thỏ nhỏ đã có thể hiểu được một chút động tác đại khai ý tứ, phất tay chính là nhường ra đi ý tứ. thỏ con vài là hiểu. sau đó đoàn tử liền cắn một cây khí huyết cỏ, nhún nhảy một cái rời đi phòng bếp. làm xong con thỏ nhỏ, lâm diệp lúc này mới thở dài một hơi, định cho tự mình làm cơm trưa. người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng nhà. hứng chi hay là lâm diệp loại này người tập võ, có thể vừa cơ lấy dao phay, lâm diệp liền nhớ lại đến, đoàn này con đều tỉnh dậy, vậy bên ngoài nhóm sinh vật có phải hay không cũng sắp. ngoan tào, cửa còn không đóng đâu, tương lai là làm gì dùng. Không phải liền là ngăn cản bên ngoài những cái kia mới tới đám gia hỏa, nếu là cửa không liên quan, thường kia có cái gì dùng? Mặc dù Lâm Diệp bây giờ không phải là rất sợ, nhưng trong nhà dù sao còn có một cái con thỏ nhỏ đâu. Vạn nhất có cái gì tiến vào đến, hoặc là đoàn tử chạy ra ngoài chơi, cắt làm sao xử lý? Bất quá còn tốt chính là, đoàn tử bây giờ còn không có có ra ngoài tản bộ ý tứ. Giờ phút này chính ngồi sồn ở nó nhỏ trên ghế nằm, nhàn nhã gặm cỏ đâu. Nhìn thấy đoàn tử bình yên vô sự, Lâm Diệp cũng thở dài một hơi, sau đó chân chu đi bên ngoài đóng cửa thành đi. Quả nhiên, Lâm Diệp lúc này mới vừa bước ra cửa phòng chỉ nghe thấy sông đối diện trên ngọn núi kia có một tiếng rung trời giống như tiếng hổ gầm truyền ra giống ngọn núi kia khoảng cách lâm diệp rất gần thật sự chỉ có một con sông khoảng cách đặc biệt là lâm diệp hiện tại để đặt tường ngoài kéo dài đến bờ sông đó chính là thật cách sở hà hán giới xa xa nhìn nhau nghe thấy hổ khiếu lâm diệp đóng cửa động tác nhanh hơn vành đóng cửa lại lại cắm tới cửa thiên cải lâm diệp lúc này mới thở dài một hơi mặc dù ngoài miệng nói không sợ nhưng lâm diệp nghe thấy khoảng cách gần như vậy hổ khiếu thời điểm đúng là có chút sợ sệt lão hổ ấy hoang dại là một cái ở địa cầu sinh sống hơn 20 năm hiện đại phế vật, Lâm Diệp chỗ nào nghe qua gần như vậy hổ khiếu úc, mà lại nghe thanh âm, gia hỏa này bây giờ còn có điểm sinh khí, trong tiếng giống càng là bí mật mang theo vua của rừng rậm đi thế, giả dò người. Mà lần này đưa lên đến phúc địa trong thế giới loài săn mồi, không chỉ có riêng chỉ có lao hổ đơn giản như vậy. Tại hổ khiếu vang lên sau đó không lâu, cùng tòa này núi hổ cách trung tâm bình nguyên tương đối trên ngọn núi kia, cũng bắt đầu chuyển ra động tĩnh. Ngao ấu ngao. Đây là sói. Lâm Diệp cảm giác mình trên trán có điểm đại hung. Thanh âm này Lâm Diệp có thể quen, đây là sói a mà lại vừa mới lúc đó chính là mười mấy âm thanh đều nhanh hai mươi tiếng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trên ngọn núi này, giáng lâm chính là một cái có gần hai mươi con thành viên đàn sói, cho nên ta đây là trước có sói, sau có hổ. Đột nhiên nhớ tới cái từ này, lâm diệp cảm thấy dùng để hình dung mình bây giờ không gì thích hợp hơn, vậy cũng không thế nào. Mặc dù không phải trước sau, nhưng tả hữu cũng không xê xích gì nhiều. Bên trái sói bên phải hổ, lâm diệp cứ như vậy bị bao bọc tại bọn chúng ở giữa. Hệ thống, ngươi đặc nương có phải hay không cố ý, đặc biệt tại ta bên cạnh ném sói ném hổ đúng không? Ngươi có phải hay không muốn đổi cái ký chủ? Lâm Diệp Hoài nghi hệ thống là cố ý nhưng hắn không có gì chứng cứ, mà lại liền xem như hắn lại có thể làm sao nào? Còn không phải chỉ có thể về sau đi ra ngoài cẩn thận một chút, mà hổ khiếu cùng sói chu cũng rất giống là kéo ra một cái mới tinh mở màn. Tại hai phe này bá chủ thanh âm vang lên không lâu sau, phương xa cũng bắt đầu lục tục vang lên các loại tiếng giống. Những này tiếng giống, thiên kỳ bách quái lớn nhỏ không đều, nhưng đều có một loại điểm giống nhau, đó chính là nghe để cho người ta có chút sợ hãi. Tê, nhiều như vậy, nghe thấy những này tiếng giống. Lâm Diệp giờ phút này rốt cục cũng coi là hiểu hệ thống nói đại lượng là có ý gì, khá lắm, lít nha lít nhít khắp nơi đều là, cái này còn không bao gồm bởi vì khoảng cách quá xa, Lâm Diệp không nghe thấy những cái kia. Em đi, tháng này trước không đi ra, dựa vào trong nhà tồn lương cậu thả một trận trước. Lâm Diệp quyết định trong nhà cậu thả một tháng. Trước tránh đầu gió lại nói, nhiều như vậy loại săn ngồi dáng lâm tại một cái xa lạ địa phương mới, không đánh nhau mới là lạ. Lâm Diệp dùng chân nghĩ cũng biết bên ngoài trận này sẽ rất loạn, cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nên nhận sợ hãi còn phải sợ. Còn tốt chính là Lâm Diệp người này có một cái ưu điểm, đó chính là ở lúc Thái Bình Tiếu gì cũng sẽ sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy. Cho nên trong nhà hắn là quanh năm dự sẵn khẩn cấp tổ lương. Một năm xuống tới, Lâm Diệp có thể sai không ít thì khô. Coi như một tháng không đi ra, những này thịt cũng đã đủ hắn tu luyện tiêu hao dùng. Hô. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, Lâm Diệp lại quay đầu nhìn một chút như cũ vang dội trận trận hổ khiếu núi hổ, sau đó trở về phòng tiếp tục nấu cơm đi. Có tương tại, chuyện bên ngoài hiện tại còn không cần Lâm Diệp quan tâm, hay là làm cơm ăn tương đối quan trọng. Ăn xong còn phải tu luyện. Có thể các loại Lâm Diệp trở lại trong phòng, đầu tiên nhìn thấy lại là tại góc tường run lẩy bẩy bản tử thời khắc này tiểu gia hỏa đầu hướng về phía góc tường ngồi sụp ở nơi đó hai cái lôn hai cú xuống toàn bộ thân thể ổ thành một đoàn run lẩy bẩy còn vừa để đó một cây gầm một nửa khí huyết cỏ ta đi quên ngươi tiểu gia hỏa này lâm diệp có chút hoảng hắn nhưng là biết con thỏ cái đồ chơi này là rất ngách an nhận đột nhiên kinh hãi rất có thể trực tiếp hủ chết bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là manh thu gầm thét, một cái nho nhỏ con thỏ nơi nào thấy qua tràng diện này không được dọa sợ à nghĩ đến vấn đề này lâm diệp trên mặt cũng nổi lên sốt ruột chi sắc vội vàng đi tới đem đoàn tử nhấc lên, tỉ mỉ nhìn một chút. Còn tốt còn tốt, mặc dù nhắm mắt lại đang phát run, nhưng nên vấn đề không lớn. Xem hết, Lâm Diệp ngược lại là thở dài một hơi. Không có hù chết liền tốt, an ủi một chút liền tốt. Nghĩ đến, Lâm Diệp đem đoàn tử ôm vào trong ngực. Một bên vuốt mau một bên nhẹ giọng an ủi. Tốt tốt, đừng sợ à, ta ở đây ta ở đây đoàn tử hiện tại mặc dù nhắm mắt lại, nhưng ở nghe được thanh âm quen thuộc cùng người được quen thuộc mùi sau, hay là hơi an định một chút. Một đầu đâm vào Lâm Diệp trong ngực, chôn lấy không ra ngoài. Bất quá thân thể ngược lại là không có lại tiếp tục phát run. Chương 56 luyện khí 2 tầng luyện đột cảnh Con thỏ nhỏ có lâm diệp ăn đuổi, có thể phía ngoài những cái kia nhỏ thẳng xui xẻo liền không có vận tốt như vậy. Đặc biệt là những cái kia bị mới chuyển di tới cỡ lớn động vật. Tình lại sau giấc ngủ xuất hiện tại một nơi xa lạ coi như song, chung quanh còn tới chỗ đều là manh thú gầm thét. Cái này mẹ nó ai chịu nổi a? Từng cái sẽ đào hang liền nguyên địa đào hang giấu đi, không trở về liền thất kinh kêu loạn chạy trốn từ phía. Trong lúc nhất thời, giống giận gào thét âm thanh cùng thất kinh chạy trốn tiếng vang triệt toàn bộ phúc địa thế giới, toàn bộ thế giới loạn thành hỗn loạn. đương nhiên, phẫn nộ gào thét cũng không phải loại săn mồi độc quyền. Không lấy săn mùi mà khác động vật làm sinh tồn phương thức cỡ lớn động vật bên trong, cũng là có bá chủ tồn tại. Thì như, voi lớn. Tại khoảng cách Lâm Diệp xa hơn một chút một chút trong một vùng thung lũng, liền có trận trận tượng minh âm thanh truyền ra. Một dạng, thượng minh bên trong cũng đầy là phẫn nộ. Cái này voi lớn cũng là không may, tỉnh lại sau giấc ngủ. Mình tới địa phương xa lạ coi như xong, nhưng vì cái lông đàn voi chỉ cấp nó đưa một nửa. Mấu chốt nhất là, hắn cái kia sắp thành niên nhi tử thế mà không có tới. Đây chẳng phải là không công đem một nửa đàn voi đưa nó. Cái này cường tráng voi được hiện tại rất tức giận. Gầm thét đụng gây mấy cái cây, vòi vòi loạn vùng, đem chung quanh làm cho một mảnh hỗn độn, lúc này mới bỏ qua bốn. Mà ở bên ngoài loạn thành một bầy đồng thời, Lâm Diệp lại tại trong phòng bếp vội vàng chính mình cơm trưa. An uủi rất lâu, đoàn tử rốt cục chẳng phải sợ hãi. Giờ phút này đã từ Lâm Diệp trong ngực nhảy xuống tới. Chỉ bất quá hay là thật không dám rời đi Lâm Diệp bên người. Ngay tại dưới chân hắn rắn hắn. Bất quá trong miệng ngược lại là lại gặm lên cái kia nửa cái không có gặm qua khí huyết cỏ. Rất có một bộ ăn một chút gì ép một chút ý tứ. Đối với dính người đoàn tử, Lâm Diệp biểu thị rất bất đắc dĩ. Mặc dù hắn có thể hiểu được nó sợ sệt, nhưng thật rất không tiện. Tại trong phòng bếp vội vàng, Lâm Diệp còn phải chú ý đến dưới chân, để tránh đá đến nó giẫm lên nó. Bất quá cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể phân một bộ phận tâm thần chú ý đến. Bởi vì đoàn tử quá nhiễu, Lâm Diệp hôm nay nấu cơm dùng thời gian dài không ít. Các loại đồ ăn lên bàn lúc, đã vượt qua trong kế hoạch dùng cơm thời gian một hồi lâu. Ai, ngươi cái này nhỏ dính nhân tinh. Bất đắc dĩ vướt vướt đầu thỏ, Lâm Diệp liền cầm lấy hai cái bát cùng một đôi đũa ra ngoài ăn cơm đi. Ăn, hai cái bát. Một cái là chính hắn, một cái khác là đoàn tử. Đoàn tử bắt cơm, Lâm Diệp cũng là mỗi ngày đều tại dạy bọn hắn ăn cơm cũng là đồng bộ thời gian, đi vào phòng khách, Lâm Diệp đem đoàn tử bắt cơm phóng tới hắn tự chế ném ăn cơ bên dưới, sau đó cho đoàn tử tiếp một chén lớn thò lương thả bên cạnh bàn cơm bên cạnh, lúc này mới tỏa hạ bắt đầu chuẩn bị ăn cơm. Đối với Lâm Diệp động tác, đoàn tử hiện nhiên đã rất quen thuộc, không chút do dự, liền tiến đến trong chén cũng bắt đầu ăn cơm bún. Một người một thò dùng tốt sau khi ăn xong, Lâm Diệp lúc này mới rốt cục bắt đầu chấp hành hắn hôm nay tu luyện nhiệm vụ. Hôm nay bẩm tử, vẫn như cũng là bị Lâm Diệp đặt ở ngoài phòng tu luyện mặt, mặt dù nó hiện tại rất sợ sệt, nhưng Lâm Diệp hay là không thể đem nó bỏ vào đến, tu luyện không cho phép sai lầm. Đặc biệt là hắn hôm nay còn dự định đột phá luyện khí tầng 2, thì càng không có khả năng xuất sai lầm. Vạn nhất chỉnh ra điểm đường rẽ liền song con bê. Đối với Lâm Diệp cái này tuyệt tình hành vi, Đoan Tử ngược lại là không có gì động tĩnh, cũng chỉ là tội nghiệp nhìn qua Lâm Diệp. Dù sao đã cùng một chỗ sinh sống đã lâu như vậy, nó đã biết tại Lâm Diệp đi vào căn phòng này thời điểm là sẽ không để cho nó hầu ở bên người. Con thỏ nhỏ mặc dù sợ sệt, nhưng cũng sẽ không càng cự bốn. Đi vào phòng tu luyện, Lâm Diệp trước tiên đem nội lực vận chuyển một cái đại chu thiên, đi xuống tích lũy nội lực quá trình. Sau đó mới bắt đầu lấy tay chuẩn bị đột phá. Luyện khí tầng 2 cũng gọi luyện nội cảnh. Thêm như ý nghĩa, chính là dùng nội lực rèn luyện thân thể cơ bắp. Cái này cũng giống như nhau, Lâm Diệp dự định từ ngón tay bắt đầu. Dù sao hắn tu luyện là tiến thuật, ngón tay trước tăng lên nói, đối với hắn thực lực cũng có thể có chỗ tăng lên. Bởi vì đã trải qua toàn thân tôi ra, cho nên Lâm Diệp lần này điều động nội lực tới ngón tay thời điểm, liền muốn so lần thứ nhất luyện bị lúc nhẹ nhõm nhiều. Xe nhẹ đường quen liền đi tới ngón tay vị trí. Bất quá tại nội lực đến ngón tay sau, liền cùng trước kia không giống với lúc trước. Lâm Diệp khống chế cái này sợi nội lực, hướng về ngón tay cơ bắp mạnh vào qua. Tê. Lại là quen thuộc cảm giác đau đớn. Loại cảm giác đau này, Lâm Diệp đã thật lâu không có cảm nhận được. Trước đó tôi ra thời điểm chính là, Lâm Diệp cảm giác đau nhất, chính là ngón tay cùng ngón chân giai đoạn này. Thứ yếu là tiểu lạc đệ. Mà mấy nơi này, Lâm Diệp đã tại thật lâu trước liền rèn luyện hoàn thành. Hiện tại bắt đầu tôi thị, Lâm Diệp có một lần cảm nhận được loại cảm giác quen thuộc này. Mà lại, so với tôi ra, Lâm Diệp thậm chí cảm giác tôi thị còn muốn đau hơn một chút. Đau Lâm Diệp cái chán đều có chút đổ mồ hôi. Bất quá đau nhất cũng không có cái nào. Tu luyện tôi, Lâm Diệp chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Rất nhanh, Lâm Diệp cái này sợi nội lực liền tiêu hao sạch sẽ. Có thể so với làn da một sợi nội lực liền có thể rèn luyện một khối nhỏ làn da khác biệt. Lâm Diệp cái này một sợi nội lực đều tiêu hao hết, lại ngay cả một đầu đâu cơ bắp đều không có rèn luyện thành công. Không có rèn luyện thành công, cũng liền biểu thị còn không có đột phá thành công. Bất đắc dĩ, Lâm Diệp chỉ có thể tiếp tục điều động nội lực rèn luyện. Một sợi, hai sợi, ba sợi. Một mực dùng đến thứ 10 sợi nội lực, Lâm Diệp lúc này mới rốt cục có sắp rèn luyện hoàn thành loại cảm giác này. Hô, rốt cục mẹ nó sắp thành công rồi. Cái này đều thứ 10 sợi. Mặc dù Lâm Diệp cảm giác ngón tay này hiện tại cũng không phải là của mình, nhưng mắt thấy liền muốn thành công hắn cũng không có khả năng từ bỏ, cái đồ chơi này cũng không thể bỏ dở. Không có triệt để rèn luyện hoàn thành, ngày mai điểm ấy rèn luyện cơ bắp liền bắt đầu lùi lại trở về. Vì không lãng phí, hay là duy nhất một lần đúng chỗ mới được. Cắn răng, Lâm Diệp điều động cái này thứ 10 sợi nội lực, bắt đầu chậm rãi rèn luyện đầu ngón tay cái kia một khối nhỏ cơ bắp. Nương theo lấy nội lực chậm rãi biến mất, Lâm Diệp trong lòng loại kia sắp thành công cảm giác cũng càng mãnh liệt. Rốt cục, tại thứ 10 sợi nội lực tiêu hao hết lúc, Lâm Diệp đầu ngón tay rốt cục có một khối nhỏ cơ bắp hoàn thành rèn luyện. Hô. Rốt cục thành. Em đi đau chết ba ba. Vô lực ngồi nằm trên mặt đất, lâm diệp đầy sau đầu đều là mồ hôi. Đây là cho đau đi ra. Dù sao toàn bộ rèn luyện quá trình đều là đang kéo dài không ngừng thực hiện lấy thống khổ. Vô cùng khó chịu. Nam chậm một hồi, lâm diệp lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên trán, một lần nữa ngồi dậy đến. Nhắm mắt lại, điều động ý thức, lâm diệp cẩn thận cảm thụ được cái kia một khối nhỏ bắp thịt khác biệt. Tại lâm diệp nội thức cảm giác phía dưới, cái này một điểm nhỏ cơ bắp, cùng trung quanh mặt khác cơ bắp rõ ràng có rất lớn khác nhau. Sợi cơ nhục càng bền bị hơn, tế bào sức sống cũng càng mạnh. Hơn nữa còn cùng rèn luyện qua làn da một dạng mang theo lên một loại đặc thủ nội lực khí tức. cảm thụ được điểm ấy bắp thịt khác biệt, Lâm Diệp cũng đối luyện khí tầng 2 có chút lý giải. Cùng luyện bị kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt, chính là lực phòng ngự mạnh hơn, lực không chế cùng sức khôi phục cũng tăng lên không ít. Mà lại, nếu như là tầng 2 viên mãn về sau lại thụ ngoại thương lời nói, chỉ cần không có làm bị thương xương cốt, Lâm Diệp cảm giác mình hẳn là có thể không cần lại động thủ thuật. Hắn có thể không chế cơ bắp chính mình cầm máu, chính mình dám bảo. Sau đó còn có thể dùng nội lực kích thích miệng vết thương cơ bắp sức sống để nó cấp tốc khôi phục. Cảm thụ được luyện nhục sau biến hóa, Lâm Diệp trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm kỳ quái sắc mặt cũng biến thành có chút cổ quái. Cảm giác này, làm sao cùng? Lực Vương giống như vậy, chẳng lẽ lại tiểu tử này hay là cái luyện khí tầng 2 đại viên mãn võ giả? Chương 57 lộng lấy đại hổ. Không đối, Lực Vương hẳn là còn muốn càng mạnh điểm. Lâm Diệp đột nhiên nhớ tới Lực Vương kéo ra gân tay chính mình nối liền hành động vĩ đại. Điểm ấy, rất rõ ràng cho dù luyện nụ cảnh giới đại viên mãn cũng là làm không được. Xách. Mặc dù cử chỉ này ít nhiều có chút không hợp thói thường, bất quá loại năng lực này, cũng không biết luyện gân làm sao không được. Lâm Diệp đầu não phát tán suy tư một hồi. Sau đó, gọi ra hệ thống Mặc dù hắn cảm giác chính mình hẳn là thành công đột phá, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất tu luyện, không có gì kinh nghiệm, hay là nhìn một chút hệ thống tương đối đáng tin cậy. Hệ thống, mở ra bảng nhân vật. Nhân vật, Lâm Diệp tu vi cảnh giới, Luyện khí tầng 2 công pháp tu luyện, Hỗn Nguyên đại pháp võ công chiêu thức, không kỹ năng, tiến thuật tiểu thành, Luyện khí, phàm giới đỉnh phong pháp bảo, Luyện khí đại toàn phàm, che đất yếu tố mặt khác đổ không có thay đổi gì, trừ Lâm Diệp tu vi, thuận lợi từ một tầng tấn cấp đến tầng 2 bên ngoài, pháp bảo cột còn nhiều thêm, cái che đất. Luyện khí một cột kia ngược lại là đã có từ trước biến hóa. Là Lâm Diệp từ nhỏ thợ rèn lô ưu nơi đó thuận tới kỹ năng. Lần này có so sánh, Lâm Diệp cũng minh bạch, luyện khí đại toàn cái này phía sau phẩm chữ đánh dấu, hẳn là Lâm Diệp nghĩ cái thứ hai ý tứ. Nói cách khác, nó tước thị rất hữu phê. Xác suất lớn còn có cùng thế giới khác đối ứng nguyên bộ sách. Sách. Quả nhiên, ta liền biết, màu vàng truyền thuyết sẽ không như thế đơn giản. Cảm thán một phen, Lâm Diệp cũng không nghĩ nhiều. Biết thì biết. Hiện tại mặt khác đẳng cấp luyện khí đại toàn hắn lại không lấy được tay, suy nghĩ cũng là chán muốn. Hay là chớ nằm mộng ba ngày. Về phần tiện cho tôi, như trước vẫn là cảnh giới tiểu thành. Mặc dù Lâm Diệp biết mình có tiến bộ, nhưng chỉ cần không có đột phá, bảng hệ thống bên trên liền vĩnh viễn sẽ không biến hóa, cũng không có thanh tiến độ cái gì, cái này nhiều ít vẫn là có chút không tiện. Không có thanh tiến độ, Lâm Diệp liền không cách nào định lượng chính mình cụ thể tiêu chuẩn, cũng không rõ ràng chính mình cùng đột phá đến cùng còn có bao nhiêu khoảng cách. Chỉ dựa vào trong lòng mình cảm giác lời nói, rất mơ hồ. Chỉ cảm thấy nhanh, có thể nhanh cùng nhanh ở giữa cũng khác biệt. 90% là nhanh, 99% cũng là nhanh thôi. Ở giữa có thể kém không ít đâu. Xách, nhỏ thượng a, không phải ta nói ngươi, ngươi nên ưu hóa ưu hóa chức năng. Chút chuyện nhỏ này còn muốn ta dạy cho ngươi? Không có điểm nhãn lực độc đáo đâu đứa nhỏ này. Dạ vờ dạ vịt lắc đầu, Lâm Diệp thu hồi bảng hệ thống, đi ra ngoài tắm rửa đi. Lần này đột phá cảnh giới ngược lại là không có gì nguy hiểm, nhưng mồ hôi trên người cũng không có thiếu ra. Khó trách chịu, Lâm Diệp một khắc cũng không muốn chờ lâu, chỉ muốn tranh thủ thời gian tắm rửa đổi lại thân quần áo. Cách. Nghe thấy cửa phòng truyền tới kết tâm thanh, ở bên ngoài hầu lấy đoàn tử liền biết Lâm Diệp tu luyện kết thúc. Con mắt lúc này chính là sáng lên, từ dưới đất bò dậy, duỗi lưng một cái, liền nhảy lên nhảy lên đi tới mới đi ra Lâm Diệp bên chân nhìn qua cái này nhỏ dính nhân tinh, lâm diệp cười cười, ngồi sồn xuống duơ duơ đầu thỏ, liền múc nước tắm rửa đi. ân, tẩy tắm nước lạnh, tẩy hết đứng trong viện, trực tiếp múc nước từ đầu hướng xuống tưới liền xong việc. đương nhiên, trong nhà hiện tại có thêm một cái tiểu gia hỏa, cho nên lâm diệp hay là xuyên qua cái cờ lớn con, không có trước đó như vậy không chút kiên kỵ năm. tiếp xuống một tháng, lâm diệp lại lâm vào đến mỗi ngày như một ngày khổ tu trong sinh hoạt. mỗi ngày trừ ăn ra uống cùng với ngủ, chính là tu luyện nội công cùng luyện tiện. đương nhiên, ở giữa hay là không lớn không nhỏ phát sinh qua mấy lần chuyện ngoài ý muốn, giống như lâm diệp dự đoán như thế. Những này mới dáng lâm loại săn mồi bọn họ, ngày thứ hai liền thành công tiếp hứng xuống tới. Sau đó liền điên cuồng thăm dò, phân chia địa bàn. Trong khoảng thời gian này phúc địa trong thế giới, trên cơ bản mỗi ngày đều có đại lượng loài săn mồi đánh nhau. Trong đó thụ thương nhiều, tử vong ngược lại là không có mấy cái. Chứ mấy cái thằng xui xẻo tại thụ thương sau lại xui xẻo liên tục tao ngộ mấy đợt tập kích, thương thế tăng thêm ở da giáp bên ngoài, mắt khắc cũng không có gì vấn đề lớn. Trình thể tổn thất không lớn. Mà trải qua một tháng phân chia, loài săn mồi bọn họ địa bàn đã cơ bản định xuống tới. Sau đó nếu như có thay đổi nữa, cũng chỉ có thể là bởi vì sinh quá nhiều địa bàn của mình nuôi không nổi. nhưng cho dù là như thế, cũng chỉ là sẽ phát sinh tiểu quy mô tranh đấu. rất không có khả năng sẽ giống lần này một dạng đại quy mô một mảnh loạn chiến. mà xem như phúc địa trung tâm, trung tâm bình nguyên chỗ, tự nhiên cũng không thiếu được mơ đốt thợ săn. trong một tháng, lâm diệp đã đuổi chạy mấy đợt người xâm nhập. hắn trong phòng treo hai tấm da sói cùng một cái da báo chính là chứng minh. đây vẫn chỉ là lâm diệp hạ sát thủ mấy lần mà thôi. trên thực tế còn có rất nhiều lần lâm diệp cũng không xuống sát thủ. có chút đe dọa một chút, hù chạy là được. đương nhiên, đây đều là nhỏ thẻ kéo mép không thành thành tựu gì. Chân chính để Lâm Diệp để ý, cũng bất quá chỉ có ba lần thôi. Trong đó hai lần, tự nhiên là đến từ Lâm Diệp bên cạnh hai cái hàng xóm mới. Hai bên đều cùng Lâm Diệp đánh qua đối mặt, mà thằng đến đánh qua đối mặt sau, Lâm Diệp giờ mới hiểu được hệ thống vì sao sẽ đề nghị hắn trước tu thượng phòng ngự. Lúc đầu Lâm Diệp nương tựa theo nội lực trong cơ thể cùng tiểu thành thiên thuật, cảm thấy mình tại phúc địa trong thế giới nên có thể được xưng là một cái vô địch. Có thể mấy lần này chạm mặt, để Lâm Diệp thu hồi lòng khinh thị. Đầu tiên tới, là xung đối diện lão hổ. Lâm Diệp vừa mới trông thấy cái đồ chơi này thời điểm, trực tiếp liền bị giật nảy mình cũng không biết lao hổ này là hệ thống từ chỗ nào lấy được hình thể khổng lồ một nhóm cùng lâm diệp trên địa cầu thấy qua tư liệu trên lệnh cái kia cũng không thể gọi rất xa trực tiếp chính là một cái khác nhau một trời một vực dù sao khi lâm diệp đứng tại trên tiên tháp trông thấy phía dưới lao hổ lúc trong lòng trực tiếp chính là một cái thình thịch cái này bóp mã ngươi nói cho ta biết là lao hổ không tính cái đuôi đều cùng xe tải không sai biệt lắm dài quá toa gần 4 mét chiều dài lại thêm tương đương khôi Ngô hữu lực thân thể để cái này lộng lẫy đại hổ nhìn cảm giác áp bách nguyệt phấn đặc biệt là cùng lâm diệp đối mặt thời điểm càng làm cho lâm diệp trong lòng đều run rẩy đương nhiên, lâm diệp cũng không có sợ, liền dơ mũi tên đối với nó, ánh mắt không chút nào yếu thế. loại tình huống này, có thể sợ không được. lãnh địa tranh đấu, ai sợ ai dọn nhà. có thể lâm diệp nhà ngay ở chỗ này, chuyển là không thể nào rời, chỉ có thể chết kiêng. mà cái này lộng lấy đại hổ mặc dù bởi vì hình thể nguyên nhân đã vô địch quá lâu, nhưng đối với lâm diệp như thế cái chưa thấy qua giống loài mới, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút kiên kỵ. đặc biệt là đang che đất cùng khóa chặt lúc, truyền đến cái kia cỗ nhàn nhạt, nhạt khí thế, càng làm cho nó có chút do dự. nhưng không làm một hung, nó lại không cam tâm. cho nên cùng lâm diệp nhìn nhau một lát sau trực tiếp liền há mồm phát ra một tiếng giống to giống đây là thị uy chấn nhiếp cũng là công kích bắt đầu mà lúc này Lâm Diệp thì thông qua cường hành thị lực nhìn ra đại hổ cơ bắp biến hóa biết ra hỏa này muốn động thủ cũng không còn khách khí trực tiếp thả ra trong tay mũi tên thả xong lập tức từ phía sau trong túi đựng tên rút mũi tên tiếp tục bắn Hiu huy huy trước 58 hổ vừa đi lang lại tới hắn cũng không dám để ra hỏa này tới gần thời điểm trước kia Lâm Diệp luôn có thể nhìn thấy một cái cô sự nói mèo là lão hổ sư phụ bản sự đều là nó dạy có thể lão hổ học xong mèo bản sự đằng sau lại muốn thí sư may mèo để ý dạy lão hổ thời điểm cố ý lưu lại một tay, không có dạy leo cây. lúc này mới sống tiếp được. khi còn bé, lâm diệp cũng một mực là cho rằng như thế. thằng đến hắn nhìn rằng lão hổ phim phóng sự, xem hết, lâm diệp trực tiếp bị mở bung ra, lão hổ sẽ không leo cây. ta thật sự là tin người cai tả, người ta leo cây có thể sáu tốt ta. cho nên lâm diệp căn bản không dám để cho đại hổ này tới gần, một mực liên tục không ngừng cài tên côn sạ, trực tiếp hỏa lực áp chế, để đại hổ không thể không đình chỉ vọt tới trước bốn chỗ tránh né, mà lại lâm diệp đó là mũi tên mũi tên hết sức, gắng đạt tới trong mũi tên đằng sau có thể đạt tới hữu hiệu tổn thương. Không phải vậy, cái này so với hắn đầu đều lớn hổ trưởng đập xuống đến, Lâm Diệp cũng không biết chính mình cản không ngăn được. Mà lúc này, đại hổ biểu hiện ra thực lực, hay là vượt ra khỏi Lâm Diệp lúc trước. Theo lý thuyết, thân hình khổng lồ, cái kia độ linh hoạt cũng nên rất yếu mới đối. Gia hỏa này, mặc dù trên bản chất tới nói, cũng không có chạy ra định luật này, nhưng nó mẹ nó liền cùng bật học một dạng, luôn có thể tại thời khắc ngẫu chốt dùng nhỏ nhất động tác tránh đi Lâm Diệp mũi tên. Một vòng liên xạ xuống tới, Lâm Diệp sững sốt một tiếng đều không có bắn trúng. Đương nhiên, đại hổ tại Lâm Diệp hỏa lực cấp chế xuống, cũng là nửa bước đều không có tới gần thôi. Tệ thật mẹ. Đây chính là Lâm Diệp ý nghĩ lúc này. Thực lực của người này có chút quá bất hợp lý. Không chỉ có hình thể khổng lồ, hơn nữa nhìn bộ dáng kinh nghiệm chiến đấu cùng tiên phú chiến đấu cũng khá cường đại. Phi thường khó làm, mà giờ khắc này đại hổ trong mắt cũng nổi lên có chút vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này lạ lắm đồ chơi thật lợi hại, có thể một mực không ngừng bắn một chút vật kỳ quay tới. Nếu không phải nó tiên phú dị bẩm, vẫn thật là có khả năng tụ thương. Bởi vì hai bên đều kiên kỵ, cho nên một vòng liên xạ đằng sau, đại hổ cùng Lâm Diệp tiến vào ngưng chiến kỳ, lại bắt đầu xa xa tương vọng giằng co, không hẹn mà cùng, hai bên đều lên ngưng chiến tâm tư. Dù sao chỉ là thăm dò, cũng không phải cái gì sinh tử đại thủ. Nếu đối diện là kẻ khó chơi, vậy liền bình an vô sự thối lui tốt, không cần thiết đánh nhau chết sống. Theo lý thuyết đến một bước này, đại hổ hẳn là chủ động thối lui mới đối. Có thể lâm diệp không nghĩ tới chính là đại hổ này, bởi vì dị bẩm thiên phú nguyên nhân, tại thế giới cũ bên trong đã sớm đánh khắp rừng cây không địch thủ, đánh nhau cho tới bây giờ không có thua qua, cái này cũng dưỡng thành nó tương đương bá đạo tính cách. Đơn giản tới nói, chính là có thần tượng gái nặng, cứ như vậy thối lui thật mất mặt. Nhưng đánh cũng không phải rất muốn đánh, cho nên một người một thú cứ như vậy rằng coi tại nơi này lại qua một hồi, hay là Lâm Diệp không chống nổi. Mặc dù hắn không biết vì sao đại hổ này không tiến công cũng không tối lui, nhưng cứ như vậy một mực cùng lão hổ đối mặt. Nói thật, áp lực tâm lý rất lớn, cho nên hắn dự định động chân cách. Chỉ gặp Lâm Diệp hít sâu một hơi, sau đó đưa tay từ một cái khác trong túi đựng tên rút ra một chim màu nâu mũi tên. Sau đó một mặt ngưng trọng dựng cung, tụ lực. Bởi vì mũi tên số lượng có hạn, cho nên Lâm Diệp lần này cũng không giống trước đó như thế hỏa lực bao trùm, trực tiếp tập trung tinh lực bắt đầu tính to lại. Nếu quả thật muốn đánh lời nói, cần phải gắng đạt tới nhất kích tất sát nương theo lấy Lâm Diệp chăm chú, không lưng cùng mũi tên mang theo khí thế, bắt đầu tại Lâm Diệp trong tay trên mũi tên dung hợp, trận trận uy thế hướng về phía dưới đại hồ bức bách mà đi, mà lúc này bị mũi tên chỉ vào đại hồ, trong lòng đã bắt đầu lùi uống. Ngay tại vừa mới Lâm Diệp đổi mũi tên nhắm chuẩn nó một khắc này, đại hồ đáy lòng trực tiếp phát lạnh sau đó liền một loại cực hạn tim đập nhanh cảm giác, nó đã lâu nụ được ngụy vị của tử vong, trong thoáng chốc nó giống như nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một bộ đặc thù cảnh tượng, đó là vô tận đường chân trời, mặt đất bắt đầu không ngừng sụp đổ lan tràn mà đến, phá hủy dọc đường hết thảy, khuấy động lên đầy trời bụi đất mà trong bụi đất lại có một đạo sắc bén khí tức biến mất trong đó tùy thời mà động đâm vào nó mi tâm đau nhức hiện tại loại tình huống này rất rõ ràng cảm giác nguy cơ đã đè xuống đại hồ trong lòng kiêu ngạo. cho nên nó cũng không có ý định quản cái gì ngô không thần tượng cái nào trực tiếp nhìn trăm trăm lâm diệp trầm rãi bắt đầu lui về sau các loại lui khoảng cách nhất định trực tiếp chạy trốn mà trong toàn bộ quá trình lâm diệp cũng đang di động cung tên trong tay vẫn nhắm ngay đưa mắt nhìn đại hồ trở về các loại đại hồ xuyên qua sông lớn về tới chính mình địa giới lâm diệp lúc này mới buông xuống ở trong tay trường cung qua sông lớn lâm diệp thu mũi tiên sau. Đại hổ phía sau lưng loại kiệt như mang lưng gai cảm giác lúc này mới biến mất. Cuối cùng quay đầu thật sâu nhìn Lâm Diệp một chút, lúc này mới phát ra một tiếng hổ khiếu sau trở về trong rừng. Đương nhiên, trước khi đi nó cũng chưa quên tại nó phía bên kia bờ sông nước tiểu bên trên ngầm. Đây là lão hổ lãnh địa tiêu ký phương thức, mà nó hành động này cũng chứng minh nó thừa nhận Lâm Diệp ở trung tâm bình nguyên địa vị, chủ động chia cắt tốt địa bàn. Nhìn thấy đại hổ biến mất, Lâm Diệp lúc này mới thở ra một cái. Hổ em đi áp lực thật thật lớn, lão hổ này quá mạnh. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Lâm Diệp liền định bên dưới tiến thấp dựa mặt thay quần áo. Nhưng vào lúc này Trên người hắn lại xuất hiện loại kia bị manh thú nhìn chằm chằm kim châm cảm giác. Lâm Diệp hơi nhíu mẩy, thuận bản năng nhìn về hướng ánh mắt đưa tới phương vị. Mà phương hướng kia, đương nhiên đó là hắn một cái khách hàng xóm mới địa bàn, Lang Sơn. Lâm Diệp quay đầu đi qua tập trung nhìn vào, sắc mặt liền khó coi. Chỉ gặp trung tâm bình nguyên khác một bên, đàn sói đã tập kết hoàn tất, chính nhìn chằm chằm nhìn qua hắn. Rất rõ ràng, bọn gia hỏa này là bị bắt đầu đại hổ tiếng hổ gầm hấp dẫn tới. Hiện tại tôi, rất rõ ràng là tới nhặt nhạnh chỗ tốt. Dù sao dựa theo kinh nghiệm của bọn nó, hai vị bá chủ đánh nhau, tất nhiên sẽ có thủ thường. Lúc này nắm lấy cơ hội, không chừng liền có thể giải quyết một trong số đó. Có thể bọn chúng hôm nay, hiển nhiên là tính sai. Lâm Diệp cùng đại hổ mặc dù ngắn ngủi giao giao thủ, nhưng dù sao chỉ là viễn trình thăm dò, đều không có cận thân giao phòng, tự nhiên chưa nói tới thụ thương, chỉ là tổn thất chút thể lực thôi. Bất quá bây giờ Lâm Diệp thân thể tốt, kháng tạo, cho nên vấn đề kỳ thật cũng không phải rất lớn, mà lại hắn dự trữ mũi tên nhưng còn có rất nhiều đâu. Nhìn thoáng qua bên cạnh trên mặt đất trưng bày một bầu túi tên mũi tên, Lâm Diệp trong lòng định xuống tới. Đương nhiên, đây hết thảy động tác, Lâm Diệp đều là dùng ánh mắt còn lại tiến hành ánh mắt của hắn, hay là tại cùng bên kia đàn sói nhìn nhau. Lâm Diệp tại cẩn thận quan sát đến đối diện đàn sói. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, chi này đàn sói quy mô tương đương có thể. Thô Sơ giản lược đến, chỉ là trình diện, liền có 20 con trưởng thành sói, mà lại từng cái xem xét chính là thành niên định phong chiến lực. Mấu chốt nhất là, những sói này cũng bị Lâm Diệp trước kia giải được càng lớn hơn chút, nhìn xem liền rất hung manh dáng vẻ. Thô Sơ giản lược xem hết, Lâm Diệp bắt đầu một cái một cái tra xét đứng lên. Hắn muốn trong đàn sói tìm ra Lang Vương. Nếu là bọn gia hỏa này thật quyết định xung lại, vậy liền trực tiếp xử lý Lang Vương. Chém đầu Đối với đàn sói rất hữu dụng, mà lại Lâm Diệp cách xa, chém đầu sau khi thành công đàn sói mở cuồng bạo cũng tạm thời không gây thương tổn được hắn. Trương năm mươi chín vô cùng lớn lực bạo hùng. Mà tại Lâm Diệp tìm Lang Vương lúc, giấu ở trong đàn sói Lang Vương cũng đang quan sát Lâm Diệp. Con sói này nhìn cùng mặt khác sói cũng không có cái gì quá lớn khác biệt, cho dù thân hình hơi so mặt khác sói lớn như vậy một đầu đầu, nhưng ở nó cố ý ẩn tàng bên dưới, nhưng cũng là một chút cũng nhìn không ra. Quan sát đến Lâm Diệp lúc, Lang Vương trong mắt cũng có từng sợi khác biệt ánh sáng hiện lên. Nếu có người trông thấy, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô. Đó là trí tuệ quá mang gia hỏa này, thế mà lại suy nghĩ. Thời khắc này lang vương chính là tại phân tích lâm diệp tình huống. Lang một vị từ xuất sinh bắt đầu liền không giống bình thường sói. Con sói này vương là trong lang tộc trời sinh vương giả, thân thể nhất tráng kiện cũng sẽ không nói, mấu chốt là có được viễn siêu đồng loại trí tuệ. Mặc dù cũng không có đạt tới nhân loại như thế, có thể có được linh trí tình trạng, nhưng đã không kém là bao nhiêu. Tại trí tuệ dẫn đạo bên dưới, lang vương dẫn đầu nó tộc đàn nắm giữ học tập kỹ năng. Mỗi lần đi săn, mỗi lần hành động, lang vương đều sẽ hồi ức trong đó gặp phải vấn đề, sau đó thông qua các loại một mạc biện pháp đi thí nghiệm, đi giải quyết. Các loại giải quyết sau, nó sẽ muốn cầu tộc viên học tập phương pháp này, đưa nó hóa thành bọn chúng tộc đàn kỹ năng độc hữu một trong. Mà lâu như vậy đến nay, chi này đàn sói đã phát triển đến quy mô này. Cho nên trên thực tế, bọn chúng đã nắm giữ khá nhiều kỹ năng. Trong đó, tự nhiên là bao quát leo cây. Đương nhiên, bởi vì thân thể cấu tạo nguyên nhân, lang tộc bỏ không được nhiều cao. Nhưng mượn lực vượt qua chướng ngại là không có vấn đề gì. Cho nên Lâm Diệp từ ngoài, đối bọn chúng tới nói, cũng không tính cái gì chướng ngại. Nó hiện tại tộc viên môn, đã sớm quen thuộc kỹ năng này. Leo tưởng đối bọn chúng tới nói, chỉ là một lát sự tình mà thôi. Thậm chí Nó còn để tộc đàn học xong đảo hố mai phục. Kỳ thật lần này đi ra sói, cũng không chỉ cái này 20 con, còn có mấy cái đã tại sắp xếp của nó bên dưới, tại phụ cận đảo hố mai phục đi lên. Thậm chí phía trên còn làm trướng ngại che lấp, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Cho dù chiến bại, nhưng chỉ cần Lâm Diệp vừa lên đầu, từ trong thành đổ tới. Vậy liền có cơ hội chuyển bại thành thắng. Những này tang binh đã có thể vây kín đảo ngược bọc đánh, cũng có thể từ phía sau lưng lặng yên đánh lén. Kém nhất toàn diện tan tác về sau, mấy vị này tang binh cũng có thể làm thành tộc đàn hỏa chủng, có thể kéo dài tộc đàn tồn tại không đến mức bởi vì đại bại mà trong nháy mắt sụp đổ. Có thể nói, thời khắc này đàn sói đã làm tốt chiến đấu hết thể chuẩn bị, mà sở dĩ còn không có động thủ, chính là bởi vì Lang Vương giờ phút này còn không có xác nhận tốt Lâm Diệp cụ thể trạng thái. Lang tộc hiếu giác phi thường linh mẫn, đặc biệt là đối với mùi máu tươi. Cho nên cứ việc bên ngoài cắm đầy đất mũi tên cùng sốt xét bãi cỏ đã chứng minh nơi này xác thực có chiến đấu phát sinh. Nhưng thụ không bị thường, Lang Vương lại xác định không xuống. Dù sao không có người được mùi máu tươi, bọn chúng chuyến này là nhặt nhạnh chỗ tốt tới. Nếu là hai bên đều không có thụ thương. Đây chẳng phải là chính mình đi lên sống mái với nhau, sau đó bị một phương khác nhặt nhạnh chỗ tốt. Cho nên Lang Vương một mực tại do dự muốn hay không từ bỏ hành động lần này, nhưng rất nhanh, nó cũng không do dự nữa. Lâm Diệp giúp nó làm ra lựa chọn. Trước đó Lâm Diệp tại trong đàn sói quét mắt tầm vài vòng, vẫn như cũ không nhận ra Lang Vương đến, nhưng lại tại hắn âm thầm xuất rồi lúc, lại tại trong lúc lơ đãng, quét qua một con sói con mắt. Mà như vậy một chút, để Lâm Diệp tìm được gần nấp ở trong đó Lang Vương, khá lắm, trong mắt đều có trí tuệ quá mang, sẽ còn suy nghĩ, lại thêm cái này có chút khúc lấy thân thể. Ngươi không phải Lang Vương ai lạ? sáp nhận Lang Vương, sự tình liền dễ làm nhiều. Lâm Diệp trực tiếp lần nữa giơ lên trong tay che đất đổ bộ. Cái tên, nhắm chuẩn, tụ lực. Rất nhanh, trong bầy sói Lang Vương liền như là trước đó đại hội một dạng, hiện lên loại kia cảm giác tử vong, mà lại mặc kệ nó làm sao động, đều cảm giác cái kia cỗ sắc bén khí tức tại tập trung vào nó. Cho nên, Lang Vương Minh Bạch chính mình đây là bị phát hiện. Sau đó dứt khoát cũng không còn lần nút, thoải mái đứng thẳng người, đi tới đàn sói phía trước. Cách bãi cỏ xa xa cùng Lâm Diệp nhìn nhau. Nhìn xem Lang Vương cử động, Lâm Diệp ngược lại là chấn kinh. Khá lắm, bị mũi tên chỉ vào người cũng dám đứng ra. Hơn nữa còn khí chất trầm ổn không tiêu ngạo không tự ti, thật là lớn khí phách, không hổ là có trí tuệ sói. Lâm Diệp cảm thấy, loại nhân vật này, nếu là biến thành người khác tộc xuất thân, chỉ định là cái nhân vật tiêu hùng. Đương nhiên, Lâm Diệp dự định cũng là lượng lượng thực lực, hù dọa một chút xong việc. Khoảng cách quá xa, một tiếng này bắn không bắn ra bên trong đều không nhất định đâu. Không chúng coi như xong, xác định vững chắc sẽ bị mang thủ, về sau ra ngoài đi săn chỉ định đến bị trả thù. Có cái này trí tuệ sói dẫn đầu, Lâm Diệp trong tiềm thức đã cảm thấy đến lúc đó sẽ phi thường có chơi. Về phần chúng thôi, không chết vậy liền không nói, thảm hại hơn nếu là chết, hắn đoán chừng cũng không chiếm được lợi ích. Lâm Diệp có loại cảm giác, đến lúc đó chi này đàn sói biết lái cuồng bạo tìm hắn liều mạng. dù sao rời nhà đi ra ngoài, có thể không kết thủ liền không kết thủ. mọi người hòa khí sinh tài liền tốt. đây là Lâm Diệp một mực tuân theo nguyên tắc. chỉ cần ta đủ cầu thả, cầu thả Phật, tại tăng thêm không gây chuyện không kết thủ, cái kia tử vong liền dáng lâm không đến trên người mình. mà Lang Vương đang cùng Lâm Diệp nhìn nhau nửa ngày, phát hiện đúng là chuyện không thể làm sao, liền quả quyết mang theo tộc viên rút lui. đương nhiên, trước khi đi cũng chưa quên tại trên biên giới gào bên trên một trận. cái này đã là hướng ngoại giới tuyên cáo lãnh địa mình quyền sở hữu cũng là biến tướng thừa nhận Lâm Diệp địa vị. Thời khắc này trung tâm Bình Nguyên đã biến thành tạo thế chân vạc cục diện. đương nhiên, trung tâm Bình Nguyên cũng đúng là chỗ tốt. Nơi này đất là tốt nhất, mọc ra cỏ, tự nhiên cũng là màu mỡ nhất, mà lại bên cạnh còn có sông, trong sông còn không có cá xấu. đây không phải thiên đường. loại địa phương này trực tiếp hấp dẫn đại lượng động vật tan cỏ tới. cho nên trung tâm Bình Nguyên cực kỳ phụ cận vùng núi, động vật tan cỏ số lượng là khá nhiều. có thể nói là một tốt địa bàn. cho nên mới sẽ có liên tục không ngừng loại săn đuổi ý đồ tới đoạn địa bàn ở trung tâm bình nguyên chia ra làm ba sau liên tục có rất nhiều loài săn mồi chạy tới tìm kích thích ở trong đó tự nhiên không chỉ là đoạt lâm diệp hai phe còn lại cũng có bị khiêu chiến bất quá ba bên thực lực đều không phải là đóng không có một người hiền lành con thằng đến phía sau tất cả mọi người riêng phần mình xử lý có thực lực mấy cái người khiêu chiến thị uy lúc này mới chấn nhếp rồi những tên khác không cần lại mỗi ngày ứng phó những gia hỏa chán cái này đương nhiên cũng không phải là tất cả người khiêu chiến đều chiến bại tại vô số người khiêu chiến bên trong có một tên thành công ở trung tâm bình nguyên đặt chân xuống tới đó là một cái hình thể khổng lồ bạo hùng. Không sai, lại song nhược song là một cái biến dị tuyệt thủ, cùng lão hổ một dạng, hình thể cũng là so với bình thường đồng loại phải lớn nhiều. Lúc đầu loài gấu liền rất mạnh, càng đừng đề cập cái này bật hặc ra hỏa. Bởi vì lâm diệp khí tức quá lạ lắm, bạ hùng đối với hắn thực lực không có khái niệm, cho nên đương nhiên bạ hùng vừa đến đã đem lâm diệp trở thành khiêu chiến đối tượng. Cái đồ chơi này là để lâm diệp cảm giác phiền táo nhất, hình thể lớn, lực phòng ngự cũng mạnh. Tại lâm diệp dùng phổ thông mũi tên thời điểm, đều mẹ nó không thế nào tránh, trực tiếp tay gấu hộ đầu một trận bọn mạnh, kết quả lâm diệp mũi tên cũng chỉ có thể vào đi một chút xíu thuần thương gần như tại không. nhưng này đối với hình thể khổng lồ bạo hùng tới nói, trừ tạo thành đau đớn, thành công chọc giận nó bên ngoài, không có gì mặt khác tác dụng. khiêm lâm diệp mưa tên, bạo hùng trực tiếp mở ra cùn bạo, vọt tới lâm diệp phía trước tường gỗ phía trước, nâng lên to lớn tay gấu chính là một bàn tay. ngoan, thanh này trưởng, trực tiếp vú ra một tiếng vang thật lớn. mà lâm diệp thì khiếp sợ phát hiện, vốn cho rằng không thể phá vỡ gỗ thật tường gỗ, tại bạo hùng dưới một tát này, thế mà sai lệch một chút, mà lại cái này cũng không chỉ là bị đập địa phương ra, tường gỗ cũng không biết là thế nào cấu tạo, tiếp nhận lực lại là một cái trình thể. Tại bạo hùng cái này cự lực dưới một trường, phương hướng này tường gỗ thế mà cùng nhau bị đập sai lệch mấy độ. Ngoa tào. nhìn thấy tường gỗ biến hóa, Lâm Diệp kém chút sợ tè ra quần, cũng không dám dấu giếm nữa. Trực tiếp móc ra nguyên bộ mũi tên, dựng cung, tụ lực. Lần này, Lâm Diệp trong mắt mang tới từng tia từng tia sát khí. Hắn dự định hạ sát thủ. Chương 60 mũi tên kia phong thái, dưới tường nổi giận bạo hùng lúc đầu đã giơ lên tay gấu, dự định triệt để hủy đi cái này vướng bận tường gỗ. Sau đó đi vào giải quyết cái kia đáng chết hai con thú. Nhưng lại tại nó chuẩn bị lúc động thủ, đột nhiên thân thể dừng lại. Nó bị Lâm Diệp khí thế cho khóa chặt, mà lần này cùng trước đó đã khác biệt. Lâm Diệp lần này trong lòng là lên sát tâm, cho nên tại che đất cung khí thế bên ngoài còn mang tới có chút sát phạt chi khí. Loại này sát phạt chi khí là Lâm Diệp săn giết đại lượng động vật sau nuôi đi ra, cái gọi là sát phạt chính là sát sinh phản mệnh. Loại khí thế này là cần dùng vô số sinh mệnh đi nuôi, cũng tỉ như đồ tệ trên thân sát phạt chi khí nồng đậm doanh người. đương nhiên, Lâm Diệp hiện tại mang theo sát phạt chi khí còn không tính nặng, dù sao giết đến còn chưa đủ nhiều. Nhưng bây giờ khí thế bên trong bí mật mang theo cái này sợi sắt phạt chi khí, lại làm cho dưới tường bạo hùng cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả. Bị khí thế khóa chặt, có sát tâm cùng không sát tâm là có rất lớn khác biệt. Có sát tâm khí thế, mang tới cảm giác tựa như là đem đầu để lên kết thúc đầu đài, tùy thời lo lắng chát đau rơi xuống lấy đi tính mạng mình. Cho nên đồng dạng là bị Lâm Diệp khóa chặt, đại hổ cùng bạo hùng cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Đại hổ là cảm giác gặp nguy hiểm, lại thêm cảm giác không cần thiết mà hiểm, liền tự giác rút lui. Khả bạo hùng lại khác, nó là cảm giác mình giờ phút này liền giống bị một vị khác dấu ở trong bóng tối cự thú khóa chặt lại một dạng. Trong lòng run sợ nhưng lại không dám vọng động, thậm chí liền chuyển thân cũng không dám, chỉ có thể dùng một đôi tay gấu bảo vệ chính mình, con mắt nhìn chằm chằm trên Tiễn Tháp Lâm Diệp, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Bởi vì lên sát tâm, cho nên Lâm Diệp mỗi lần xuất thủ, trực tiếp chính là toàn lực. Che đất trường cũng đã nhanh bị Lâm Diệp kéo đến trăng tròn trình độ. Khoác lên phía trên màu nâu mũi tên không hề động một chút nào, lại ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực đạo. Rốt cục, tại lực lượng đến cực hạn lúc, Lâm Diệp nuối lòng tay. Ngạy hưu. Theo hai đạo nhẹ vang lên tuần tự truyền ra, màu nâu mũi tên đã mang theo lực đạo kinh khủng mà bay ra ngoài. Mục tiêu, đương nhiên đó là bạo hùng trái tim. Đối phó giá thú, bán cái nào cũng không bằng bàn trái tim hữu dụng. Chỉ cần tạo thành hữu hiệu sát thương, trong trái tim mũi tên, cơ bản liền có thể tuyên cáo tử vong. Mà trên đất bạo hùng giờ phút này đã nhanh điên rồi, hắn có thể cảm nhận được trái tim của mình bị khóa chặt, lại ngay cả chạy trốn cũng không dám, cái kia sẽ để cho nó đã chết càng nhanh. Chỉ có thể đem một đôi tay gấu trổng ở trái tim bên ngoài, ý đồ kháng trụ mũi tên xuyên thấu. Nhưng tại mũi tên bay ra sau, bạo hùng liền sinh ra một vòng minh lộ, một tiếng này, nó ngăn không được. Nhưng sinh vật cầu sinh ý chí là vĩnh viễn sẽ không ma diệt. Càng cường đại sinh vật cầu sinh ý chí càng mạnh cho nên đối mặt đây cơ hội tất sát một tiễn, bạo hùng bạo phát ra trước nay chưa có cầu sinh ý chí phát huy ra vượt xa khỏi nó đỉnh phong thực lực. giống theo bạo hùng gấm hết, nó trực tiếp rơi lên song trưởng ở trước ngực đột nhiên hợp lại với khép lại lực đạo quá lớn, thậm chí để trong không khí đều truyền ra một tiếng nổ vang. mà tại cầu sinh ý chí phụ trợ bên dưới, bạo hùng đối với thân thể lực không chế đạt đến chưa từng có tiêu chuẩn. cho nên song trưởng của nó tại khép lại lúc thành công kẹp lấy bay vụ tới màu nâu mũi tên. nhưng lâm diệp dốc hết toàn lực một tiếng, lại ở đâu là tốt như vậy phòng mà bạo hùng tại khép lại song trưởng trong nấy mắt, nó liền trong lòng vui mừng, bắt lấy. nhưng sau đó chính là khủng hoảng vô tận, cái này cường độ, nó vẫn như cũ ngăn không được. vì sống sót, bạo hùng trực tiếp nghiền ép làm thân thể tất cả tiềm lực, giống, lại làm một tiếng giống to, bạo hùng một đôi tay gấu, lần nữa bạo phát ra một cú tự lực, mà trên tường gỗ lâm diệp, tại bắn ra một tiếng này sau, sát mặt đã hơi trắng bệch, kéo cung cái tay kia đã tại ẩn ẩn phát run, rất rõ ràng hắn hiện tại đã là mất lực trạng thái, trong thời gian ngắn căn bản vô lực tái phát ra lần công kích thứ hai, cho nên hắn chỉ có thể nhìn bạo hùng liều mạng hai phe trong thời gian ngắn buộc phát ra lực đạo, vào lúc này đều quá tương đại, cho nên tại thế mà cầm cự được trong ném mắt. đương nhiên mũi tên lực xuyên thấu xa so với bạo hùng chấp tay hành lễ mang tới áp lực còn mạnh hơn nhiều, cho nên một tiếng này bạo hùng cuối cùng vẫn là không có ngăn trở, tại giảm đi mũi tên hơn phân nửa lực đạo sau, hay là để nó từ trong lòng bàn tay xuyên qua, tránh thoát tay gấu mũi tên tựa như thoát khốn du lòng, hưu một chút liền chui tiến vào bạo hùng thân thể, sau đó theo nó sau lưng xuyên ra, tà ta cắm vào xa xa trên đồng cỏ, giống thân thể xuyên qua thương mang cho bạo hùng chưa bao giờ có đau lớn, nhưng thời khắc này nó đã không có dũng khí bạo nộ rồi, một tiếng này đã dọa phá lá gan của nó. Tại bạo hống một tiếng sau, bạo hùng thậm chí cũng không dám nhìn lâm diệp một chút, cũng không nói hoài tới chỗ ngực chảy ra máu tươi, tứ chi chạm đất cấp tốc trốn. Chỉ là đào tẩu thân hình có loại run run rẩy rẩy cảm giác, mất lực tăng thêm xuyên qua thương thế, đã để bạo hùng có chút không chịu nổi gánh nặng. Hiện tại cũng bất quá là dựa vào lấy nó mãnh liệt cầu sinh ý chí cùng cường hành tố chất thân thể mới có thể gượng chống lấy chạy trốn. Đúng vậy, một tiếng này, cuối cùng mặc dù hay là quán xuyên bạo hùng thân thể, nhưng lại không phải từ nó nơi trái tim trung tâm xuyên qua. Bạo Hùng ngăn cản đống chốc kia cũng không phải là không có chút nào thành tích, trừ lột mũi tên đại bộ phận lực đạo bên ngoài, còn thành công để nó chết đi một chút xíu khoảng cách. Mà như vậy điểm khoảng cách đã đầy đủ nó mạng sống. Cuối cùng, mau đâu mũi tên cơ hồ là sát bạo hùng trái tim xuyên qua, thất chi chút xíu, kém chi ngàn dặm. Một chút xíu chết đi, liền cải biến một tiến này chiến quả. Mặc dù như cũ quán xuyên bạo hùng, nhưng không bắn trúng trái tim lời nói, liền không để lại nó. Dù sao bạo hùng thân hình quá to lớn, tố chất thân thể cũng quá mạnh, điểm ấy thương thế mặc dù cũng nói không lên nhẹ, nhưng thật muốn không được mạng của nó. Mà trên tường Lâm Diệp giờ phút này, mặc dù đã khôi phục nhất định lực lượng, nhưng hắn cũng chỉ là trơ mắt nhìn Bạo Hùng chạy trốn, cũng không có lại suất tiến truy kích. Dù sao, đuổi chạy Bạo Hùng, Lâm Diệp cũng coi là đã đạt thành mục tiêu. Mặc dù không có tay gấu ăn, nhưng điểm ấy đồ chơi cũng không phải không phải ăn không thể. Bạo Hùng loại thiên phú này dị bẩm dã thú, Lâm Diệp kỳ thật cũng không phải thật nhất định phải nén chết nó. Phúc địa thế giới dù sao cũng là Lâm Diệp thế giới. Tới nơi này, chính là Lâm Diệp con dân. Vừa mới cũng là không có cái nào, không hạ sát thủ chính mình liền muốn cát. Cho nên mối tên kia, Lâm Diệp nhưng không có mảy may lưu tình trực tiếp chính là toàn lực ứng phó. Bất quá nếu Bạo Hùng nếu có thể nương tựa theo bản lãnh của mình từ một tiếng này bên dưới sống sót, cái kia thả nó một mạng, tự nhiên cũng là có thể. Chắc hẳn đối với mình nơi này, Bạo Hùng đời này đoán chừng cũng không dám lại chạy tới làm mưa làm gió. Hồ Lâm Diệp thở dài nhẹ nhõm, cảm thụ được mọi mệt đau nhức thân thể, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cái này toàn lực xuất tiễn, mang tới di chứng cũng không nhỏ, trực tiếp móc rống thân thể của hắn. Lần này, đến tu dưỡng đã mấy ngày. Bất quá đồng thời, Lâm Diệp trong mắt lại có chút vẻ hưng phấn. Lần này, hắn rốt cục xem như thấy được chính mình toàn lực xuất thủ uy lực. Ngay cả bạo hùng loại tuyển thủ này đều suýt nữa mất mạng trong tay hắn, vậy đối với mặt khác độc vật, cũng cơ bản không có vấn đề gì. Coi như hệ thống lại không hợp thói thường, hiện giai đoạn phúc địa thế giới, cũng không có khả năng lại xuất hiện so bạo hùng còn mạnh hơn dã thú. Chương 61 Lang Lang và hừ hực. Mà Lâm Diệp cùng bạo hùng trận chiến này, cũng bị mặt khác hai tòa trên núi hai vị vương giả xem ở trong mắt. Giờ phút này, mặc kệ là lang vương hay là hổ vương, trong lòng đều dâng lên cùng một cái cảm giác, cũng may trời không có trọi cứng. Hùng lang hổ, cái này ba loại dã thú đây chính là đối thủ cũ. Người cấp ta ta đoạn ngươi. Cho nên tại trong đen bọn chúng đã đối với bạo hùng thực lực có cái đại khái ước định, lại thêm cái này gấu rất rõ ràng liền không tầm thường, là cùng bọn chúng một dạng thiên phú dị bẩm chi thú. Thực lực thì càng lộ ra kinh khủng. Mà sự thật cũng chính là như vậy, không gặp trước đó mưa tên, nó tránh đều không có tránh a. Thậm chí ngay cả tường gỗ đều bị nó đập sai lệch một mặt. Mà như vậy chủ thực lực bạo hùng, nhưng cũng không có ngăn trở hai cước thú mũi tên kia. Lại nhớ tới ngày đó bị Lâm Diệp dùng tên thế khóa chặt lúc cảm độ, hai thú trong lòng đối với Lâm Diệp kiêng kỵ sâu hơn. Đương nhiên, đối với bạo hùng kiêng kỵ cũng đồng dạng sâu. Cái này đều để nó chạy. Từ đó đằng sau Hai thú lúc này mới triệt để bỏ đi đối với Lâm Diệp địa bản nhớ thương chi tâm muốn. Mà đổi thành một bên Lâm Diệp, tại Bạo Hùng rút đi sau, cũng không có lựa chọn lập tức ra ngoài nhặt về chính mình mũi tên. Hắn hiện tại, trạng thái thân thể không phải rất tốt, thực lực 10 không còn một. Hay là tạm thời đừng đi ra mạo hiểm tốt, mũi tên đặt ở chỗ đó, cũng sẽ không ném, ngày mai khôi phục điểm lại đi nhặt tốt. Dù sao gần nhất trung tâm bình nguyên, cũng không quá bình. Âm Thầm nhìn chằm chằm loài săn ngồi rất rất nhiều. Thưa nhược Lâm Diệp không có khả năng ra ngoài bạo hiểm. Quyết định chủ ý, Lâm Diệp liền xuống tiến tháp về nhà. Hắn phải đi ăn một chút gì bổ sung năng lượng năm mà đổi thành một bên bạo hùng liền thẳng rồi. Bản thân bị trọng thương liền không nói, còn bạo phát tiềm lực ngăn đỡ nuôi tên, lại thêm mang thương chạy trốn, thân thể hiện tại hư nhược không được. Cho nên nó một bên chạy trước, một bên cũng tại tìm kiếm chỗ ẩn thân. Làm một vị hợp cách rừng cây vương giả, bạo hùng biết rõ tình trạng của mình giờ phút này nguy hiểm cỡ nào. Dã thú không phải nhân loại, bọn chúng cũng không có cái gì đạo nghĩa. Cái gì chờ ngươi thương lành tái chiến đó là không có khả năng. Thừa dịp đối phương thụ thương làm đánh lén mới là bọn chúng sẽ làm sự tình. Đương nhiên, bởi vì bạo hùng hình thể cùng khí thế nguyên nhân. Mặc dù nó là mang thương chạy trốn, trong bóng tối mặt khác loài săn mồi bọn họ phần lớn cũng không dám sinh ra cái gì nhớ thương chi tâm. Mặc dù trong lòng nửa một chút, nhưng vẫn là không có bên trên. Dù sao con hàng này hiện tại lại không địa bán, nên chết nó là thật là không cần thiết, mà lại quá nguy hiểm. Không đáng. Nhưng cái gọi là ngàn người thiên diện, động vật cũng giống như nhau. Nhiều như vậy loài săn mồi bên trong, luôn có hiếm thấy tồn tại. Cái này không, thật là có gan lớn ra hỏa, để mắt tới đầu này thụ thương cự thú. Đó là chỉ có một con mắt sói hoang. Cái này sói hoang nhìn hẳn là niên kỷ còn không phải quá lớn. Lại một bộ vẻ mặt chật vật, da lông thô ráp hóa loại Con mắt còn mù một cái, thân hình nhìn mặc dù đã trưởng thành, nhưng lại ẩn ẩn có chút gầy yếu, mà lại tại trung quanh của nó cũng không có mặt khác sói hoang tùy hành. Rất rõ ràng, đây là một cái lang thang tại hoang dã Độc Lang. Sói loại sinh vật này, lợi hại liền lợi hại tại vây giết đoàn đội tác chiến bên trên. Độc hành lời nói, kỳ thật chiến lực cũng không tính mạnh, cho nên Độc Lang thời gian, bình thường đều không thế nào tốt hơn. Ba ngày chịu chín bữa ăn đói, đó là chuyện thường xảy ra. Con ngồi con muỗi bắt không đến, đánh nhau đánh nhau đánh cùng lại. Cho nên tất này Độc Lang mới có thể huấn thành quỷ bộ dáng này. Theo lý thuyết, Độc Lang bình thường đều rất sợ sẽ không tùy tiện đi gây phiền toái, đặc biệt là gấu loại này đỉnh manh thú. nhưng con sói này không giống với, nó cùng gấu có thủ. Tại thế giới cũ, kỳ thật lúc bắt đầu, nó hay là sinh hoạt không sai. Vừa rời đi đàn sói thời điểm, thân thể nó trạng thái tốt nhất, thực lực cũng coi như cường đại, mà lại may mắn tìm được một cái con muỗi sung túc đồng thời không có gì mặt khác thợ săn địa phương. Tại ra ngoại dựa vào chính mình, kỳ thật thỉnh thoảng cũng có thể bắt được con muỗi. Trên cơ bản nuôi sống chính mình không có vấn đề gì. Loại địa phương này, nó không nỡ đi, dứt khoát ngay ở chỗ này ở lại, chia làm lãnh địa của mình, chờ đợi một vị khác hữu duyên sói đến. Có thể rất không may chính là hữu duyên sói không đợi đến, lại chờ được một vị người xâm nhập. Đó là một con gấu. Khi thật nói là người xâm nhập, chẳng nói là người ta chính chủ trở về. Về sau hực hực, mới là nơi này nguyên chủ nhân. Chỉ bất quá trước mặt nó phát hiện một gốc bà bối, chạy tới ngồi chờ đi. Cái này không, trong hơn mấy tháng, thật vất vả bảo bối quen, lúc này mới nuốt xong trở về. Có thể nó vừa về đến, liền phát hiện trong nhà mình có xa lạ khí tức. Nó đây có thể chịu. trực tiếp tìm đến Độc Lang muốn đuổi đi nó. Nhưng loại này lãnh địa chi tranh, Độc Lang là không thể nào lui. Đây chính là hắn sống yên phận gốc rễ. Mặc dù biết rõ đánh không lại gấu, nhưng nó hay là lên. Làm làm sao cũng rãy rủa thôi. Vạn nhất có thể đuổi đi nó đâu? Kết quả cuối cùng thôi, tự nhiên không cần nhiều lời, con mắt của nó chính là chứng minh. Đây là nó thực lực quá cứng, ngạnh sinh sinh xoay mở một trường kia. Không phải vậy cũng không phải là một con mắt bị vạch phá đơn giản như vậy. Trực tiếp chính là một cái tay gấu đập não, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hạ chàng. Nhưng chạy là không thể nào chạy. Đằng sau độc lang ngay tại trong mảnh lãnh địa này cùng hùng lĩnh chủ đánh lên du kích. Nghĩ đến ăn uống miễn phí cái gì, hẳn là cũng còn không có trở ngại thế nhưng không biết là Lão Thiên nhìn nó không vừa mắt hay là nó cùng gấu này có nghi duyên. Mỗi lần Độc Lang thật vất vả bắt được con mồi, gấu liền sẽ chạy đến cướp đoạt. Đối mặt loại người này, nó đánh lại đánh không lại, chỉ có thể giận dữ thối lui. Một lần, hai lần, tại lần lượt bị gấu cướp đoạt đồ ăn sau, Độc Lang rốt cục hiện lên lui bước chi tâm. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Nó chuẩn bị chạy trốn, có thể Lão Thiên ra liền nữa thích đùa với nó. Cái kia gấu tại trải qua nhiều lần như vậy không làm mà hưởng đằng sau, đã nghiện. Chính mình đi săn nào có một mực cướp bóc tới thoải mái a? cho nên tại độc lang lại một lần bị cướp đoạt con mồi, nản lòng thoái chi dự định chạy trốn lúc, nó lại ngạc nhiên phát hiện gấu này thế mà không ăn xong, còn để lại một chút thịt. đây còn phải nói, đói khát sói tiểu tử tự nhiên là tiến lên bắt đầu ăn, mà hết thảy này đều bị trong bóng tối ngừng hừ xem ở trong mắt, nhưng nó cũng không có đi lên hộ ăn, mà là cứ như vậy nhìn xem độc lang, trong mắt dâng lên một vòng vẻ dào hạn. đằng sau, Nếm đến ngon ngọt độc lang, trong lòng lại xảy ra lên hy vọng, bỏ đi rời đi tâm tư, lại lưu lại bốn. cứ như vậy, độc lang bắt đầu nổi thống khổ của nó lư trình, đồ ăn hay là mỗi ngày bị cướp. Nhưng mỗi khi nó muốn chạy trốn lúc, lại biết phát hiện bị cướp đồ ăn lại lưu lại bộ phận xuống tới. Cứ như vậy lặp lại lặp lại lại lặp lại. Cái này đói một bữa nó no một bữa, cũng làm cho Độc Lang trạng thái từ từ trở xuống dưới. Nhìn một chút cũng không có làm sơ vừa rời đi đàn sói lúc hăng hái bộ dáng. Đây hết thảy, tự nhiên là để Độc Lang cảm giác đặc biệt khó chịu. Nhưng nó trí tuệ không đủ để trèo chống nó làm rõ chân tướng sự tình. Cũng liền thống khổ như vậy chống cự lấy. Dù sao loại cuộc sống này mặc dù khó chịu, nhưng dù sao không đói chết. Thẳng đến có một ngày, sói sói đột nhiên hiểu. Tại lâu dài khổ cực sinh hoạt bên dưới, nạn lòng phái trí Độc Lang Một ngày nào đó ngoài ý muốn phát hiện một gốc loài ánh sáng nhạt thực vật mầm non muốn. Chương 62 đánh cược một tay. Khi nhìn đến gốc cây thực vật này mầm non trong náy mắt, Độc Lang trong lòng bản năng liền thăng ra một loại cảm giác, đây là đồ tốt, bất quá bây giờ còn không có quen, các loại thành thuộc lại nuốt tốt nhất. Dưới tình huống bình thường, lũ giá thú gặp được loại sự tình này, đều sẽ lựa chọn tại mầm non bên cạnh ở lại. Thủ hộ lấy mầm non, chờ nó trưởng thành. Có thể sói sói không được a. Nó biết rõ nơi này có thể có cái cường đạo ở đâu. Trông coi. Thủ cai giám a. Thủ tại chỗ này nó cuối cùng lông đều vớt không đến. Thế là mặc dù biết bụi linh thảo này còn không có thành thục, hiện tại nuốt công hiệu đại giảm, nhưng sói sói nhịn không được, cùng cái gì cũng vớt không đến không bằng có thể vớt một điểm là một chút. trực tiếp mở cái miệng rộng, một ngụm nuốt lấy gốc này tân sinh linh thảo mầm non. linh thảo chính là linh thảo, cho dù chỉ là mới sinh mầm non, nhưng công hiệu vẫn như cũ phi thường cường đại. mà bụi linh thảo này tác dụng chính là tăng cường lực lượng thần hồn dùng. nếu như là thành thục trạng thái thời, độc lang thậm chí có thể trực tiếp ngưng tụ ra hoàn chỉnh thần hồn, mà lại tẩy tinh phàm thủy, nhất cử bước vào bán yêu chi cảnh. hơn nữa còn không phải phổ thông bán yêu. Dù sao phổ thông bán yêu ở đâu ra hoàn chỉnh thần hồn, nhưng bây giờ bụi linh thảo này cuối cùng chỉ là tân sinh, công hiệu quá ít quá ít, cho nên đến cuối cùng độc lang linh hồn cũng chỉ bất quá là trở nên càng cường đại một chút mà thôi. đã không có ngưng tụ ra thần hồn, cũng không có tẩy cân phạt tủy. đương nhiên cũng không phải cái gì dùng không có, chỉ ít linh hồn cường đại sau, để nó trí thông minh tăng lên không ít. Thất này sùi sẻo sói sói mở ra linh trí, linh trí vừa mở trước kia không nghĩ ra sự tỉnh, hiện tại tự nhiên là nghĩ thông suốt. Đến lúc này sói sói há có thể lại nhịn, trực tiếp liền dự định chạy trốn không có cách nào, mặc dù nó hiện tại cũng mau tức chết, nhưng đánh không lại chính là đánh không lại. Trước kia U mê thời thượng không có khả năng đi chịu chết, hiện tại thì càng không thể nào. Nhưng còn muốn nó tiếp tục đợi ở chỗ này bị hừng hực chê bữa, đó là không có khả năng. Cho nên khổ cực sói sói yên lặng nhớ kỹ cái này đại thủ, dự định về sau lại báo. Mà lại, hắn hiện tại đã có cơ hội. Thưởng qua linh thảo chỗ tốt sói sói, đã ghi nhớ loại bảo bối này. Nó dự định khắp nơi tìm kiếm linh thảo. Chỉ cần thực lực đủ, không lo không có cơ hội báo thủ. Sau đó, Mở linh trí sói sói, cùng ngày liền sách thùng chạy trốn. Đi đến biên giới, Độc Lang quay đầu liêu luyến nhìn thoáng qua mảnh này mỏ mỡ lãnh địa. Sau đó cũng không quay đầu lại liền một đầu đâm vào trong rừng rậm. Thứ này về sau, mệnh ta do ta không do trời. Đây cũng là sói sói giờ phút này nội tâm chân thực khắc họa. Đang lúc nó mặc sức tưởng tượng lấy tương lai lúc, lại ngạc nhiên phát hiện chính mình bay lên. Sau đó liền đã mất đi ý thức. Tỉnh nữa đến, liền đi tới phúc địa thế giới. Sau đó chính là quen thuộc lãnh địa tranh đoạt đại chiến. Làm một cái mở linh trí sói sói, Độc Lang hoảng đến một nhóm. Nó mặc dù thông minh, nhưng thực lực rác rưởi a. Chỗ nào cấp qua mặt các loại săn ngồi? cho nên so với mặt khác loài săn mồi chủ động lao tới, độc lang là một đường chạy trốn, ngạnh sinh sinh bị mặt khác loài săn mồi bước tới. đương nhiên, đoạn đường này mặc dù búa ba, nhưng độc lang cũng không có bị đói chính mình. dù sao hiện tại phúc địa thế giới, sinh vật nhiều lắm, đặc biệt là các loại tiểu động vật, nhiều một nhóm. cái này khiến độc lang đi vào cái này về sau ngược lại là đã lâu vượt qua có thể nhét đầy cái bao tử sinh hoạt. lại về sau chính là các lộ loài săn mồi khiêu chiến sự kiện. nơi này có ăn có uống, mặc dù có chủ, nhưng lại tạm thời hỗn loạn, lãnh địa chủ nhân còn không có mở ra khu chủ hình thức cho nên độc lang ngay ở chỗ này chờ đợi xuống tới Dấu ở âm thầm ngâm đâm đâm nhìn xem các lộ người khiêu chiến đi chịu chết bất quá nhìn lâu như vậy nó trong lòng cũng là ghi xuống trong lúc này bình nguyên tam đại bá chủ đều đột nhiên rất không thể chơi vào không thể chơi vào đương nhiên trong đó bá chủ một phương là lang tộc theo lý thuyết độc lang cũng có thể nếm thử đi gia nhập đàn sói có thể nó dù sao đã mở ra linh trí mà lại trước đó xa xa nhìn qua lang vương chỉ một cái liếc mắt nó liền biết sói này vương cũng là một vị có được linh trí tồn tại mà lại người ta xa so với chính mình mạnh loại tồn tại này nó đi qua cũng là làm tiểu đệ mệnh, hơn nữa còn là phá hôi tổ. dù sao nó là kẻ ngoại lai, cũng không phải là tộc đàn nguyên bản thành viên, sẽ không đạt được quá nhiều tín nhiệm. cho nên độc lang sau khi tự hỏi, hay là lựa chọn duy trì cuộc sống bây giờ? nó trong lòng, hay là ôm đối với linh thảo hy vọng? nó cũng không biết, hiện tại phúc địa thế giới còn chưa không có linh thảo sinh tồn thổ nhưỡng. đằng sau chính là bạo Hùng đến. nhìn thấy gấu, độc lang liền tức giận. dù sao trước đó bị chơi quá đắt, nhưng tức thi thức nó cũng biết bạo hung loại tồn tại này, nó là không chống nổi. đừng nói nó chính là trước kia phiến lãnh địa kia bên trong cái kia gấu, đối đầu ra hỏa này cũng là cho không mệnh. Cho nên, nó chỉ có thể ở âm thầm giòm ngó bạo hùng cùng Lâm Diệp chiến đấu. Thuận tiện nguyên dụ bạo hùng chết tại Lâm Diệp trong tay. Quá trình chiến đấu là để sói sói sợ sệt. Chiến đấu kết quả là để sói sói mừng rỡ. Mặc dù biết rõ thụ thương bạo hùng thực lực cũng y nguyên cường đại, nhưng sói sói vẫn là không nhịn được đi theo. Đương nhiên, nó cũng không có ngốc vô cùng nhẹ sông. Cứ như vậy lặng lẽ theo ở phía sau, nhìn bạo hùng lúc nào không chịu nổi, nó đang tìm cơ hội đi xử lý nó. Mà bạo hùng rời đi trung tâm bình nguyên, chui vào sơn lâm sau Liên bắt đầu tìm kiếm lên động ẩn thân huy đến. Đến nơi đây, theo Lý thuyết, đã thoát ly những cái kia ý đồ cấp đoạt địa bàn loại săn mồi ánh mắt. Khả bạo hùng trung quy là bạo hùng, thực lực cường đại. Cho dù độc lang dấu rất tận ấp, nhưng bạo hùng hay là cảnh giác phát giác khí tức của nó. Cho nên cho dù bạo hùng tìm được mấy cái có thể ẩn thân hang động, nhưng cũng không có dừng lại. Vẫn như cũ mang theo thương đang không ngừng chạy trốn lấy. Một cái cất dấu đuổi, một cái mang thương chạy. Bạo hùng bởi vì một mực tại chạy, trên người chúng tên là một cái đang chảy máu. Cho nên cho dù lấy bạo hùng thể chất, cũng không chống được quá lâu. Rốt cục, khi tìm thấy có một cái sơn động lúc, bạo hùng chui vào. Nó biết, nếu tiếp tục chạy nữa cũng không có kết quả gì, chỉ có bị kéo chết một loại khả năng. Cho nên, nó dự định vào sơn động, sau đó cược một tay. Qua lâu như vậy, cho dù bạo hùng một mực tại chạy trốn, nhưng cũng khôi phục nhất định thực lực. Thu thập bình thường tiểu lạt kê đầy đủ, chỉ cần cái này theo ở phía sau ra hỏa dám tới gần nó, vậy nó liền có thể trong nháy mắt giết chết nó. Mà lại bổ sung ăn thịt cũng có, vậy nó liền có thể càng nhanh khôi phục. Tiến vào sơn động, bạo hùng ngay tại chỗ xấu nhất nằm xuống làm xuống chuyện thứ nhất chính là khống chế thân thể cơ bắp ngăn trở huyết dịch chảy hết, lấy bạo hùng cường hành thân thể thiên phú, làm đến điểm ấy không khó. Cầm máu, bạo hùng liền bắt đầu mệt ra rồi. Đây là thân thể nó phòng ngự cơ chế, cần dựa vào giấc ngủ đến hoạt động động năng số lượng đi chữa trị thương thế. Khả bạo hùng lại đảm nhiệm cũ tại của nén, nó hiện tại còn không thể ngủ. Bên ngoài còn có địch nhân trông coi, giấc ngủ này, sợ là liền không tỉnh lại nữa. Mà tại hang động bên ngoài, độc lang cũng đã hiện ra thân hình, nhưng có vào hay không đi, lại làm cho nó làm khó đứng lên. Nhìn về phía trước sâu thẳm hang động, độc lang trong lòng rất là xoan xuyết. Đi vào báo tù đi, liền nghĩ tới trước đó bạo hùng như thế, có chút sợ sệt. Đúng vậy đi vào đi, lại không cam tâm. Trong lúc nhất thời, cứ như vậy cầm cự được. Trong sơn động bạo hùng giờ phút này lòng nóng như lửa đốt. Thân thể nó đã buồn ngủ quá, nếu là phía ngoài ra hỏa lại không tiến đến, liền không chế không nổi chính mình. Mà phía ngoài độc lang lại cũng không biết bạo hùng tình cảnh bây giờ. Nó sợ sệt trầm thêm điểm đi qua, các loại bạo hùng khôi phục, vậy liền rốt cuộc không có loại cơ hội này, mà lại có thể tự tay xử lý cường giả loại này cơ hội, đợi này khả năng liền lần này. Mà lại đã theo tới nơi này, độc lang thật sự là không nỡ từ bỏ rốt cục đang xoắn suýt nửa ngày sau, độc lang ánh mắt lưu tụ hạ quyết tâm làm. Sau đó nó đè thấp thân thể chậm rãi hướng về hang động chỗ sâu đi vào. chương 63 vậy thì bồi hùng gia cùng lên đường a. hô độc lang có chút khẩn trương không chế hô hấp đè thấp thân thể một bước một xu thế hướng về sơn động đi đến. mỗi một bước giống như là đạp ở trong sân động, lại như là đạp ở trong lòng của hắn. nói thật ra bởi vì một chút không hiểu kiêu hận đi treo chọc như thế một cái địch nhân cường đại đúng là có chút không khôn ngoan. nhưng trí tuệ thứ này mang tới không chỉ có riêng chỉ có tiện lợi, đồng dạng cũng sẽ ở nhất định tình huống dưới phóng đại dục vọng của ngươi. mà tại độc lang khải trí lúc, nó trong lòng tràn đầy, chính là đối với cái kia hừng hực oán hận. mỗi ngày bị như thế lôi kéo, thay cái từ nói thế nào. đây là ủy vào trí thông minh tranh lệch mỗi ngày cmvu nó a. mà thảm hại hơn chính là, bởi vì trước kia quá ngu, nó vẫn thật là chịu được. cho nên tại độc lang khai linh trí nghị thông suốt cả sự kiện lúc, đối với gấu oán hận liền chiếm cứ trong đầu của nó. đúng vậy thôi, ngươi xem người ta tìm linh thảo căn bản mục đích cũng là vì trở về báo thù. có thể nói, cái kia cmvu hưởng cực đã thành độc lang tâm a. Một ngày không nên chết nó độc lang một ngày liền thoải mái không xuống, mà bây giờ không hiểu thấu đi tới một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, hỗn loạn lại phức tạp, cái này khiến độc lang tâm linh bị rất cường đại trùng kích, cái này tâm linh vừa mất thủ, sẽ rất khó lại dùng lý trí đi áp chế tâm tình, mà vừa vặn, thụ thương bạo hùng xuất hiện, liền trở thành dẫn bạo đây hết thảy dây dẫn nổ. Độc lang đối với thế giới xa lạ sợ hãi cùng mỗi ngày bị các lộ đại lao treo lên đánh chạy trốn không cam lòng. Khi nhìn đến bạo hùng một khắc này, toàn bộ chuyển hóa làm toán hận. Theo trước đó tích lũy bộ phận kia cùng một chỗ, trực tiếp liền che đậy độc lang hai mắt, để nó mất trí bình thường tiến đến mạo hiểm thậm chí lấn át trong huyết dịch gần chứa lang tộc bản tính. Mà tại sơn động chỗ sâu bạo hùng, kỳ thật tại độc lang bước vào sơn động một khắc này, nó liền biết, đối với con mồi mắc câu, bạo hùng là cực kỳ hưng phấn. Dù sao nó hiện tại thật sắp không chịu được nữa, chỉ có giải quyết tiểu ma cà đông này, vậy nó mới dám an tâm đi ngủ chữa thương. Cho nên, bạo hùng trực tiếp thấp xuống khí tức của mình, giả bộ như một bộ trọng thương ngã gục dáng vẻ, nằm trên mặt đất không núc đích, mà lại vì diễn càng rất thật, bạo hùng thậm chí còn chủ động đem ngược vết thương băng liệt một đâu đâu, để vết thương lại bắt đầu đổ máu. đương nhiên, chạy không nhiều, đồng thời. Nó cũng ở trong lòng không ngừng thúc dục. Ngươi tờ mở ngược lại là nhanh lên a. Gia nhanh không chống nổi, đương nhiên, đây chỉ là một loại biểu hiện thủ pháp, cũng không phải là nói bạo hùng cũng biết nói, hay là loại này thô tục. Độc Lang làm được vô cùng cẩn thận, thân thể căng cứng, từng điểm từng điểm vào trong từ từ di chuyển. Mặc dù trong động đen kịt một màu, nhưng đôi này lang tộc tới nói, căn bản cũng không tính sự tình. Không có khả năng nhìn ban đêm vậy còn tính sói sao? Rất nhanh, Độc Lang đã nhìn thấy nằm tại hang động chỗ sâu cái kia thân ảnh khổng lồ. Kinh hỉ, sợ sệt, lùi bước, kiên định, thăm dò. Những tâm tình này chỉ là tại ngắn ngủi trong nháy mắt ngay tại độc lang trong mắt phiên trào mấy cái vừa đi vừa về. Nhìn thấy bạo hùng nằm xuống, kinh hỉ sao? Vậy khẳng định là ngạc nhiên. không nên xem thường sói khiu rắc cùng thị rắc. Bạo hùng chỗ ngực vết thương, độc lang đó là nhìn rõ ràng. Vết thương này, trực tiếp liền để độc lang biết bạo hùng đại khái trạng thái. Máu cũng không thể hoàn toàn ngừng. Xem ra, thương thế này thật là không tính nhẹ a. Có thể sợ sệt đó cũng là thật sợ sệt. Dù là bạo hùng đã cố ý tha biện, chủ động thu liễm chính mình như thế, có thể cái kia nằm xuống trên mặt đất thân ảnh to lớn hay là để Độc Lang cảm nhận được một cú đập vào mặt đại lao khí tức, hình thể đủ lớn, nhìn một chút liền nhìn mà phát khiếp, cho nên Độc Lang cũng không có lô mãng tiến lên xem xét bạo hùng cụ thể trạng thái, mà là an tĩnh tại cách bạo hùng một khoảng cách trên mặt đất núp xuống dưới. Cẩn thận cuối cùng vẫn là lang tộc trong máu đặc chất một trong, sống hay chết, ngồi chờ một chút nhìn xem liền biết. Chỉ cần là tại chính mình không coi vào đâu, Độc Lang liền không sợ bạo hùng sẽ lặng lẽ khôi phục sau đó trở về làm chính mình. Thật sự cho rằng bị trọng thương nằm một năm liền khôi phục. Hắc hắc, không ăn không uống, đi ngủ tiết kiệm năng lượng đi chữa thương mới là đạt cho nên độc lang hiện tại sách lược liền một chữ thủ, cuối cùng vẫn là khải trí gia thú. Mặc cho ngươi mọi loại tính toán, ta liền lấy thủ ứng đối. Có gan ngươi liền nâng cao loại thương thế này chịu một đêm. Vậy ngươi muốn thật như vậy ngưỡng bức, ta sói con sói hôm nay cũng nhận thua. Không sai, độc lang dự định tại cái này thủ bạo hùng thủ đến sáng mai. Thời gian này rất khéo léo, một đêm, đầy đủ bạo hùng khôi phục sao? Không đủ. Đừng nói triệt để khôi phục, chính là khôi phục lại có thể động tình trạng cũng không quá khả năng. Lớn nhất khả năng chính là chân chính tiến vào giả chết thái bên trong, tất khả năng giảm xuống mặt khác thân thể tiêu hao tập trung năng lượng đi chữa trị thương thế. Loại trạng thái này, là một chút phòng ngự cùng cảnh giác cũng sẽ không có. Có thể nói là vào cầm soa bóp, mặc cho ngươi vui vẻ. Mà lần này, cũng đúng lúc bắt được bạo hùng tự huyệt. Bạo hùng giờ phút này, tinh thần kỳ thật đều có chút hoảng hốt. Đến bây giờ còn không ngủ đi qua, đã là nó thiên phú dị bẩm. Nhưng bạo hùng chính mình cũng có cảm giác, nó không chống được bao lâu. Đợi lát nữa liền muốn ngủ. Ngất đi, hơn nữa còn là loại kia tầng sâu ngất. Đến lúc đó thật là là nửa điểm phòng ngự cũng không. Bưng lòng trạng thái dưới làn ra cùng cơ bắp, trừ cắn ngân đạm một chút, không còn tác dụng cho nên tại cảm giác được theo đuôi chính mình tiểu ma cà đông vào đầu sau, bà hùng trong lòng là mừng rỡ, đã âm thầm ngưng tụ khí lực, chuẩn bị tùy thời đột nhiên gây khó khăn. Nhưng tại cảm nhận được cái này tiểu ma cà đông thế mà tại cách đó không xa cứ như vậy ngồi chờ xuống dưới lúc, Bà hùng là vừa sợ vừa giận lại sợ, kinh hãi là tiểu ma cà đông này dĩ nhiên như thế chi cầu thả, ra đều chén này bộ dáng, ngươi còn có thể nhịn ở tính tình, giận là nó no rốt cục nhận ra đến người theo đuôi khí tức, một thất đáng chết độc lang thế mà đánh lên chủ ý của nó. Về phần tại sao bạo hùng sẽ biết đây là thất độc lang, nói nhảm. Ngươi gặp qua đàn sói đi làm đại sự thời điểm là tách ra đơn độc bên trên sao? Vậy cũng là chiến thuật sen kẽ của ta. Sợ sệt, là bạo hùng cảm thấy tước này cô lang khó chơi, không đội công cận lợi, lại gan to bằng trời. Giờ phút này hoàn toàn liền lấy nắm bạo hùng mệnh mạch. Cái này khiến bạo hùng trong lòng cảm nhận được cực độ bất an, lại thêm không ngừng suy yếu thân thể, cho nên tại để nó trong lòng diễn sinh ra được sợ sệt cảm xúc. Bạo hùng xuất sinh chính là đứng tại loài gấu đỉnh vương giả. Từ nhỏ thiên phú dị bẩm, đánh nhau cho tới bây giờ không có thua qua, mà có thể sinh ra bạo hùng loại người này, nó đời trước tự nhiên cũng là tương đương ra sức. Cho nên bạo hùng khi còn bé cũng không có chịu qua đánh, nó mụ mụ cho nó nuôi khá tốt. Các loại bạo hùng lớn lên một điểm, thực lực bản thân đi theo. Đó chính là thật hay cũng không sợ. Giống loài chính là giới tự nhiên đỉnh phong một trong, lại thêm tự thân thiên phú. Vậy nhưng thật sự là vượt qua hữu sinh kỳ về sau lại không chỗ sợ. Đương nhiên, cái này chỉ là đơn thuần giới tự nhiên vũ trang. Hai cước thu vũ khí nóng cùng loại kia phi thiên độn địa yêu không tính. Đó là hoàn toàn không nói đạo lý, đó là lưu manh. Giạng này bạo hùng, trước kia có thể nói là trên cơ bản không biết sợ sệt là vật gì. Đã lớn như vậy, Bà Hùng đây là lần thứ ba sinh ra sợ sệt cảm xúc. Lần thứ nhất, đó là đối với bầu trời lôi đỉnh màu tím, thiên lôi cuồn cuộn, thiên uy tịch quyển thiên hạ. Đối này tất cả sinh vật tới nói đều mang theo một loại cường đại áp chế, mặc cho ngươi nhu bước nữa, tại thiên uy phía dưới, ngươi cũng phải cúi đầu sương thần. Điểm ấy, đối với động vật tới nói càng rõ ràng hơn, mà lại là càng cường đại càng rõ lộ ra. Đặc biệt là hóa yêu về sau, vậy thì càng rõ ràng. Bình thường tiểu đả tiểu nháo đánh một chút lôi hạ hạ tiểu vũ ngược lại là có tốt. Muốn thật sự là loại cảnh tượng hoành tráng kia, lão thiên gia biểu hiện ra thiên uy thời điểm, ngươi đi lên khiêu khích một chút thử một chút đừng nói cái gì khống chế lôi thổ tính, chính mình trưởng khống lôi cùng thiên uy lôi là không giống với, dám cùng thiên lôi nổ đâm. chờ chết đi, chuyển thế đầu thai đều không có cơ hội, trực tiếp không mang theo bất cứ dấu vết gì biến mất, không có loại thứ hai kết quả. Lần thứ hai, chính là đối mặt lâm diệp mũi tên kia thời điểm, thiên uy mặc dù cường đại, nhưng dù sao không phải tùy tiện chém loạn, tại bạo hùng thành thành thật thật nhận sợ hai tình hùng giới, cũng không có tìm nó phiền phức, cho nên sợ về sợ, nhưng đối với bạo hùng tới nói, không có lưu lại di chứng gì, e ngại thiên uy, không phải bình thường a, mà lâm diệp lần kia liền không giống với lúc trước. Đây chính là chân chân thật thật lưỡi hái của Tử Thần treo ở đỉnh đầu. Một không chú ý liền bị đeo đầu. Đó là Bạo Hùng lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm nhận được Tử Vong. Chỉ có đến gần vô hạn Tử Vong mới có thể cảm nhận được nhân sinh chân lý. Bạo Hùng biểu thị phi thả N lương cậu thí. Chỉ có đến gần vô hạn Tử Vong mới có thể cảm nhận được sợ chân chính ý nghĩa. Có thể nói một tiếng này là thật để Bạo Hùng phục. Mặc dù nhăng cát, nhưng Bạo Hùng một chút lòng trả thù đều không sinh ra đến. Ngang thực lực nghiền ép chính là loại kết quả này. Đánh thì đánh bất quá, vậy ta nhận sợ hãi còn không được a? Về sau nhìn thấy ngài liền đi vòng qua lấy bạo hùng trời sinh trí tuệ tới nói, nghĩ thông suốt điểm này rất nhẹ nhàng, mà bây giờ chính là bạo hùng lần thứ ba cảm thấy sợ sệt. Lần này sợ sệt thì là loại sự tình này phát triển thoát ly chính mình trưởng khống, chết nguy cơ nổi lên mặt nước mang tới sợ hãi. Nhưng cũng chính là loại tình huống này ngược lại triệt để kích phát bạo hùng hùng tính, chỉ là hạng giá áo túi cơm cũng dám đánh nó chủ ý, hùng ra cho dù chết cũng khẳng định sẽ nên chết ngươi tiểu ma cả đông này. cảm giác được độc lang động tĩnh, bạo hùng trong lòng đã đối với sống sót không ôm hy vọng gì. Mặc dù chết ở chỗ này có chút không cam tâm, nhưng giảng đạo lý chết bởi lâm diệp chúng tên. Đối với Bạo Hùng tới nói, cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận sự tình. Trời sinh vương giả, Vĩnh Viễn không thiếu một phần kia thản nhiên chịu chết dũng dãi. Nhưng nó tuyệt đối không tiếp nhận chính mình bởi vì suy yếu mà chết ở tiểu ma cả bông trong tay. Cho nên, tại Bạo Hùng sinh ra tự trí về sau, nó bạo phát. Chỉ là ngắn ngủi trong ngay mắt, Bạo Hùng cái kia suy yếu tới cực điểm khí thế, trực tiếp đằng đằng đằng phi tốc dâng lên tới đỉnh phong tiêu chuẩn. Sau đó trực tiếp mở mắt. Thời khắc này Bạo Hùng, hai mắt đỏ như máu, tất cả đều là sát khí. Ma Độc Lang tại cảm giác được Bạo Hùng đột nhiên tăng lên khí thế lúc, trong lòng liền còi báo động đại tác, hô to không ổn lại cùng bạo hùng hai mắt vừa đối đầu, tâm càng là chìm đến đáy cốc. Nói thật, bị bạo hùng sát khí khóa chặt, độc lang toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run lẩy bẩy, bắt đầu toàn bộ trở nên cứng ngắc. Nhìn thấy độc lang này tấm sợ dạng, bạo hùng trong mắt càng lá toát ra khinh thường. Sau đó, chính là vô tận phi muộn. Nhưng chính là loại này bất nhập lưu mặt hàng, hôm nay thế mà bức tử chính mình. Tiểu lão đệ, đã ngươi nghĩ như vậy muốn chết, vậy liền, bồi hùng ra lên đường đi. Bạo hùng trong mắt sát khí cuồn cuộn, nó đậu, không có dư thừa nói nhảm. Trong ngay mắt vọt tới độc lang trước mặt, chính là rớt sức một trượng. Lần này. Nó là thật nghiền ép đã xuất thân trong cơ thể cuối cùng một tia tiềm lực, cũng bung ra đối với vết thương không chế. Để vừa khôi phục có chút vết thương lại bắt đầu phun máu, mà lại bởi vì khí huyết phun trào, phun tương đương khoa trương. Nhưng chuỗi động tác này lại làm cho bạo hùng một trường này khôi phục được đỉnh phong lúc một kích toàn lực trình độ, thậm chí còn ẩn ẩn vượt ra khỏi một đường. Vô anh, chương sáu thải quang. Lúc đầu bạo hùng thực lực liền vượt qua độc lang không biết bao nhiêu lần, lần này càng là liều chết một kích. Dù la độc lang đã hết sức tránh né, nhưng tại bạo hùng khí thế khóa chặt bên dưới, như cũ không có chạy ra bạo hùng phạm vi công kích. Đương nhiên, liều mạng tránh né, cũng trung quy là lên một chút tác dụng. Cho nên, bạo hùng một trường này, cuối cùng cũng không có thiết thiết thực thực rơi vào độc lang trên thân, mà là cùng nó sau lưng vách đá đánh vào cùng một chỗ, phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang. Nhưng lấy bạo hùng thực lực, một trường này đập không có vô chúng, kỳ thật cũng không phải là rất trọng yếu. Nhìn như là bị độc lang xoay mở, nhưng trên thực tế, độc lang hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiếp nhận tay gấu cùng vách đá giao kích mang tới sóng xung kích, mà lại, trên tay gấu một cây móng tay thật dài, cũng đang quay kích trên đường, không tốn sức chút nào phá vỡ độc lang bụng. Cho nên một trưởng đằng sau Độc Lang cứ việc cũng không có thực sự trúng trưởng, nhưng cũng thẳng tắp bay ngang ra ngoài, bay một tiếng rơi vào xa xa trên mặt đất. Phụp. Sau khi hạ xuống, Độc Lang há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi bên trong, thậm chí còn xen lẫn bộ phận nội tạng mình nữa. Lần này, trực tiếp cho Độc Lang thân thể tạo thành khá là nghiêm trọng nội thương. Nội tạng làm vỡ nát 2 3 phần 10, mà đã chết vì tuyết lại lạnh vì xương chính là bị bạo hùng móng tay xẹt qua bụng, càng là kéo ra một đầu thật dài lỗ hổng. Giờ phút này cũng là da thịt cuộn cuộn, máu tươi còn vốn, run rẩy thân thể, Độc Lang run run dậy dậy từ dưới đất bò dậy một bên bỏ còn một bên thổ huyết. Thời khắc này nó, trong mắt đã không có trước đó vẻ hoan hận, tất cả đều là sợ hãi cùng hối hận. Một trường này, trực tiếp đem nó đánh thức, không có thực lực nhớ thương boss mã báo thủ. Lần này tốt, thủ không có báo, người ta đều không phải là chính chủ. Chính mình còn dựng vào một cái mạng. Đáng tiếc nó ngập trời thời vận. Thời khắc này Lục Lang, trong lòng liền hai chữ, hối hận. Đến bao lớn thời vận mới có thể đụng vào một gốc vừa mới sinh linh thảo mầm non. Cơ duyên xào hợp, để nó mở ra linh trí, có hoa yêu tư cách, cứ việc bị CVU, nhưng có trí tuệ về sau làm sao cũng sẽ không lẫn vào kém hơn nhưng bây giờ không còn có cái gì nữa độc lang chính mình cũng có thể cảm nhận được nội tạng của nó tổn thương nghiêm trọng lại thêm vết thương trên bụng thời khắc này nó đã hết cách xoay chuyển duy nhất có thể làm chính là như là thời khắc này bạo hùng một dạng tìm một chỗ an ổn nằm chờ chết bạo hùng đang phát ra một kích cuối cùng đằng sau đã ngửa mặt lên trời ngã xuống thân thể máu tươi cuồn cuộn khí thế phi tốc suy yếu một kích đã ra kết quả kia liền không trọng yếu nữa độc lang là chết cũng tốt là sống cũng được bạo hùng đều không lắm để ý dù sao nó cũng vô lực tiến hành lần thứ hai truy kích. Thời khắc này nó, nằm tại hang động chỗ sâu, lòng ngực có chút phập phồng, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Trước đó còn có cơ hội thời điểm, Bạ Hùng trong lòng còn có chút khẩn trương khó chịu. Hiện tại hẳn phải chết, Bạ Hùng ngược lại là triệt để buông lòng xuống. Trong đầu hồi mã đèn giống như lóe lên nó cả đời này. Đứng ngạo nghễ đỉnh núi, bá đạo tuyệt luân. Có thể tính là nó hùng sinh đánh ra chung. Nhưng tại tử vong trước thời khắc cuối cùng, Bạ Hùng trong đầu hiện ra, lại cũng không là chính mình trước đó công tích vĩ đại, mà là một đạo che chở chính mình thân ảnh to lớn. Đó là mẹ của nó. Có trí khôn, nghĩ liền sẽ càng nhiều cái này phải chết, bạo hùng lúc này mới nhớ tới, đã thật lâu chưa thấy qua mâu thần, cũng không biết nó trải qua có được hay không. trong lúc hoàng hốt, bạo hùng giống như về tới ấu niên kỷ, nằm lại ấm áp tổ gấu. bên ngoài có mâu thần che gió tránh mưa, một cô manh liệt cảm giác an toàn đánh tới, bạo hùng chậm rãi nhắm mắt lại. mà xa xa độc lang, run run rầy rầy đứng lên sau, thậm chí đều không có nhìn nằm bạo hùng một chút, lung la lung lay đi ra hang động. mặc dù đã sớm đoán được tử vong của mình, nhưng độc lang cũng không muốn chết tại trong sơn động này. mặc dù cả đời lang bạc kỳ hồ, nhưng độc lang cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Đủ đơn liệu mộ rất không cần phải. Vừa vặn trước đó truy tung thời điểm phát hiện cách đó không xa còn có một cái sơn động. Độc Lang dự định đi tới đó chờ chết. Nơi này, liền để cho cái này cường đại bạo hùng đi. Đối với bạo hùng nó cũng không có gì tốt toán hận. Tài nghệ không bằng người, không có nói giảng. mà lại hết thể hết thảy, đều có thể nói là chính mình muốn chết, có như thế kết quả, cũng coi là gieo gió gặt bão. Chưa nói tới cái gì có hận hay không. Nếu không phải là bị CVU, nó cũng sẽ không vặn bèo tâm tính đến loại trình độ đó, nhìn thấy loài gấu liền khống chế không nổi sát ý đáng tiếc tình nộ là tình nộ, lại là tại sắp chết thời điểm vừa đi vừa thổ huyết, độc lang nhói một cái nhói một cái đi ra hang động, đi qua phía ngoài cánh rừng, đi tới cách đó không xa một cái khác trong huyệt động, phí sức đi đến hang động chỗ sâu, độc lang như chút được gánh nặng nằm xuống, cũng không để ý chính mình kẹp miệng cùng bụng tràn ra máu tươi, như là trước đó bạo hùng một dạng, nhìn về phía trước mặt người, tràn đầy phấn khởi rời đi tộc đàn, ra ngoài tìm kiếm mình thiên mệnh chi lang, muốn gây dựng lại một phần gia nghiệp của mình, đáng tiếc về sau bị xem vế cho nên tại cuối cùng gãy tại nơi này, độc lang cả đời này hạnh phúc nhất thời gian, hẳn là tại trong bầy sói sinh sống, khi còn bé có phụ mẫu minh trưởng chăm sóc. Trưởng Thành cũng có huynh đệ tỷ muội hợp tác, không lo ăn uống, cũng không có gì nguy hiểm. Nào nghĩ tới cuối cùng chính mình sẽ hôn thành cái này đứt hạnh, cũng không biết bọn chúng nhìn thấy bây giờ chính mình có thể hay không thất vọng. Trong phong chốc, Độc Lang giống như về tới cái kia từ nhỏ đợi cho lớn ngọn núi. Hang hái phụ thân chính mang theo các huynh đệ tỷ muội ngao ô ngao ô đối nguyệt thét giải, tuyên cáo lãnh địa chủ quyền. Phản phất là cảm nhận được trong máu triệu hoán, Độc Lang vô lực ố hai tiếng, liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại sau, hai thú khí tức liền bắt đầu nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Ý thức cũng xa vào đến hỗn độn, mắt thấy liền muốn triệt để tiêu tán. Ý thức tiêu tán liền mang ý nghĩa tử vong, mà đúng lúc này, sự tình lại nên đón chuyển cơ. Tại thời khắc sống còn, tại hai cái khác biệt trong huy động, phân biệt ráng xuống hai đạo ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi tại trong động hai cái sắp chết trên thân dạng thú. Tại thải quang chiếu rọi xuống, hai thú phi tốc suy sụp khí tức, nhanh chóng ổn định lại. Mặc dù hay là yếu ớt, nhưng lại ổn định, không có tiếp tục hạ xuống. Mà bọn chúng vết thương trên người, lại bắt đầu nhanh chóng kết vảy. Rất nhanh, liền không còn ra bên ngoài chảy máu. Cùng lúc đó, hai thú trong cơ thể cũng tại thải quang chiếu rọi xuống, thật nhanh chữa trị đứng lên, tổn hại nội tạng phi tốc trùng sinh xuyên qua nội bộ cơ bắp cũng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh, liền xử lý tốt hai thú thân thể thai hoàng ẩm. Mà làm được trình độ này sau, Thải Quang lại đột nhiên biến mất. Cũng không có là hai thú làm đến tiếp sau xử lý, cũng không có tỉnh lại bọn chúng. Phản phát sự xuất hiện của nó, cũng chỉ là vì bảo trụ hai thú tính mệnh bình thường. Thải Quang biến mất sau, trong huyệt động hai thú vẫn tại ngủ say, thân thể khí tức cũng vẫn như cũ yếu ớt, nhưng lại không còn như trước đó như vậy không có chút nào sinh cơ. Cho dù yếu ớt, cũng là mang theo một sợi thật nhỏ sinh khí bốn. Chương sáu đại thành tiên thuật. Cái này hai đạo tử quang tự nhiên là hệ thống thủ mốt. Mấy cái này đặc thù gia hỏa đều là thật vất vả mới từ địa phương khác làm tới. Cứ như vậy không hiểu thấu cát, còn một cắt liền cắt hai cái, vậy nhiều đáng tiếc. Cho nên hệ thống cuối cùng vẫn là cứu được bọn chúng một mạng. Đương nhiên, cũng bèn bèn một mạng thôi. Cơ hội cũng có lại chỉ có một lần. Lần này bảo mệnh qua đi, sống hay chết liền thật chỉ có thể dựa vào chính mình. Đây là cái này mấy cái thú vương đại ngộ đặc biệt. Như hổ vương cùng lang vương đều có. Độc lang tự nhiên cũng là có. Mặc dù gia hỏa này thiên phú không có, nhưng nó gặp gỡ không tầm thường a vừa ra cửa đã tìm được một chỗ không lo ăn uống không có nguy hiểm nơi tốt mặc dù phía sau bị xem vêu nhưng này thằng gấu cũng không có nên chết nó không phải hơn nữa còn tại người ta trong địa bàn tìm được một gốc vừa mới sinh linh hảo chó này vận ngươi dám nói nó không tốt nếu như dựa theo bình thường phát triển con sói này ra ngoài sóng một vòng sau là nhất định có thể tìm tới tốt hơn đồ vật sau đó trở về báo thủ, là làm thì thằng gấu cho hạ giận hay là thu làm tiểu đệ cái kia không nhất định bất quá có thể khẳng định là cho dù là thất này nhìn như thường thường không có gì lạ độc lang trên thực tế cũng không đơn giản Khát thú là đem điểm thiên phú tại thân thể cùng trên trí tuệ. Có thể ra hỏa này hẳn là toàn điểm vào trên vật khí, nhưng rất không may, những này vốn nên tại thế giới của mình rực rỡ hào quang thiên mệnh thú, bị hệ thống cho làm tới. Đương nhiên, làm đến đây, cũng không thể nói bọn hắn vận khí không tốt. Dù sao tại phúc địa phát triển hoàn toàn không phải bọn chúng thế giới cũng có thể so sánh. Trọn nhập tới nói, là hạn mức cao nhất cao hơn, mà lại nơi này nhiều an toàn ai chẳng qua là bọn chúng có thể là đi không đến thế giới kia chi đỉnh làm lao đại thôi. Dù sao, tại phúc địa trong thế giới, ngươi nhưu bước nữa, cũng phải hạ mình tại lâm mỗ người dưới chân cái này mấy cái tương lai thú vương là hệ thống là lâm diệp chuẩn bị cơ sở thành viên tổ chức muốn diễn hóa xuất loại này có vương giả chi tướng sinh vật phúc địa thế giới vị cách còn kém rất rất nhiều đương nhiên hệ thống làm đấy hết thảy lâm diệp đều là không biết đuổi đi bạo hùng sau lâm diệp liền trở về phòng làm đống nhiên thịt ăn nhanh chóng bổ sung thêm hụt thể lực nói mặc kệ mũi tên này hắn vẫn thật là không có quản ăn no rồi liền bắt đầu luyện công sừng sốt nhìn cũng chưa từng nhìn một chút đương nhiên trên thực tế cũng không có cái gì sinh vật đi động núi tên này phía trên còn mang theo bạo hùng khí tức đâu không động vật nguyện ý tới gần muốn trong ngay mắt 3 ngày liền đi qua trải qua 3 ngày chỉnh đốn lâm diệp cuối cùng là triệt để khôi phục được toàn thịnh trình độ ngày đó bắn bạo hùng mũi tên kia là lâm diệp trước mắt trình độ có thể phát ra mạnh nhất một tiễn. mặc dù nhìn như vẻn vẹn chỉ là kéo cung bắn tên nhưng mà bên trong lại hội tụ hắn một thân tinh khí thần nếu không ngươi cho rằng tiễn thế là tốt như vậy dẫn động cho nên lâm diệp tại bắn ra mũi tên kia sau mới có thể xuất hiện loại kia không còn chút sức lực nào trạng thái đó là tinh thần cùng dục thể toàn diện thâm hụt triệt để khôi phục đi kiến kỵ lâm diệp mới đi ra bên ngoài thu hồi chính mình mũi tên lâm diệp một động tác này. Tự nhiên là đưa tới bên ngoài tiềm phục tại nơi nào loại săn ngồi chú ý nhưng có thể tại nơi này sống đến bây giờ, không có một cái nào loại lương thiện. đương nhiên sẽ không nốc không cứ thế trèo lên đi tìm Lâm Diệp phiến phức, từng cái cứ như vậy cất giấu, nhìn Lâm Diệp thảnh thơi thảnh thơi mở cửa đi tới, lại nhìn xem hắn thảnh thơi thảnh thơi gỡ xuống núi tên trở về. đương nhiên, nói là không có, kỳ thật cũng không chính xác, kỳ thật nhị nốc tử vẫn phải có. Dù sao trong khoảng thời gian này, phúc địa trong thế giới đều là hiện ra dung chuyển trạng thái, địa bàn mỗi ngày đổi, mỗi ngày đều có mới loại săn ngồi gia nhập vào mảnh này quần hùng hội tụ trung tâm bên trong vùng Bình Nguyên những cái kia mới tới, chưa thấy qua Lâm Diệp làm ra độc tính, tự nhiên là không sợ. gặp Lâm Diệp độc thân đi ra, thật là có gia hòa lên. chỉ bất quá thôi, đối với loại này tạm ngư, Lâm Diệp nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp từ phía sau lưng rút ra một mũi tên, đưa tay liền bắn, trực tiếp bắn súng ngắm không cần nhắm. không sai, chính là tự tin như vậy, mà kết quả thôi, ngó ngó cái kia trong mi tâm ở giữa cắm một mũi tên thẳng xùi xẻo liền biết. ngươi muốn hỏi Lâm Diệp hiện tại vì sao như vậy chi sâu? Bởi vì hắn đột phá. không sai, chính là ngày đó bắn bạo hùng mũi tên kia, mặc dù cố hết sức nhưng cũng làm cho lâm diệp cái kia vốn là gần như đột phá tiên thuật thành công đột phá hiện tại lâm diệp đã không phải là tiểu thành tiên lâm mà là đại thành mũi tiên lâm đại thành tiên thuật nói như thế nào đây thuộc sương thần tiên thủ thiện xạ cái gì đều là nhiều nước kỹ năng cơ bản Bằng cảm ứng bắn súng ngắm không cần nhắm mới là nhất sâu chỉ đâu đánh đó không chạy một tên bắn xong lâm diệp cũng không có đi thu lấy con mồi ý tứ trực tiếp liền nhấc chân đi trở về những vật này đối với hiện tại lâm diệp tới nói có thu hay không không quan trọng không bằng là ở chỗ này chấn nhiếp những cái kia mới tới gia hỏa không phải vậy thỉnh thoảng liền có nhị nốc tử tới tìm hắn phiền phức hắn còn có tu luyện hay không mà sự thật chứng minh lâm diệp lựa chọn là chính xác bởi vì chi kia mang theo lâm diệp đặc biệt tiện thế mũi tên tồn tại sừng sốt không có bất kỳ cái gì một cái sinh vật dám đi động bộ thi thể kia lực uy hì hì tới mười phần lại qua hai tuần lễ cục thế bên ngoài đã bình định chút trung tâm bên trong vùng bình nguyên đã không còn mới loại săn đuổi chạy đến trước đó tới chỗ này cũng đã rời đi đại bộ phận dù sao nơi này áp lực hay là quá lớn không bằng bên ngoài tự tại mà âm thầm sống chết mặc bay lâm diệp cùng mấy cái cường đại thu vương tự nhiên là phát hiện loại biến hóa này. Thế là, ở loại tình huống này xuất hiện ngày thứ hai, bọn hắn liền không hẹn mà cùng động thủ. Lần này động thủ, không phải bọn hắn lẫn nhau đánh nhau, mà là bắt đầu thú kéo. Trước đó thôi là bên ngoài thế cục hỗn loạn, các ngươi thú nhiều, không tốt động thủ. Dễ dàng bị cá chết lưới rách đàn thú vây công. Hiện tại cũng đã bình định, các ngươi còn đợi tại đây là mấy cái ý tứ? Nghĩ tại ra địa bàn không đi, mỗi ngày ăn nhờ ở đậu. Lần này thú kéo hành động, Lâm Diệp vài phương đều không hẹn mà cùng lên ăn ý nhất trí đối ngoại, chỉ đối bên ngoài thú, không cho lẫn nhau bên dưới ngang chân. Trong đó, cũng bao gồm phía sau khôi phục như cũ Bá Hùng. Bá Hùng cùng Độc Lang Đang tu dưỡng 3 ngày sau, cũng thành công vừa tỉnh lại. Thương thế khôi phục, thực lực tự nhiên cũng đi theo khôi phục. Mặc dù không biết mình vì cái gì không chết, nhưng Bạo Hùng cùng Độc Lang đều không có truy đến cùng. Quản hắn bởi vì cái gì, còn sống còn chưa đủ vui vẻ sao? Bọn chúng cũng không có đi tìm đối phương phiền phức ý tứ, không hẹn mà cùng ý nghĩ khôi phục đi. Đương nhiên, mấy ngày chưa có ăn, lại thêm chữa trị thương thế tiêu hao đại lượng năng lượng cùng thể nội thôn hụt đại lượng khí huyết, để hai tên này thực lực hiện tại cũng không có tổn lưu lại bao nhiêu. Nhưng đối với Bạo Hùng tới nói, cho dù là 10 không còn một thực lực, đi săn cũng đã đủ dùng. Mặc dù nó hiện tại chạy không nhanh, nhưng có thể bắt cá a. Lớn như vậy một con sông, có là cá để nó ăn. Chỉ cần không có vết thương chí mạng, Bạo Hùng muốn chết cũng khó khăn. Mà đổi thành một bên độc lang mặc dù không có Bạo Hùng cái kia thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng con hàng này điểm thiên phú chính là khí vận a. Mặc dù không tới đi ra ngoài nhặt đồ ăn như thế không hợp thói thượng, nhưng phúc địa trong thế giới cái gì cũng không nhiều, chính là tiểu động vật nhiều. Khắp nơi đều là, đầy đủ độc lang ăn muốn. Chương 66 bốn chân thế chân vạc. Ăn no rồi, độc lang liền rời đi ngọn núi này chạy trốn. Nó nhưng không biết Bạo Hùng không có tìm nó phiền phức ý tứ. Suy nghĩ chính mình cũng không chết, vậy có hay không khả năng bạo hùng cũng không chết. Độc Lang không dám đánh cược. Trải qua lần này, nó thanh tình nhiều. Chỉ là CPU, qua đều đi qua, không đang chính mình lại đi tìm đường chết. Dù sao sói mệnh liền một đầu. Đương nhiên, nếu là về sau có cơ hội gặp lại cái kia Hoàng gấu, thật là báo thủ còn phải báo. Độc Lang trong đêm chạy trốn, rời đi trung tâm đất bình nguyên vực. Đằng sau thôi, không cần nhiều lời. Giả hỏa này vận khí điểm đầy đây không phải là đùa giỡn. Mặc dù phúc địa thế giới hiện tại không có linh thảo, nhưng các loại chân quý thảo dược cũng không ít có thể chưa thương bổ sung khí huyết thảo dược nhiều vô số kể. Độc Lang mặc dù không biết thảo dược, nhưng hắn có khí vận chỉ dẫn. Khí vận làm sao chỉ dẫn? Đúng phải đó là bước đầu tiên. Sau đó chính là dựa vào trực giác. Nhìn thấy lần đầu tiên, trực giác, đây là đồ tốt. Đối với ta hữu dụng. Chính là như thế không hợp thói thường, chính là như thế không nói đạo lý. đương nhiên, cái này ứng dụng cũng là có hạn, không phải cái gì đều cho nó. Điểm khí vận đầy đó cũng là có hạn, không ảnh hưởng được một giới vận chuyển. Đặc biệt là thuộc về Lâm Diệp Phúc Địa thế giới, không áp chế đều là hệ thống khai ân, muốn càng nhiều đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Độc Lang đi xa, Bạo Hùng lại là lưu lại, trực tiếp đuổi đi trong ngọn núi này tất cả đồng hành, chiếm ngọn núi này là vua. Phân đi trung tâm Bình Nguyên một phần tư địa vực, đương nhiên nó cũng vẹn vẹn chỉ chiếm chính mình nên có địa bàn liền không tiếp tục động. Dù sao từng cái đều không phải là quả hường mềm, bị Lâm Diệp giáo dục một trận, Bạo Hùng đã không còn như vậy cuồng. Có Bạo Hùng gia nhập, toàn bộ trung tâm Bình Nguyên bị chia làm không sai biệt lắm một dạng tứ lại khối. Phía trước mấy dãy núi tăng thêm phụ cận trung tâm đất Bình Nguyên khu, đó là Bạo Hùng địa bàn. Bên trái mấy dãy núi tăng thêm phụ cận trung tâm đất Bình Nguyên vực, đó là đàn sói địa bàn bên phải là cự hổ địa bàn đồng dạng phía sau mấy dãy núi cùng nhà gỗ phụ cận đất bình nguyên vực đó là lâm diệp địa bàn các loại vài phương hợp lực đem mặc các loại săn mồi đổi đi ra sau mọi người cứ như vậy bình an vô sự chờ đợi xuống tới tạo thành đỉnh bốn chân lập chi cục phúc địa thế giới tài nguyên phong phú đồ ăn đủ địa bàn lớn như vậy mặc kệ là phương nào đều dư sài mà lại tất cả mọi người là có trí tuệ sinh vật mặc dù không có khả năng ngôn ngữ đồng bộ nhưng là có thể đọc hiểu lẫn nhau ăn ý như vậy đủ rồi đây chính là sinh vật có chi khôn ở giữa ở trung chi đạo bất quá địa bàn phân chia sau Lâm Diệp hay là cảm giác có chút đáng tiếc, bởi vì lúc trước khu rừng tây kia, ở vào trung tâm Bình Nguyên bên trái, nói cách khác, nó hiện tại là Lang Sơn địa bàn. Lâm Diệp về sau liền không thể đến đó nhặt hoặc là bẻ măng. Phân tốt địa bàn sẽ đi qua toàn bộ, đó chính là khiêu khích, nguồn đánh nhau. đương nhiên, Lâm Diệp trong địa bàn hiện tại cũng có mấy ngọn núi. Bất quá dù sao cũng là ban đầu ngay tại rừng tây nhỏ cho Lâm Diệp món tiền đầu tiên, bao nhiêu cũng có chút tình cảm. Lâm Diệp là cái nhớ tình bạn cũ người, nhưng cũng không có cách nào, phiền muộn phiền muộn thì cũng thôi đi, cũng không thể vì cái đồ chơi này lại đi cùng đám sói đánh một trận. Theo trung tâm bình nguyên phân chia hoàn tất, phía ngoài địa khu khác cũng chầm chậm bình tĩnh lại. Trên thực tế, hệ thống lần này Nazi tiến đến sinh vật bên trong, có thú vương chi tướng động vật không hề chỉ chỉ có một gấu một hổ thêm hai sói. Trong đó cũng không chỉ có chỉ có ăn thịt loài săn mồi, chỉ là lâm diệp xung quanh chỉ tập trung mấy cái này. Dù sao hiện tại phúc địa thế giới lớn như vậy, mặc dù trung tâm bình nguyên phì nhiều nhất, nhưng cũng không phải tất cả động vật đều vui lòng hướng nơi này tụ tập. Mặt khác tương lai thú vương đều ở bên ngoài an định xuống tới. Điển hình nhất chính là thật xa thật xa bên ngoài cái kia tự vương. Đó là nghiêm chỉnh lúc này phúc địa thế giới người mạnh nhất. Lâm Diệp đều quá sức có thể trải qua nó, nhưng cách quá xa, Lâm Diệp tạm thời cũng không biết nó tồn tại. Về phần mặt khác thú vương, cũng là khắp nơi đều có. đương nhiên, mặc dù mỗi cái thú vương đều chiếm được hệ thống một lần phù hộ cơ hội, nhưng dù sao vương giả hội tụ quá nhiều, tiểu gì cũng sẽ sinh ra tranh đấu. Trong tranh đấu, cũng tránh không khỏi có thú vương vẫn lạc. đều là vương giả, phát dục tốc độ cùng thực lực tại mỗi cái giai đoạn đều là không giống với. Đây cũng là hệ thống một lần sang chọn. Dù sao, đại thiên thế giới vô số, trong đó có thú vương chi tướng động vật rất rất nhiều, mà các giới thu vương nhưng thủy trung chỉ có nhiều như vậy cái tiêm mặt khắc bọn giá hỏa này đi đâu? tự nhiên là nửa đường bị đào thải, chỉ có chống nổi đào thải mới có thể xưng là thú vương, không có xưng trải qua gọi là vương đẳng. con ta vương đẳng có đại đế chi tư, nhưng đến cuối cùng cũng là vẹn vẹn chỉ có đại đế chi tư thôi, không có cơ hội thành đế. đương nhiên, vòng này đại loạn đấu, tại sao một tháng cũng rốt cục dừng lại xuống tới. thời gian một tháng cũng đầy đủ các vị đại lao phân chia lãnh địa, chết thì chết, chạy trốn chạy trốn, tập đàn trọng tổ gây dừng lại. một tháng sau, phúc địa thế giới từng cái địa phương cơ bản đều khôi phục bình tĩnh, mọi người phân đến thuộc về mình địa bàn. An phận chờ đợi xuống tới nghỉ ngơi lấy lại sức bún. Thế giới bên ngoài yên ổn cũng làm cho Lâm Diệp thở dài một hơi. Làm phúc địa thế giới chủ nhân, Lâm Diệp là cùng phúc địa thế giới có đặc thù liên hệ. Trước đó đại loạn đấu thời điểm, phúc địa trong thế giới hỗn loạn không chịu nổi, phản hồi cho Lâm Diệp cảm giác chính là hỗn loạn, giật giật. Cho nên tại nhiều khi sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Tốc độ tu luyện chợt hạ xuống. Lúc này Lâm Diệp giờ mới hiểu được phúc địa thế giới cho hắn chỗ tốt, nhưng hắn cũng phải thủ hộ phúc địa thế giới, không thể để cho nó xa vào đến não động bên trong. Phúc địa thế giới vừa loạn liền sẽ ảnh hưởng đến Lâm Diệp. Dù sao cái này mỗi ngày tâm phiền ý loạn, ai chịu nổi a? Tẩu hỏa nhập ma, phong hiểm tăng lên vô số lần tu ta. Náo động đi qua sau, Lâm Diệp lại khôi phục được trước đó loại kia hướng sáu muộn mười làm việc và nghỉ ngơi, tu luyện, hay là xét đánh bất động những cái kia hậm mục. Bất quá cùng ra dọn so ra, gian luyện cơ bắp muốn chậm nhiều lắm. Dù sao một tháng, Lâm Diệp cũng là tiến triển giải rác, tiên thuật huấn luyện cũng không cùng. Hiện tại Lâm Diệp tiên thuật đã đến cảnh giới Đại Thành, mặc dù còn cần mài rú một chút mới có thể đến Đại Thành đỉnh phong, đến chân chính thế tục chi đỉnh tình trạng, nhưng hạng tiếp theo huấn luyện đã có thể đưa vào danh sách quan trọng. Đại thành tiến thêm một bước, chính là cảnh giới viên mãn. Mà cảnh giới này, đó là thuộc về người trong võ lâm tiên thuật cảnh giới. Tiên thuật cũng sẽ phối hợp nội lực thi triển. Tu luyện viên mãn cảnh tiên thuật, cũng có tu vi yêu cầu, chí ít cũng phải luyện khí một tầng đại viên mãn. Nguyên nhân rất đơn giản, thi triển nội lực, vậy thì phải đem nội lực vận chuyển đến bên ngoài cơ thể, khống chế nó dùng đặc biệt phương thức cùng cung tiên dung hợp, phát xạ, thu hoạch được khác biệt uy lực. Đây cũng là mũi tên chiêu, cho nên luyện ra là nhất định. Không phải vậy nội lực của ngươi căn bản là không ra được thân thể, mà sở dĩ yêu cầu đại viên mãn, cũng là bởi vì khác biệt mũi tên chiêu cũng có khác biệt yêu cầu, cái này dính đến các loại khác biệt nội lực thuộc tính chuyển đổi, phía sau lại nói, lâm diệp bây giờ có được bí tịch võ công, chỉ có một bản, truy phong tiết quyết, trước mặt thời điểm, lâm diệp vẫn luôn đang đánh cơ sở, cho tới bây giờ tiên thuật đại thành, lúc này mới rốt cục có tư cách bắt đầu tu luyện chân chính truy phong tiết quyết, võ công con đường, đại thể chia làm hai cái đường đi, loại thứ nhất chiêu thức phong phú, đi ẩn phật ở sệt quỷ bí lộ tuyến, loại thứ hai chiêu thức số lượng thiếu, cao tinh lộ tuyến, mà truy phong tiết quyết chính là loại thứ hai, nó bên trong ghi lại mũi tên chiêu, hết thề chỉ có bốn thức. Chương 67 liền bảy Tinh từng tháng nước Dương, bốn thức tiết quyết, bốn phương thám hướng. Thức thứ nhất tên là Ngay cả Tinh, Ngay cả Tinh thôi, rất dễ lý giải, chính là mũi tên chiêu bên trong thường dùng nhất liên phát mũi tên, đồng thời phát xạ hai bảy mũi tên, thông qua đặc thù nội lực vận chuyển quỹ tích cùng thủ pháp đặc biệt, để bọn chúng đến thời gian cùng ẩn chứa lực lượng xuất hiện khác biệt. Ứng dụng phương thức có 3 loại, loại thứ nhất nhiều chi mũi tên có thể đồng thời bắn về phía khác biệt mục tiêu, tuy vậy thôi, mỗi mũi tên kèm theo cường độ có đơn mũi tên phát xạ khoảng bảy phần cường độ hơi yếu, nhưng mạnh tại có thể cuốn công, đối phó yếu một điểm đánh nhiều trạng cảnh rất hữu hiệu. Loại thứ hai, nhiều chi mũi tên trước tiên có thể sáu bắn về phía cùng một cái mục tiêu. Phương pháp này không có lực lượng hao tổn, đồng thời bởi vì thủ pháp đặc biệt, còn có nhất định tăng thêm. Mỗi mũi tên lực đạo đều có đơn mũi tên phát xạ 11 thành lực. Cũng tỉ như đơn độc cải tên vận nội lực phát xạ cường độ là 1000 lời nói, cái kia dùng ngay cả tinh liền biến thành, 1100, 1100, 1100. Hết thẻ 7 lần, tổng 7700 tổn thương. Đột xuất chính là một cái liên tục không dứt. Cái này chính là vây đánh người khác thời điểm có hiệu quả. Người có tinh lực chống đỡ được mũi tên thứ nhất, nhưng vẫn không ra tinh lực cản mũi tên thứ hai. Mũi tên thứ 3, mũi tên thứ 7, loại thứ 3 liền lợi hại. Đây là giả 6 chi tiễn, bắn ra 70 mũi tên, trong đó 6 chi chỉ có một thành lực đạo. Nhưng này chống ra một chi, lại tập trung mặt khác 6 mũi tên chi lực, ẩn chứa lực đạo cùng năng lượng, cho vẹn đạt đến gấp 7 nhiều. Hay là cầm đơn mũi tên 1000 tổn thương làm thí dụ. Dùng loại phương thức này lời nói, liền biến thành 100, 100, 100, 100, 7000. Mặt khác vài mũi tên đều là nhiều nước, 1 phần 10 cường độ khả năng dễ dàng đều có thể đỡ được. Mà chiêu này âm hiểm chỗ liên âm hiện tại, cái này cất dấu bảy thành lực chi kia, ngươi không phân do nó là thứ mấy chi đến, có thể là chi thứ nhất, cũng có thể là là cuối cùng một chi, cũng có thể là là ở giữa bất luận cái gì một chi. uy lực to lớn, lại khó lòng phòng bị, số lượng đó là tương đối tốt dùng. tiến quyết thức thứ hai, tên là từng tháng. cái này thức mũi tên chiêu tinh túy, ngay tại ở một cái trục chữ, trục là truy đuổi trục, đơn giản tới nói, chính là một thức truy tung mũi tên. thông qua tinh thần lực không chế bắn ra sau mũi tên phương hướng, có thể thực hiện truy tung bắn giết. cùng loại ngự kiếm thuật, đương nhiên, làm luyện khí kỹ võ giả là tu không xuất thần biết, tự nhiên không giống tu tiên giả như thế, có thể dùng thần thức ngự mũi tên. Chiêu này mũi tên thức bí quyết, ở chỗ một chữ môi, dùng đặc biệt phương thức quanh năm đi huấn dưỡng một mực đặc biệt mũi tên, để cho mình tinh thần lực cùng mũi tên vừa đi vừa về giao hòa. lâu dài về sau, liền có thể thực hiện điều khiển mũi tên mục đích. đương nhiên, tưởng tượng thần thức ngự vật như thế như cánh tay như làm đó là không có khả năng, chỉ có thể ở nửa đường cải biến phương hướng mà thôi. Huấn dưỡng trình độ cùng biến hướng số lần kính trình chỉnh, chỉnh sửa tương quan, một thành đối ứng một lần, hai thành đối ứng hai lần, mười thành đối ứng mười lần cái này thức tiên quyết, chuyên đánh những cái kia tinh thông trường nhãn pháp cùng nẹt tránh thân pháp người, đuổi theo cái mông bán. đương nhiên, muốn tu luyện cái này thức tiên quyết, liền không thể giống ngay cả tinh như thế, toàn bộ nhờ thủ pháp cùng nội lực quy tích. trừ đối với tinh thần lực có yêu cầu bên ngoài, đối với bị huyền dưỡng mũi tên phẩm chất vật liệu cũng có nhất định yêu cầu. phổ thông mũi tên là không được, ngay cả cùng tinh thần lực giao hội tư cách đều không có. muốn dùng cái này thức tiên quyết, phải dùng đặc thù vật liệu chế tác mũi tên. thứ thứ ba tiên quyết, tên là lừa dương, nước là bạo liền nước. đơn giản tôi nói cái này thức mũi tên chiêu chính là thực hiện lâm diệp hình người ba lôi đặc chi mộng cho đơn thể tổn thương mũi tên tăng lên phạm vi chuyển vận công năng cái này thức mũi tên chiêu rất đơn giản chính là dùng đặc biệt phương thức tại mũi tên bên trong ước thúc nhất định nội lực bắn đi ra sau ẩm vang nổ tung tạo thành viên giết nổ tung phương thức lại phân làm hai loại một loại là đụng vào liền nổ cùng loại địa lôi loại này tương đối dùng ít sức vận dụng đặc biệt thủ pháp là được loại thứ hai liền tương đối khó là khống chế nổ điểm tỷ như đang bay đến một nửa lúc liền có thể khống chế nó ẩm vang nổ tung đương nhiên cái này thức uy lực tương đối lớn cũng hao phí vật liệu, muốn khống chế nổ điểm, vậy thì phải vận dụng đến tinh thần lực, cho nên cái này thức phải cùng từng tháng phối hợp lại dùng. Đại giới chính là nổ một lần tổn thất một chi có thể ẩn dưỡng mũi tên, mà lại tinh thần lực sẽ còn nhận trình độ nhất định tổn thương. đương nhiên, vật liệu là thủ, tự nhiên tổn thương cũng là không giống với, mà lại không thể làm gì bạo tạc lời nói, vận dụng cũng muốn linh hoạt nhiều. Loại này mũi tên chiêu, gặp được một ít đặc thù vật liệu làm mũi tên hiệu quả càng tốt, tỷ như mang độc, tỷ như chính mình liền sẽ nổ, tỷ như có thể dung nạp chất dẫn cháy. cái này mũi tên chiêu thôi, vận dụng liền tương đối hữu tạm. Nổ cửa nổ tường cái gì phi thường tốt làm, nhưng chính là đối với cường giả không quá hữu dụng. Dù sao phạm vi bị lớn, tổn thương tự nhiên sẽ giảm xuống. Có thể để người ta đầy bụi đất, nhưng lực sát thương có hạn. Nhưng đối với tạp ngư liền không giống với lúc trước. Dù là lực sát thương lại có hạn, một tiếng này bắn tới tạp ngư trong đóng, một dạng cũng là có thể tạo thành hữu hiệu sát thương. Lại phối hợp bên trên đặc thù vật liệu, hiệu quả thì càng tốt bốn. Ba thức mũi tên chiêu, có thể nói ứng dụng đã rất toàn diện. Đơn đấu quần đầu, ổ khóa bạo tạc. Trên cơ bản là toàn. Nhưng Lâm Diệp cảm thấy mạnh nhất, có lẽ còn là thứ thứ tư sở dĩ mở ra tới nói là bởi vì cái này thức thứ tư tựa như căn bản không phải người ở cảnh giới này có thể dùng ra tới. cái này thức mũi tên tên là tụ nguyên, tụ là tụ lại tụ, nguyên là nguyên khí nguyên. đơn giản tới nói đâu chính là không cần vật thật mũi tên, dùng nội lực đến ngưng tiễn thay thế vật thật mũi tên phát xạ. có thể đem nội lực ngưng tiễn cái kia đến luyện khí siêu cấp đại hậu kỳ mới được. phía trước là chớ hồng mơ tưởng, mấu chốt là nội lực này ngưng tiễn cũng không phải cái này thức mũi tên siêu hình thái cuối cùng, chỉ là ngưng tiễn phát xạ, mặc dù uy lực cũng rất mạnh nhưng nói thật cũng mạnh có hạn. Đến siêu cấp đại hậu kỳ cảnh giới, rõ ràng nhất chỗ tốt chính là nội lực nhiều. Có thể thoát ly mũi tên trói buộc, một mực dùng nội lực bắn. Đột xuất chính là một cái số lượng nhiều bao ăn no, người muốn nhu bức người thậm chí có thể hỏa lực bao trùm. Nhưng theo người sáng tạo ghi chép, cái này thức mũi tên chiêu hình thái cuối cùng, hẳn là dùng nội lực ngưng tiễn, lại tụ hợp hợp thiên địa bên ngoài nguyên khí công kích. Cung loại đơn bẩy, dùng nhất định lực cậy động càng lớn lực. Như vậy vấn đề tới, căn cứ khái niệm này, ngươi trước tiên cần phải giải quyết hai vấn đề mới được. Đầu tiên, thế giới của ngươi đến có thiên địa nguyên khí. Ngoài ra Ngươi còn phải có thể cảm giác cũng có biện pháp dẫn động thiên địa nguyên khí, mà hiện thực là đối với luyện khí kỳ võ giả tới nói, đừng nói dẫn động thiên địa nguyên khí, chính là cảm giác thiên địa nguyên khí, đều là làm không được. Đây cũng là một cảnh giới khác năng lực. Đối với có hay không một cảnh giới khác, Tiễn Quyết người sáng tạo cũng biểu thị không biết. Hắn chỉ là nhìn thoại bản trong tiểu thuyết ghi lại những cái kia Di Sơn đảo hải tiên nhân thần thông mà nghĩ ra được khái niệm. Cho nên cái này thức Tiễn Quyết hình thái cuối cùng, đến bây giờ cũng liền chỉ là cái khái niệm. Người sáng tạo chính hắn cũng sẽ không. Hắn chỉ biết là rất mạnh, nhưng cụ thể sẽ có mạnh cỡ nào, không rõ ràng muốn. Chương 68 mươi bốn mùa luân chuyển đối với tiến quyết thức thứ tư lâm diệp trong lòng là có vài so với người sáng tạo không xác định lâm diệp trong lòng trực tiếp thực truy khái niệm này tính chân thực không có cách nào bên cạnh hắn có quá nhiều chứng cứ cho thấy trên thế giới là chân thật cảnh giới cao hơn đôi này lâm diệp tới nói cũng không tính không có khả năng tiếp nhận dù sao hắn ban đầu thế giới ngay cả luyện võ cũng không biết có hay không cái này đều xuyên qua còn giải tỏa võ công cái kia lại giải tỏa cái tu tiên thế nào rất hợp lý không phải sao đương nhiên biết có thể thực hiện mới biết lâm diệp cũng không có ý khác Dù sao hắn hiện tại cũng chính là cái nhỏ nằm sắp đồ ăn mà thôi, cũng không xử ra được. Một cái vừa bước vào luyện khí tầng 2 tiểu cặn bã, nhớ thương những cái kia có không có có làm được cái gì. Hắn bây giờ có thể làm, chính là làm từng bước trung thực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Bởi vì hệ thống quẹt thẻ thời gian khoảng cách lại tăng lên, từ 1 tháng đánh thẻ, biến thành 1 năm đánh thẻ. Cho nên Lâm Diệp trong thế giới, tốc độ thời gian trôi qua lại trở nên chậm đứng lên. Dù sao không có cái mới xuất hiện sự tình 1 tháng cùng 2 tháng, nhìn đều là không có gì khác biệt. Mà bây giờ phúc địa thế giới, tuy nói biến lớn không ít, nhưng chung quy cũng liền lớn như vậy còn lâu mới có được đạt tới thế giới chân thật quy mô, cũng không có người nào khác loại. Lâm Diệp từ đầu đến cuối đều là một mình sinh hoạt, cuộc sống của hắn tiết tấu, trên cơ bản cố định số dưới, mỗi ngày làm sự tình, trên cơ bản cũng chính là những cái kia, ăn cơm đi ngủ tu luyện, múc nước giặt quần áo trẻ tuổi, tương đối mới là một điểm, khả năng cũng chính là mỗi tuần một lần tuần săn hoạt động cùng không định giờ đào quáng nhiệm vụ đi, không có cách nào, tự cấp tự tốt thôi, cái gì đều được chính mình tới. Mặc dù chung quanh nhiều chút hàng xóm mới, nhưng cùng trước đó so ra, tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Mọi người lẫn nhau kiến kỹ, tăng thêm đồ ăn cũng đầy đủ cũng không có khai chiến lý do, cho nên dưới tình huống bình thường, trung tâm bình nguyên tứ cực đều là không có can thiệp lẫn nhau. Người đánh người săn, ta bắt ta ăn, không có can thiệp lẫn nhau, không can thiệp chuyện của nhau. Cho dù ngẫu nhiên cách không xa đủ phải, cũng liền xa xa nhìn một chút liền rời đi. Giao lưu, đó là không có khả năng. Dù sao đều không phải là một chủng tộc. Không làm đứng lên đều là rất có lý tính. Đối với lâm diệp sinh hoạt tới nói, không có kích thích một tia gợn sóng. Thời gian từ từng ngày đi qua, biến thành phía sau từng tháng đi qua. Phúc địa thế giới lại đã trải qua một vòng bốn mùa luân chuyển. Đông tuyết, gió xuân, hạ vũ, cùng mùa thu quả lớn từng đống. Một năm nay, nói thật, Lâm Diệp các phương diện tiến triển đều không ra thế nào. Mặc kệ là làm gì, đều là càng đi về phía sau chỗ cao thâm tiến triển càng chậm. Tiên thuật cũng không cần nói, đều đại thành, còn muốn tiến thêm một bước, đó là Lâm Diệp trong ngắn hạn trông không đến thành tựu. Trong khoảng thời gian này, Lâm Diệp vẫn luôn tại thử nghiệm tu luyện ngay cả tinh. nhưng cũng có thể là tư chất có hạn, cũng có thể là, là Lâm Diệp tu vi quá thấp. Dù sao hắn ở phương diện này tiến triển, đó là tương đương chậm chạp. Cái này đều một năm trôi qua đi, mới không sai biệt lắm vừa mới sợ đến công cửa. Khoảng cách đường đường chính chính luyện thành nhậm môn còn phải một đoạn thời gian. Bất quá dưỡng mũi tên việc này Lâm Diệp ngược lại là không dừng lại. Hệ thống cho cái kia mười chi màu nấu mũi tên, Lâm Diệp mặc dù không biết là làm bằng vật liệu gì làm, nhưng trải qua Lâm Diệp nếm thử sau, là có thể cùng hắn tinh thần sinh ra lẫn nhau. Có thể tinh thần lẫn nhau, cũng liền mang ý nghĩa có thể còn dưỡng. Dạng này Lâm Diệp tu luyện trục tinh cơ sở liền có. Đây cũng là để hắn thở dài một hơi. Dù sao nếu là cái này vài mũi tên không được, Lâm Diệp trong lúc nhất thời thật đúng là không biết đi đâu làm có thể tinh thần lẫn nhau vật liệu làm mũi tên. Hán cái này cuối cùng vẫn chỉ là cái tiểu thế giới, khi hữu vật liệu cái gì còn thiếu rất rất nhiều. Tiên thuật nơi này tiến triển chậm chạp, thân thể rèn luyện vô diện, Lâm Diệp tiến bộ cũng không có tốt đi nơi nào. Lúc trước rèn luyện làn da thời điểm, Lâm Diệp liền dùng dòng dã một năm. Hiện tại đổi thành càng khó khăn rèn luyện cơ bắp, thì càng chậm. Một năm qua đi, Lâm Diệp cũng bất quá khó khăn lắm hoàn thành toàn thân khoảng một phần năm rèn luyện. So rèn luyện làn da chậm dòng dã gấp năm lần, khoảng cách hoàn thành còn sớm đây. đương nhiên, so sánh rèn luyện thân thể, Lâm Diệp nội lực ngược lại là góp nhặt không ít. Thân thể rèn luyện càng nhiều, có thể chứa được năng lượng cũng càng nhiều mà lâm diệp mỗi ngày có thể rèn luyện địa phương cũng liền lớn như vậy điểm cho nên những cái kia thêm ra tới năng lượng phần lớn đều bị lâm diệp hóa thành nội lực chứa đựng đứng lên cái này khiến lâm diệp trong đan điền nội lực số lượng có chút có thể nhìn đương nhiên tới đối ứng hắn hiện tại lượng cơm ăn lại lớn không ít nhưng không quan hệ hắn hiện tại dù sao cũng là trung tâm bình nguyên tứ đại bá chủ một trong đồ ăn làm sao cũng không thể lại không đủ hiện tại có cỡ lớn động vật gia nhập lâm diệp đã bỏ đi đi săn tiểu động vật mỗi lần chu liệp đối một cái cỡ lớn động vật trở về liền xong việc nói lên cỡ lớn động vật, phúc địa trong thế giới những động vật trải qua trong khoảng thời gian này thích ứng về sau đã triệt để đánh lên phúc địa thế giới tiêu ký tương ứng như là trước đó trong sông con cá mượn dạng bọn chúng hình thể lại lớn lên một chút cho nên lâm diệp hiện tại lượng cơm ăn tăng lên nhưng lượng công việc nhưng cũng không thay đổi gì. Bất quá cái này cũng cho lâm diệp mang đến một chút khó nhẽo phúc địa thế giới ảnh hưởng nhằm vào không chỉ có là động vật lâm diệp cũng giống vậy trước đó thời điểm khả năng bởi vì đợi thời gian còn không tính lâu lâm diệp cũng không chú ý tới mình hình thể biến hóa dù là vọt cao vài centimet. Lâm Diệp cũng không chút để ý dù sao hắn lúc đầu cũng liền trường một thước 8 thân cao, lại vọt cái vài centimet, cũng chính là từ một mét tám biến thành một m tám thôi. Cái này có cái gì? Lâm Diệp quyền đương sau khi rèn luyện hai lần phát rủ, vừa vận nam thần thân cao, càng đẹp trai hơn. Có thể cái này lại một năm qua đi, Lâm Diệp liền có chút không chống nổi. Hắn hiện tại đã một mét chín ra mặt, đương nhiên, bởi vì Lâm Diệp tu luyện nội lực cùng ăn thịt đầy đủ nguyên nhân, chiều cao của hắn mặc dù lại vọt cao, nhưng chỉnh thể hình thể là không thay đổi, vẫn là ban đầu tỷ lệ. Thật giống như dùng một cái kính lúp chỉnh thể phóng đại một vòng một dạng đối với mình thân cao lại một lần tăng trưởng, Lâm Diệp biểu thị có chút phiền muộn, cũng không phải hắn cảm thấy quá cao không tốt, chủ yếu là Lâm Diệp quất trúng quần áo gói quá lớn, hắn là dựa theo một mét tám ra mặt Lâm Diệp định tố, một tám năm thời điểm Lâm Diệp mặc vào cũng coi là vừa vặn phù hợp, dù sao hắn hình thể phi thường hoàn mỹ, nhiều vài cm thiếu vài cm vấn đề không lớn, nhưng bây giờ liền không giống với lúc trước, hắn vượt qua một mét chín, lần này thân cao trên lệch coi như kéo dài đến hai chữ số, cho nên trước đó quần áo Lâm Diệp mặc vào đã có chút chật chội, nói như thế nào đây? Trước đó những cái kia thợ săn phục cùng nông phu làm ra vẻ vẫn còn tốt. Những y phục này vốn là làm rộng rãi. Lâm Diệp biến lớn con cũng liền nhìn hơi bó sát người một chút, còn có thể tiếp nhận. Có thể Lâm Diệp yêu nhất công tử phục lại không được. Đồ chơi kia vốn chính là theo hình thể tiếp thân thiết kế. Hiện tại cái này hình thể, Lâm Diệp là triệt để mặc không đi lên. Tại một ngày nào đó Lâm Diệp tâm huyết dâng trào dự định thay quần áo khác số mỹ lục, phát hiện cái này vô tình sự thật. Nếu không có quần áo đối minh chiếu, Lâm Diệp căn bản không biết mình lại biến lớn con. Chủ yếu là hệ thống ta âm. Lâm Diệp biến lớn, trong nhà hắn các loại dụng cụ cũng sẽ lén lút biến lớn lại thêm phía ngoài động vật thực vật cái gì cũng là đồng bộ, cho nên tại lâm diệp căn bản là không có phát giác đi ra biến hóa. có thể ngươi mẹ nó là lông liền không thể cho ta quần áo cũng biểu lớn. chương 69 lần hai hàng năm đánh tạm. lâm diệp trong lòng oán nghiệm mười phần, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì. dù sao cũng là hệ thống ba ba thôi, hắn liền một làm nhi tử, có thể có chiêu gì đâu. mặc dù rất không đỡ, nhưng mặc không lên chính là mặc không lên. lâm diệp chỉ có thể dưng dưng đem chính mình yêu nhất công tử phục bỏ vào tủ quần áo tầng trong nhất. công tử lâm tạm thời hạ tuyến. phía sau thượng tuyến chỉ có nông vu lâm cùng liệp hộ lâm mà lại Lâm Diệp lo lắng nhất là chờ về sau hắn lại bị lớn, hắn nên mặc gì? Hiện tại hệ thống quẹt thẻ đây chính là một năm một lần, càng ngày càng chất quý, Lâm Diệp không có khả năng cầm hàng năm quẹt thẻ cơ hội đi thay quần áo gói quá lớn. Đổi về sau, vạn nhất thân thể của hắn còn rất dài, vậy làm thế nào? Vương phí tiếp tục đổi, quá xa xỉ. Lâm Diệp chỉ có thể nói, lần sau nhất định. Phiên muộn về phiên muộn, Lâm Diệp cũng là không đến mức sổ muộn, lại thế nào, hắn cũng không trở thành luân lạc tới cởi chuồng tình trạng. Mặc dù phía sau hắn quần áo có thể là mặc không được, nhưng hắn trong nhà đã lâu như vậy có thể để dành không ít da lông động vật cho mình làm điểm quần áo cái gì dư xài. Mặc dù khả năng không thế nào đẹp mắt, nhưng ít ra so ban đầu quần áo sẽ càng rắn chắc nhịn mặc. Mang có chút phiền muộn, Lâm Diệp chịu đi một năm cuối cùng mấy ngày, nên đón mới quẹt thẻ ngày 4. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Diệp tóc rối bù, hai tay để trần, đại mã kim đao ngồi ở trong phòng khách, chờ đợi hửng đông quẹt thẻ. Hiện tại quần áo nhỏ, mà không quá dễ chịu, Lâm Diệp dứt khoát cũng liền không mặc. Đem ống quần đầu gối trở xuống cắt đứt, trực tiếp liền biến thành quần đùi, dạng này mặc đứng lên liền phải thoải mái hơn. Chiều dài mặc dù không đủ, nhưng quần vây độ hẳn là cũng có thể chống đỡ Lâm Diệp rất dài thời gian. Vây phần quẹt thẻ lúc hình tượng tôi không quan trọng, quần áo đều mặc không được nữa, còn cách ăn mặc cái truy, lâm diệp đã nằm nửa, hiện tại lâm diệp một người hai tay để trần tản ra tóc ngồi ở phòng khách, tại bên chân hắn, một cái cực lớn con thỏ chính cất tay tay nhắm mắt nghỉ ngơi, đây là lại lớn lên một chút đoàn tử, cùng lâm diệp sinh sống lâu như vậy, đoàn tử làm việc và nghỉ ngơi đều cùng hắn không sai biệt lắm, hiện tại là buổi tối đi ngủ ba ngày lên, đương nhiên nó lại không cần rèn luyện, cho nên mỗi ngày đi theo lâm diệp đứng lên sau, liền ngồi sụp bên cạnh hắn thăm dò tay tay ngủ ngủ, đối với đoàn tử hành vi, lâm diệp sớm đã thành thói quen, cũng không để ý nó tự mình châm trả uống. Hiện tại Lâm Diệp, một thân rắn chắc cơ bắp, lại thêm hắn cái kia lớn con hình thể cùng quanh năm đi săn mang theo hung hãn khí tức. Nhìn cùng mẹ nó cái thổ phỉ sơn tặc giống như, đặc biệt là lựa chọn nằm ngửa về sau, Lâm Diệp trực tiếp đem chén trà trên bàn cho đổi thành bát. Uống trà đều là một bát một bát đổ. Lần này nhìn, thì càng giống. Giờ phút này, nếu như trên bàn lại thả cây lại đao, ta nguyện sưng là tuyệt phối bốn. Đang chờ ở đợi bên trong, trời rốt cục sáng lên. Thái Dương cũng đúng hẹn từ dưới đường chân trời bò lên đi ra. Lộc cốc, lộc cốc. A, hai cái làm xong một bát trà. Thủ phỉ Lâm nâng lên đại thủ lao đi khoe miệng, mặc cho mấy giọt nước trà nhỏ xuống tại bộ ngực mình bắp thịt rắn chắc bên trên, hơi có vẻ tùy ý bắt đầu kêu gọi hệ thống. Không thể không nói, người dựa vào ăn mặc câu nói này, ngược lại cũng thành. Không có quần áo ảnh hưởng, Lâm Diệp tính cách giống như cũng biến thành thô kệch. Hệ thống? Mà hệ thống hiển nhiên là sẽ không để ý Lâm Diệp hình tượng biến hóa. Bất kể hắn là cái gì Lâm, chỉ cần hắn gọi, nó liền sẽ hiện thân. Phúc địa, trong nghiêng tam tinh động phúc địa đẳng cấp, ba cấp thành cấp, rừng cây thế giới tính gộp lại quẹt thẻ số, 2 năm quẹt thẻ trạng thái, chưa quẹt thẻ, phải chăng quẹt thẻ tối nguyên, có thể dùng? Còn thừa miễn phí Hàn Quốc, 3 lần nhân vật diện bản linh sủ diện bản hệ thống tương thành. Một năm qua đi, Lâm Diệp hệ thống giới diện không có xuất hiện cái gì biến hóa mới. Trừ tối nguyên số lần tăng thêm một lần bên ngoài, cũng chính là tính gộp lại quẹt thẻ 5 số lại tăng thêm một năm. Nên miệng, Lâm Diệp cũng không để ý, lại không thăng cấp, không có gì để mắt, trực tiếp mặc niệm quẹt thẻ. Đả tạm thành công xin mời lựa chọn ban thưởng thuộc loại: Nội công tâm pháp bí tịch, võ công tinh lương vũ khí dược phẩm, binh pháp nhu lực học thức, thư tịch, độ dụng hàng ngày tiếp nhập phẩm giới nhìn xem bắn ra ban thưởng lựa chọn giới diện, Lâm Diệp lần này ngược lại là hơi lung tung một chút. Lúc đầu thời điểm, hắn là kế hoạch năm thứ 2 tuyển dáp nhẹ như vậy ít nhiều có cái bảo hộ nhưng bây giờ bởi vì thân hình biến hóa hắn không thể không hủy bỏ kế hoạch này vóc người này mỗi năm trưởng còn tuyển quần áo đây không phải là cắt bối a cầm về sang năm lại mặc không được nữa đơn giản bệnh thiếu máu mặt khác một đồng lớn lâm diệp hiện tại cũng không dùng được t năm nay nên tuyển cái gì nội công tâm pháp thôi không dùng được hồn nguyên đại pháp đã đủ dùng cái kia nếu không tuyển vũ khí cùng học thức thư tịch ta cũng không thể tuyển bí tịch võ công đi ta cái này truy phong tiễn quyết còn không có học được đâu ấy không đối tiễn quyết cơ sở bộ phận ta đều luyện qua phía sau núi tiên gọi ta vì sao còn muốn chính mình luyện Ta mẹ nó không phải có tố nguyên a. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Diệp đột nhiên vỗ chán một cái. Hắn nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Trước đó sở dĩ không dùng tố nguyên, là bởi vì hắn tại tiên thuật phía trên không có chút nào cơ sở. Dù là dùng tố nguyên biết mũi tên chiêu vận khí phương thức cùng thủ pháp, cũng không dùng được. Cơ sở không đúng chỗ, ngươi biết làm thế nào có cái gì dùng? Thấy không rõ ngắm không cho phép, bắn không trúng, cái gì mũi tên chiêu đều là kéo hông. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước a, hắn tiên thuật cơ sở đều lại thành. đã toàn bộ xong. Nói cách khác, hắn hiện tại. Hoàn toàn có thể dùng tố nguyên xét đường gần, trực tiếp lĩnh ngộ mũi tên chiêu yếu linh cùng nội lực vận hành. Thời gian dài không dùng tố nguyên, để Lâm Diệp đều quên chính mình bắt đầu dự định lãng phí một cách vô ích thời gian lâu như vậy. Đương nhiên, kỹ thật cũng không thể nói là lãng phí. Dù sao trước đó đang đánh thẻ chân không bên trong, hắn coi như dùng tố nguyên học xong mũi tên chiêu, cũng không có mặt khác luyện a. Hắn liền một bản bí tịch. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn chính mình luyện thêm một chút mặt khác sớm đặt nền móng. Nhưng giảng đạo lý, không có biết mình mù luyện, đó là làm nhiều công ít, còn không bằng tiếp tục luyện tiến đâu. Nghĩ đến vấn đề này, Lâm Diệp khẽ miệng giật một cái sau đó không chút do dự lựa chọn bí tịch võ công tuyển hạng nếu tiến quyết làm xong vậy dĩ nhiên đến tìm kiếm mới võ công tố nguyên sự tình thôi chờ một hồi hay nói hiện tại tuyển ban thường trước theo lâm diệp tuyển trạch hoàn tất một cái giới diện mới nhảy ra ngoài tuyển trạch hoàn tất xin mời lựa chọn võ công chủng loại quyền pháp thối pháp trưởng pháp khinh công thân pháp đao pháp kiếm pháp thư pháp ký môn võ công cùng lần thứ nhất lựa chọn khác biệt lần này bí tịch võ công tuyển hạng cho lâm diệp một cái tự mình lựa chọn chủng loại cơ hội cùng vũ khí cái kia một tuyển hạng không sai biệt lắm võ công một cột này bên trong bao hàm chủng loại chín mà nhiều mặt chứ mỗi một loại binh khí đều có đối ứng võ công tuyển hạng bên ngoài, võ công tuyển hạng bên trong, còn nhiều thêm quyền thối trưởng cùng kỳ môn tứ đại loại. Quyền thối trưởng ta đều biết, có thể cái này kỳ môn võ công là chỉ cái nào? Nói thật, lâm diệp đối với cái đồ chơi này có chút hiếu kỳ. Dù sao kỳ môn danh tự này nghe chút liền không quá phổ biến. Nhìn xem tuyển hạng này, lâm diệp trong lòng có chút rục dịch. Bất qua cuối cùng, lâm diệp hay là nhẫn nhị lại. Cái đồ chơi này bên trong có chút cái gì đều không rõ ràng, vạn nhất có vật liệu đặc thù yêu cầu cái gì làm thế nào. Hiện tại hắn tại trong tiểu thế giới cũng không phải cái gì vật liệu đều có thể lấy được. Cả không tốt liền phí công rồi. Long Hiếu Kỳ, về sau có thừa cơ hội rồi nói sau. Cho nên Lâm Diệp nghĩ nghĩ sau, hay là đè xuống tỏ mò trong lòng, lựa chọn Đao pháp. Trước đó thời điểm, Lâm Diệp là muốn biển kiếm pháp. Nhưng bây giờ nghĩ nghĩ, hay là đao pháp tốt đi một chút. Dù sao hắn hiện tại cái này hình thể cùng đối mặt đối thủ, đại khai đại hợp đao pháp hiển nhiên thích hợp hơn. Về phần quyền thối trưởng cái gì, tạm thời coi như xong. Hắn sợ cùng những con thú kia vương đánh nhau thời điểm không phá được người ta phòng. Thân pháp tôi, cũng không phải không dùng được. Chủ yếu là truy phong tiến quyết bên trong có tặng, hắn đã có. 엠 Truy Phong Tiễn Quyết tặng thân pháp, liền gọi Truy Phong. Liền không hợp tối thưởng, Tiễn Quyết danh tự, lại là dùng thân pháp danh tự mệnh danh. Lâm Diệp biểu thị không hiểu. Mỗi lần nghĩ đến việc này, Lâm Diệp liền muốn đầu đen do uống. Nhưng mặc kệ hắn nôn không đầu đen do uống, chính sự còn phải tiếp tục làm. Làm xong quyết định, Lâm Diệp lấy lại bình tĩnh, há miệng nói ra lựa chọn của mình. Hệ thống, ta tuyển. Đao pháp. Chương 70 thanh long 18 đao. Lựa chọn đao pháp thành công, thu hoạch được thanh long mười đao một ban thưởng cấp cho bên trong. Sau đó chính là quen thuộc màn sáng hóa hậu cân chỉnh. Quang mang tán đi, Lâm Diệp trước mặt trên bàn liền lại xuất hiện một bản hoàn toàn mới sách đóng chỉ tịch. Thanh Long 18 đao cấp cho thành công Thanh Long. 18 đao? Cầm lấy trên bàn đao pháp bí tịch, Lâm Diệp cao mày. Không biết vì sao, từ khi danh tự này sau khi ra ngoài, hắn liền sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái. Lật ra nhìn một chút. Lần này bí tịch ngược lại là cùng Lâm Diệp thiết tưởng không sai biệt lắm. Nội dung không hề giống truy phong tiễn quyết như vậy phong phú. Bên trong không có còn lại mấy cái bên kia đồ vật loạn thất bát nào, chỉ có 3 bộ phận nội dung. Cơ sở đao thuật huấn luyện, phổ thông cảnh đao thức huấn luyện cùng tông sư cảnh đao thức huấn luyện cơ sở đao thuật huấn luyện thôi, không có gì đáng nói. Liên cung tiên thuật huấn luyện một dạng, dạy bắt đầu từ số không luyện đao từng cái giai đoạn phương pháp huấn luyện, cơ bản giống nhau, đều là rèn luyện thân thể làm chủ. Chỉ bất quá trong đó thiên về rèn luyện thân thể bộ vị có chút khác biệt, còn có chính là mỗi ngày sẽ cần tiến hành các loại đao thuật cơ sở chém vào huấn luyện, học võ đều là từ số không đến vừa so sánh khó, ở phía sau liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Bởi vì lâu như vậy tiên thuật huấn luyện, lâm diệp thân thể hiện tại đã cạn cả ca tụng, cho nên cơ sở huấn luyện bộ phận này, hắn có thể tiết kiệm bên dưới rất nhiều thời gian đến. Thân thể phu diện, hắn chỉ cần làm một chút thiên về chuyên hạng bộ vị huấn luyện liền có thể. Đằng sau phổ thông cảnh đao thức huấn luyện liền có chút ý tứ. Bộ phận này đao thức huấn luyện, cùng nói là cá nhân thức đao pháp huấn luyện, không bằng nói là luyện quân trận thức đao pháp. Mặc dù luyện đều là chính mình luyện, nhưng rất nhiều động tác cùng giới thiệu ở giữa đều là giảng đoàn đội phối hợp tương đối nhiều. Trong đó còn đã bao hàm mấy cái khác biệt thể lượng đao trận. Hai người, ba người, năm người, mười người, trăm người. Bất quá lớn nhất quy mô cũng liền trăm người lao trận. Xem bộ dáng là tương đối thích hợp quy mô nhỏ đoàn chiến. Nhưng loại tình huống này, đến tông sư cảnh đao thức nơi đó, nhưng lại đông nhiên thu hồi lại. Tông sư cảnh thanh long 18 đao liền đã biến thành thuần túy cá nhân tú. Không có dư thừa đao pháp chiêu thức, hết thể liền một chiêu. Chỉ bất quá trong một chiêu này, liền như là danh tự bình thường, đã bao hàm 18 đao. Thông qua đặc biệt nội lực cùng đao kỹ, để cái này 18 đao hợp thành một cái chỉnh thể. Một đao so một đao nhanh, một đao càng so một đao mạnh. Mà cái này 18 đao, lại phân làm hai cái giai đoạn. Từ đao thứ nhất đến đao thứ chín là thứ nhất cái giai đoạn, xúc thế. Trong giai đoạn này, mỗi đao dính liền, cường độ sẽ có cái cầu thang thức tăng lên. Cụ thể tới nói chính là đao thứ nhất chỉ có 5 thành cường độ, sau đó là 5 thành nữa, 6 thành, 6 thành rưỡi, 7 thành. Đến đao thứ 9 chín thành lực. Giai đoạn này toàn bộ nhờ chính mình đao kỹ dính liền, kỹ nghệ không tinh rất dễ dàng bị đánh gãy. Nhưng chỉ cần chịu đựng qua đao thứ 9, kết quả kia liền không giống với lúc trước. Từ đao thứ 10 bắt đầu, Thanh Long 18 đao liền tiến vào giai đoạn thứ hai, lấy thế đè người. Xúc thế xúc đến đao thứ 9 liền đầy đủ. Từ đao thứ 10 bắt đầu, đao thế liền trở thành, đằng sau mỗi một đao đều là mang theo đao thế đi đè người. Mang theo đao thế đại đao, cũng không phải là tốt như vậy tất được. Trừ phi cùng thực lực đối phương thật sự là chênh lệnh quá nhiều, trực tiếp bị người ta lấy lực phá pháp, không phải vậy đối diện chỉ có thể đón đỡ. So với chín vị trí đầu đao cường độ tăng lên, giai đoạn thứ 2 sau chỉ nào, tăng lên liền muốn khủng bố nhiều lắm. Đao thứ 10 cũng đã là 10 thành tính lực, 11 đao càng là đi thẳng đến 15 thành. Cũng chính là bình thường toàn lực xuất đao 1.5 lần. Sau đó là 2 lần, 2.5 lần, 3 lần. Mãi cho đến thứ 18 đao 5 lần tính lực. Mặc dù thoạt nhìn không có ngay cả tinh gấp 7 tổn thương khủng bố như vậy, nhưng cũng đừng quên, đây là liên tục không ngừng 18 đao. Đao thứ 10 về sau mang theo đao thế, trừ lấy lực đánh gãy, cũng chỉ có thể đón đỡ. Thực lực tương cận nói, sau chín đao sau đó, không chết cũng tàn phế. đương nhiên, sau chín đao cũng không phải là cá nhân đều có thể trả xong. Đối với tố chất thân thể, kinh mạch bền bị trình độ, nội lực số lượng cùng cầm trong tay vũ khí đều có rất cao yêu cầu. Thiếu một dạng đều chịu không được, hoặc là chính là mình thân thể chịu không được, hoặc là chính là đao chịu không được. Hô. Sau khi xem xong, khép sách lại, lâm diệp thở dài nhẹ nhõm. Đao pháp này đi, nói mạnh, cũng là mạnh vô cùng. Đặc biệt là tông sư cảnh đao pháp, đột xuất chính là một cái cơn mãn. Đại khai đại hợp, trực tiếp cứng rắn. 18 tám dưới đao đến, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Có thể phía trước phổ thông cảnh đao thức huấn luyện liền có chút kỳ quái. Lâm Diệp là thế nào đều không có nghĩ đến võ công này trong bí tịch sẽ có đoàn đội thức đao trận huấn luyện, mà lại là tiểu quy mô đao trận. Dù sao quy mô cũng liền từ 2 người bắt đầu, nhiều nhất đến 100 người. Danh tự này lại thêm quy mô này, đặc đương, đao pháp này sẽ không phải là cái nào gọi thanh long trại thổ phỉ sơn trại chuyên dụng võ công đi. Lâm Diệp sắc mặt có chút cổ quái, hắn cảm thấy xem trường hận là tám phần mười. Không phải vậy, ai mẹ nó tại bí tịch võ công bên trong thêm cái gì đào trận am mà lại loại này nhiều nhất 100 người quy mô nhỏ hóa cũng có thể trực tiếp bài trừ là quân đội. Đối với học thổ phỉ võ công, Lâm Diệp ngược lại là không có ý kiến gì, chính là hắn hiện tại cái này dung mạo. Lâm Diệp cúi đầu nhìn một chút hai tay để Trần Đại Mã Kim Đao ngồi chính mình. Lần này sợ không phải thành chân chính thổ phỉ úc. Lung lây đầu, Lâm Diệp buông xuống những này kỳ quái ý nghĩ. Thổ phỉ liền thổ phỉ đi, mặc dù nghe không phải đẹp trai như vậy, nhưng khi cái manh nam cũng là không sai. Hiện tại hay là trước tiên đem Truy Phong Tiễn Quyết làm xong rồi nói sau. Hệ thống đối với truy phong tiễn quyết sử dụng tố nguyên, trước mắt tố nguyên có thể dùng số lần, ba tố nguyên truy phong tiễn quyết tiêu hao, một phải chăng xác nhận tố nguyên. thị phủ lâm diệp dưới mày, xem ra trước đó luyện khí bách hoa toàn thư loại kia duy nhất một lần muốn tiêu hao thật nhiều số lần chính là ngoại lệ tình huống. cái này vẫn được, nếu là nhiều lần đều là loại này điệp ra thái số lần, hắn có thể gánh vác không nổi. địa chủ gia cũng không có lương thực dư a, ở đâu ra nhiều lần như vậy số đi phung phí. bất quá đã như vậy, cái kia. xác nhận. theo lâm diệp thoại âm rơi xuống, hệ thống màn sáng tùy theo hóa thành một vệt sáng xuất vào lâm diệp bi tâm. Và ảnh. Sau đó sớm đã chuẩn bị sẵn sàng lâm diệp, lại một lần ngã sấp tại trên mặt bàn bốn. Lần này Tố Nguyên lịch trình, cùng lần trước Tố Nguyên luyện khí bách khoa toàn thư thời điểm hoàn toàn không giống. Không có loại kia cùng người sáng tạo đồng bộ trưởng thành cơ hội. Chính như Lâm Diệp đoán, Tố Nguyên võ công, không giải quyết được vấn đề chủ cột. Lâm Diệp tới sau khi được lịch hình ảnh, trực tiếp chính là bốn thức tiến quyết cùng truy phong thân pháp sáng tạo quá trình. Về phần mặt khác, như cái gì bấy dập bố chi a, giễn cung a, cơ sở huấn luyện cái gì, tất cả cũng không có. Xem chừng những vật kia đều là từ có sẵn trong tư liệu rút ra tin tức đi ra bổ sung tiến tiến quyết. Bất quá ngẫm lại cũng là Dòng tiên thuật phương pháp huấn luyện những này cơ bản đều là nhiều đời cải tiến thí nghiệm sau từ từ phổ cập đi ra cũng rất không có khả năng do tiên quyết người sáng tạo một người liền có thể làm ra đến bốn chương bảy mươi một dừng giờ y diệp hiện tại lâm diệp đã trưởng thành cho nên cũng không có lần thứ nhất tố nguyên hồn nguyên đại pháp lúc loại kia trách trách hô hô kình đã trải qua thợ rèn nhỏ lần kia mấy chục năm làm bạn lần này tố nguyên hoàn toàn không có gây nên tâm lý của hắn ba động chỉ là thành thành thật thật học xong vải thức mũi tên chiêu sau liền trở lại đối với người sáng tạo gặp phải a bối cảnh cái gì hoàn toàn không chú ý bốn. Tố nguyên trạng thái tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực là khác biệt. Cho nên khi Lâm Diệp từ trên bàn đứng lên lúc, thế giới hiện thực thời gian cũng bất quá mới đi qua một lát thôi. Vớt vớt chán, Lâm Diệp trong mắt tinh quang lóe lên, điều ra hệ thống giới diện. Mặc dù hắn hiện tại đã cảm thấy chính mình trạng thái khác biệt, trong đầu cũng nhiều rất nhiều thứ, nhưng cụ thể biến hóa hay là nhìn một chút bảng nhân vật tương đối thẳng tiếp. Hệ thống mở ra bảng nhân vật. Nhân vật, Lâm Diệp tu vi cảnh giới, luyện khí tầng 2 công pháp tu luyện, hồn nguyên đại pháp võ công chiêu thức, truy phong tiễn quyết bút thức, ngay cả tinh, từng tháng, nứt, giường, tụ nguyên, khinh công thân pháp truy phong kỹ năng, tiến thuật tông sư, luyện khí, tông sư pháp bảo, luyện khí bách khoa toàn thư phẩm, che đất yếu tố. Quả nhiên, lần này Tố Nguyên sau, Lâm Diệp bảng nhân vật cũng theo đó đổi mới. Bất quá ngược lại là tiến thuật cùng luyện khí đột phá đến tông sư cảnh ngược lại để Lâm Diệp nhiều xem xét hai mắt. Trước đó Tố Nguyên xong luyện khí bách khoa toàn thư sau, Lâm Diệp cũng chưa có xem nhân vật của mình bảng. Hắn cũng không biết chính mình luyện khí đã là tông sư cảnh. Xem ra đại thành sau cảnh giới chính là tông sư. Sờ lên cái cảm, Lâm Diệp minh bạch tông sư cảnh cùng đại thành cảnh khác biệt. Tông sư cảnh tôi, hẳn là chỉ có thể vận dụng nội lực tăng thêm kỹ thuật cảnh giới rất dễ lý giải thôi. Lâm Diệp học xong nội lực mũi tên chiêu sau, Hàn Tiễn Thuật đã đột phá đến tông sư. Mà luyện khí phất diện, cùng thợ rèn nhỏ kỹ thuật đồng bộ Lâm Diệp, tự nhiên cũng là có thể vận dụng nội lực đi luyện khí. Chỉ là nơi này không có đáng giá dùng nội lực đi rèn luyện vật liệu thôi. Không phải vậy thật đúng là coi là có thể xuống núi sông sáo thợ rèn nhỏ cũng chỉ là cái rèn sắt đó à? Nếu không biết chút võ công bảo mệnh sớm cắt đã không biết bao nhiêu lần. Đang sau, Lâm Diệp đi bên ngoài sân tập bắn thử một chút mới đến tay mũi tên chiêu. đương nhiên, nội lực thứ này, đó là dùng một chút ít một chút tuy nói sử dụng hết về sau bổ sung lại sẽ mau mau nhưng lâm diệp hay là dùng tiết kiệm chỉ là nho nhỏ thí nghiệm một chút ngay cả tinh liền xong việc kết quả thôi không có gì ngoài ý muốn tố nguyên mang cho lâm diệp là cùng người sáng tạo đồng bộ vận công cảm thụ thậm chí lâm diệp còn có thể cảm nhận được vận công lúc một ít mịt mờ chi tiết so người sáng tạo còn người sáng tạo mà hắn hiện tại cơ sở tiễn thuật cũng đã hoàn mỹ đạt tiêu chuẩn cho nên thả kỹ năng lúc vững như láo cẩu một chút ngoài ý muốn đều không có ra nho nhỏ cảm thụ một chút chính mình thực lực hôm nay lâm diệp trong lòng đối với mình lòng tin lại đủ đứng lên hắc lâm ngũ nhân lại chi lăng đi lên trước đó còn đối với phúc địa trong thế giới mấy cái thú vương có chút kiến kỵ. hiện tại thôi hại đều là tiểu lao đệ thôi có mũi tên chiêu ra chỉ nếu như lại để cho lâm diệp cùng bạo hùng đối đầu lâm diệp có thể cam đoan bạo hùng tuyệt đối không tiếp nổi hắn một tiễn chính là tự tin như vậy thử xong mũi tên lâm diệp lại về tới trong phòng mặt khác đều làm xong sau đó chỉ còn lâm diệp mong đợi nhất hệ thống thương thành thương thành quy tắc là một năm đổi mới một lần năm ngoài thương phẩm lâm diệp chỉ mua nổi một cái giản dị từ ngoài mặt khác hai tiễn đó là trông mà thèm không được lại không tiền mua cũng không biết năm nay sẽ cho ta soát cái gì. Xoa xoa đôi bàn tay, Lâm Diệp gọi ra hệ thống. "Hệ thống, mở ra hệ thống thương thành." Hệ thống thương thành Phúc Tệ số lượng: 2 mai đổi mới, 1 phúc tệ lần khóa trận, 1 phúc tệ lần vị trí triển lẫm 1, Ngũ hành kiếm quyết cửu giai pháp thuật, 999 phúc tệ vị trí triển lẫm 2, Hỏa câu thuật nhất giai pháp thuật, 199 phúc tệ vị trí triển lẫm 3, Uy tức đại pháp ngũ giai pháp thuật, 599 phúc tệ xem hết. Lâm Diệp mặt không thay đổi đóng lại hệ thống thương thành. "Rất không may, hắn lần này cái gì cũng mua không nổi. Rẻ nhất nhất giai pháp thuật cũng muốn 199 cái phúc tệ." Đôi này hiện tại Lâm Diệp tới nói, đơn giản chính là một bút kinh khủng khoản tiền lớn, 199 đấy. Lâm Mỗ Nhân hiện tại tổng gia sản cũng bất quá 3 mai phúc tệ mà thôi. Có một viên còn phải cầm hai lần tố nguyên cơ hội đi đổi. Ai? Được rồi được rồi, mua không nổi mua không nổi, tuồn lấy đi tuồn lấy đi. Tranh thủ sống thêm cái 1 năm, vậy ta liền mua được cựu giai pháp thuật. Loại này có thể xem không thể dùng tạm giác, Lâm Diệp biểu thị. Ai? Xem hết hệ thống thương thành, một năm tích lũy được tất cả mọi chuyện cũng xử lý xong. Đem trên bàn đao pháp bí tịch thả lại thư phòng, Lâm Diệp bắt đầu cho mình làm cơm trưa một người sinh hoạt thôi, biến cố là ngoài ý muốn, lặp lại mới là trạng thái bình thường. đằng sau lâm diệp, trừ đem mỗi ngày tiến thuật huấn luyện thay thế vì cơ sở đao thuật huấn luyện bên ngoài, mặt khác ngược lại là không có gì biến hóa mới. bởi vì lúc trước đánh xuống cơ sở, mười ngày sau, lâm diệp đao thuật liền thuận lợi nhập môn. đằng sau, chính là kiên trì không ngừng khắc khổ huấn luyện. lại qua hai tháng, lâm diệp đao thuật tiến nhập cảnh giới tiểu thành, có cơ sở tức thị là không giống với đao thuật phương diện, lâm diệp tiến bộ muốn so trước đó tiên thuật phải nhanh nhiều, chỉ bất quá đến tiểu thành, liền bắt đầu chậm lại. tiểu thành đến đại thành, liền không có cái gì đường tắt. Đến luyện từ từ. Tại Lâm Diệp kiên trì không ngừng cơ chính mình chế tạo tinh thiết đại đao lúc, thời gian cứ như vậy một ngày một ngày đi qua. Đông đi xuống tới. Tại năm sau mùa xuân, một đám hàng xóm mới phá vỡ Lâm Diệp buồn tẻ tái diễn bình tĩnh sinh hoạt. Lần này tới, cũng không phải đoạt địa bàn loài săn mồi, là trong chăn bình nguyên màu mỡ thảo nguyên hấp dẫn tới thức ăn chay động vật. Mà sở dĩ sẽ khiến Lâm Diệp hứng thú, là bởi vì, lần này tới, là một chi ngựa hoang tập đàn. Những loài ngựa, hay là Lâm Diệp tại ngày nào đó đi săn lúc phát hiện. Ngày đó đến chu liệp thời gian, Lâm Diệp thật sớm liền con cung ra cửa. Qua lâu như vậy, Phúc địa trong thế giới những động vật tại trong mùa xuân, lại tiến hành một lần sinh sôi hoạt động. Đến mức hiện tại phúc địa thế giới, lại nhiều thật nhiều tân sinh tiểu sinh mệnh. Đối với những học sinh mới này tiểu gia hỏa, Lâm Diệp trong lòng là có loại kia đặc biệt cảm giác thân thiết ở đồng dạng, bọn chúng đối với Lâm Diệp cũng giống vậy. Cho nên tại Lâm Diệp lúc ra cửa, bên người cùng dưới chân cuối cùng sẽ có một đống động vật con non vây quanh. Bởi vì cái kia cố không hiểu cảm giác thân thiết, những tiểu gia hỏa này căn bản cũng không sợ Lâm Diệp. Nhìn thấy Lâm Diệp cùng nhìn thấy cha ruột giống như, không chút do dự liền cuốn tới. Đối với Lâm Diệp tới nói, đó là cái hạnh phúc phiền não. Hạnh phúc thôi, đương nhiên cũng là hạnh phúc. Dù sao những động vật này con non hay là rất đáng yêu, có thể bị bọn chúng cuốn lấy, Lâm Diệp vẫn là rất vui vẻ. Dù sao hắn cũng không phải cái gì mang ác nhân, cũng rất thích đáng yêu sự vật, có thể phiền não đó cũng là thật phiền não. Chủ yếu là Lâm Diệp lần này đi ra là đến săn thú a, một đống này trồng động vật con non vây quanh chính mình, hắn còn thế nào xuất thủ? Trương 72 Mươi Hai người Hoa Vương, mà lại hắn xung quanh con non đều là trung tâm bên trong vùng Bình Nguyên ở lại động vật hậu đại, cho nên khắp nơi đều là có quan hệ thân thích, cái này khiến hắn thế nào ra tay? Cũng không thể khi người con non mặt, một tiếng cho nó nhị đại già xử lý đi. Vậy cũng quá chiuốc, Lâm Diệp không xuống tay được. Cuối cùng không có cách nào, Lâm Diệp chỉ có thể từ bỏ săn thú ý nghĩ, vung xuống cũng săn, về nhà xuất gia chân tàng bà bối, làm lên chính mình người cũ. Câu cá. Ai, không có cách nào, hiện tại thật là tò tò đáng yêu như thế không thể ăn tò tò. Chỉ có thể dựa vào không có gì đầu góc cá mới có thể duy trì sinh hoạt bộ dạng này. Còn tốt chính là, trong sông cá khả năng bởi vì tương đối ngu xuẩn nguyên nhân, phần lớn cùng Lâm Diệp không có loại cảm ứng kia. Lâm Diệp không có loại cảm giác thân thiết kia, có thể không chút dò dự ra tay. Cái này cũng không đến mức để hắn luân lạc tới mỗi ngày ăn chay hoàn cảnh đương nhiên cái này cũng cũng không phải là nói tất cả cá đều như vậy trong đó có một ít thiên phú tương đối tốt thông minh cũng cho Lâm Diệp loại kia giống nhau cảm giác thân thiết Lâm Diệp câu cá thời điểm bên chân liền vây quanh mấy đầu dạng này cá con những cá con này tại bên chân hắn vừa đi vừa về du động thỉnh thoảng từ từ Lâm Diệp biểu đạt cảm giác thân thiết cho nên Lâm Diệp thời khắc này tình huống thật chính là một bàn tay dơ cần câu câu cá một bàn tay còn vội vàng cho lũ tiểu gia hỏa cho ăn người đều như thế thân cận ngươi ngươi tốt ý tứ không cho ý đồ liền cùng ăn tết phát hồng bao giống như từ trong túi cầm ra một thanh tiểu mễ đặt ở bên cạnh trong chén. Lâm Diệp đưa tay từ trên đầu mình lay xuống tới một cái màu sắc rực rỡ chim nhỏ con non, đem nó đặt ở bát bên cạnh ấy. Ngươi đừng trông đến ta trên đầu, tới đây ăn được ăn. Chim này Lâm Diệp cũng không biết, thân thể nhỏ nhỏ, màu sắc rực rỡ lơ vũ, cực kỳ đẹp đẽ. Xem chừng trên địa cầu hẳn là rất hình giống loài. Già hỏa này thích nhất chính là chạy Lâm Diệp trên đầu ngồi sụp. Tại trải qua mấy lần lôi kéo cũng không có kết quả sau, Lâm Diệp cũng từ bỏ, mặc cho nó ngồi sụp tốt. duy nhất có thể cho nó xuống thời gian, hẳn là cho ăn đồ vật thời điểm. Nhìn thấy nhỏ thải điều tại túi đầu mũ tóc. Lâm Diệp lại từ hai bên bả vai lay bên dưới mấy cái mặt khắc chim để bọn hắn cũng đi qua. Đằng sau Lâm Diệp lại từ mang tới giỏ bên trong móc ra một đống lớn rau quả thảo dược cái gì. Những này là vì những thứ khác ăn của Tiểu Gia Hòa chuẩn bị. Ước đúng rồi, bên cạnh hắn Tiểu Gia Hòa trước mắt chỉ có động vật tan cỏ. Ăn thịt loài săn đuổi trước đó đã bị Lâm Diệp bọn chúng đuổi chạy. Trung tâm bên trong vùng Bình Nguyên trừ Lâm Diệp hết thề cũng liền thừa ba loại chủ yếu ăn thịt Đại Gia Hòa. Trong đó Cự Hổ cùng Bạo Hùng hay là hai láo quan côn cũng liền Lang Vương là mang nhà mang người. Bất quá có thể là phân chia địa bàn nguyên nhân lũ sói con bị Lang Vương ướp thuốc rất tốt. Lâm Diệp cũng không có tại trong địa bàn của mình gặp qua sói con, cho nên hắn cũng liền không mang thịt khô, mang một ít có cái gì liền xong việc, cho ăn xong trên bờ, còn có trong sông. Vì những vật nhỏ này, Lâm Diệp còn đặc biệt tự chế thức ăn cho cá, mỗi lần đi ra liền cho trong sông lũ tiểu gia hỏa về điểm. Vậy nhưng thật sự là, một bên cho ăn, một bên câu bọn chúng thân bằng hào hữu, èm, liền rất kỳ quái. Nhưng Lâm Diệp cũng không có cách nào, trên lục địa tiểu gia hỏa càng thông minh chút, không tốt lắm làm. Trong sông đã tốt lắm rồi. Ngư sinh thể đều một tổ một tổ xen lẫn trong cùng một chỗ. Ai biết ai là ai cha? Vấn đề không lớn mà ngựa hoang chính là tại Lâm Diệp đang câu cá, cho ăn thời điểm phát hiện, đem vẫn đi theo mình những tiểu gia hỏa này đều hầu hạ tốt, Lâm Diệp lại kéo ra hai cái ngay tại đánh nhau sóc con, lúc này mới chuẩn bị tiếp tục câu cá, có thể vừa quay đầu lại, cũng cảm giác tóc của mình bị cọ sát, quay đầu nhìn lại, hoặc một cái tiểu mã câu, gia hỏa này hẳn là vừa mới chạy tới, bởi vì lúc trước thời điểm Lâm Diệp cũng không có phát hiện nó, tiểu mã câu mặc dù cũng là con non, nhưng so sánh mặt khác con non, hình thể liền muốn lớn hơn nhiều, nếu là trước đó tại Lâm Diệp không có lý do chú ý không đến cho nó một viên rau quả ăn, Lâm Diệp rơi vào trầm tư. Cái này tiểu mã câu ở đâu ra? Trước đó chưa thấy qua nơi này có ngựa a. Lâm Diệp mỗi tuần đánh một lần săn, nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp qua ngựa hoang. Cho nên đối với cái này xa lạ tiểu mã câu, Lâm Diệp vẫn tương đối hiếu kỳ. Đương nhiên, trừ hiếu kỳ bên ngoài, còn có chút ngấp nệ. Nói thật, có chút thèm bọn chúng thân thể. Người không thể chỉ ít không nên. Khụ khụ, là muốn làm cái tọa kỵ tay. Hiện tại phúc địa thế giới lớn như vậy, về sau sẽ còn càng lớn. Lâm Diệp nếu là muốn tìm thứ gì, cũng không thể toàn bộ nhờ chân đi mặc dù hắn sẽ khinh công, nhưng nhân lực cuối cùng có hạn, cho nên Lâm Diệp ghi nhớ ngựa hoang. đương nhiên, Lâm Diệp mục tiêu không phải thất này Tiểu Mã Câu, nó mặc dù rất chính mình rất thân cận, nhưng vẫn là quá nhỏ. Lâm Diệp dự định là theo chân nó trở về, nó ngó nó tộc đàn ở đâu, nhìn có thể hay không lừa dối một thất cường tráng ngựa hoang làm toại kỵ. Sau đó, Lâm Diệp vẫn câu cá, một mực chờ lấy Tiểu Mã Câu về nhà. Cái này nhất đẳng, liền chờ đến trạng vào tối. ở giữa Lâm Diệp còn có chút lo lắng những vật nhỏ này đi theo chính mình sau liền không về nhà, hắn thật là nuôi không nổi. Bất quá còn tốt, mặc dù bọn chúng nhìn như đem Lâm Diệp trở thành cha ruột, nhưng cuối cùng không phải chân chính cha ruột. Tại mặt trời xuống núi về sau, từng cái từ từ tán đi về nhà. Tiểu Mã Câu tự nhiên cũng ở trong đó. Đợi một ngày, mặt khác cái gì cũng không làm ra Lâm Diệp các loại là cái gì, các loại chính là cơ hội này. Sau đó tự nhiên là lặng lẽ theo đuôi. Khô khụ, đi theo. Không ngoài sở liệu, tại địa bàn của hắn bên trong, đúng là mới tới một cái dã ma quẩn. Số lượng không nhiều, 10 cái tả hữu. Tìm tới chính chủ, Lâm Diệp cũng không có tùy tiện tiến lên. Tiểu mã câu cùng hắn thân cận, đó là bởi vì nó là tại phúc địa trong thế giới ra đời, có đặc thù tăng thêm. Mà khác trưởng thành ngựa hoang cũng không đồng dạng. Hắn đi qua chỉ định đến chịu đá. Mặc dù hắn không sợ, nhưng cho ngựa hoang hụt chạy sẽ không tốt. Thật hụt chạy đến lúc đó hắn lên cái nào tìm đi? Việc này còn phải trầm trầm lưu toan. Đằng sau, ghi nhớ ngựa hoang tọa kỵ lâm diệp liền hủy bỏ mất rồi chính mình chu liệp hoạt động, đổi thành mỗi ngày ra ngoài câu một lần cá. Sau đó, tại thân cận lũ tiểu gia hỏa đồng thời cũng tùy thời đi tiếp xúc một chút những cái kia trưởng thành ngựa hoang. Lúc bắt đầu, lâm diệp tiếp cận dã mã quần là tương đối khó khăn mặc dù mang theo tiểu mã câu, nhưng người ta đúng vậy nhận nợ. nhìn thấy nhà mình con non đi theo như thế cái lạ lâm hai cướp thân thú bên cạnh, đừng nói thân cận, trực tiếp liền đem lâm diệp trở thành liệp sát giả, trực tiếp liền đến cái công kích cho lâm diệp tới cái vòng vây đá. cũng phải thua thiệt lâm diệp bây giờ không phải là người bình thường, không phải vậy thiếu chút nữa bị đá chết. bất quá thôi, động vật cuối cùng là phải so với nhân loại đơn thuần chút. tại lâm diệp lần lượt cầm ăn ngon rau quả tiếp cận về sau, cuối cùng vẫn là đem khoảng cách kéo vào chút. nửa tháng sau, lâm diệp đưa tiểu mã câu về nhà lúc đã sẽ không chịu đá. một tháng sau, lâm diệp đã có thể cầm rau quả cho người hoang bọn họ cho ăn. Hai tháng sau, Lâm Diệp thành công bỏ lên trên trong đó một thất ngựa hoang lưng ngựa. Lại qua nửa tháng, Lâm Diệp có thể thành công chỉ huy dưới thân ngựa hoang hành động. Nửa năm trôi qua, Lâm Diệp thành công thuần phục trong đàn ngựa chín thất trưởng thành ngựa hoang. Chỉ còn lại có cầm đầu cái kia cường tráng nhất Giá Ma Vương. căn cứ Lâm Diệp quan sát, nó hẳn là tiểu mã câu đứng đắn cha ruột. Tiểu mã câu mỗi lần trở về đều sẽ tiến lên từ từ nó. Gia hỏa này, Lâm Diệp đoán chừng cũng là dị bẩm thiên phú thú vương nhân vật. Cung bạo hùng cùng cự hổ không sai biệt lắm, hình thể rõ ràng so đồng loại lớn hơn rất nhiều. Toàn thân màu nâu, da lông mềm mại, phi thường xinh đẹp mà lại linh động ánh mắt cũng đại biểu cho trí tuệ của nó cũng không thấp. Lúc bắt đầu, cũng liền nó đá lâm diệp đá vô cùng tàn nhẫn nhất. Phía sau phát giác được lâm diệp tiện ý sau, cũng là nó dẫn đầu tiếp nhận lâm diệp tới gần, cũng là cái thứ nhất tiếp nhận lâm diệp cho ăn. Nhưng bọn hắn quan hệ giống như đến đây chấm dứt. Tại lâm diệp ý đồ leo lên nó lưng ngựa lúc, dã mã vương trực tiếp phì mũi ra một hơi, sau đó một cước cho hắn đạp ra ngoài thật xa. Ngồi sập xuống đất, lâm diệp bưng bít lấy đau nhức ngực, phản phất thấy được nó trong mắt cái kia sợi chất vẫn thần sắc. Thượng như là nói tiểu lãng đệ, ngươi muốn làm gì? Ta lấy ngươi làm huynh đệ ngươi lại muốn tôi ta Chương 73 tiểu mã câu kế hoạch dưỡng thành. Nhìn thấy dã mã vương thần sắc trong mắt, tốt à, Lâm Diệp cảm thấy mình muốn chinh phục con ngựa này, bên trong vương giả hy vọng sợ là đừng đùa. Nghĩ đến cũng là, người ta làm vương, còn ra đời trí tuệ, hẳn là không quá vui lòng lại bị cưới. Bình đẳng giao lưu đi, làm thú cưới. Không có hy vọng gì. Người ta trời sinh tính tự do, sinh mà vì vương, sao có thể tại ngươi trước mặt cúi đầu? Có thể còn lại mấy cái bên kia dòng chi tụ phấn, Lâm Diệp lại không hứng thú quá lớn. Đương nhiên, không phải nói bọn chúng không tốt, thật sự là ca yêu cầu có chút cao. Có sao nói vậy, cái này ngựa hoang trong tộc đàn ngựa hoang Phóng nửa thất trong vòng, từng cái đều là thể trạng rắn chắc, sức chịu đựng cho kinh ưu tú cá thể. Nhưng làm sao để Lâm Diệp gặp được ưu tú hơn Giả Mã Vương? Lâm Vương giả cấp bậc tồn tại, Giả Mã Vương các phương diện thuộc tính, đều nhanh cùng mặt khác ngựa hoang kéo thành một cái khác giai tầng. Hạ, chỉ có thể nói nghiệt duyên. Thực sự không được, liên dụng tiểu hồng thích hợp một chút tính toán. Lâm Diệp đã bắt đầu cân nhắc hậu tuyển hạng. Tiểu Hồng là ngựa hoang trong tộc đàn trừ Giả Mã Vương bên ngoài cường tráng nhất ngựa. Mặc dù hay là cùng Giả Mã Vương không cách nào so sánh được, nhưng so sánh dưới, đã phi thường lưu tú. Kéo đến trong thế tục phấn luyện phấn luyện chính là loại kia danh câu cấp bậc thượng đẳng ngựa theo lý thuyết cũng xứng được lâm diệp nhưng vẫn là câu nói kia nhìn qua tốt hơn lại tuyển lần một chút trong lòng tiểu gì cũng sẽ không quá thoải mái nhưng vấn đề là mã ca không để cho cưới sau đó ngày nào đó tại lâm diệp cho tiểu mã câu cho ăn rau quá lúc trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ nếu không ta làm cái la lị khuku tiểu mã câu dưỡng thành không sai lâm diệp đánh lên thứ này tiểu mã câu chú ý nói đến thứ này tiểu mã câu làm giả mã vương thân sinh thể mặc dù không giống nó trang một dạng trời sinh là vua nhưng rõ ràng muốn so những con ngựa khác ưu tú rất nhiều mặc kệ là thể trạng hay là trí tuệ, mặc dù lâm diệp cũng chưa từng thấy qua mặt khác tiểu mã câu, nhưng là một vị luyện khí kỳ võ giả, điểm ấy nhãn lực độc đáo hắn vẫn phải có. cái kia nếu cơi nó cha không có gì đùa dối, thanh kia chủ ý đánh tới tiểu mã câu bên trên không có gì mau bệnh đi. tiểu gia hỏa thân thể cũng tốt, cũng thông minh, còn không có trời sinh thú vương loại kia cao ngạo kiệt ngạo, mấu chốt là phúc địa thế giới còn cho nó đưa cái thân hỏa bờ ú ff, để tiểu mã câu trời sinh liền đối với lâm diệp thân cận, cái này đã có cơ sở, cho nên các mặt tính được, hai bọn nó thế mà ngoài dự liệu phù hợp. Vấn đề duy nhất chính là tiểu mã câu hiện tại quá nhỏ, lúc này mới vừa ra đời không bao lâu. Mặc dù vật nhỏ thể trạng chắc địch, nhưng lại thế nào cũng không thể tại cái tuổi này còn động 1.9, nhanh 2 mét Lâm Diệp. Mấy tháng này đi qua, Lâm Diệp lại cao lớn một đoạn, hiện tại đã nhanh 2 mét. Đột xuất chính là một cái không hợp tối thượng. Hiện tại là Lâm Diệp còn nó còn tạm được. Nhìn xem một bên An tính dùng nữa tiểu mã câu, Lâm Diệp lục lọi cái cẩm trầm tư một chút, sau đó hai tay vỗ, quyết định làm. Ngựa bình thường là 4 tuổi tà hữu trưởng thành, 5 tuổi liền có thể ngồi cưỡi. 15 tuổi về sau mới đi vào lão niên. Bình thường đỉnh phong kỳ cũng chính là năm tuổi, 15 tuổi, 10 năm này. Mà căn cứ tiểu mã câu thiên phú điên xem, giá hỏa này xem chừng 4 tuổi tả hữu liền có thể còn động đến hắn. Thân thể ưu việt, lại thêm phúc địa thế giới hoàn dưỡng điều kiện, kỳ đỉnh cao lại sau này kéo dài cái mấy năm hẳn là cũng không có vấn đề gì. Mà lại, nhỏ cũng có nhỏ chỗ tốt thôi. Lâm Diệp có thể từ nhỏ đã cho nó ăn được đồ vật, cho nó đánh xuống cái cơ sở vững chắc. Lâm Diệp là càng nghĩ càng thấy phải dựa vào phủ. Trong nhà hắn nhiệm như vậy thảo dưỡng, bồi dưỡng một thất bảo mã đây không phải là dễ như trở bàn tay. Tương lai Không chừng tại thân thể phương diện, tiểu mã câu cũng có thể vượt qua nó ra đâu. Nghĩ đến cái này, lâm diệp xoa xoa đôi bàn tay, sau đó ánh mắt nhiệt liệt coi trọng bên cạnh tiểu mã câu, đưa thay sờ sờ tiểu mã câu mềm mại lông tóc, lâm diệp cười hắc hắc, hắc hắc, tiểu gia hỏa à, ăn nhiều một chút, đợi lát nữa cùng cây cao lương về nhà, cây cao lương cho ngươi xem cái đại bà bối. Lời này vừa ra, một bên đắc ý gầm món ăn tiểu mã câu đống nhiên dùng mình một cái, là ai muốn hại chấm? Vừa mới nó cảm nhận được một cỗ để mã cách tướng ánh mắt, thuận ánh mắt nhìn, rõ ràng là cái kia để nó lòng sinh thân thiết hai cơ tú. Nhưng không biết vì sao, Tiểu Mã Câu cảm giác, hôm nay hai cước trên mặt thú, giống như không hiểu nhiều một cố kỳ quái khí tức. Cố khí tức kia danh tự, gọi Hèn bọn. Sau đó, Lâm Diệp liền bắt đầu cố gắng lừa dối lên Tiểu Mã Câu. Tiểu Mã Câu mặc dù thân cận hắn, nhưng cũng bèn bèn chỉ là thân cận hắn mà thôi. Dù sao không phải nó cha ruột. Cho nên mặc dù tại Lâm Diệp câu cá thời điểm, nó sẽ cùng mặt khác con non một dạng tại Lâm Diệp bên người phơi mặt trời một chút, chờ chút cho ăn cái gì, nhưng lại sẽ không theo hắn về nhà. Đã đến giờ nó liền chính mình về nhà, thậm chí cũng sẽ không cùng ra quá xa. Vẫn luôn chỉ ở bầy người hoang phủ cận hoạt động. Mà vì cùng tiểu mã câu bồi dưỡng tình cảm, Lâm Diệp là định đem nó lừa dối về nhà. Mặc dù cũng không nghĩ tới cho nó giam cầm đứng lên giống thế tục như thế thôi, nhưng ít ra phải đem phạm vi hoạt động của nó mở rộng đến nhà mình không phải. Chỉ cần đi qua, vậy dĩ nhiên có biện pháp câu dẫn tiểu gia hỏa này mỗi ngày tới. Trong nhà nhiều như vậy rau quả nhiều như vậy dư liệu, Còn sợ nó không đến. Đương nhiên, muốn đem tiểu mã câu mang về nhà, Lâm Diệp đầu tiên đến giải quyết nó cha ruột. Dạ Mã Vương mặc dù cũng cho phép tiểu mã câu tại Lâm Diệp bên người chơi, hiện tại đối với hắn cũng không có gì cảnh giác. Nhưng vẫn như cũng sẽ không để cho nó rời đi chính mình quá xa mà lại hai cha con này không biết là có huyết mạch cảm ứng hay là cái gì, chính là không cần con mắt nhìn, giã mã vương đều có thể phát giác được nhà mình nhi tử động tĩnh. làm ham chơi con non, tiểu mã câu trước đó tự nhiên cũng là từng có muốn theo lâm diệp chạy về đi chơi cử động, nhưng đều không có đi bao xa, liền bị giã mã vương một tiếng hí dài cho gọi đi về. nhiều lần đều là dạng này, lâm diệp không cảm thấy mình tại tiểu mã câu trong lòng phân lượng có thể có người ta cha ruột nặng, mà lại tùy tiện lừa gạt người ta thể đoán chừng muốn bị đánh. sau đó, lâm diệp lại lần nữa cùng giã mã vương bộ lên gần như, bởi vì đã ở chung được nửa năm lâu. Giả Mã Vương nói thật đã đem Lâm Diệp nhìn thấu mắt, không sai biệt lắm làm cái bằng hữu chỗ. Dù sao ai sẽ chán ghét một cái không có việc gì liền cho ngươi đưa thức ăn ngon người đâu? Cho nên đối với Lâm Diệp tiếp cận, nó là không có gì động tác, thậm chí sờ sờ cổ cái gì đều được. Đương nhiên, muốn với nó đó là không được. Anh em PK bọn họ, cùng nhau chơi đùa có thể, nhưng ngươi nếu là muốn cười anh em, vậy chính là ngươi không đúng. Cho lúc trước Lâm Diệp một cước đạp bay thật xa sau, hắn liền trùng thực, không có thử lại hình đi ý đồ chinh phục Giả Ma Vương. Tự nhiên cũng không có lại đi đưa ăn ngon mặc dù không có đưa thức ăn ngon bằng hữu để Giá Mã Vương có chút phiền muộn, nhưng ngôn ngữ không thông cũng không có cách nào xin lỗi đi. mà lại người ta đây không phải ý nguyên mỗi ngày mang chính mình tệ chơi à? vấn đề cũng không lớn. đối mặt Lâm Diệp một vòng mới định nọ, Giá Mã Vương là cao hứng rất nhiều, lại có chút hồ nghi. cao hứng thôi, tự nhiên là cao hứng người bạn này chịu một cước còn không có chạy trốn. hồ nghi, liền hồ nghi tại Lâm Diệp động cơ lên. dù sao tiểu tử này là có tất xấu, cái này hai cước thú, hẳn là còn muốn cơi bản vương. Giá Mã Vương cảm giác mình móng sau có chút rụng dịch nằm. chân bảy lại là khí huyết thảo. Lâm Diệp đương nhiên không biết Giả Ma Vương ý nghĩ, mặc dù đối lại lúc trước một cước còn có chút bóng ma, nhưng chỉ cần không có đạp chết, vậy liền vấn đề không lớn. Ruột ruột ẩn ẩn còn có chút phát đau ngực, Lâm Diệp lại lên. Có thể kế hoạch là kế hoạch, đến chân thực hành động lúc, Lâm Diệp lại phát hiện có chút khó làm. Giả Ma Vương mặc dù có trí tuệ, nhưng nó cũng sẽ không nói chuyện, cùng Lâm Diệp đều là dùng ánh mắt giao lưu tới. Nhưng vấn đề là, muốn đem nhà ngươi tể mang về nhà chơi ý tứ này, rất khó dùng ánh mắt miêu tả đi ra. Nữ không thông là cái vấn đề lớn. Vấn đề này trước mắt cũng không giải quyết được. Không có cách nào chỉ có thể dựa vào trường kỳ giao lưu, nhìn có thể hay không sinh ra an ý may mắn lâm diệp ở chỗ này cũng không có gì những chuyện khác làm. từng ngày trừ luyện công cùng câu cá bên ngoài, chỉ còn lại tại chính mình trong địa bàn tản bộ chuyện này, có nhiều thời gian từ từ thôi. đến lúc này hai đi, lại là mấy tháng đi qua. sự thật chứng minh, sinh vật có trí khôn ở giữa giao lưu, dù là không có chung ngôn ngữ, nhưng cũng không tưởng tượng khó khăn như vậy. trong khoảng thời gian này xuống tới, lâm diệp cùng dã mã vương ở giữa đã có thể thông qua ngôn ngữ tay chân cùng ánh mắt thực hiện một chút cơ sở trao đổi, mà tại lâm diệp có ý thức dẫn đạo bên dưới. Dạ Mã Vương cũng có thể nghe hiểu được một chút từ ngữ ý tứ. Sau đó tại ngày nào đó, Lâm Diệp liền thông qua những này thô thiện giao lưu phương thức, tương đối tốn sức biểu đạt ra ý nghĩ của mình. Đối với Lâm Diệp ý nghĩ, Dạ Mã Vương nói thật ngược lại là không có ý kiến gì, đơn giản là mang nhà mình tể về nhà chơi một chút. Hai tử còn có thể cọ điểm ăn ngon cái gì, nói đến cũng không lỗ. Nhưng nó liền sợ Lâm Diệp tên này có lòng lang dạ thú, muốn lừa dối nhà mình tể cho hắn làm thú cưới cưới. Nó cũng không có quên trước đó Lâm Diệp lưu toàn cưới sự tình của riêng mình, cho nên trong lúc nhất thời có chút do dự, cũng không có lập tức cho trả lời chắc chắn vẫn như cũng là mỗi ngày xác định vị trí cho Tiểu Mã Câu gọi trở về. nếu như Lâm Diệp biết Giá Mã Vương ý nghĩ, nhất định sẽ bội phục nói một câu ca. Ngay nhìn người thật chuẩn, không có trả lời, Lâm Diệp cũng không nóng nảy, từ từ sẽ đến thôi. hắn không thẹn với lương tâm, mặc dù nói đến hắn là muốn lừa dối Tiểu Mã Câu cho hắn làm thú cưỡi, nhưng chuyện này thật coi như cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Lâm Diệp tình huống nhất định cùng thế tục là không giống với, hắn coi như trăm ngựa cũng không có khả năng giống thế tục một dạng cho người ta giam lại nuôi nốt. thật thành Lâm Diệp cũng sẽ không đi hạn chế Tiểu Mã Câu tự do, vẫn như cũng là như bây giờ. Tuy tiện nó làm gì đi, thậm chí cũng sẽ không cho nó bên trên cái gì công xiềng, chỉ cần mình về sau có cần lúc ra cửa, nó có thể làm cho mình lên ngựa là được. đương nhiên, tiên ngựa cái gì nên làm hay là được làm, ánh sáng cưới quả thật có chút cách cái mông. về sau có ngồi cưới cần thời điểm lại đến thời trang liền tốt. tại lề mà lề muội bên trong, thời gian lại nhanh nhập thu, mắt thấy một năm đã sắp qua đi, giã mã vương rốt cục chấp nhận. tại ngày nào đó buổi chiều, lâm diệp lại một lần nếm thử mang theo tiểu mã câu về nhà lúc, không có nghe được giã mã vương tên minh. ở chung được lâu như vậy, lâm diệp tự nhiên là minh bạch cái này mã ca bọn họ ý tứ thật vất vả thực hiện mục tiêu, cái này còn do dự cái gì? trực tiếp cao hứng bừng bừng liền mang theo tiểu mã câu về nhà. đằng sau chính là cho hải tử phát hồng báo câu. dù sao cũng là lần thứ nhất tới cửa, liền như là trước đó đoàn tử lúc mới tới một dạng. lâm diệp vung tay lên, liền mang theo tiểu mã câu đi vườn rau cùng trong dược điển chọn đồ ăn vật đi. lâu như vậy đi qua, lâm diệp dược điển cùng vườn rau đều lại làm lớn ra không ít, bên trong đồ vật chủ loại cũng có chỗ tăng lên. kết quả cuối cùng nhưng là có chút để lâm diệp ngoài ý muốn. rau quả thôi, hay là bình thường có thể ăn cái kia mấy thứ, nhưng tại trong dược điển. Tiểu Mã Câu lại cùng trước đó đoàn tử một dạng, làm ra lựa chọn giống vậy. Ngựa không ngừng vó liền thẳng đến trong dược điển ở giữa khí huyết cỏ mà đi. Rất rõ ràng, toàn bộ dược điển, liền cái đồ chơi này hấp dẫn nhất nó. Một cái là dạng này coi như xong, có thể cái thứ hai vẫn là như vậy, liền do không được Lâm Diệp không chú ý cái này. Tại sao lại là khí huyết cỏ? Đoàn tử cũng là, tiểu mã câu cũng là, đều là vừa đến đã chạy cái đồ chơi này đi cho nên khí huyết cỏ là đối với động vật có cái gì đặc thù lực hấp dẫn sao? Đáp án của vấn đề này, Lâm Diệp tạm thời còn không biết, chỉ là đi xuống. Dự định 2 ngày nữa làm thí nghiệm nghiệm chứng một chút bất quá mặc kệ như thế nào tiểu mã câu cũng ưa thích cái đồ chơi này vậy là được rồi chỉ cần có nó ưa thích cái kia lâm diệp lừa dối kế hoạch liền thành công một nửa đằng sau lâm diệp lại dẫn tiểu mã câu tại trong dược điển tuyển vài quả mặt khác ngon miệng dược liệu làm đồ ăn vặt liền mang theo nó đi ra ngoài ra ngoài lúc lâm diệp trong tay dẫn theo hai gốc khí huyết cỏ một gốc tự nhiên là cho tiểu mã câu chuẩn bị lễ gặp mặt một bụi khác thôi là cho đoàn tử mặc dù bây giờ có tân hoan nhưng trước đó cứu gái lâm diệp cũng chưa quên thỏ con vải hay là y nguyên được sủng ái các loại lâm diệp mang theo tiểu mã câu về đến cửa nhà lúc Đoàn Tử cũng từ bên ngoài Tản Bộ trở về. Trải qua lâu như vậy, Đoàn Tử đã lớn lên. Bởi vì địa bàn phân ra tới, chính mình lại mỗi ngày sẽ ra ngoài Tản Bộ, sẽ khu trục trong lãnh địa loài săn ngồi. Cho nên Lâm Diệp cũng không còn cho Đoàn Tử cấm túc, để nó ban ngày có thể chính mình đi ra ngoài chơi, ban đêm nhớ kỹ về nhà liền tốt. Con hàng này hình thể cùng giới tính, đã chú định nó ra ngoài không ăn thịt thỏi. Ân, Đoàn Tử là chỉ thỏ được, cho nên không cần lo lắng nó sẽ bị thỏ lông vàng con làm lứa bụng. Anh Ngụy Phương diện càng là, nó cái kia một thân khối cơ thịt, diều hâu chúng vào một cước cũng quá sức. Đối với tiểu mã câu đến thăm, đoàn tử đổ không có ý kiến gì. Nó ra ngoài tản bộ tự nhiên nhiều khi cũng là đi theo lâm diệp bên cạnh. Đối với tiểu mã câu, nó đã sớm quen thuộc, tới thì tới thôi, chỉ cần không ăn toỏ, chúng ta chính là hảo bằng hữu. Đương nhiên, phần này lưu nghị, vẹn vẹn chỉ duy trì đến lâm diệp nổi cáo huyết thảo một khắc này. Khí huyết của mặc dù lớn lên rất nhanh, nhưng dù sao cũng là dư liệu, cho nên lâm diệp là có cho đoàn tử khống chế số lượng, mỗi ngày cũng liền một gốc, chân chính xem như đồ ăn vặt ăn. Đối với đoàn tử tới nói, đó là bảo bối của nó. Nhiều một gốc đều là khen thưởng lúc đầu nhìn thấy lâm diệp cầm trong tay hai gốc, nó vẫn rất cao hứng. suy nghĩ lâm diệp hôm nay đại phát hiện tâm a, cho nó đồ ăn vặt gấp bội. Thẳng đến, nó trông thấy lâm diệp đem trong đó một gốc khí huyết có đút vào bên cạnh tiểu mã câu trong miệng. thỏ con vải mở to hai mắt nhìn. trong đôi mắt thật to tất cả đều là nghi hoặc cùng không thể tin. người tại sao có thể? người làm sao dám đó a? rõ ràng là nó chuyên môn đồ ăn vặt, vì cái gì phân cho cái này ngựa con. thỏ con vải không nghĩ ra. nhưng cái này không trở ngại nó sinh khí. giờ khắc này, nguyên bản vẫn rất thuận mắt tiểu mã câu trong nháy mắt trở nên khuôn mặt đáng ghét làm một cái cơ bắp con thỏ. Đoàn tử ở bên ngoài thỏ giới đó cũng là nói một không hai chủ. Thấy ngứa mắt, Kakka một trận gọt liền xong việc. Lúc này liền muốn cho tiểu mã câu đến một cước biểu đạt phẫn nộ. Nhưng tại quay đầu, nhìn thấy tiểu mã câu cái kia cao hơn nó lớn vô số lần thân ảnh sau, thỏ con vài từ bỏ ý nghĩ này. Ân. Thỏ con vài khí lượng hùng vĩ, mới không phải sợ. Cầm tiểu mã câu không có cách nào, đoàn tử đành phải đem khí chuyển tới Lâm Diệp trên thân. Nhưng đối với Lâm Diệp, nó lại có cái chiêu gì đâu? Chỉ là đầy mắt u u nhìn xem hắn. Chương 75 chỉ có lục địa sinh vật sẽ cảm thấy hứng thú mà đổi thành một bên chính cầm khí huyết cỏ một chỗ khác cho tiểu mã câu cho ăn lâm diệp tại thời khắc này đột nhiên cảm giác cổ mát lạnh ân làm sao cảm giác cổ lạnh lạnh Rút cổ một cái lâm diệp bốn chỗ quay đầu xem xét nhìn hai vòng không có phát hiện cái gì dị thường lâm diệp cũng không để ý quay đầu tiếp tục mặt mũi tràn đầy từ hái nuôi ngựa mà trên đất đoàn tử xem hết lâm diệp lần này thao tác trong lòng càng tức lại nhìn chính mình bắt bên trên đặt ngang cây kia khí huyết cỏ càng là tức giận càng thêm khí hoặc cho người ta chính là cầm từ từ cho ăn cho ta chính là ném ở nơi này để cho ta chính mình ăn đúng không phi cha nam Đương nhiên, tức thì tức. Nên ăn đồ vật, thỏ con vải vẫn là phải ăn. Thỏ con vải túi đầu hàm lên khí huyết cỏ một đầu, tức giận bắt đầu ăn. Cho ăn xong khí huyết cỏ, Lâm Diệp liền để tiểu mã câu trở về. Ngay đầu tiên, hay là đừng chậm chế quá lâu tốt. Thật vất vả lấy được giã mã vương tín nhiệm, để hắn mang tiểu mã câu về nhà. Cũng không thể để người ta lo lắng quá lâu, hay là về sớm một chút báo bình an tốt bốn. Đưa tiến tiểu mã câu, Lâm Diệp trước ăn cơm tối. Lúc này mới đi vào phòng tu luyện bắt đầu tiến hành thông thường nội lực tu luyện bốn ngày thứ hai buổi chiều, Lâm Diệp làm xong ban ngày đào thuật tu luyện cùng tiễn thuật củng cố đằng sau, lúc này mới khiêng cần câu đi ra ngoài làm thường ngày câu cá nhiệm vụ. Hôm nay lúc ra cửa, Lâm Diệp đặc biệt đi trong dược điển rút hai khỏa khí huyết cỏ. hắn muốn thử xem cái đồ chơi này có phải hay không tất cả động vật đều ưa thích. đến bờ sông, Lâm Diệp vừa chưa ngồi được bao lâu, đám con non liền theo thứ tự từ từ đến. Lâm Diệp bên người con non mặc dù thiên thiên đều có biến động, nhưng luôn có mấy cái như vậy gương mặt quen. Tiểu Mã Câu đương nhiên không cần phải nói, là mỗi ngày đều ở dù sao nhà nó liền đặt bên cạnh, mà lại ra hỏa này hổ sinh kỳ tương đối dài. Ngoài ra, chính là ưa thích ngồi xổm Lâm Diệp trên sợ náo cái kia màu sắc rực rỡ chim nhỏ. Gia hỏa này Lâm Diệp cũng không biết là cái gì chủng loại, cũng không biết nó ở cái nào. Khả năng bởi vì phi đắc cao thấy xa đi. Gia hỏa này tiên tiên đều là cái thứ nhất tìm tới Lâm Diệp. Mặt khác con non liền không giống với lúc trước, thường có thay phiên. Chủ yếu là chỉ có con non mới có thể tại Lâm Diệp bên người đảo quanh. Trưởng thành về sau, mặc dù hay là cùng Lâm Diệp thân cận, nhưng lại không giống khi còn bé như thế ưa thích quấn lấy Lâm Diệp. Đối với những mấy con non, Lâm Diệp trong lòng mặc dù đều có cảm giác thân thiết, nhưng Lâm Diệp hay là không thể tránh khỏi cũng có chút hứa thân sơ phân chia trong nhà đoàn tử vậy khẳng định là thân cận nhất ngoài ra chính là thay đổi thứ nhất tiểu mã câu cùng tiểu thải chim tương đối mà nói tiểu mã câu muốn càng thân cận một đâu đâu dù sao nó cha cùng lâm diệp rất quen tiểu thải chim mặc dù kém một đâu đâu nhưng kỳ thật cũng không nhiều nhưng đi đâu người thiên thiên cái thứ nhất đến còn như thế đấy mắt cũng là có chút đến lâm diệp thân sủng bất quá có chút đặc thù chính là đối với chim tới nói lâu như vậy đi qua hẳn là trưởng thành mới đối có thể tiểu thải còn giống như là ấu sinh kỳ đây không phải từ lớn nhỏ mà là từ trên hình thái phán đoán Bên người Thiên thiên đều có con non, Lâm Diệp đã có thể từ trên hình thái nhìn ra đám nhóc con phát dục giai đoạn. Cho nên liên quan tới khí huyết cỏ thí nghiệm, Lâm Diệp dự định trước cho đặc thù tiểu thải chim thử một chút. Quyết định chủ ý, Lâm Diệp buông xuống cần câu, từ bên cạnh trong cái gùi lật ra đến một cây khí huyết cỏ. Sau đó đem trên đầu tiểu thải chim lay xuống tới, phóng tới khí huyết cỏ trước. "A, tiểu thải, ngươi ngó ngó cái đồ chơi này ngươi thích hắn không?" Tiểu thải có chút không hiểu Lâm Diệp đang làm cái gì, còn tưởng rằng Lâm Diệp đang cùng nó chơi, liền tiến lên đem cây kia khí huyết cỏ bị đá lật ra vài vòng. Sau đó quay đầu nhìn xem Lâm Diệp, tựa như đang hỏi ngươi nhìn ta lợi hại hay không? Tốt Đa, rất rõ ràng, Tiểu Thải cũng không thích cái đồ chơi này. Cái này có thể nói là xuất sư bất lợi. Bất quá, đây chỉ là một thí nghiệm mà thôi. Lâm Diệp cũng không có quá để ý, không thích liền không thích tốt, không ảnh hưởng nhiều lắm. Nói thầm lấy, từ trong cái gối lấy ra chén nhỏ, lại từ trong túi quần móc ra một thanh tiểu mễ bỏ vào, sau đó hướng trên mặt đất bay xuống. Ấy cái kia ngươi không muốn ăn, cái này ngươi luôn yêu thích đi. đương nhiên, Tiểu Mễ lời nói là không thể cho Tiểu Thải ăn một mình. Mặc dù có thân sơ phân chia, nhưng đều là tẻ, trên lệ cũng không có lớn như vậy. Lâm Diệp từ trên bờ vai lây xuống tới mặt khác mấy cái chim nhỏ, đem bọn nó đặt ở bắt trước. Làm xong chim đám nhóc con, Lâm Diệp lúc này mới chuẩn bị cho trên lục địa con non cho ăn. Có thể nhất chuyển quay đầu lại, liền phát hiện bọn chúng đã bắt đầu ăn lên. Mà đồ ăn, thinh linh chính là tiểu thải trước đó đã mấy cái lộc cộc khí huyết cỏ. Mà lại Lâm Diệp nhìn kỹ một chút, những tiểu gia hỏa này ăn xong cao hứng bừng bừng. Không phải, đây là cái gì cái tình huống? Lâm Diệp có chút không nghĩ ra. Nếu như nói tiểu thải là trường hợp đặc biệt, nhưng hắn trên bờ vai mặt khác chim cũng đối khí huyết cỏ không có gì ý nguyện a chẳng lẽ lại. Khí huyết cỏ chỉ có trên lục địa động vật sẽ thích nhìn xem nói chuyện đều là lục địa động vật, lâm diệp bắt đầu suy đoán. nghĩ đến cái này, lâm diệp từ trong cái gối lấy ra còn lại cây kia khí huyết cỏ. sau đó rút hai mảnh lá cây ném trong nước. phải hay không phải, tham dò sâu cạn bên trong là được rồi. lâm diệp đem hai mảnh lá cây ném vào trong nước, rất nhanh liền đưa tới cái kia mấy đầu có linh tính con cá chú ý cấp tốc bơi tới, vây quanh lá cây tha vài vòng, sau đó liền lại bơi về lâm diệp dưới chân cọ hắn đi. rất rõ ràng, cá cũng không ăn khí huyết cỏ, cho nên cái đồ chơi này thật đúng là lục sinh động vật chuyên dụng lạ. lâm diệp nhíu mày lúc trước hắn ngược lại là không nghĩ tới kết quả này, Ấy, không đối, đôi này chiếu còn chưa đủ, hiện tại cũng là ăn cỏ thử, hôm nào cho ăn thịt con non thử một chút, lâm diệp quyết định có cơ hội cầm ăn thịt con non làm một chút thí nghiệm, thì như sát vách sói con cũng không tệ, đương nhiên, cái này cần có cơ hội lại nói, không có chuyện gì hay là đừng đi người ta địa bàn đạo đoạn, cho ăn tệ hoàn tất sau, lâm diệp liền bắt đầu an tâm câu lên cá, thứ khi có những ngày con non, lâm diệp đã không đi đi săn, mặc dù có cảm giác thân thiết đời mới động vật cũng liền nhiều như vậy, so sánh phúc địa thế giới sinh vật tổng lượng tới nói hay là quá ít nhưng dù sao thường có gặp được đi săn còn trách không tiện dứt khoát an tâm câu cá tốt đồ ăn phối hợp cá thay phi làm cũng đủ còn ăn không ngán. cũng không lâu lắm Lâm Diệp cái gối liền bị trăn đầy trong con sông này cá mặc dù lớn nhưng lại giống như đại bộ phận đều tương đối ngu xuẩn Lâm Diệp câu cá đó là càng ngày càng nhẹ nhàng không bao lâu liền có thể câu ra một ngày đồ ăn còn có lên cái sọn cá lớn về nhà xử lý sạch sẽ xế, lại thả ra vị ướp gia vị tốt sau Lâm Diệp liền định đi ra cửa tìm Giá Mã Vương đi đi đi tới cửa lúc Lâm Diệp nghĩ nghĩ đi trong rương liền lại rút hai gốc khí huyết cỏ Nếu như lục địa sinh vật đều ưa thích cái đồ chơi này lời nói, Dã Mã Vương hẳn là cũng không ngoại lệ mới đối. Thành, vậy liền có thêm một cái chắp nối thủ đoạn. Không thành cũng không quan hệ, có thể cho đám con non ăn. Rất nhanh, Lâm Diệp liền đi tới ngựa hoang tộc đàn sinh hoạt địa phương. Bởi vì trung tâm bình nguyên cỏ đầy đủ mầm mỡ, cho nên ngựa hoang tộc đàn căn bản không cần sống thế nào động. Ánh sáng tại Lâm Diệp trong lãnh địa liền đầy đủ cung cấp bọn chúng cần đồ ăn. Nơi này lại an toàn, còn chạy cái truy. Chương 76 Cửu Hoàn Đại Đao. Đối với Lâm Diệp đến, Dã Mã Vương ngược lại là không có gì đặc biệt biểu thị ngược lại là đối với hắn trong tay khí huyết cỏ biểu đạt ra nhất định hứng thú. bất quá nó là một thất sĩ diện người hoang, dù là muốn ăn cũng không động cước, chỉ là đứng tại chỗ nghiêng về một bên lấy lâm diệp, một bộ chờ hắn hiếu kính dáng vẻ. lâm diệp liếc mắt, đối với con hàng này độ tính lâu như vậy tiếp xúc xuống tới, sớm quen thuộc. bất quá thôi, dù sao mình nhớ người ta nghi tử, cái này mã đại gia, hay là không thể đặt tội. lâm diệp trung thực đưa qua trong tay khí huyết cỏ, sau đó đã được như nguyện thu hoạch một cái trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt. bất quá thông qua giã mã vương cử động, lâm diệp đối với khí huyết cỏ áp dụng đối tượng lại xác nhận mấy phần. Nó không hề chỉ thích hợp với động vật con non. Thành niên lục sinh dã thú cũng là ưa thích. Nhìn xem dã mã vương đắc ý nhai nuốt lấy khí huyết cỏ, Lâm Diệp giúp nó cắt tỉa trên cổ lông mộm. Hơi nhiệt khẹo môi lên. Mặc dù không biết cỏ này tại sao phải lấy những động vật này ưa thích, nhưng đôi này Lâm Diệp tới nói, là cái tốt nhất tin tức. Chỉ cần có nhu cầu, vậy thì có đột phá khẩu. Cái gọi là ăn miệng người ngắn, bắt người nương tay. Người ăn của ta đồ vật, vậy sau này ta cưới con của ngươi ngươi còn có ý kiến sao? Lâm Diệp cảm thấy hẳn là không có. Thế là, từ lúc hôm nay sau, Lâm Diệp liền bắt đầu cho dã mã vương mang khí huyết cỏ Dù sao cũng là Dã Mã Vương, Lâm Diệp mỗi ngày cho nó phối số lượng cũng nhiều một chút. Mỗi ngày có thể có cái hai gốc. Cứ như vậy, Lâm Diệp trồng trọt khí huyết có tiêu hao tốc độ, liền biến thành mỗi ngày 4 cây. Lúc đầu Lâm Diệp còn định cho Dã Mã Vương các gái phi cũng an bài bên trên. Nhưng bây giờ xem ra, cái này sợ là không thể thực hiện được. Trong nhà hắn khí huyết có mặc dù tồn lượng tương đối khá, nhưng ở mấy cái này nhà giàu mỗi ngày tiêu hao bên dưới, cũng liền khó khăn lắm có thể duy trì ở thôi. Phân không ra càng nhiều. Cứ như vậy đi qua hơn 10 ngày, chỉ chớp mắt, lại tới quẻ thẻ thời gian. 1 năm qua đi, Lâm Diệp thân cao lại cao lớn không ít hiện tại hẳn là có cái hơn 2 mét một chút, 2 mét ra mặt thân cao, đã để Lâm Diệp triệt để cáo biệt trước kia cốt chúng quần áo gói quá lớn. Trước đó miễn cưỡng có thể mặc thợ săn phục cũng rốt cục bày ra mặt khắc quần áo theo gót. Tại trong tủ treo quần áo hít bụi, không có y phục mặc, Lâm Diệp cũng chỉ có thể suốt ngày hai tay để trần, toàn thân trên dưới cũng chỉ có lúc trước hắn sửa đổi quần đùi có thể che che giấu. Cũng may mắn Lâm Diệp hiện tại đã không phải là trước kia, thân thể cạp các động, lúc này mới có thể đứng vững không mặc quần áo mang tới buồn rầu. Một mực vô bệnh vô thay, đương nhiên nửa đường Lâm Diệp cũng thử qua chính mình cầm ra thú làm, nhưng kết quả không quá lý tưởng. Dù sao lấy Lâm Diệp hiện tại hình thể, vật liệu liền khó tìm, mà lại mặc còn không thoải mái, còn không bằng cứ như vậy để trần đấu. Sáng sớm mặt trời mọc lúc, Lâm Diệp yên lặng gọi ra hệ thống, chuẩn bị quẹt thẻ. Hệ thống, phúc địa, trang nghiêng tam tinh động phúc địa đẳng cấp, ba cấp thành cấp, rừng cây thế giới tính gộp lại quẹt thẻ số 3 năm quẹt thẻ trạng thái, chưa quẹt thẻ, phải trang quẹt thẻ tối nguyên, có thể dùng, còn thừa số lần, hai lần nhân vật diện bản linh sủng diện bản hệ thống thương thành. Một năm qua đi, hệ thống cũng không có gì trọng đại biến hóa, đi theo năm không sai biệt lắm, chỉ là đổi mới một chút tin tức số liệu, quẹt thẻ. Sau đó lựa chọn tinh lương vũ khí. Đối với năm nay quẹt thẻ ban thưởng, Lâm Diệp trong lòng đã sớm làm xong dự định. Nếu đều lựa đao, vậy dĩ nhiên hay là sớm một chút làm một thanh tiện tay hảo đao mới được. Sớm một chút vào tay, sớm một chút tuần dương thôi. Xin mời lựa chọn vũ khí thuộc loại khí, đao thương kiếm kích, cung tiễn. Giáp, giáp ra giáp nhẹ trọng giáp tọa kỵ phúc thân giáp lựa chọn đao, lựa chọn đao thành công, xin mời lựa chọn vũ khí phẩm chất, đao ưu tú một đao tinh lương, 10 đao phổ thông thượng phẩm, 100 đao phổ thông hạ phẩm, 1000 quyển phẩm chất ưu tú. Đối với đao phẩm chất, tự nhiên là lựa chọn ưu tú. Hiện tại Lâm Diệp còn chưa tới cần đại lượng vũ khí thời điểm. Theo Lâm Diệp thoại âm rơi xuống, hệ thống bắt đầu đi lên đưa ra điều chỉnh. Ánh nhìn mở màn đi qua, một thanh cực kỳ lực lượng cảm giác đại đao liền đặt nằm ngang Lâm Diệp trước mặt. Ban thưởng cấp cho hoàn tất, thu hoạch được ưu tú trường đao vòng 910 để ý tới phía sau xuất hiện hàng chữ này, Lâm Diệp lúc này ánh mắt đã toàn đặt ở trước mặt thanh trường đao này bên trên. Trường đao toàn thân hiện lên lượng ngân sắc. Thật dài chu đao, khoan hậu nặng thật thân đao, lại thêm trên sống đao quy luật hoàn đánh vào 9 cái thiết hoàn. Đương nhiên đó là đao bên trong nội danh nhất cửu hoàng đại đao. Mà lại cây đao này cũng hẳn là hệ thống cân nhắc đến Lâm Diệp tình huống, trải qua đặc thủ sẳn chọn. Cả thanh đao thể trạng, muốn so phổ thông cựu hoàn đao càng lớn, mà lại là toàn phương vị tăng lớn. Trôi đao cùng thân đao đều muốn dài hơn, sống đao cùng lưỡi đao cũng càng rộng càng dài. Không chỉ có xem xét liền phân lượng bất phàm, còn trực tiếp định chết chủ nhân hình thể. Không có 1m9 trở lên, xem chừng đều dùng không được cây đao này. Đây không phải lực không sức mạnh vấn đề, chủ yếu là hình thể không đủ căn bản đủ nghịch không chuyển lớn như vậy trường đao. Nhưng đôi này Lâm Diệp tới nói, cũng không phải là vấn đề gì. Dù sao hắn hiện tại, hình thể mỗi năm trưởng bây giờ đều có 2 mét ra mặt, hơn nữa còn không phải loại kia chỉ có thân cao không có thịt cây gậy trúc tuyệt thủ, bắp thịt cả người cân sướng, vị cảm cùng ho cũng không thiếu. Soạt. Lâm Diệp trong mắt tinh quang bốn phía, đứng dậy cầm cựu hoàn đao chui đao, cánh tay tác dụng ra mấy phần lực, muốn cầm lên đao thử nghiệm cảm giác. Bởi vì bình thường quen thuộc thu lực đạo, cho nên Lâm Diệp lần đầu nếm thử cũng không có hết sức, là có đang tận lực thu. Điều này sẽ đưa đến Lâm Diệp lần đầu nếm thử cũng không có thành công cầm lấy thanh này nặng người đại đao, chỉ là lay động thân đao, để trên sống đao đánh vào chín cái vòng tròn xoạt rung động, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thân đao thậm chí một chút cũng không có rời đi mặt bàn. A? Nặng như vậy? Từ khi thoát thai hoán cốt đến nay, Lâm Diệp đây là lần đầu về mặt sức mạnh ăn quả đắng. Lông mày nhíu lại, trong tay lực đạo bắt đầu dần dần gia tăng. Một thành, hay là không có cầm lên. Hai thành, tiếp cận trôi đao chỗ rơ lên một chút. Ba thành, lại cao một chút. Bốn thành, cả thanh đao dựa vào lấy đao đuôi cùng mặt bàn một cái tiếp xúc điểm bị rơ lên. Bốn thành lực đều không đủ. Vậy liên lại thêm. Lâm Diệp cầm trong tay lực thêm đến năm thành. Đồng thời, bả vai cũng bắt đầu phát lực. Lâm Diệp bây giờ năm thành lực, đã phi thường khủng bố cho nên cho dù là thêm số lượng cửu hoàn đại đao, tại phần này lực đạo kinh khủng phía dưới cũng bị cầm lên, xoát, giang dác, lâm diệp nắm chui đao, đem cửu hoàn đại đao từ trên bàn cầm xuống tới. Mọi người đều biết, người lấy lên được vật nặng, không có nghĩa là người có thể đem nó lập tức đứng lên. Nam thành lực, đầy đủ lâm diệp sách động cửu hoàn đại đao, lại không đủ hắn đem lập tức đứng lên. cho nên tại lâm diệp đem cửu hoàn đại đao chuyển bàn dưới con sau, đột nhiên tăng lớn trọng lượng để lâm diệp không thể bảo trì lại, mũi đao rũ xuống, chém vào dưới chân sàn nhà bên trong. lâm diệp, chân bảy mươi đao, khá lắm vừa đến đã chặt hỏng sàn nhà có thể vẫn được. Đao này vật liệu hẳn là cũng không đơn giản. Phân lượng bên trên, hiển nhiên có chút vượt qua lâm diệp dự liệu. phía sau lâm diệp lại thử tiếp tục tăng lực, muốn chỉ dựa vào tay phải rơi lên trong tay đại đao. sáu thành, bảy thành, tám thành. thằng đến lâm diệp chán nổi gân xanh lên, dùng ra chín thành lực, trong tay cửu hoàn đại đao mới run run rẩy rẩy bị hắn rơi lên. nhưng rơi lên là rơi lên, muốn ổn định cũng không dễ dàng. không nhiều sẽ, lâm diệp cũng cảm giác trong tay đại hoàn đao mũi đao lại có muốn rũ xuống ý tứ. phát giác được chính mình một tay lực lượng không đủ, doa đến lâm diệp trực tiếp vươn chính mình một tay khác. Cái này cũng không thể lại để cho nó chặn, sàn nhà này chịu không được hành hạ như thế. Nếu như nói một tay nâng dao đối với Lâm Diệp tới nói là tương đương cật lực trình độ lời nói, hai tay nâng, liền muốn đơn giản nhiều lắm. Theo Lâm Diệp tay trái ra nhập, một mực run rẩy tay phải áp lực chợt giảm, một chút liền an ổn xuống tới. Đương nhiên, áp lực cũng vẫn là có. Lâm Diệp y nguyên đến đầu nhập tương đương lực đạo mới có thể ổn định. Hoắc! Dao này, thật mẹ nó nặng, ổn định đại đao trong tay, Lâm Diệp thở dài nhẹ nhõm, phát ra từ đáy lòng cảm khái. Bất quá tại cảm khái lúc, trong mắt lại tràn đầy vẻ hứng vấn. Cây đao này nặng là nặng một chút, không quá nặng điểm tốt. Lâm Diệp luyện Thanh Long 18 đao, phương châm chính chính là một cái thế đại lực trầm, lấy thế đè người. Tự nhiên là dùng trọng đao thích hợp hơn. Càng nặng càng phù hợp đao ý. Lâm Diệp xem chừng, dùng cây đao này sử xuất Thanh Long 18 đao, sợ là lực sát thương có thể chí ít lật cái gấp 10 lần. Cái này cũng chính hợp Lâm Diệp ý hắn tại sao muốn tuyển đao. Cũng bởi vì đao bên trong phần lớn đều là đi đại khai đại hợp thế đại lực trầm lộ tuyến, có thể nói là chân chính mãnh nam chiến pháp. Cái này có thể quá hợp Lâm Diệp ý cứng đối cứng lực lượng đụng nhau mới là nam nhân lẫm liệt. Giơ đao, Lâm Diệp thử uy động một chút bá, khá lắm, vừa múa, cùng bình cử cũng không phải một cái lực độ. Lâm Diệp thiếu chút nữa bắt lấy bị mang đi ra ngoài. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn trong phòng không thi triển được khá liên quan. Thế là, hắn dẫn theo đao ra cửa. Lâm Diệp dự định đi sân tập bắn thử đao. Đi vào sân tập bắn, Lâm Diệp một chút cầm trong tay đại đao cắm vào trong đất. Sau đó từ bên cạnh chuyển tới một cái cọc gỗ. Vừa mới bắt đầu, vậy liền bổ xuống cọc gỗ trợ hướng đem. Xuy. Lâm Diệp từ trong đất rút ra đại hoàn đao, sau đó xoay lực thanh đao cao cao giơ lên. Nhắm ngay phía dưới cọc gỗ. Hô. Kít sâu một hơi. Lâm Diệp ánh mắt cứng tụ, thao túng trong tay đại hoàn đao đối với trước mặt cọc gỗ bổ xuống. Thân đao quá nặng, lại thêm Lâm Diệp thực hiện áp lực, cho nên ở dưới rơi tốc độ cực nhanh. Ngắn ngủi một lát sau, lưỡi đao liền cùng cọc gỗ chính diện giao cho lửa. Sau đó, không trở ngại chút nào liền cắt ra dày đặc cọc gỗ, thậm chí thân đao nửa bộ phần trước đều chém vào cọc gỗ phía dưới trong đất bùn. Nhìn xem vỡ thành hai mảnh cọc gỗ, Lâm Diệp trong mắt tất cả đều là vẻ ngạc nhiên. Hắn có nghĩ qua cọc gỗ bị bổ ra, nhưng không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy, như vậy dứt khoát. Phải biết, đầu gỗ này có thể có hơn ba cm, đường kính cùng một mét độ cao mà lại là vừa nhìn xem không lâu số một khủng bố như vậy. Mặc dù đại đao lực phá hoại đã có thể thấy được long đốn, nhưng Lâm Diệp còn không có đã nghiền. Đang đang đang chạy tới phía sau trên núi, tìm cây đại thụ, dự định cầm còn sống cây minh ra tay. Đứng tại trong rừng cây, nhìn trước mắt đại thụ, Lâm Diệp chăm chú. Lần này, hắn dự định gia nhập thân thể phối hợp. Đối với vừa đột phá đến tông sư cảnh đao thuật Lâm Diệp tới nói, đây là hắn lần đầu chăm chú nếm thử. Hắn cũng nghĩ thử một chút, thân thể mộc lực phối hợp trong tay đại đao, có thể phát huy ra nhiều lực đạo kinh khủng. Có thể hay không cho cây to này chơi ngã? Đứng tại trước đại thụ phương trường 50 mét trên đất trống, Lâm Diệp điều chỉnh trạng thái. Hô hút hô, hô hút. Hồi lâu, trạng thái điều chỉnh hoàn tất, Lâm Diệp mắt mê đứng lên, thân thể hơi cong, tay phải nắm chặt trường đao trong tay. Hô, lên. Khi sâu một hơi, Lâm Diệp dưới chân đạp một cái, cả người liền kéo lấy đại đao liền xông ra ngoài. Chi chi chi chi. Mũi đao mang theo to lớn trọng lượng xẹt qua trên đất nát nhánh lá rụng, lưu lại một mảnh tàn bã. Vọt tới trước cái lúc, Lâm Diệp vọt tới trước bước chân đập mạnh, sau đó tay trái đi theo nắm lấy chu đao. Keo chân bắt đầu một lần phát lực, kéo theo trường đao trong tay thoát ly mặt đất thay thiên trường đao tới cái 360 độ mượn đủ lực lâm diệp bắp thịt cả người kéo căng khống chế trường đao trong tay hướng về trước mặt đại thụ đổ nghiêng xuống dưới bá ken giang rắc. nương theo lấy lưỡi đao sệt qua không khí thanh âm cựu hoàn đại đao hung hăng đụng vào đại thụ trên da phát ra ken một tiếng vang thật lớn sau đó dễ như trở bàn tay chém vào trong đại thụ tại cự lực ra chỉ bên dưới không ngừng xâm nhập thẳng đến nhanh từ khắc một bên chém ra lúc đến mới xem như sử dụng hết tất cả lực an ổn xuống tới có thể cho dù không hoàn toàn xuyên thấu cả cây đại thụ thân đao mang theo đao kình y nguyên xuyên thấu còn lại thân cây từ khắc một bên chui ra. Bắn bay một khối lớn vào cây, cọ keng. Lâm Diệp rút về đại đao, sau đó dùng thân đao vỗ một cái đại thụ. Ngay sau đó, nương theo lấy đại lượng nhánh cây đứt gãy tiếng tách tách, cây này có hắn eo lớn như vậy đại thụ, cứ như vậy ngã chổng vó xuống. Đưa tay ngăn trở phía trước đập vào mặt cho bụi lá rụng. Lâm Diệp trong lòng yên lặng nhẹ gật đầu. Lực phá hoại này hoàn toàn phù hợp trong lòng của hắn kỳ vọng. Cho dù là không cần chiêu thức, chỉ là bằng vào đại đao bản thân trọng lượng cùng cơ sở mượn lực kỹ xảo, Lâm Diệp liền có thể dùng thanh này cựu hoàn đại đao phát huy ra tương đương không tầm thường sức chiến đấu các loại hết thể hết thể đều kết thúc. Lâm Diệp phất phất tay, quét ra trước mặt lá cây cùng cho bụi, Nhìn lên trên đại thụ lỗ hổng đến. Lâm Diệp một đao này chém ra tới lỗ hổng, vương vương bóng loáng, giống như là bị cái cơ cơ mở một dạng. Một chút không có bị cự lực cương ép phá vỡ nôn nôn nóng nóng. Chỉ có cuối cùng không có chặt thấu cầm một khối nhỏ, có rất rõ ràng bởi vì ngoại lực đứt gãy vết tích. Lâm Diệp lúc này mới ý thức được, xem ra đao này sắc bén độ giống như cũng không thấp tha nghĩ đến. Lâm Diệp hai tay nâng lên trường đao nhìn một chút. Quả nhiên, lưỡi dao Hàn Quang bắn ra bốn phía, xem xét liền sắc bén đến không thể tầm thường so sánh, mà lại vừa chặt một cây đại thụ. Ngay cả một chút lưỡi dao bị hao tổn dấu hiệu đều không có. Rất rõ ràng, tại sắc bén đồng thời, còn gồm cả cứng cỏi đặc tính. Thật sự là một thanh bảo đao a. Yêu Quý nhìn xem trường đao trong tay, Lâm Diệp trên mặt vẻ hài lòng đều nhanh tràn ra tới. Chỉ có thể nói, hệ thống xuất phẩm, quả nhiên đều là tinh phẩm. Cửu Hoàn đao mặc dù không có giống che đất như thế tự mang khí thế, nhưng nó cho Lâm Diệp mang tới chiến lực, đồng dạng không thể so với che đất gần một nửa phân. Vượt mức bình thường trọng lượng, liền đã giao phó vòng chín cường đại dị thường lực phá hoại lại thêm cứng cỏi chất liệu cùng lưới đao sắc bén, càng làm cho cây đao này uy hiếp độ đi lên tăng lên hơn mấy chục độ. Chương 78 mới hàng năm kế hoạch bày tỏ. Hơi nghỉ ngơi một chút, Lâm Diệp rời đi cái này tạm nhạp rừng cây, đi tới một cái mới trong rừng cây. Vừa mới khảo nghiệm đều là sử dụng Cửu Hoàn đao mang tới cơ sở lực phá hoại. Lâm Diệp còn muốn thử một chút Cửu Hoàn đao phối hợp Thanh Long 18 đao lúc lại có cái gì hiệu quả. Đi vào một mảnh khác rừng cây, Lâm Diệp hơi điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó thuần thục dẫn theo đại đao vào tới. Thanh Long 18 đao, đao thứ nhất, thứ hai nương theo lấy thể nội nội lực phun trào, lâm diệp thành công dùng ra thanh long 18 tám đao đào thứ nhất. Sau đó theo bản năng liền muốn mở ra liên chiêu, lại sau đó liền dẫn theo đao phiêu nhiên trở xuống nguyên địa. Không phải lâm diệp không nghĩ thông liên chiêu, trong cơ thể hắn nội lực mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ hắn lái lên cái 4-5 ngay cả. Sở dĩ một đao sau liền ngừng lại, là bởi vì cây kia bị xem như mục tiêu đại thụ. Dưới một đao này, trực tiếp trên dưới tách rời, biến thành hai nửa. Mục tiêu đều hủy, liên chiêu tự nhiên cũng liền bị ép hủy bỏ. Nhìn phía trước một nửa gốc cây, lâm diệp tâm tình có chút phức tạp. Như thế thôn một cái cây, lại ngay cả cái này chiêu thứ nhất đều không có kháng đi qua, đơn giản. Nghiệp chứng a. Lâm Diệp cũng không biết phúc địa này trong thế giới hiện tại ai còn có thể đánh thắng hắn. Cự hồ sao? Bạo hùng sao? Hay là mặt khác thú vương? Lâm Diệp cảm thấy bọn chúng đều không được. Đều không cần nhiều, chỉ là cái này đao thứ nhất số dưới, liền có thể đào thải 99.9999% thú. Coi như miễn cưỡng gánh vác, cũng tuyệt đối gánh không được đao thứ hai. Xách. Đột nhiên cảm giác mình quá mạnh vô địch a, Tịch địch đa mặc dù có chút tiếc nối không thể nhìn thấy thanh long 18 đao phía sau huy dịch. Nhưng đối với thực lực của mình, Lâm Diệp trong lòng hiện tại bao nhiêu cũng nắm chắc. Hắn hiện tại, trên cơ bản đã không có gì thiếu khuyết. Tay giải có cung tiễn, ngón tay có bạo lực đại đao. Một cái viễn trình vô địch, một cái cận chiến vô địch. Trực tiếp chính là một cái ai cũng không sợ. Còn thân có khinh công. Ngươi nói cho nói cho ta biết, loại này phối trí, hắn hiện tại muốn làm sao thua? Tại lúc này, Lâm Diệp có một cỗ phi thường cường liệt cảm giác an toàn. Quả nhiên, cảm giác an toàn còn phải dựa vào chính mình mới được. Hệ thống, mở ra bảng nhân vật. Nhân vật, Lâm Diệp tu vi cảnh giới, Luyện khí tầng 2 công pháp tu luyện, Hỗn Nguyên đại pháp võ công tri thức. Truy Phong Tiễn Quyết bốn thức, ngay cả tinh, từng tháng, nứt, dương, tối nguyên, khinh công tân pháp, truy phong, thanh long mười tám thức kỹ năng, tiên thuật tông sư, luyện khí tông sư, đao thuật tông sư, thuật cưới ngựa nhập môn pháp bảo, luyện khí bách khoa toàn thư phẩm, che đất ưu tú trường cung, cửu hoàn ưu tú trường đao nhìn một vòng, lâm, diệp nhẹ gật đầu. Cho tới bây giờ, mặt của hắn tấm đã bắt đầu dần dần đầy đặn. Đao thuật một tháng trước thành công tiến cấp tới lại thành, sau đó lâm diệp chỉ là thêm chút củng cố sau, cũng không chút nào do dự sử dụng một lần tối nguyên, học xong thanh long mười thức, hắn hiện tại đã có được tam môn tông sư kỹ thuật mặt khắc thuật cưỡi ngựa là lâm diệp cùng bầy ngựa hoang lăn lộn một năm luyện ra được. Cùng bầy ngựa hoang mỗi ngày đi giao dịch đó cũng không phải là trắng giao dịch. Mỗi ngày lâm diệp đều có thể tại mã quần bên trong tuyển một thất trừ ngựa hoang vương bên ngoài ngựa trường thành luyện thuật cưỡi ngựa. Cái này cấp độ nhập môn thuật cưỡi ngựa chính là như thế luyện ra được. Mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng lâm diệp đã rất thỏa mãn. Dù sao trải qua lâu như vậy võ công tu luyện, lâm diệp đã hiểu tư chất của mình hẳn là không tốt lắm. Hoặc vậy cũng quá chậm. Xem chừng coi như không phải trong kịch truyền hình loại kia gỗ mục không điêu khắc được cũng cấp bậc. Cũng nhiều nhất chính là người trong cuộc chi tư. Liên tư chất này có thể dựa vào chính mình nhập môn đã rất treo tốt ta, còn muốn cái gì xe đạp. Bất quá dùng thời gian một năm thanh đao thuật tăng lên tới tông sư cảnh, ngược lại để lâm diệp sang năm kế hoạch tu luyện trống không. Năm nay quẹt thẻ ban thưởng, bị lâm diệp dùng để tuyển cử hỏa đao. Cho nên vòng tiếp theo tiếp nhận võ công, tạm thời còn không có cách nào nối liền. Vậy thì có thời gian một năm trống không. đương nhiên, nói là không có nhận bên trên, kỳ thật cũng là lâm diệp cố ý khống chế kết quả. đã liên tục thu được hai môn tông sư kỹ năng, không sai biệt lắm nên nghỉ ngơi một chút. Dùng thời gian một năm này, thật tốt củng cố một chút. Ngoài ra. Lâm Diệp cảm thấy mình tốc độ tu luyện cũng nên nói lại, cái này đều 2 3 năm, hay là luyện khí tầng 2. Giang đạo lý, có chút nhịn không được. Một cái nữa, chính là thuật cưỡi ngựa. Lâm Diệp trong tay hiện tại không có trực tiếp tăng lên thuật cưỡi ngựa đẳng cấp phương pháp, cho nên hắn cũng phải bất thời gian đi mỗi ngày huấn luyện. Không phải vậy đừng nói tiến bộ, qua một thời gian ngắn sợ là cấp độ nhập môn đều không vững vàng, lại cho lùi lại trở về. Tại trên đường trở về, Lâm Diệp khiêng cừu hoàn ao trong đầu tinh tế làm sang năm kế hoạch tán bại. Trở trở lại nhà gỗ lúc, Lâm Diệp đã sắp xếp đi mới hàng năm kế hoạch biểu. Đồng thời cho mình chế định mấy cái mục tiêu kế hoạch phương diện, mặt khác không thay đổi, liền em trước đó luyện võ công thời gian đơn độc chia tách thành 3 bộ phận. Một bộ phận dùng để củng cố ba loại tông sư kỹ năng, một bộ phận dùng để làm thuật cưỡi ngựa và luyện, cuối cùng một bộ phận, Lâm Diệp dự định phân cho tu luyện. Thân thể rèn luyện tiến độ quá chậm, hiện tại đã nghiêm trọng chế ước Lâm Diệp thực lực. Tương ứng, Lâm Diệp mục tiêu cũng là căn cứ cái này ba loại chỉ định. Mục tiêu 1, triệt để củng cố tốt mỗi cái tông sư kỹ năng, ngăn chặn lùi lại cảnh giới khả năng. Mục tiêu 2, tích cực làm thuật cưỡi ngựa và luyện, chiến thủ trong vòng 1 năm tiến giai đến cảnh giới tiểu thành. Mục tiêu 3, kéo dài thời gian tu luyện cần phải trong vòng 1 năm đột phá luyện khí 3 tầng. hô, vào nhà sau. Lâm Diệp trước tiên đem trong tay cựu hoàn đao phóng tới phòng binh khí bên trong. gian phòng này đặt mua quyền giống như bị hệ thống cầm ở trong tay. Lâm Diệp không cách nào ở bên trong tăng thêm trừ binh khí bên ngoài đồ vật. mỗi khi Lâm Diệp thu được một kiện binh khí mới, phòng binh khí liền sẽ tự động thêm ra một bộ thu nạp binh khí mới công trình. tỷ như hiện tại, Lâm Diệp đạt được cựu hoàn đao, phòng binh khí bên trong liền có thêm một bộ giá đao. này tấm giá đao rõ ràng so phổ thông giá đao hơi lớn. xem xét chính là đặc thù định chế, mà lại cùng trước đó thu nạp che đứt cung đài tên một dạng. Không biết là tài liệu gì làm, thu nạp đỡ đẹp đẽ hoa mỹ, xem xét liền rất đắt. Đối với hệ thống hảo ý, Lâm Diệp cũng không có ý kiến gì. Cho phối đồ dùng trong nhà đó là không còn gì tốt hơn, còn tiết kiệm chính hắn chế tại bốn. Tất ký cũ hoàn nào, Lâm Diệp về tới phòng khách, bắt đầu xem xét lên mặt khác hệ thống công năng. Sùng vật giới diện, không có gì để mắt. Trước mắt sùng vật của hắn, vẫn như cũ là đoàn tử một cái. Những cái kia con non mặc dù ưa thích rắn hắn, nhưng sẽ không theo hắn về nhà, chưa đi đến hắn lâm ra cửa, tự nhiên cũng coi như không lên sùng vật. Tiểu mã câu cái kia nhiều lắm là tính thông cửa. Mà đoàn tử đã lâu như vậy, cũng liền trưởng thành điểm, cũng không có thu hoạch được đồ vật mới, cho nên mặt nó tấm là không có bất kỳ biến hóa nào. cho nên Lâm Diệp chân chính quan tâm, kỳ thật cũng chỉ có một cái hệ thống thương thành. đối với hệ thống thương thành, Lâm Diệp là tâm hỏa kỳ vọng. mặc dù hắn hiện tại rất nghèo, coi như hệ thống xoát ra đồ tốt hắn cũng mua không nổi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lâm Mỗ người qua đã nghiền thôi. lại nói cũng không phải tất cả đều mua không nổi, trước đó không phải còn mua cái giản dị tường ngoài tới, mang chờ mong Lâm Diệp lớn mở hệ thống thương thành, hệ thống thương thành. Hệ thống thương thành phúc tệ số lượng, 3 mai đổi mới, 1 phúc tệ lần quá chặt, 1 phúc tệ lần vị trí triển lãm 1. Chương 79 trúc cơ đàn tụ linh trận cùng linh mạch hoạch tâm mạch vụn. Vị trí triển lãm 1, trúc cơ đang tường tình giới thiệu một bình nhị giai đan dược, 299 phúc tệ vị trí triển lãm 2, tụ linh trận tường tình giới thiệu nhất giai, 199 phúc tệ. Vị trí triển lãm 3, linh mạch hoạch tâm mạch vỡ một tường tình giới thiệu nhất giai, 199 phúc tệ tê. Vốn là hứng hờ biểu lộ. Khi nhìn rõ ba cái vị trí triển lãm bên trên thương phẩm lúc, Lâm Diệp trực tiếp mở to hai mắt nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, cái này cái này. Chúc Cơ đan, tụ linh trận còn có linh mạch, là ta muốn những vật kia sao? Lâm Diệp không kịp chờ đợi ấn mở thương phẩm phía sau tưởng tình giới thiệu. Chúc Cơ đan, nhị giai phụ trợ đan dược. Đột phá trúc cơ cảnh giới lúc phục dụng viên thuốc này có thể tăng lên 6 thành trúc cơ tỷ lệ tụ linh trận nhất giai, nhất giai tụ linh trận có yếu ớt tụ lại linh khí công năng linh mạch hạch tâm mảnh vỡ nhất giai, linh mạch cấp 1 hạch tâm một bộ phận. Tập hợp đủ 3 viên có thể hợp thành một cái linh mạch cấp một hạch tâm linh mạch cấp một hạch tâm, bố trí sâu có thể tại trong một năm tạo ra một đầu linh mạch cấp một ta sát. Thật đúng là, mặc dù nhìn thấy danh tự lúc, Lâm Diệp liền có trâu đón trước nhưng khi thật xác định những thương phẩm này thân phận, Lâm Diệp hay là không bình tĩnh, không có cách nào à? Những vật này, đối với hiện tại Lâm Diệp tới nói, lực hấp dẫn không thể bảo là là không lớn. Trúc Cơ Đan cũng không cần nói, đối với loại đan dược này, Lâm Diệp trước kia còn tại địa cầu thời điểm, liền sớm có nghe thấy. Tu tiên giả Trúc Cơ lúc sẽ chọn phục dụng Trúc Cơ Đan, đến để cao chính mình Trúc Cơ tỷ lệ. Dù sao Trúc Cơ mới xem như chân chính Tu tiên giả, trực tiếp liền phát tủ. Mặc dù chỉ là nhất cảnh chi kém, nhưng từ trên bản chất tới nói, lại là tiên phàm có khác. Đối với rất nhiều người bình thường tới nói, là muốn nhất có đan dược một trong. Đương nhiên, tại người ta trong tiểu thuyết, các nhân vật chính bình thường đều là khinh thường tại phục dụng trúc cơ đan. Nói ảnh hưởng căn cơ ảnh hưởng tiền đồ cái gì? Nhưng Lâm Diệp không giống với A hắn luôn luôn đều rất có tự mình hiểu lấy. Liên hắn tư chất này, dựa vào chính mình. Đừng làm rộn. Đột phá đều thành khó khăn, còn bất kể hắn là cái gì dễ không căn cơ trước không tiến độ. Cửa đều không vào được, muốn những cái kia không khỏi quá buồn cười. Hắn cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình có thể cùng những thiên tài kia so, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới dựa vào chính mình đi đột phá. Mặc dù hắn cũng là xuyên qua tới, nhưng tư chất thứ này là thật không có chiêu. Ánh sáng luyện khí kỳ liền tu luyện va va trạng trạng, lão cửu mới có thể đột phá một tầng. Liên ngươi đây có thể nói hắn tư chất tốt. Ha ha. Mặc dù tu tiên cảnh giới cùng phàm tục cảnh giới khác biệt, nhưng thấy mà mới đây, luyện võ tư chất đều kém như vậy, tu tiên tư chất cũng không có khả năng tốt đi nơi nào. Dựa vào hắn chính mình, thất bại mới là có khả năng nhất chuyện phát sinh. Cho nên thuốc này là nhất định phải giảm. Huống chi cái này trúc cơ đan công hiệu muốn xa so với lâm diệp nghị phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đế cao dòng giả sáu thành tỷ lệ. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu ngươi dù là chính mình một chút tỷ lệ thành công đều không có. Gamma cái này đại bà bối, cũng có 6 thành sát suất đột phá thành công. Mà Lâm Diệp cảm thấy, chính mình tư chất mặc dù không được tốt lắm, nhưng thế nào cũng không thể một chút tỷ lệ thành công đều không có đi. Dù là chính mình chỉ có 4 thành tỷ lệ đâu. Đập thuốc trực tiếp liền trăm phần trăm nhất định đột phá. Có sát suất này, liền đan dược này, hắn Lâm mỗ người lập định. Gia tô đều ngăn không được, hắn Lâm Diệp nói. Về phần thứ hai cùng cái thứ ba thương phẩm, thì càng không cần nói. Đó là sau khi đột phá sự tình. Đối với một cái tư chất không tốt, lại không hậu trường tu tiên giả tới nói. Đột phá chút cơ về sau, cần gì nhất Cơn nhất, đầu tiên chính là một cái linh khí dư thừa địa phương. Dù sao mình chuyển hóa hiệu suất bản thân liền rất thấp, cái này lại không tìm linh khí dư thừa chỗ tu luyện, vậy nhưng thật sự tốc độ như rùa tu hành. Dưới loại tình huống này, kiện thứ 2 thương phẩm, tụ linh trận, liền rất có cần thiết. Tụ lại linh khí, đúng vậy chính là mình sáng tạo cái phạm vi nhỏ linh khí rồi rào địa vực đi ra, là bố chi động phụ thiết yếu đồ vật. Cho dù là tán tu cũng sẽ nghĩ biện pháp làm một cái thả trong nhà. Về phần kiện thứ 3 thương phẩm, linh mạch. Vậy thì càng dễ gớm. Linh mạch linh mạch, linh khí khoáng mạch. Mặc dù Lâm Diệp không có đi qua chân thực tu tiên giới, nhưng nghĩ đến cũng cùng trong tiểu thuyết miêu tả không sai biệt lắm. Dù sao mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần có người tụ tập địa phương, liền tất nhiên sẽ tồn tại giao dịch. Mà vì giao dịch thuận tiện, tất nhiên sẽ sinh ra một loại thiết yếu vật dụng, tiền tệ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn lấy vật đổi vật. Nhưng loại phương thức này tại rất nhiều trường hợp bên dưới đều không thích hợp. Dù sao vật phẩm ở giữa giá trị hạch toán là kiện thật phiền toái sự tình, không có chúng ở giữa tiền tệ làm quay vòng, rất khó làm đến tương đối công chính giá trị giao dịch. Mà tiền tệ lựa chọn Bình thường đều sẽ chọn một dạng tự thân giá trị phi thường đỉnh cứng rắn thông vật phẩm. Đồng thời số lượng còn muốn không thể làm gì? Thì như trong thế tục và bạc, mặc kệ thế giới nào, vàng bạc đều là đồng tiền mạnh. Bởi vì bọn chúng số lượng ở nơi đó, đồng thời ứng dụng 10 phần rộng khắp. Về phần mặt khác cùng loại ngân phiếu cái gì, cái kia lại là một cái mới khái niệm. Trên bản chất cũng là dựa vào đồng tiền mạnh tệ mà chế tạo ra thứ cấp tiền tệ. Mang theo nhất định địa vực đặc tính, rất khó làm đến toàn giới không chướng ngại lưu thông. Cũng tỷ như 20 tiền trang ngân phiếu, chỉ có thể ở 20 tiền trang lực ảnh hưởng lan đến gần địa phương sử dụng. Mà lại loại tiền tệ này nói đến nhưng thật ra là 20 tiền trang tín dự vật thay thế, tính hạn chế quá nghiêm trọng. Loại tình huống này, đối với tu tiên giả loại hoạt động này phạm vi rộng khắp người mà nói, liền thật không áp dụng. Tu tiên giả cá thể năng lực quá mạnh, mà lại sinh tồn lực cùng tính cơ động đều quá cao. Cho nên, cần một dạng thích hợp với tất cả tu tiên giả vật phẩm đến dung làm giao dịch tiền tệ. Mà đám tu tiên giả mặc dù tu luyện công pháp không giống nhau, nhưng lại có một cái cộng đồng nhu cầu, linh khí. Mà linh khí trong mỏ quả những cái kia mang theo linh khí nồng nặc linh khí khoáng thạch, liền hiển lộ ra tầm quan trọng của nó. Số lượng đầy đủ, thậm thêm có thể tái sinh vật tính đồng thời mặc kệ tình huống như thế nào đều dùng tới được, cái này đã chú định nó sẽ trở thành trong tu tiên giới thông dụng tiền tệ, mà sản xuất linh thạch linh mạch, địa vị liền trực tiếp giống như là hiện nay thế giới nhà máy y tiền, thế tục trong thế giới tiền nỗ tư. chỉ cần không tát ao bắt cá, đó chính là liên tục không ngừng tài phú. Mặc dù lâm diệp hiện tại cũng không có cùng mặt khác tu tiên giả tiếp xúc, nhưng về sau khẳng định là có cơ hội. Dù sao hắn còn có cái tiếp nhập thế giới cơ hội vô dụng đây, lâm diệp trong lòng có dự cảm, cái đồ chơi này, hắn tránh cũng khỏi lại nói, coi như không sử dụng linh thạch tiền tệ thuộc tính, nó mang theo linh khí cũng là lâm diệp cần thiết đồ vật ta mặc kệ là trực tiếp hấp thu, vẫn là dùng đến bảy trận, đều không thể rời bỏ linh thạch, mà lại linh mạch còn chờ cùng với một cái cỡ lớn tự nhiên tụ linh trận. có linh mạch ở địa phương, vậy cũng là linh khí rồi rào chi địa, phía trên mặc kệ là động vật hay là thực vật, tu luyện đều muốn dễ dàng hơn nhiều. động thực vật dễ dàng hóa yêu, linh thảo cũng càng dễ dàng sinh ra. đối với lâm diệp, tự nhiên cũng là có lợi ích to lớn, mà lại phúc địa thế giới hiện tại còn không có linh khí đâu, cũng không biết lúc nào mới có thể có. Nếu như tại Lâm Diệp đột phá trúc cơ lúc phúc địa thế giới vẫn không có linh khí, vậy cái này khoáng mạch thì càng trọng yếu. Không có linh khí hấp thu, căn bản cũng không có tiến một bước tư cách. Chương 80 lại mượn ta 500 năm A không ngàn năm. Đối với cái này mới thoát đi ra ba kiện thương phẩm, Lâm Diệp là hư phấn, kích động, nhưng cùng lúc cũng là vô lực. Đồ vật là tốt, có thể nó mẹ nó không tặng không nha. Nhìn thấy thương phẩm phía sau giá cả, Lâm Diệp cũng cảm giác chính mình náo nhân có đau một chút. Trúc cơ đan, 299 phúc tệ. Thu linh trận, 199 phúc tệ. Linh mạch hoạch tâm mình vỡ. 199 phúc tệ Mai Linh Mạch Hạch tâm muốn 3 viên mảnh vỡ mới có thể hợp thành. Nói cách khác cần 597 mai phúc tệ. Lại thêm chúc cơ đan 299 cùng tụ linh trận 199. Lâm Diệp muốn thu hoạch được ba kiện này thương phẩm, liền phải chi tiêu 1095 cái phúc tệ. 1095 cái phúc tệ là khái niệm gì? Dựa theo hiện tại tiến độ, nếu như Lâm Diệp cứng rắn tích lũy lời nói, hắn đến tích lũy hơn 1000 năm. Coi như tăng thêm tố nguyên nhị bị một tối đoái, cũng cần hơn 700 năm. Có thể Lâm Diệp xuyên qua, tính toán đâu ra đấy cũng mới 3 năm. Lần này liền muốn hơn 700 năm. Nói thật, có chút tuyệt vọng. Lâm Diệp trong lòng toát ra câu nói kia, câu tới trời lại cho ta mượn 500 năm, chán. Không đối, 500 năm còn chưa đủ ta dùng, còn phải mượn 1000 năm mới được. Tại Lâm Diệp trong ý thức, gia tăng thọ nguyên phương pháp, hết thể liền cái kia hai cái, hoặc là, ăn đặc thù thiên tài điệu bảo thêm thọ, hoặc là, liền tu tiên. Thu tiên, thể chất thủy biến, tự nhiên sẽ sống càng lâu. Dù sao tu tiên căn bản mục tiêu chính là cùng trời tranh mệnh thôi. Thiên tài điệu bảo, Lâm Diệp là có không dậy nổi. Trước mắt tựa hồ cũng liền thừa một cái tu tiên. Nhưng vấn đề là, Lâm Diệp tư chất dựa vào chính mình không quá hiện thực, muốn đột phá, liền phải dựa vào trúc cơ đan, mà trúc cơ đan lại ít nhất phải 200 năm sau, Lâm Diệp mới mua được. Như vậy, vấn đề tới, Lâm Diệp có thể sống đến 200 tuổi sao? Lâm Diệp cảm thấy mình sợ là không được. Làm một cái sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, Lâm Diệp biết rõ, nhà mình tinh cầu nhân loại tuổi thọ tình huống, 100 tuổi đều là trường thọ tốt phạt, 200 tuổi, sợ không phải muốn chịu rút máu úc. Thật sự là, càng nghĩ càng tuyệt vọng. Ai? Lắc đầu, Lâm Diệp thở dài một hơi. Loại này nhìn thấy bảo bối nhưng lại cảm giác vô lực. Để Lâm Diệp cảm giác hết sức khó chịu, nhưng hắn lại xác thực không có biện pháp gì. Hệ thống nó thật không để cho khắc kim a. Lâm Diệp giờ phút này có chút lý giải những cái kia có thể khắc mệnh ký chủ. Cái này mẹ nó ai chịu nổi a. Đương nhiên, tuyệt vọng thì tuyệt vọng, thở dài về thở dài. Nên quá chặt hay là đến quá chặt. Mặc dù bây giờ xem ra đúng là mua không nổi. Nhưng cái gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Ân, mặt chữ ý tứ. Thiếu niên là thật nẹo. Ngoẹo mặt dẹp giường chỉ là tạm thời. Ai nói hắn liền không thể biến thành phú hào dựng. Không chừng ngày nào hệ thống đại phát hiện tâm cho hắn đưa cái 1800 vạn phúc tệ đâu đúng không? An ủi một chút chính mình, Lâm Diệp lần thứ nhất sử dụng hệ thống thương thành khóa chặt công năng. Hệ thống, khóa chặt hệ thống thương thành, khóa chặt thương thành cần tiêu hao phúc tệ, một mai phải chẳng xác nhận khóa chặt. Thị phủ nhìn xem phúc tệ số dư còn lại bên trên cái kia lẻ loi chơi chọi vị trí, Lâm Diệp cảm giác lòng của mình đang giỉ máu. Nhưng không có cách nào, nghèo mạt dẹp không nhân quyền. Ai là? Hệ thống luôn luôn là Lâm Diệp hệ thống áo bông nhỏ. Quản hắn than không thở dài, ra lệnh nó một mực chấp hành. Hệ thống thương thành khóa chặt thành công. Tiêu hao phúc tệ một trước mắt phúc tệ số lượng, hai mai. Khóa chặt sau, Lâm Diệp đều không đành lòng nhìn chính mình số dư còn lại trong kia hai cái lẻ loi chờ chọi phúc tệ. Vội vàng tắt đi hệ thống giới diện, hắn sợ chính mình khóc ra thành tiếng. Nhưng bất kể như thế nào, thời gian hay là đến từng ngày qua. Cất ký hệ thống giới diện, Lâm Diệp liền khí thế hung hăng đi hướng phòng tu luyện. Hắn dự định hóa bi vẫn là động lực, thật tốt đại tu một trận. Tu luyện không tuyến nguyện, thâm sơn không nhớ năm. Phúc địa trong thế giới Lâm Diệp, trừ quẹt thẻ ngày đó, mà khác thời gian, trên cơ bản đều là lặp lại vượt qua. Đang vùi đầu trong tu luyện, thời gian rất nhanh liền đi qua bởi vì có hệ thống thương phẩm hấp dẫn, Lâm Diệp phía sau tu luyện trở nên cố gắng rất nhiều. Dù sao trúc cơ đan đã đưa ra, hay là có cơ hội mua, Tu Vi kia liền phải đi theo. Không phải vậy nếu là cuối cùng trúc cơ đan tới tay, Tu Vi lại không đủ đột phá, vậy liền tao đản. Cứ như vậy cố gắng tu luyện một năm, rốt cục tại năm sau mùa hè, tới gần nhập thu lúc, Lâm Diệp thuận lợi đột phá đến luyện khí tầng 2 đại viên mãn. Lâm Diệp hai tay để trần, xếp bằng ở trong phòng tu luyện trên bộ đoàn, toàn thân khí huyết cuộn quẩn, bắp thịt cả người đang không ngừng run động. Lúc bắt đầu, thân thể từng cái bộ phận ở giữa cơ bắp run động tần suất đều không giống nhau. Mặc dù cùng tồn tại trong dung động, lại phân biệt rõ ràng. Nhưng tại Lâm Diệp không ngừng điều chỉnh bên dưới, từ từ, lân cận bó cơ bắp ở giữa dung động tần suất, bắt đầu dần dần suy thế cùng với nhất trí. Không biết qua bao lâu, nương theo lấy Lâm Diệp ý chí hạ đạt, trong thân thể của hắn bó cơ bắp, cuối cùng đem run rẩy tần suất khống chế tại cùng một cái sóng ngắn bên trong. Cơ hồ đang chấn động cùng tần suất trong đáy mắt, Lâm Diệp hạ đan điển bên trong nội lực, đương nhiên liền xông ra một nửa. Bắt đầu ở bó cơ bắp bên trong vừa đi vừa về tới lui, mà tại tới lui trên đường, không ngừng hạ xuống điểm điểm nội lực mạnh vụn dung nhập vào trong cơ thể. Hấp thu những này thừa thất nội lực mạnh mẽ sau, Cơ bắp trở nên càng thêm rắn chắc, lẫn nhau ở giữa cũng càng thêm cân đối. Thằng đến tại toàn thân bó cơ bắp bên trong tới lui một vòng sau, dòng dã rút nhỏ một vòng nội lực đoàn lúc này mới thuận gần mạch quay trở về tới trong đan điền. Mà Lâm Diệp cơ bắp rung động cũng tại lúc này từ từ ngừng lại. Đợi đến triệt để bình tĩnh lại lúc, Lâm Diệp đằng một chút mở hai mắt ra. Trong mắt đầu tiên là hiện lên một vòng lăng lệ chi sắc, sau đó, cấp tốc đổi thành đầy mắt vui sướng. Hô, rốt cuộc thành. Hoành. Cảm thụ được thân thể của mình trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, Lâm Diệp nâng tay phải lên, hung hăng giữ tại cùng một chỗ. Tại lực lượng khủng lồ ra trì bên dưới, cho dù chỉ là bác quyền, Lâm Diệp cũng y nguyên bóp ra một tiếng nổ vang. Tại An Tĩnh trong phòng tu luyện vụ vụ không ngừng. Nói thật, đối với tự thân lực lượng, Lâm Diệp trong lòng còn có chút không thể tin. Luyện võ đối với thân thể gia trì, không khỏi cũng quá lớn đi. Mặc dù mới luyện khí tầng 2 đại viên mãn, nhưng Lâm Diệp trong lòng có loại cảm giác, trong thân thể của hắn ẩn chứa lực lượng, đã đến một cái không phải người tình trạng. Khỏi cần phải nói, hiện tại hắn thậm chí đều có tay không bác hổ dũng khí. Nhưng bây giờ hắn vẹn vẹn mới luyện khí tầng 2 mà thôi, tầng 2 cứ như vậy mạnh, cái kia chín tầng. Thậm chí cảnh giới tông sư. Đến có bao nhiêu lợi hại? cũng không thể võ giả đều có thể di sơn đạo hải đi. Lâm Diệp trong lòng hiện lên một cái có chút hoang đường ý nghĩ, nhưng sau đó liền lắc đầu chính mình phủ nhận. Nhân thể lực lượng mặc dù tiềm lực rất lớn, nhưng lại cũng không phải là vô cùng vô tận. Võ giả tu luyện, nói đến chung quy là khai phát tự thân năng lượng, hết thể lực lượng đều là đến từ tự thân. Có thể một kẻ phàm nhân, lực lượng chung quy là có cõi. Lâm Diệp cũng không cảm thấy chỉ dựa vào chính mình liền có thể đạt tới di sơn đạo hải tình trạng. Vậy bây giờ loại này cao tốc tăng lên lực lượng, hẳn là tiền kỳ phúc lợi kỳ đi. Phía sau tăng lên biên độ sẽ giảm xuống hay là nói tu luyện phương hướng có chỗ cải biến. Chương 81 đột phá tầng 3. Cụ thể như thế nào, Lâm Diệp không biết, nhưng hắn cũng không muốn truy đến cùng. Cụ thể như thế nào, tu luyện tự nhiên là biết. Hôm nay tu luyện còn không có kết thúc đâu. Không sai, Lâm Diệp dự định vào hôm nay, nhất cổ tác khí trực tiếp đột phá luyện khí 3 tầng. Hắn hiện tại đã không phải là năm đó. Mấy năm tu luyện xuống tới, Lâm Diệp trong đan điển đã tích lũy tương đương khả quan nội lực. Có nhiều như vậy nội lực trèo trống, làm sao cũng đầy đủ Lâm Diệp hoàn thành đột phá. Chỉ cần tinh thần lực của hắn chịu nổi, vậy liền không có vấn đề. Mà Lâm Diệp tinh thần lực hiện nhiên là chịu đổi. Dù sao tầng 2 đại viên mãn đột phá, kỳ thật càng nhiều hơn chính là một cái dung hội quán thông quá trình, cũng không quá tiêu hao tinh lực. Làm tốt dự định, Lâm Diệp nhắm mắt lại. Sau đó bắt đầu điều động nội lực, giống nhau trước đó như thế, bắt đầu rèn luyện thân thể. Mà lần này mục tiêu lại là trong thân thể gân. Gân là chỉ bám vào gân bắp thịt hoặc trên xương cốt dây chằng. Chủ yếu tác dụng chính là đưa đến co vào cơ bắp củng cố định khớp nối tác dụng. Với thân thể người hoạt động tới nói, là cực kỳ trọng yếu. Lâm Diệp bó cơ bắp cường đại sau, mỗi lần động tác lúc, bắn ra lực lượng đều là phi thường khủng bố. Nếu như không có bền bị gân làm kết nối, Lâm Diệp căn bản là không động được. Trên thực tế, Lâm Diệp hiện tại đã không dám phát lực quá mức. Hắn gân, mặc dù tại huấn luyện lâu như vậy bên trong cũng tăng cường đến mức nhất định, nhưng đối với chịu qua rèn luyện cơ bắp cùng làn da mang đến lực lượng tới nói, hay là quá yếu. Hiện tại Lâm Diệp, hơi sử dụng toàn lực, cố nhiên có thể phát ra lực lượng khổng lồ. Nhưng trước hết nhất thủ thường, nhất định là chính hắn. Thợ như kéo dây gân lúc kéo quá mức, rách băng một chút, trực tiếp liền gây mất. Cho nên hắn hiện tại mới không kịp chờ đợi chuẩn bị đột phá. Loại này trong thân thể không cần đối cảm giác phi thường khó chịu. Như là trước đó rèn luyện như vậy, Lâm Diệp tôi gân bắt đầu, vẫn là từ trên tay cất bước, nương theo lấy nội lực phụ trào. Lâm Diệp trên tay, không có ngoại ý muốn phát ra trận trận đau đớn kịch liệt. Loại đau đớn này, nó như thế nào đây? Rút gân đều rút qua đi, đem cái kia cảm giác đau lại phóng đại gấp 10 lần, còn kém không nhiều lắm. Theo lý thuyết, loại đau đớn này hẳn là sẽ để Lâm Diệp đau nhè răng trợn mắt mới đối. Mà trên thực tế, hiện tại Lâm Diệp chỉ là tại lúc mới bắt đầu hơi nhíu một chút lông mày, mà khác lại nhiều động tác liền không có. Không có cái nào, đối với hiện tại Lâm Diệp tới nói, loại trình độ này đau đớn đã không đáng để hắn cả kinh tất xác. Dù sao rèn luyện thân thể lúc, mặc kệ là rèn luyện bộ vị nào, đều sẽ mang đến đau đớn kinh liệt. Lâm Diệp mỗi ngày tu luyện mỗi ngày đều đang đau. Như thế mấy năm xuống tới, sớm mẹ nó quen thuộc. Thân thể của hắn đối với đau đớn sức chịu đựng, hiện tại mạnh đến mức không còn gì để nói, chỉ là rút gân thống khổ, dù là mạnh gấp 10 lần, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nói thật, cũng không đổi kịp trước đó rèn luyện bắt thịt trình độ. Bởi vì đã rèn luyện qua hai cái thân thể bộ kiện, Lâm Diệp lần này rèn luyện, đã phi thường thuần thục. Dù sao cũng là lão thủ thôi. Đều đâu vào đây chuyển vận lấy nội lực, chấm dãi dung nhập gân bên trong. So với cơ bắp cùng làn da, Tôi gân đồng dạng thể tích, cần thiết nội lực càng nhiều. Nhưng tương ứng, nó tổng lượng cũng so cơ bắp ít hơn nhiều. Tại sao một nén nhang, Lâm Diệp thuận lợi hoàn thành lần đầu tôi gân huấn luyện. Hô, thở phào một cái, Lâm Diệp thu hồi dư thừa nội lực. Sau đó lắc lắc hơi tê tê tay phải. Đây là rút gân rút lâu kết quả. Mặc dù sức chịu được mạnh, nhưng nên đau hay là tại đau? Nhẹ nhàng theo xoa khuỷu tay, Lâm Diệp gọi ra hệ thống, mở ra bảng nhân vật. Hệ thống, mở ra bảng nhân vật. Nhân vật, Lâm Diệp tu vi cảnh giới, luyện khí ba tầng công pháp tu luyện, hồn nguyên đại pháp võ công chiêu thức, truy phong tiễn quyết bốn thức, ngay cả tinh, từng tháng. Nứt rừng, tụ nguyên, Kinh công thân pháp, truy Phòng, thanh long 18 thức kỹ năng, tiến thuật tông sư, luyện khí tông sư, đao thuật tông sư, thuật cưỡi ngựa nhập môn pháp bảo, luyện khí bách khoa toàn thư phẩm, che đất ưu tú trường Cung, cửu hoàn ưu tú trường Đao. Nhìn thấy trên tu vi luyện khí ba tầng, Lâm Diệp ngược lại là lộ ra cái hài lòng mỉm cười. Quả nhiên, chỉ cần bắt đầu rèn luyện, dù là chỉ rèn luyện một chút xíu, cũng có thể xem như đột phá thành công. Đương nhiên, một năm xuống tới, Lâm Diệp bảng nhân vật cũng chỉ có cái này có biến hóa. Mặt khác, đi theo năm không có chút nào khác biệt. Võ công a, không có học mới. Cảnh giới tông sư kỹ năng đương nhiên không cần phải nói, đã tiến không thể tiến vào. Đương nhiên, cũng không có lui. Dù sao Lâm Diệp mỗi ngày đều có tại cùng cố tới. Về phần duy nhất có thể tiến bộ thuật cưỡi ngựa, Lâm Diệp đó cũng là không có chiêu. Hắn thật sự có đang cố gắng huấn luyện. Có thể cái đồ chơi này, nó như thế nào đây, hắn là thật xem thiên phú. Mà Lâm Diệp thiên phú, mọi người đều biết, không thể nói không tốt á chỉ có thể nói cùng tốt không dính nổi cái gì bên cạnh. Thiên phú này thật liền đơn thuần chỉ năng lực học tập. Điểm ấy phía trước nửa đời người, Lâm Diệp liền biết. Vui đầu khổ học nhiều năm, thành tích duyên lạt kê chính là chứng minh tốt nhất. Đương nhiên, tiến bộ chậm là chậm điểm. Nhưng mỗi ngày kiên trì không ngừng huấn luyện xuống tới, thu hoạch cũng là có. Mặc dù luyện 1 năm, Lâm Diệp thuật cưỡi ngựa cũng không có đột phá tiểu thành. Nhưng tỉ thật cũng cách xa nhau không xa. Dựa theo Lâm Diệp chính mình đoán chừng, không sai biệt lắm lại có từng cái đem tháng, hắn cũng liền nên đột phá đến tiểu thành thuật cưỡi ngựa. Quét xong bảng hệ thống, Lâm Diệp trong lòng cũng nắm chắc. Hô, đột phá là được, năm ngoái chỉ định đến thứ nhất, ba cái mục tiêu, cũng coi là hoàn thành. Hiện tại chỉ còn lại cái thuật cưỡi ngựa đột phá bất quá tôi, vấn đề cũng không lớn, tháng sau liền có thể giải quyết. Hắc, tình thế tốt đẹp a đối với mục tiêu đạt thành, Lâm Diệp hay là thật vui vẻ, có thể hoàn thành chính mình quyết định mục tiêu, liền đã siêu việt rất lớn một bộ phận người. Ok, vậy hôm nay liền cho mình thả gái nhỏ ngắn giả đi, câu cá khát. Mặc dù bây giờ mới đến giữa trưa, nhưng là tâm tình thật tốt Lâm Diệp hay là cho mình thả nửa ngày nhỏ ngắn giả. Dù sao đều đột phá tầng 3, cũng không cần quá gấp, vừa vặn nghỉ ngơi một chút, đứng dậy duỗi lưng một cái, Lâm Diệp ra phòng tu luyện. Sau đó từ trong phòng khách cầm lên bảo bối của mình cần câu cùng lưng rộng cái sọt, lại đem cho đám tiểu tể tử lễ vật mang lên, liền đi ra ngoài câu cá đi. Đáng nhát tới chính là lại qua một cái mùa xuân, vây quanh Lâm Diệp đảo quanh con non đội một nhóm. Số lượng cũng nhiều rất nhiều, có chút đều là thứ mấy đời phúc địa thổ dân. Trong đó tiểu mã câu cũng nhiều mấy thớt. Tại năm nay mùa xuân thời điểm, Trung Tâm Bình Nguyên lại tới một cái bầy ngựa hoang. Số lượng so dã mã vương tộc đàn còn nhiều chút. Bất quá số lượng mặc dù so bầy ngựa hoang tộc đàn nhiều, nhưng đối phương lão đại rất rõ ràng chơi không lại dã mã vương, cũng liền không có lại gần, lựa chọn tại cái khác mấy cái đại lão trong địa bàn sinh tồn. Kết quả sao? Tự nhiên không cần phải nói. Trung Tâm Bình Nguyên bốn cái đại lão, không phải từng cái cũng giống như Lâm Diệp như vậy hiền lành dù sao chính là bị sói đuổi chịu hổ gọi cho hùng phách cuối cùng thôi chết một nửa người hoang bất đắc dĩ phía dưới chạy tới lâm diệp địa bàn trong này ở giữa bọn này người hoang bên trong ban đầu lão đại cũng đi theo cắt tại bên trong em là bị hổ vương một bàn tay trục chết lão thảm một bàn tay vỗ xuống sợ náo cũng bị mất nửa bên đối với những kẻ ngoại lai này dã mã vương tự nhiên là không có nhiều lời cho hai lựa chọn hoặc là cho nó làm chó hoặc là lăn ra ngoài chịu chết mà quản nơi này lâm diệp có cùng dã mã vương làm đi quan hệ cho nên bọn này không có lão đại người hoang rất tức thời tuyển làm chó Giả Mã Vương cũng không có bệnh thích sạch sẽ, sẽ thản nhiên tiếp nhận này một đám cô nhi quảng mẫu, lớn mạnh chính mình hậu cung. Sau đó thuận tiện còn cho tiểu Mã Câu tạo mấy cái đệ đệ muội muội, ta cũng không biết nó có phải hay không họ tạo. Chương 82 hổ Vương tể. Bất quá tiểu Mã Câu mặc dù lại nhiều vài thớt, nhưng Lâm Diệp hay là thích nhất ban đầu tiểu gia hỏa kia. Thằng xui xẻo Mã Vương lưu lại ngựa con bọn họ tự nhiên là không cần nói. Thể trạng cùng cái thứ nhất tiểu Mã Câu kém xa đi, mà ngựa hoang Vương hậu mặt mấy đứa bé cũng không có một chút có thể theo kịp lão đại, có thể là tân thủ phúc lợi đi cái này cái thứ nhất tiểu mã câu mặc dù trí lực không phải đặc biệt cao, không kịp nổi nó cha, nhưng thể trạng thiên phú thật không có nói. lại thêm lâm diệp một năm qua này không gián đoạn khí huyết cỏ cung ứng, tiểu mã câu hình thể dáng rất nhanh chóng, nhìn thấy đều nhanh đến thanh niên bình thường ngựa lớn như vậy, cùng cùng thời kỳ ngựa hoang vương xoa không có bao nhiêu đã. đi vào bờ sông, thuần thục cho đám tiểu tể tử phát song hồng bao, lâm diệp lúc này mới an ổn ngồi xuống câu cá, bởi vì mục đích hôm nay chủ yếu là nghỉ ngơi, cho nên lâm diệp dứt khoát liền không có treo nổi câu, trực tiếp cẩn chống câu, phương châm chính chính là một cái người nguyện mắc câu cũng là không cần mỗi ngày đều an bài đến như vậy chắc chẽ. Tuy nói tu luyện tự nhiên cần cù, nhưng có đôi khi cũng không cần để ý ngày đó nửa ngày. Thích hợp điều chỉnh tâm tính cũng là cũng là có cần phải. Tới lui chân to thông đồng lấy trong sông tiểu linh cá, dương mắt nhìn xem sông đối diện sông núi phong cảnh. Lâm Diệp cảm giác mình tâm tình thoải mái rất nhiều. Trường kỳ khổ tu không chỉ cho Lâm Diệp mang đến tu vi, cũng mang đến nhàn nhạt dáng vẻ giàn khoa. Hồ hay là nghỉ ngơi một chút thoải mái nhàn nói đến. Từ khi địa bản này phân chia sau, ta đều không có đi qua đối diện, đại lao hổ kia cũng không biết cho đối diện họa họa thành dạng gì đều. Ân, viên tiêu cây quýt dáng dấp không tệ a. Muốn ăn Ân, cây này quả hồng cũng không tệ. Ân, mèo con này cũng không tệ, chỉ là có chút dáng dấp khỏe mạnh khó khỉnh. Ân, con mèo khỏe mạnh khó khỉnh. Lâm Diệp trong mắt vừa mới nghiêng mắt nhìn qua một con mèo một dạng tiểu gia hỏa, lúc bắt đầu còn không có chú ý, nhưng bây giờ đột nhiên lấy lại tinh thần, cái này mẹ nó cũng không phải liệu cầu, ở đâu ra con mèo mà lại mèo con này to bằng cái đầu như vậy, chẳng lẽ lại Lâm Diệp nhớ tới một loại nào đó khả năng, vội vàng ngồi thẳng người, định thần nhìn trở về bởi vì luyện tiễn chuyên môn tu luyện đồng thuật, lâm diệp thị lực hiện tại tương đương khủng bố, cho nên dù là đối diện hồ sơn khoảng cách sông lớn có tương đương một khoảng cách, nhưng ở lâm diệp chăm chú xem xét phía dưới, nhưng vẫn là nhìn cái rõ ràng, tiểu gia hỏa kia ở đâu là cái gì khỏe mạnh khao khỉnh con mèo nhỏ ở rõ ràng chính là một cái thuần chính tiểu lão hổ. ấy, thật đúng là tiểu lão hổ. mặc dù vừa mới liền có chỗ suy đoán, nhưng thật xác nhận, lâm diệp vẫn cảm thấy có chút không hợp thói thường, cái kia hồ sơn không phải cự hồ địa bản a, nơi này lại xuất hiện một cái tiểu lão hồ, hồ vương phản lão hoàn đồng, khuku, cái này tự nhiên là không thể nào. Hổ Vương tìm đối tượng. Lâm Diệp cùng Hổ Vương đã từng quen biết, huống hồ đều đã ở chung đã lâu như vậy. Hắn tự nhiên biết Hổ Vương là một cái hình thể khổng lồ trưởng thành hổ lực. Vậy cái này tiểu gia hỏa tự nhiên không thể nào là Hổ Vương trong bụng bò ra tới, mà có thể cho phép nó tại chính mình trong địa bàn tản bộ. Chứ Hổ Vương chính mình tệ, cũng không có khả năng khác. Dù sao lão hổ trong thế giới là không tồn tại tiếp bản hiệp. Chiếu cố lao bà ngươi có thể, con của ngươi hay là đưa tiễn đi cùng ngươi tốt đây mới là trạng thái bình thường. Bất quá để Lâm Diệp ngoài ý muốn chính là, tiểu lão hổ này đều ra đời, hắn cũng không biết Hổ Vương yêu đường. Dù sao gia hỏa này cũng không phải bình thường giả thu à, là mở trí trời sinh thu vương, nó có thể để ý bình thường của cái. Trước đó một mực cô đơn trước bóng chính là chứng minh tốt nhất. Lần này đột nhiên xuất hiện cái thể, để Lâm Diệp cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bởi vì có chút hiếu kỳ là loại nào hổ bên trong nữ hào kiệt chinh phục hổ vương, Lâm Diệp trực tiếp đối với hổ sơn quét mắt đứng lên, muốn xem thử một chút có thể hay không thấy hổ vương lão bà phương dung. Tim một hồi, đừng nói, thật đúng là để Lâm Diệp tìm được. Dù sao lão hổ con non là rất yếu đuối, trưởng thành lão hổ không có khả năng cách nó có bao xa cho nên lâm diệp rất nhẹ nhàng ngay tại bên cạnh trong rừng rậm thấy được một lớn một nhỏ hai cái trưởng thành lão hổ hình thể khổng lồ cái kia dĩ nhiên chính là hổ vương thời khắc này nó chính nện bước vững vàng bước chân tại đại thụ ở giữa linh hỏa sen kẽ mà qua cùng cái đại gia giống như một bộ thành thơi thành thơi dạng mà tại nó phía sau thì đi theo một cái hình thể muốn ít hơn một chút màu trắng hổ cái đương nhiên cái này hình thể nhỏ cũng chỉ là đối với hổ vương tới nói cùng bình thường lão hổ so ra cái này màu trắng hổ cái hình thể cũng đã rất khủng bố cùng hổ vương vừa tới nơi này thời điểm không tranh lệch nhiều đều. Thời khắc này hổ cái thành thành thật thật đi theo hổ vương phía sau, một bộ sự mi thuận mắt dạng. Rất rõ ràng, hổ vương tại trong gia đình này là chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Nha, gia đình đế vị cao như vậy. Mặc dù theo lý mà nói, căn cứ hổ vương thực lực xuất hiện loại tình huống này rất hợp lý. Nhưng đối với Lâm Diệp loại này đã thấy nhiều tiểu thuyết người mà nói, không có gặp thê quản nghiêm danh tràng diện hay là rất ngoài ý muốn. Lâm Diệp nhìn kỹ một chút cái này với hắn mà nói có chút xa lạ màu trắng hổ cái. Hình thể khổng lồ, chỉ là hơi kém tại hổ vương một bậc. Toàn thân tuyết trắng, thân thể đối với hổ vương uy mãnh thể trạng tới nói nhìn muốn càng thêm thon dài cân xứng một chút, thông tục tới nói, chính là tại Lâm Diệp trong mắt, nó muốn trông tốt điểm, nha, hay là bạch hổ hắc, sách. Lâm Diệp lại nhìn nhìn cách đó không xa cái kia hoàng hoàng du du hổ con con, giá hỏa này cũng không có kế thừa mẫu thân tuyết trắng lông tóc, mà là như cùng nó phụ thân đấu sinh phục chế thể bình thường, toàn thân hoàng hắc giao nhau, tiêu chuẩn bạch hổ lộng lẫy phối màu. Ân, hổ vương gen tức thì mạnh, một mực chế trụ bạch hổ, bất quá chỉ có một cái con non tình huống ngược lại để Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy, lão hổ một thai đều là hai ba cái tể. Nhiều thời điểm cũng có thể có 5 6 cái. Một cái. Mặc dù không phải là không có, nhưng cũng không phải rất phổ biến. Lâm Diệp không nghĩ tới xảy ra ngoài ý muốn loại tình huống này. Đối với Hổ Vương tới nói, vùng rừng cây này bên trong hẳn là không có sinh vật năng vượt qua cái này hai cái đại lao hổ đi tập kích bọn chúng con non. Mà lại Hổ Vương ghen cường đại như vậy. Lại thêm Phúc Địa thế giới đặc thù bờ ép ép. cũng không quá khả năng sinh ra người yếu nhiều bệnh tiểu lao hổ. Lâm Diệp tại Phúc Địa thế giới chờ đợi đã lâu như vậy, liền không có gặp qua tiên tiên hư nhược Phúc Địa thổ dân. Vậy cái này loại tình huống, cũng chỉ có thể là Hổ Vương lão bà cái này một tay cũng chỉ sinh một cái. Đối với hổ vương yêu đương sinh con tình huống này, Lâm Diệp mặc dù có chỗ ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá để ý càng không sinh ra cái gì kiêng kỵ tâm tư. Dù sao phúc địa thế giới đều là hắn, bên trong nhóm sinh vật càng phồn vinh càng tốt. Đặc biệt là hổ vương loại này yêu lương chủng loại thì càng hẳn là khai chi tán diệp. Về phần đối hắn uy hiếp ở cái gì? Ha ha. Hắn Lâm Mộ Nhân hiện tại đã không phải là trước kia. Trước kia khả năng đánh hổ vương còn có chút ít cố hết sức, nhưng bây giờ, không có ý tứ, hắn Lâm Mộ Nhân trong tay cựu hoàng đại đao đó cũng không phải là ăn chay. Nhiều mấy cái lão hổ cũng liền nhiều vài đao sự tình. Hắn hiện tại, thật đúng là có thể một cái hòa sạn xử lý một con hổ. Chương 83 đánh tạm. Tìm tới hổ vương lão bà sau, Lâm Diệp lại nhìn một hồi hổ con dạng ngây thơ, liền thu hồi ánh mắt. Đối với hổ vương một nhà, Lâm Diệp ngược lại là không có gì lo lắng. Gia hỏa này thức thời rất, vừa tới thời điểm cảm thấy Lâm Diệp không dễ chọc liền có thể quả quyết rút lui, thậm chí còn chủ động phân chia địa bàn. Lâm Diệp không cảm thấy kẻ như vậy sẽ chủ động tìm đến mình phiền phức. Dù sao địa bàn của nó lớn như vậy, bên trong đồ ăn cũng đầy đủ bọn chúng một nhà hưởng dụng. Có ăn có uống có địa bàn, nghĩ như thế nào cũng sẽ không có gây sự khả năng, thậm chí tại phúc địa thế giới loại tình huống đặc biệt này bên dưới, hổ vương một nhà đại khái cũng sẽ không phân ra. tuy nói lao hổ phần lớn là sống một mình, nhưng đó là bởi vì đồ ăn không đủ nguyên nhân. nếu là đồ ăn đầy đủ, bọn chúng cũng là có thể tiếp nhận quần cư thức sinh hoạt. đặc biệt hay là hổ vương loại này mở trí tuệ đặc thù cá thể, đối với thu tính bản năng sức chống cự mạnh hơn quá nhiều. hổ vương đều yêu đương, bạo hùng kia đâu? lâm diệp đột nhiên nhớ tới chính mình một cái khác hàng xóm, cái kia bị hành hung bạo hùng, hắn muốn nhìn một chút gia hỏa này có phải hay không cũng giống hổ vương một dạng. Yêu Đường sinh con. Theo tâm tư lắc lư, Lâm Diệp ánh mắt cũng tập trung vào hùng sơn bên trên, giống đèn in một dạng tinh tế tìm kiếm. Dương cây, bãi cỏ, bình nguyên. Một mực tìm được phía dưới dòng sông, Lâm Diệp mới nhìn đến bạo hùng tung tích. Gia hỏa này giờ phút này đang đứng tại trong sông bắt cá đâu. Thỉnh thoảng một dưới móng nuốt đi, liền có thể vớt lên một cái. Vớt lên liền trực tiếp ném trong miệng này, nhìn khoái hoạt rất. Thôi ta, xem ra gia hỏa này hẳn là không có yêu đường. Nhìn xem bạo hùng một bên bắt một bên năn ráng vẻ, Lâm Diệp cảm thấy nó có lẽ còn là một cái độc thân gấu. Dù sao nếu là có vợ con. Không nói đợi tại phủ cận chiếu khán đi, chí ít cũng phải nghĩ đến điểm trong nhà. Cái này quên hết tất cả một trận loạn tạo, thấy thế nào cũng không giống cái lập ra đình gấu. Đối với cái này thiết hằng hàm, Lâm Diệp có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người cái này khờ hàng, người ta hổ vương đều lấy vợ sinh con đi hướng nhân sinh đình phòng, ngươi còn một ngày ngốc không cứ thế trèo lên chỉ có biết ăn thôi, sắt phỉ vợ a ngươi. Liếc mắt, Lâm Diệp không có lại tiếp tục nhìn bắt cá loạn tạo bạo hùng, thu hồi ánh mắt của mình. Không làm phúc địa thế giới phát triển làm cống hiến giá hỏa không xứng đáng đến hắn chú ý thu hồi ánh mắt về sau, Lâm Diệp đem nhét vào trong sông cần câu nhấc lên. Ân Đương nhiên, không có cá. Sự thật chứng minh, cần chống câu cá là không đáng tin tùy. Chư Tịnh Mịch, cái gì cũng câu không đến. Nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đủ, sau đó chính là cho chính mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời gian. Lâm Diệp thành thành thật thật phụ lên tự chế mỗi câu, bắt đầu chăm chú câu cá. Mặc dù hệ thống bên trong không có biểu hiện câu cá kỹ năng, nhưng Lâm Diệp cảm thấy mình câu cá tiêu chuẩn hẳn là ít nhất phải có cái cảnh giới lại thành. Tại trung thực móc ngồi về sau, chỉ chốc lát liền bắt đầu bên trên cá, mà lại là một đầu tiếp lấy một đầu, liên tiếp không ngừng bên trên. Đương nhiên, lông câu cá lão Diệp cũng không phải là cái gì người lòng tham. Lượng cơm ăn lại lớn mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn nhiều như vậy, không sai biệt lắm đủ ăn là được, là thật không cần thiết nhiều câu. Dù sao Hải Tử trong nhà cũng không có tủ lạnh, câu cá đằng sau vẫn như cũng là lời nhảm thay ướp gia vị xử lý. Sau đó mới tới Lâm Diệp một thời gian. Nói đến, Giá Mã Vương gia hỏa này cũng thật sự là bá đạo, đang cùng Lâm Diệp tạo mối quan hệ về sau, nó liền mang theo mở rộng sau bảy người hoang, chiếm đoạt Lâm Diệp trong địa bàn tất cả trung tâm giải đất Bình Nguyên bên trong có nuôi súc vật, không để cho hắn cỡ lớn động vật tan cỏ tới. Đừng nói, ỷ vào thực lực mạnh, vẫn thật là chiếm đóng mà lâm diệp hiện tại bởi vì những cái kia mới ra đời bắt con nguyên nhân đã bỏ đi trên lục địa đi săn hoạt động cho nên cũng liền không nhiều hơn can thiệp dù sao hắn lại không ăn cỏ người nào thích chiếm ai chiếm đi vào đồng cỏ sau trước thân mật cùng tiểu mã câu lên tiếng chào lúc này mới cho dã mã vương cho ăn bên trên hai cây khí huyết cỏ duy trì một chút giữa bọn hắn giao tình. đi kết thúc lúc này mới chọn một thất thuận mắt ngựa hoang bắt đầu làm thông thường thuận cưỡi ngựa vân luyện hiện tại lâm diệp khi đi tới là tự mang dạng đơn giản điên ngựa dù sao dưới mông không đệm điểm cái gì đó là thật đau tùy tiện tuyển một thất cường tráng ngựa hoang sắp xếp gọn điên ngựa Lâm Diệp trực tiếp một cái xoay người, liền bỏ lên trên lưng ngựa. Tuối người nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ ngựa, ngựa hoang liền sẹo ý bắt đầu chạy. Một tháng sau một buổi sáng sớm, Lâm Diệp ngồi đàng hoàng tại phòng khách. Hôm nay là hệ thống quẹt thẻ thời gian. Mặc dù bây giờ đã không có trang điểm điều kiện, nhưng Lâm Diệp hay là quen thuộc sớm rời giường ở phòng khách hầu lấy hệ thống đánh dấu. Theo mặt trời mọc lại đến quẹt thẻ thời khắc. Mở ra bảng hệ thống, phúc địa, trăng nghiêng tam tinh động phúc địa đẳng cấp ba cấp thành cấp, dừng cây thế giới tính gộp lại quẹt thẻ số bốn năm quẹt thẻ trạng thái chưa quẹt thẻ, phải trăng quẹt thẻ tối nguyên có thể dùng. Còn thừa số lần, 3 lần nhân vật diện bản linh sủng diện bản hệ thống thương thành quả thể. Đả tạm thành công xin mời lựa chọn ban thưởng thuộc loại, nội công tâm pháp bí tịch võ công tinh lương vũ khí dược phẩm binh pháp lưu lược học thức thư tịch đồ dùng hàng ngày tiếp nhập phàm giới nhìn xem bắn ra ban thưởng lựa chọn giới diện, nói thật, Lâm Diệp trong lòng còn có chút xoắn xuýt. Xoắn xuýt điểm, chủ yếu tại áo giáp, bí tịch võ công còn có thường ngày vật dụng bên trên. Một năm nay, Lâm Diệp hình thể tăng trưởng cuối cùng là ngừng lại. Hắn hiện tại, thân cao đã dừng lại tại 2m1 rất lâu. Mà lại Lâm Diệp trong lòng cũng sinh ra một loại nào đó minh ngộ, đây chính là phúc địa có thể giúp hắn tăng lên hình thể cực hạn hình thể cổ hóa, tự nhiên là có thể một lần nữa cân nhắc quần áo sự tình. nhưng để Lâm Diệp xoắn xuyệt là, cái này so ban thưởng cơ hội, lấy ra lựa chọn quần áo gói quà lớn đến cùng có đáng giá hay không. nói thật, hiện tại quần áo, đối với Lâm Diệp tới nói, thật sự chỉ có thể đưa đến một cái che giấu tác dụng. thân thể cường đại, lại trải qua nội lực rèn luyện. Lâm Diệp hiện tại là thuộc về nóng lạnh bất xâm tình huống. mặc hay không mặc quần áo, kỳ thật đều không trọng yếu. huống hồ đều cánh tay trần đã lâu như vậy, sớm đã thành thói quen. xoắn xuyệt hồi lâu, cuối cùng Lâm Diệp hay là từ bỏ chuyện quần áo ý nghĩ. đã một năm không có học tấn công phu. Cơ hội có hạn, hay là đừng lãng phí tại trên quần áo. Áo giáp cũng giống như nhau. Hiện tại Lâm Diệp làn ra cùng cơ bắp trải qua nội lực rèn luyện. Nói thật lực phòng ngự đã để cao không biết bao nhiêu. Tạm thời cũng không dùng được áo giáp, hay là giữ lại về sau cần dùng đến thời điểm rồi nói sau. Về phần lần này, vậy liên tuyển. Kiếm pháp đi. Kiếm, quân tử chi khí. Trên thực tế, đối với thực chiến, càng nhiều là làm lệ khí sử dụng. Bởi vì đủ đẹp trai, trên cơ bản xem như trong binh khí tỷ lệ sử dụng cao nhất vũ khí. Dung như người, dân dã, cũng theo thời thế mà sinh xuất hiện một chút nhân vật lợi hại. Lâm Diệp mặc dù không phải rất ưa thích kiếm, cảm thấy nó hơi có vẻ có chút thanh tú. So sánh với hắn càng ưa thích đại đao hoặc là thương, kích loại hình đại khai đại hợp, ba khí tuyệt luân binh khí. Nhưng cái đồ chơi này đẹp trai đó cũng là thật đẹp trai. Nên học hay là phải học học? Về sau trang bôi cũng tốt làm a mà lại, trong tu tiên giới, tan tầm không đều là ngự kiếm phi hành tới. Nếu là ngự những binh khí khác bay, nhiều ít vẫn là có chút không thích hợp. Hệ thống, ta tuyển bí tịch võ công. Chương 84 thanh liên kiếm điện. Lựa chọn bị tịch võ công thành công xin mời lựa chọn võ công chủ loại: Quyển pháp tối pháp trưởng pháp khinh công thân pháp đao pháp kiếm pháp thương pháp. Kỳ môn võ công không có nhiều do dự, Lâm Diệp trực tiếp tuân theo bản tâm, lựa chọn kiếm pháp. Kiếm pháp, lựa chọn kiếm pháp thành công, ban thưởng bắt đầu cấp cho. Theo hệ thống màn sáng biến động, Lâm Diệp trước mắt xuất hiện một vòng kim quang, các loại quang mang tán đi. Lâm Diệp trước mặt trên mặt bàn xuất hiện một bản phong cách cổ xưa sách đóng chỉ tịch, trên đó viết bốn cái dòng bay phượng múa chữ lớn, thanh liên kiếm điện thanh liên, kiếm điện, nâng lên trên bàn sách đóng chỉ, Lâm Diệp bị phong mặt chữ viết hấp dẫn, nhìn chăm chăm bốn chữ lớn phát khởi nấc, trong miệng càng là kìm lòng không được thì thảo nhát tới đứng lên nhìn một chút, Lâm Diệp ngạc nhiên phát hiện kiếm điện bên trên chữ viết phảng phất xuống lại. Tại Lâm Diệp trước mặt, trầm rãi biến hóa thành một vị cầm trong tay ba thước thanh phong trường kiếm, tùy ý cuộn vũ áo xanh kiếm khách. Kiếm khách thân hình quyệt quệt, động tác biến ảo lúc, thân ảnh lúc cần lúc hiện. Chỉ có trường kiếm trong tay, thỉnh phẳng hiện lên từng sợi thanh quang, hiện lộ lấy kiếm khách tồn tại vị trí. Tốc, tốc, tốc. Trong thoáng chốc, Lâm Diệp giống như nghe được mũi kiếm sẹn qua không khí lúc phát ra thanh bình. Đây hết thể hết thể, để Lâm Diệp cảm thấy có chút trầm bê. Với hắn mà nói, những này tràng diện quá mới lạ. Đồng nhiên, Lâm Diệp hơi nhướng mày. Ngay tại vừa mới cái kia áo xanh kiếm khách, đông nhiên đình chỉ một kiếm. đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về hướng chỗ hắn ở. sau đó, không nói hai lời, dẫn theo trường kiếm liền đối với hắn phi thân đâm tới. ông kiếm khách tốc độ rất nhanh, lâm diệp đều không có kịp phản ứng, kiếm liền đã đến chán của hắn. trong thoáng chốc, lâm diệp thậm chí đều cảm nhận được kiếm tiêm cái kia lạnh buốt xúc cảm cùng kiếm khí sắc bén mang tới mãnh liệt nói nỗi. nguy, mi tâm đâm nói, kích phát lâm diệp ý thức nguy cơ, theo bản năng nhấc lên cảnh giác. sau đó, hắn liền từ trong hoảng hốt thanh tỉnh lại, nương theo lấy lâm diệp thanh tỉnh. Vừa mới cái kia giống như chân thực áo xanh kiếm khách, cũng ở trước mặt hắn hóa thành một sợi khói xanh, chậm rãi tiêu tán. Đưa tay vuốt vuốt mi tâm của mình, cái kia cố như kim đâm phong mang giống như y nguyên lưu lại một chút uy thế. Để Lâm Diệp mi tâm y nguyên có loại ẩn ẩn làm đau cảm giác. Đông dạng, trái tim của hắn cũng trong lòng tình khoáy động bên dưới nhẹ nhảy nhảy nhảy nhảy không ngừng. Liên đối trên thân đều hiện lên cả người nổi da gà. Hô. Qua một hồi lâu, Lâm Diệp mới khiến cho tâm tình của mình bình phục xuống tới. Cái này, sao như vậy sao? Nhìn xem trong tay tựa như thường thường không có gì lạ sách đóng chỉ tịch, Lâm Diệp trong mắt tràn đầy vẻ cái gì? Nói thật, hắn là thật kinh đến. Cầm bí tịch võ công, hắn lâm mô người cũng không phải lần đầu tiên, nhưng lần này kinh lịch, cũng trước đó cũng khác nhau. Trước đó nhưng không có áo xanh kiếm khách cầm kiếm đâm hắn. Cái kia cố kiếm tiêm đâm thẳng mi tâm sắc bén cảm giác, Lâm Diệp đến bây giờ vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Đương nhiên, Lâm Diệp cũng không có ngây thơ coi là vừa mới nơi này thật xuất hiện như thế một cái áo xanh kiếm khách. Luyện thành hai môn tông sư cảnh võ công Lâm Diệp, nhiều ít vẫn là có chút nhãn lực đột đáo. Trong mắt hắn áo xanh kiếm khách, hẳn là kiếm điển bên trên lưu lại kiếm thế đối với hắn tinh thần ảnh hưởng dưễ sinh ra ảo giác. Bất quá có sao nói vậy, kiếm thế này thật rất mạnh. thế mà giữa bất chi bất giác, liền để Lâm Diệp xa vào đến trong ảo giác mà không biết kiếm này điện nội dung bên trong lợi hại hay không, Lâm Diệp tạm thời còn không rõ ràng lắm. nhưng kiếm điện người sáng tạo thực lực, Lâm Diệp đã cảm nhận được. chỉ là trên bí tịch lưu lại kiếm thế, thế mà có thể mạnh đến tình trạng như thế. có thể thấy được người này thực lực mạnh bao nhiêu. mặc dù Lâm Diệp tông sư cảnh kỹ năng, cũng làm cho hắn có được sử dụng thế năng lực. nhưng muốn làm đến tại trên tử vật lưu lại ảnh hưởng người khác thế, hắn thật đúng là không được. Lâm Diệp có thể xác định, nếu như bây giờ chính mình đối đầu cái này thanh liên kiếm điện người sáng tạo trong ngay mắt liền sẽ bị dây không còn xuất lại một chút cạn, tê khủng bố như vậy, hay là coi thường anh hùng thiên hạ a? liền trong chớp nháy này, lâm diệp có chút mảnh trướng tâm bị ép xuống, phúc địa trong thế giới vô địch tính cái ấm a, cái này đặc meo tùy tiện đi ra cái kiếm điển người sáng tạo cứ như vậy sâu, ai biết người bên ngoài có bao nhiêu biến thái? như thế một lần, trực tiếp bỏ đi lâm diệp viên kia có chút rục dịch nội tâm, nói thật, tại cảm giác mình vô địch đằng sau, lâm diệp là có cân nhắc qua gần nhất tiếp nhập thế giới, nhưng bây giờ xem ra, hay là chờ một chút đi, ai biết thế giới này tiếp vào hắn còn có thể hay không ăn? vạn nhất tới một cái kiếm điển người sáng tạo mạnh như vậy đại lao vậy hắn chẳng phải ba bị quy sao hắn hiện tại lại điều khiển không được phúc địa tuy nói là phúc địa chủ nhân nhưng không có may may ưu đãi nên bị đánh hay là bị đánh a tiếp nhập thế giới tiếp cái cậu em đi không có đột phá đến luyện khí chín tầng ta sẽ không cân nhắc tiếp nhập thế giới không dạng này còn chưa đủ còn phải lại đem tất cả vũ khí đều đột phá đến tông sư cấp tiêu chuẩn mới được Tiên lặng ở trong lòng phát cái nhỏ thể, lâm diệp quyết định mang tính lựa chọn xem nhẹ quẹt thẻ ban thưởng bên trong tiếp nhập thế giới tuyển hạng trực tiếp tới cái mắt không thấy tâm không phiền tiết kiệm mỗi ngày câu dẫn hắn ra ngoài chịu chết. Chỉ cần ta nhìn không thấy, ngươi liền không tồn tại, đồng thời, Lâm Diệp cũng càng thêm kiên định tu luyện quyết tâm. Hắn quyết định về sau còn phải tiếp tục thiêm luyện. Không có cách nào, hắn không thể gặp so với chính mình sâu người. Vừa nghĩ tới có loại người này, Lâm Diệp liền không có cảm giác an toàn. Luôn cảm giác cái này so có một ngày sẽ rút kiếm tới chơi hắn. Định tốt quyết tâm, Lâm Diệp lật ra kiếm trong tay điện. Cái gọi là biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái này thanh liên kiếm điện đến cùng là thế nào chuyện gì, kiếm chính là quân tử chi khí, thường làm lệ khí đao thậm chí cả ở thế nhân luôn cảm thấy vật này không có chút nào lực sát thương, nhưng kiếm giả có thể đâm, có thể chọn vừa chặn, phương thức tấn công so sánh những binh khí khác tương đối nhiều dạng, nhưng tương đối cũng đại biểu cho từng cái phe tấn công hướng đều không đột xuất, đâm người kiếm không bằng thường, chặt người kiếm không như đao, công kích khoảng cách không bằng mâu, linh hoạt không bằng tùy thủ, cho nên người dùng kiếm nên phát huy phương thức tấn công nhiều dạng ưu thế, phối hợp thân pháp, linh hoạt xuất kích, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, lấy dài kết ngắn, lấy linh hoạt tương đối cồng kềnh. Kiếm điện khúc đạo đầu rất đơn giản, chính là làm cái đơn giản phân tích, làm rõ kiếm khí ưu khuyết thế. Sau đó trình bày một chút người sáng tạo quan điểm, không thể không nói, Lâm Diệp cảm thấy hắn giảng hay là rất đúng. Đối công thôi, phương châm chính chính là một cái hữu hiệu sát thương. Khiêm đối với những binh khí khác tới nói, mặc kệ là chiều dài hay là phương thức tấn công, đúng là thuộc về tương đối toàn diện một loại kia. Nhưng toàn diện cũng liền mang ý nghĩa chung chung, thi đơn liền không đột xuất. Loại tình huống này, cùng các binh khí liều mạng chỉ định là đánh không lại. Có thể linh hoạt vận dụng các loại phương thức tấn công, đánh ra khắc chế hiệu quả, vậy liền không giống với lúc trước. Thường thấy nhất, chính là lấy dài kích ngắn, lấy linh hoạt ứng đối cường kiện. Bất quá thông qua khúc dạo đầu Lâm Diệp cũng đại khái biết kiếm này điện bí tịch đi là con đường gì. Mang suy đoán, Lâm Diệp lật ra phía sau kiếm chiêu. Quả nhiên, chương tám mươi thức thanh liên kiếm chiêu, thanh liên kiếm điện chỉ là kiếm chiêu, liền có 72 loại nhiều. 72 thức kiếm chiêu còn có thể phối hợp khác biệt bộ pháp cùng công kích tiếp tấu, diễn hóa xuất nhiều loại diễn sinh biến hóa, còn có thể giữa lẫn nhau tổ hợp phối hợp, hình thành từng bộ từng bộ hoàn toàn mới công thủ hệ thống. Chỉ có thể nói tương đương phức tạp, tương đương toàn diện. T kiếm vũ này là đem toàn diện hai chữ quán triệt đến cùng a. Lâm Diệp thô sơ dàn lượt qua một lần. Trong lòng liền một cái cảm giác danh xứng với thực. Khúc dạo đầu viết những vật kia, có thể một chút không có khoác lác nói linh tinh. Lấy Lâm Diệp bây giờ người mang hai môn tông sư cảnh võ công kiến thức, tự nhiên có thể từ chiêu thức ở giữa nhìn ra một chút môn đạo. 36 thức đầu cơ sở kiếm chiêu, cẩn thận quan sát xuống tới, là nhằm vào các loại vũ khí làm một cái chuyên hạ ứng đối. Cũng tỉ như đối với đao một hai thức, đối với thương ba bốn thức, một môn vũ khí hai chiêu ứng đối, một chủ công sát, một chủ trở về thủ. Loại này chuyên hạ ứng đối, để Lâm Diệp nhớ tới một môn địa cầu trong phim truyền hình điện ảnh võ công, thiếu ngạo giang hồ bên trong độc cô cửu kiếm bên trong phá kiếm thức, phá đao thức những này không phải liền là dạng này, mà lại so sánh dưới, thanh liên trong kiếm điển mặt đi lại, còn muốn càng thêm toàn diện một chút, không chỉ có tiến công, còn có trở về thủ. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn chỉ là 36 thức đầu nội dung. Nếu như nói kiếm điển 36 thức đầu chủ yếu là đối với các loại vũ khí làm công thủ huấn luyện, cái kia 36 thức sau, chính là một bộ liên miên bất tuyệt kiếm thuật liên chiêu. Mặc dù còn không có tu luyện, nhưng Lâm Diệp nhìn ra được, cái này 36 thức sau, hẳn là cùng thanh long 18 thức đao pháp cùng loại, chủ yếu là tu tự thân thể chỉ bất quá người trước là đi tiếp tục điệp ra lực lượng lấy thế để người bá đạo chém giết lộ tuyến một cái khác thì là đi quỷ quyệt nhẹ nhàng tiếp tục lấy máu chiến đấu lộ tuyến thôi dù sao cũng phải tới nói vòng này kiếm thế liên triều rất khó đối phó một khi bị đưa vào trong kiếm thế sẽ rất khó thoát thân đánh lại đánh không đến trốn lại trốn không thoát chỉ có thể trơ mắt nhìn trên người mình vết thương một chút xíu biến nhiều so sánh dưới ngược lại là kiếm này điện càng tra tấn người một chút trơ mắt nhìn xem mình bị lăng trì mẹ à cái này nếu ai bị tu luyện thanh liên kiếm điện người cho cô lấy vậy nhưng thật sự là gặp xui xẻo vừa nghĩ tới trơ mắt nhìn xem mình bị lăng trì hình ảnh, lâm diệp cũng cảm giác da đầu có chút run lên. bất quá bây giờ thôi, là chính hắn tu luyện, cái kia không sao, không có ý tứ gì khác, ngươi biết, lâm mộ nhân chủ yếu chính là ưa thích trà tấn người bốn, chỉ là thô sơ giản lược nhìn một lần, lâm diệp liền đối với bản này kiếm điện hứng thú tăng nhiều. trước đó cái kia tới vô ảnh đi vô tung áo xanh kiếm khách thân ảnh, còn tại trong đầu hắn đứng thẳng đâu, cũng không trách đại đa số người đều ưa thích kiếm, cái này đặc miêu chính là thật đẹp trai a. đương nhiên, có hứng thú về có hứng thú, muốn luyện lời nói, cũng là muốn dựa theo thường ngày an bài tới lâu như vậy đến nay, lâm diệp đã thành thói quen dựa theo chính mình chế định kế hoạch biểu đi sinh hoạt. mà bây giờ, rất hiển nhiên cũng không phải là luyện võ công thời gian. đánh xong thẻ là nấu cơm ăn thời điểm cây bởi vì là một năm mới, lâm diệp dự định vào hôm nay thật tốt khao một chút chính mình, cho mình cải thiện cải thiện thức ăn, ăn tết thôi, ăn được điểm. về phòng binh khí cầm lên trái đất, lâm diệp thẳng đến nhà gỗ phía sau dãy núi mà đi. từ khi đình chỉ lục địa đi săn đến nay, lâm diệp liền không có làm sao quay lại lãnh địa mình bên trong mấy dãy núi, chỉ là có đôi khi thèm ăn sẽ chạy tới hái mấy cái trái cây qua đã nghiền. đương nhiên hắn lần này không phải đi qua hái trái cây. Trường cung đều mang tới, cùng rõ ràng, lần này là chạy thấy máu đi. Mặc dù đôi này những cái kia mới ra đời đám tiểu tệ tử thật không tốt, nhưng cũng không có cách nào à. Lâm Diệp đã rất khắc chế, một năm liền một ngày đi săn, làm thịt mấy người các ngươi thúc thúc bá bá trợ hứng, muốn so các ngươi cũng không có ý kiến gì đi. Lâm Diệp cảm thấy bọn chúng hẳn không có. Bởi vì lâu dài bỏ mặc, Lâm Diệp lãnh địa mấy dãy núi bên trong, hiện tại đã tụ tập đại lượng động vật. Cỡ lớn cỡ nhỏ, trên bầu trời bay trên mặt đất chạy, đó là cái gì cần có đều có. Vừa đi vào sơn lâm, Lâm Diệp liền bắt đầu chọn lựa hôm nay kẻ may mắn. Còn khoáng, ưm, hôm nay không quá muốn ăn, tính toán, thả nó một ngựa. Châu, thịt châu cũng không tệ, có thể, xem như hậu tuyển đi. Cái này hiệu cũng không tệ ấy, bởi vì trùng loại quá nhiều. Lâm Diệp trong lúc nhất thời còn có chút không kịp nhìn, nhìn càng nhiều, hắn hậu tuyển bên trong kẻ may mắn cũng càng nhiều. Mà những này được tuyển chọn ra hỏa, không chút nào minh bạch mình đã nửa chân đạp đến bên trên lâm gia bàn ăn. Giờ phút này chính xa xa nhìn qua con cung Lâm Diệp, bọn chúng không phải tại phúc địa trong thế giới đản sinh đời mới thổ dân. Đương nhiên sẽ không đối với Lâm Diệp có cái gì cảm giác thân thiết, nhưng cho dù là tại bọn chúng thế giới cũ, cũng là chưa thấy qua Lâm Diệp loại này hai chân đứng thẳng hành tẩu hai cứ thú. Nhao nao đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm cái này mới lạ giống loài, bởi vì không có cảm nhận được Lâm Diệp tính uy hiếp tở. Bọn chúng giờ phút này là hiếu kỳ quá nhiều e ngại. Nhìn xem những này không biết sống chết thiết hàm hàm bọn họ, Lâm Diệp niệm miệng. Bất quá trong lòng ngược lại là không có gì không đành lòng. Hắn hiện tại đã qua trận kia sức mạnh, lâu như vậy xuống tới, cắt trong tay hắn động vật cũng không biết có bao nhiêu. Tim của hắn đã so tại đại nguyện phát giết 10 năm cá bán cá lao đều muốn lại. Thời khắc này Lâm Diệp chỉ là tự mình đang chọn tuyển lấy chính mình hôm nay con ngồi. tuyển tới chọn đi tuyển đi chọn đến cuối cùng Lâm Diệp đưa ánh mắt đính tại cách đó không xa dưới vách đá một đám dê rừng trên thân nói đến hắn xuyên qua sau còn không có đến qua dê đâu đúng vậy chính là ngươi hôm nay toàn bộ dê nướng nguyên con vì truy tìm quê quán hương vị Lâm Diệp quyết định hôm nay cắt chỉ dê rừng Tế Thiên quét một vòng rất nhanh Lâm Diệp liền từ trong bầy cựu tuyển ra đến một cái màu mỡ dê rừng cái này dê rừng tại bầy dê bên trong hình thể xem như trung đẳng nhưng bởi vì nơi này đồ ăn đầy đủ màu mỡ gia hỏa này thịt trên người cũng không ít, tại không muốn cắt rơi đầu dê rừng đầu tình hung dưới, làm lâm diệp mục tiêu vừa vặn phù hợp. chọn tốt mục tiêu, lâm diệp cũng không nhiều chí hoãn. trực tiếp từ phía sau rút ra một cây mũi tên, sau đó thuần thục dựng cung, bắn tên. hưu, a b b b b b b một tiếng này, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nương theo lấy rối bởi khắp nơi chạy trốn động vật thanh âm, sắc bén mũi tên, trực tiếp bắn thủng dê rừng trái tim, kết thúc tính mạng của nó. lấy lâm diệp bây giờ tông sư cấp tiến thuật, nếu là cái này còn sai lầm, vậy liền không có đạo lý. bất quá nói đến. Con sơn dương này tiếng kêu thảm thiết ngược lại là rất có một phong cách riêng. Cùng đặc miêu nhân đại gọi giống như không phải bình thường loại kia bé bé, mà là a dù sao, liền có chút làm người ta sợ hãi. Lâm Diệp trước kia chỉ ăn qua thịt dê, chỗ nào tự tay giết qua. Cái này bỗng nhiên nghe thấy, còn cảm thấy có chút không thoải mái. A tiếng thế này. Đương nhiên, không thoải mái về không thoải mái, nên thu lấy con ngồi, hay là đến trung thực thu lấy. Lâm Diệp không có quản những cái kia tứ tán chạy trốn động vật, trực tiếp đi qua đem hít vào nhiều thở ra ít dê rừng cho vác ở trên vai. Đúng vậy, con ngồi giải quyết, về nhà nấu cơm. Vừa nghĩ tới từ từ bước lên dǒu dê nướng nguyên con, Lâm Diệp cảm giác trong mồm nước bọt bài tiết đầm đầm một chút. Dưới chân bước chân, bước đến càng tăng nhanh hơn. Chương 86 hơn 5 dai cùng phía dưới tứ dai. Các loại Lâm Diệp lúc về đến nhà, trừ trên bờ vai dê rừng, trong tay còn nhiều thêm một cái gà rừng. Ân, ngươi không có đoán sai, tại Lâm Diệp khi về nhà, cái này không biết sống chết đồ chơi lại đang Lâm Diệp trên sợ nào cho sủa. Cái này Lâm Diệp có thể chịu nó. Trực tiếp một tiếng cho con hàng này bắn xuống tới. Vừa vặn hôm nay ăn Tết, coi như thêm đồ ăn. Hôm nay Lâm Diệp ăn rất thỏa nguyện. Dê là dê nướng nguyên con dê. Gà, là sao gà gà? Cá, là cá hấp nước cá. Phương châm chính chính là một cái thoải mái, đáng tiếc chính là không có lúa mì nước trái cây. Không phải vậy thì càng ca tụ. Ở giữa ăn dế thời điểm, Lâm Diệp tâm thầm hạ quyết tâm, là thời điểm trưng cất rượu. Trước kia hắn không hiểu vì sao trong TV những cái kia ẩn thế cao nhân đều thích uống rượu. Trải qua một trận này, hắn hiểu, có nhiều thứ cũng nên uống chút rượu, mới có thể phẩm ra tương lai. Không nói những cái khác, phúc địa trong thế giới nông sản, phẩm, đó là nhất đẳng. Cảm giác hương vị đó là nhất tuyệt. Mặc kệ là động vật hay là cây trồng đều như thế. Dù sao Lâm Diệp ăn xong bữa này dê nướng nguyên con sau đã cảm thấy chính mình trước kia trên địa cầu ăn đều là cái gì nhất tám, thậm chí hắn đều muốn khởi động lại chu liệp kế hoạch một tuần tới một lần bờ bờ bờ nhưng cuối cùng Lâm Diệp hay là Dương Dương bỏ đi ý nghĩ nguy hiểm này. Ai, không có cách nào, ai bảo tâm hắn ruột mềm. Một đám vắt con trông mong nhìn qua ngươi, ngươi còn mỗi ngày đi cắt người ta thúc thúc bà bá, vậy nhưng thật sự là. đương nhiên, đã qua một năm một lần là có thể, chắc hẳn bọn chúng hẳn là cũng nguyện ý vì chính mình tính dân thân thể. Ân, chính là như vậy muốn. Làm xong cơm, Lâm Diệp hơi tiêu tan một chút ăn. Sau đó liền đi tới trong viện bắt đầu làm kiếm thuật cơ sở huấn luyện. Trước đó Lâm Diệp, đó chính là cái ăn ngủ ngủ rồi ăn ra súc của công ty giả phỉ trạch. Không có học qua thể dục cũng chưa từng luyện võ. Duy nhất có điểm dính dáng, khả năng chính là thời đại học học và va, va chạm chạm thái cực quyền. Cho nên mặc kệ là học võ công gì, hắn đều được từ đầu đặt nền móng. Phải đem cơ sở đánh tốt, mới có thể đi tiếp xúc phía sau võ công chiêu thức, giống nhau trước đó tiến thuật cùng đạo thuật. Đương nhiên, hiện tại Lâm Diệp, kỳ thật cũng không thể nói là không có chút nạo cơ sở. Võ học thôi, nói cho cùng là một nhà. Luyện tốt một loại, lại đi luyện mặt khác người có võ công khẳng định phải so hoàn toàn không có cơ sở người phải vào bước nhanh hơn nhiều. Hùng chi Lâm Diệp còn thân có hai đại tông sư cấp võ công, tại tông sư cấp tiễn thuật cùng tông sư cấp đao thuật gia trì bên dưới, Lâm Diệp kiếm thuật trình độ tiến bộ cực nhanh, bất quá ngắn ngủi ba ngày liền thuận lợi nhập môn. Một tháng sau, liền đã tấn thăng đến cảnh giới tiểu thành. Sau ba tháng thuận lợi đột phá đến đại thành, đương nhiên đại thành sau lại muốn đột phá, liền cần dựa vào thời gian từ từ thôi. Cho dù là Lâm Diệp, nếu như muốn bình thường tu luyện, nói ít cũng phải cần cái ba năm năm. Có thể Lâm Diệp dù sao không phải người bình thường, hắn cũng không có khả năng thành thành thật thật tu luyện. Hắn là một cái hắc. Tại vững chắc cảnh giới đại thành về sau, Lâm Diệp cũng không chút nào do dự sử dụng Tố Nguyên. Mặc dù hắn hiện tại cần tích lũy phúc tệ mua đồ, nhưng Lâm Diệp cho tới bây giờ không nghĩ tới dùng Tố Nguyên số lần đi chuyển đổi. Chuyển đổi tỷ lệ hiệu suất quá thấp, thật sự là không đáng. So sánh với hay là để cao thực lực tới càng thêm có lợi. Là một cái lập trí trở thành hình sáu cạnh chiến sĩ nam nhân mà nói, phương diện này hao tổn tiết kiệm không được. Mà lại hắn rất hoài nghi, nếu như không dựa vào Tố Nguyên, hắn đợi này không chừng đều không đột phá nổi tông sư cấp. Không hẳn, thiên phú không đột hai. 3 tháng liền đem kiếm thuật tu luyện đến cảnh giới tông sư. Đằng sau thời gian, Lâm Diệp liền đem tinh lực toàn đặt ở thân thể rèn luyện bên trên. Luyện khí 3 tầng luyện gần cảnh, so sánh dưới, muốn so luyện ra cùng luyện nội nhanh hơn. Dù sao tổng lượng ngay tại cái kia, mặc dù nghe cảnh giới so trước 2 tầng cao, nhưng tiến độ lại phải nhanh nhiều. Tại Lâm Diệp cố gắng trong tu luyện, thời gian chậm chậm trôi qua. Rốt cục, tại năm sau mùa xuân cuối cùng, Lâm Diệp thuận lợi hoàn thành luyện khí 3 tầng rèn luyện, đột phá đến luyện khí 4 tầng, luyện cốt cảnh. Luyện cốt cảnh, tên như ý nghĩa, chính là dùng nội lực rèn luyện xương cốt. Toàn bộ luyện khí kỳ, hết thảy chia làm 9 cái cảnh giới. Trong đó 1, 2, 3 Bốn tầng, kỳ thật gọi chung là bên dưới tứ giai. Giai đoạn này, cường hóa chính là thân thể cứng nhắc chỉ tiêu. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, là thuộc về tiến công bên cạnh cường hóa. Tất cả rèn luyện, chủ yếu cũng là vì phát huy ra cường đại hơn lực công kích. Mà tầng thứ tư luyện quốc cảnh, chính là bên dưới tứ giai thủ môn viên. Xương cốt rèn luyện hoàn tất, luyện khí kỳ giai đoạn thứ nhất liền kết thúc. Sau đó, liền sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai, bên trên ngũ giai. Bên trên ngũ giai, kỳ thật cũng có thể gọi phòng thủ giai hoặc là luyện tạp giai. Chủ yếu chính là nhằm vào trong thân thể bận tiến hành cường hóa. Nội tạng, đối với nhân thể tới nói, là cực kỳ trọng yếu. Việc quan hệ nhân thể từng cái cơ năng vận chuyển bình thường vấn đề. Đại bộ phận tử vong trừ đầu xảy ra vấn đề bên ngoài đều là bắt nguồn từ nội tạng xảy ra vấn đề. Thân thể từng cái bộ kiện cường hóa, đối với nội tạng tới nói áp lực là phi thường lớn. Phần mềm quá tốt rồi phần cứng không di chuyển được lời nói sẽ chết cơ chậm mạch, mà lại tu luyện đến phía sau đối công lúc lẫn nhau lực lượng đều quá mạnh, huyết nục cùng xương cốt đã cản không được toàn bộ lực đạo. Những này dư thừa lực sẽ xuyên thấu huyết đủ công kích trực tiếp nội tạng. Nếu như nội tạng không mạnh, căn bản là ngăn không được, trực tiếp tại chỗ nổ cho người xem dù sao lực công kích lại cao hơn cũng phải chính mình có thể còn sống sót mới tính thắng đương nhiên phía sau bên trên ngũ giai tu luyện tiến độ cũng sẽ so phía trước nhanh nhiều mặc dù việc quan hệ trọng yếu nội tạng rèn luyện lúc cần càng thêm cẩn thận nhưng dù sao thể lượng cứ như vậy lớn một chút so với trước đó toàn thân rèn luyện muốn thiếu đi rất rất nhiều mà lại trước đó lâm diệp nhìn hôn nguyên đại pháp thời điểm còn nghiêng mắt nhìn từng tới phía trên một câu đi chép tơ hồ ngũ tạng mạnh yếu tại bước vào tu hành giới lúc có tác dụng cực kỳ trọng yếu đối với tu hành lâm diệp mặc dù hướng tới nhưng hắn cũng biết trước mắt còn gấp không được Hắn hiện tại còn kém rất rất nhiều, khỏi cần phải nói công pháp cái gì, liên riêng là cảnh giới, hắn cũng còn không có đạt tới. Việc cấp bách vẫn là đem luyện khí cự cảnh rèn luyện hoàn thành lại nói. Thối cốt, đối với Lâm Diệp tới nói, lại là một hạng thể nghiệm hoàn toàn mới. Không thể không nói, luyện khí cự cảnh, kỳ thật cũng có thể gọi tự ngược cự cảnh. Mỗi cái bộ vị rèn luyện đều đương theo lấy tiếp tục không ngừng kịch liệt đau đớn. Trước đó thời điểm, Lâm Diệp coi là đau nhất hẳn là rèn luyện cơ bắp. Có thể từ lúc bắt đầu thối cốt, Lâm Diệp liền đã hiểu, hắn hay là tuổi còn rất trẻ so với thối cốt, trước đó cơ bắp đau đớn, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Loại đau đớn kia đến từ xương cốt mỗi một vết nứt khé hở, lại ngứa lại tê dại vừa đau, phong thấp đau như gió, cốt chất tăng sinh các loại khoa chỉnh hình tật bệnh thống khổ. ở chỗ này đều có thể cảm nhận được, hay là loại kia tăng giá cả tờ lưỡi bản. tóm lại liền là phi thường tích lũy kình, phi thường khó chịu. mấu chốt nhất là còn không có biện pháp làm dịu. lâm diệp chỉ có thể ngồi một bên này kháng, một bên đau đến rú rút, mà lại lần này đau đớn là do xương cốt trực tiếp truyền đạt đến trên thần kinh đau đớn, một chút không mang theo cắt giảm. Lâm Diệp trải qua thời gian dài rèn luyện ra thống khổ sức chịu đựng, tại lúc này mất hiệu lực. Dù sao Lâm Diệp mỗi lần thối cốt sau khi hoàn thành đều là lấy tiếp cận mệnh là trạng thái leo ra phòng tu luyện, là thật bỏ đi ra. Đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là đau đến không đứng lên nổi. Chương 87 Trường Kiếm Thanh Liên cũng đừng hỏi vì cái gì rèn luyện sau sẽ toàn thân sùi lơ, hỏi chính là thối cốt cùng trước đó rèn luyện cũng không giống nhau. Nó không phải một tiểu tiết một tiểu tiết từ từ sẽ đến, là toàn thân xương cốt đồng bộ bắt đầu đồng thời rèn luyện. Do có một chút mặt phương thức biến thành từ ngoài vào trong cho nên Lâm Diệp mới có thể tại rèn luyện xong sau sủi lơ lấy bò đi ra. Đó là thật chịu không được, mà lại quá trình này còn không quá ngắn. Dù sao thẳng đến một năm mới quẹt thẻ ngày đến, Lâm Diệp thối cốt tiến độ cũng bất quá mới tiến triển đến 40% mươi phần tà hưu. Nói cách khác, dù là một mực bảo trì loại tiến độ này, Lâm Diệp cũng còn phải chống cự một năm trước. đang đánh thẻ trước ba ngày, Lâm Diệp cho mình thả cái ngày Tết ông táo giả. mấy ngày nay hắn liền nằm nghỉ ngơi, không có ra ngoài luyện thuật cưỡi ngựa, cũng không có tu luyện, cứ như vậy nằm. không có cách nào, hơn nửa năm này xuống tới, hắn mẹ nó đều nhanh đau chết bởi vì quá tra tấn, Lâm Diệp thậm chí đều tạm thời từ bỏ thuật cưỡi ngựa huấn luyện. Quá đau, thật sự là luyện bất động. Cho nên tại một năm xuống tới, Lâm Diệp thuật cưỡi ngựa không chỉ có không có đột phá đến Tiểu Thành. thậm chí còn bước lui chút, lại lui về mới nhập môn cảnh giới. đương nhiên, mặc dù không có làm thuật cưỡi ngựa huấn luyện, nhưng Lâm Diệp đi hành vi hay là tại tiếp tục, hắn chỉ là đau không thể làm vận động dữ dội, đi đường vẫn là có thể. Mỗi ngày nên đi cho ăn cũng không ngừng qua, cho nên cùng ngựa hoang tộc đàn quan hệ trong đó ngược lại là cũng không có xảy ra vấn đề gì. Trong ba ngày qua, Lâm Diệp cảm nhận được trước nay chưa có an bình. Loại kia từ lâu dài trong thống khổ thoát khỏi đi ra cảm giác, đơn giản quá tuyệt vời. Bất quá ngày tốt lành cũng dừng ở đây rồi. Tại ngày thứ tư, Lâm Diệp mặc dù rất không muốn nghênh đón hôm nay đến, nhưng đồng hồ sinh học hay là khiến cho hắn sớm liền đi tới phòng khách, lặng chờ lấy quẹt thẻ thời khắc. Ánh bình minh vừa ló dạng lúc, Lâm Diệp cũng đi theo gọi ra hệ thống giới diện. Hệ thống, Phúc địa, trong nguyên tam tinh động phúc địa đẳng cấp, 3 cấp thành cấp, rừng cây thế giới tính gộp lại quẹt thẻ số, 5 năm quẹt thẻ trạng thái, chưa có thể, phải chờ quẹt thẻ, thẻ tối nguyên có thể dùng, còn thừa số lần, 3 lần nhân vật diện bạn linh sủng dị bản. Hệ thống thương thành biến hóa Y nguyên chỉ có tính gộp lại quẹt thẻ số. Tố nguyên số lần Y nguyên duy trì tại năm ngoái số lượng, vừa vặn mới tăng một lần tiêu hao một lần. Bất quá nhìn xem tính gộp lại quẹt thẻ 5 năm, Lâm Diệp vẫn là không nhịn được người người. Chỉ trước mắt, hắn đều ở nơi này sinh sống 5 năm. 5 năm a, ngươi biết ta 5 năm này làm sao sống được sao? Khô khụ. 5 năm xuống tới, dựa theo trên địa cầu số tuổi đến xem, Lâm Diệp đã là cái hơn 30 tuổi đại thúc trung niên. Nhưng nhìn lấy trong gương đồng cái kia anh tuấn chính mình, Lâm Diệp sửng sốt không nhìn ra mảy may dấu vết tháng năm. Không chỉ có không có giả, còn rất dài cao nhiều như vậy. Ngươi nói cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Bất quá 5 năm khoảng cách, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Mặc dù đối với mình không có biến hóa chuyện này cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng Lâm Diệp cũng không có quá để ý, căn bản không có hướng không giả phương diện muốn. Suy nghĩ luyện võ nghĩ mà sợ là Tuyết Nguyệt Lão nương môn kia đối với hắn hạ thủ lưu tình đi. Thơm cảm thán một chút, Lâm Diệp thu hồi suy nghĩ, bắt đầu quạt thẻ. Hệ thống, quạt thẻ. Ta tuyển ưu tú trường kiếm. Lần này Lâm Diệp không đợi hệ thống biểu hiện càng nhiều, trực tiếp liền làm ra lựa chọn của mình. Năm nay hắn là khẳng định phải thối cốt, mà thối cốt lại như vậy đâu, ngay cả thuật cưỡi ngựa vận luyện đều không làm được, chỉ định cũng là không luyện được mới võ công. Dứt khoát trực tiếp chuyên tâm rèn luyện tốt, trước chớ học mới võ công. Cái kia nếu tạm thời học không được mới võ công, ban thưởng cũng không cần thiết tuyển bí tịch võ công. Dù sao tuyển trở về cũng là hít bụi. mà chính mình vừa vặn lại thiếu một thanh nguyên bộ trường kiếm. Lâm Diệp dứt khoát liền trực tiếp lựa chọn ưu tú vũ khí, mà hệ thống hiệu suất luôn luôn là phi thường cao. Tại Lâm Diệp làm ra lựa chọn không lâu sau, hệ thống liền cấp gia đáp lại, ban thưởng cấp cho hoàn tất thu hoạch được ưu tú trường kiếm thanh liên một. Sau đó quang mang lại lên, Lâm Diệp trước mắt trên bàn liền xuất hiện một thanh màu xanh dài bảy thước kiếm. Ân Thanh Liên. Nhìn thấy trường kiếm danh tự, Lâm Diệp cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn lấy được kiếm pháp gọi Thanh Liên kiếm điện, hiện tại lấy được trường kiếm lại gọi Thanh Liên. Nhắc tới cả hai không có liên hệ, hắn là không tin. Trên đời cái nào mẹ nó có trùng hợp như vậy sự tình. Ta đi. Hệ thống, ngươi mẹ nó sẽ không phải là đem kiếm điện người sáng tạo bộ kiếm cho ta làm đến đây đi, đối với cái kia lại lão, Lâm Diệp trong lòng vẫn là có chút sợ sệt. Trước đó tố nguyên thời điểm, may mắn cảm thụ một phen thực lực của hắn, chỉ có thể nói mạnh phi thường cảnh giới tông sư tăng thêm tông sư đại viên mãn kiếm thuật còn có nuôi mấy chục năm nuôi đi ra kiếm thế cho lâm diệp kém chút nhỉ ngươi làm việc có đáng tin cậy hay không chớ bị người đi tìm tới đi nhưng rất hiển nhiên hệ thống cũng sẽ không phản ứng lâm diệp coi như đi tìm tới cũng là tìm ngươi lâm diệp quản ta ả thống chuyện gì lâm diệp lúc đầu cũng không có trông cậy vào hệ thống trả lời đều đã lâu như vậy ai còn không biết ai vậy hắn hệ thống này so với người khác những cái kia tự mang trí tuệ hệ thống có thể không chút khách khí nói chính là cá nhân công tiệu năng trí tuệ liên một thật đơn giản ai chương trình không có tư tưởng sẽ không thay đổi thông chỉ có thể làm từng bước vận hành cố hữu chương trình đương nhiên lâm diệp cũng vui vẻ đến cùng hệ thống như vậy ở chung tối thiểu nhất cùng hệ thống như vậy ở chung hắn sẽ không không có cảm giác an toàn làm một cái cẩn thận nam nhân lâm diệp không tiếp thụ được trong ốc của mình cư trú một cái khác sinh vật có chi khôn vừa mới sở dĩ nói như vậy cũng bất quá là muốn phạm phạm tiền thôi cầm lấy trên bàn trường kiếm lâm diệp cẩn thận quan sát đứng lên cả thanh trường kiếm từ đầu tới đuôi đại khái trường bảy thước chuyển đổi tới lời nói hẳn là có cái hơn một một chút cái này chiều dài, tại trong kiếm đã coi như là tương đối dài. cung tân thủy hoàng chuôi kia bội kiếm chiều dài không sai biệt lắm. loại này chiều dài, đối với người bình thường tới nói, khả năng không phải rất thuận tiện. nhưng đối với lâm diệp, lại là vừa vặn phù hợp. hắn hiện tại 2 mét một vài thân cao, còn có theo thân cao biến lớn tay chân, bình thường trường kiếm căn bản làm không thuận tay. loại này trường kiếm tới lớn, với hắn mà nói mới là hoàn mỹ nhất phối hợp. thuộc về là con rùa nhìn đậu xanh. mà trừ lớn nhỏ bên ngoài, thanh liên kiếm nhăn trị, cũng sâu hợp lâm diệp ý. kiếm như kỳ danh, chuôi kiếm cùng vỏ kiếm đều hiện lên nhàn nhạt màu xanh biếc. Mà trừ toàn thân nhàn nhạt màu xanh biếc bên ngoài, liền không có gì hoa văn cùng trang sức, đi giản lược phong cách. Nhưng dù là như vậy, cả thanh kiếm nhan trị cũng là phi thường cao. Toàn thân sạch sẽ màu xanh, giống như ngọc thượng hạng thạch bình thường. Không riêng gì thanh kiếm, liền ngay cả trên chuôi kiếm quấn quanh kiếm cương, cũng là màu xanh biếc. Chỉ bất quá, căn này cương nhan sắc, lại muốn so với chuôi kiếm cùng vỏ kiếm thoáng sâu như vậy một chút. Tương đối mà nói, có thể phân chia, nhưng cũng không đến mức không hài hòa. Xem hết vỏ kiếm cùng chuôi kiếm, Lâm Diệp tay trái cầm trường kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, bắt đầu nếm thử rút kiếm. Thương Lang nương theo lấy một tiếng thanh thúy kiếm minh, một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm, bị Lâm Diệp từ màu xanh trong vỏ kiếm rút ra. Rút ra trường kiếm, Lâm Diệp đưa nó đặt ngang ở trước mắt, cẩn thận xem xét. So với vỏ kiếm cùng chôi kiếm giản lược phong cách, thanh liên kiếm thân kiếm ngược lại là sức tưởng tượng rất nhiều. Phía trên tuyên khắc lấy từng cái từng cái hoa văn kỳ dị, phối hợp với trên thân kiếm lừng lánh điểm điểm hàn quang cùng nhàn nhạt sát khí, có loại yêu dị mà đặc biệt đẹp. Bất quá dù là Lâm Diệp đã kế thừa thợ rèn nhỏ kỹ thuật rèn đúc, nhưng hắn cuối cùng chưa có tiếp xúc qua thợ rèn nhỏ đứng đắn luyện khí chuyên thừa. Kiến thức thật sự là có hạn căn bản là không nhận ra thanh liên kiếm rèn đúc vật liệu, chỉ cảm thấy xúc cảm rất tuyệt, cả thanh kiếm đều là đẹp mắt mà giàn chắc, đặc biệt là thân kiếm, cứng cỏi mà sắc bén, là đem khó được hảo kiếm. Đó có thể thấy được, cả thanh thanh liên kiếm đều là dùng khó được tài liệu tốt chế tạo, chỉ sợ là có giá trị không nhỏ. Chỉ tiếc, Lâm Diệp cũng không nhận ra những tài liệu này cụ thể thân phận, cũng cho không ra cái cụ thể giá cả đến. Về phần thân kiếm mang theo sát khí thôi, chắc là đi theo chủ nhân đời trước lấy đi quá nhiều tính mệnh mà lưu lại. Chương 8856. Bảo kiếm tới tay, tự nhiên là ra ngoài thử nghiệm. Lâm Diệp thử kiếm địa phương, tuyệt tại phòng nhỏ phía ngoài sân tập bắn. Bởi vì thanh liên kiếm điển đối địch đặc tính, Lâm Diệp cũng không có ý định đo kiếm chiêu gì. Dù sao không phải vật sống, đo không ra thứ gì đến, chỉ là thành thành thật thật đùa nghịch một lần thanh liên kiếm điển 36 thức đầu, chủ yếu là thử nghiệm cảm giác. Không thể không nói, hệ thống hay là rất thân mật. Cho Lâm Diệp bảo kiếm, cùng Lâm Diệp tương đương phù hợp. Một bộ kiếm chiêu đùa nghịch xuống tới, không có chút nào trệ trướng, phi thường thuận hoạt. Mà lại lưỡi kiếm sắc bén độ cũng không có để Lâm Diệp thất vọng. Một kiếm xuống dưới, tuyệt tự cổ tay phẩm chất đầu gỗ không có vấn đề gì đem thanh liên kiếm đặt ở phòng binh khí bên trong mới xuất hiện trên kiếm đài. Lâm Diệp chắp hai tay đi ra ngoài, đi vào phòng khách, trước dốc cho mình chén trà. Lâm Diệp lúc này mới không nhanh không chậm lại một lần gọi ra hệ thống. Hệ thống, mở ra bảng nhân vật cùng hệ thống thương thành. Nhân vật, Lâm Diệp tu vi cảnh giới, luyện khí bốn tầng công pháp tu luyện, hồn nguyên đại pháp võ công chiêu thức, truy phong tiễn quyết bốn thước, ngay cả tinh, tường tháng, nứt, dương, tụ nguyên, khinh công thân pháp, truy phong, thanh long mười thước đao pháp, thanh liên kiếm pháp kỹ năng, tiên thuật tông sư, luyện khí tông sư, đao thuật tông sư, kiếm thuật tông sư, thuật cưới ngựa nhập môn pháp bảo, luyện khí bách khoa toàn thư phẩm. Træd ưu tú. Trường cung, vòng chín ưu tú trường đao, Thanh Liên ưu tú trường kiếm. Hệ thống thương thành đã khóa chặt phúc tệ số lượng, bốn mai đổi mới, một phúc tệ lần vị trí triển lâm 1, trúc cơ đang tưởng tình giới thiệu một bình nhị giai đan dược, 299 phúc tệ vị trí triển lâm 2, tố linh trận tưởng tình giới thiệu nhất giai, 199 phúc tệ vị trí triển lâm 3, linh mạch hạch tâm mảnh vỡ một tưởng tình giới thiệu nhất giai, 199 phúc tệ hệ thống tin tức, luôn luôn đều là đi theo Lâm Diệp tiến độ đồng bộ đổi mới. Bảng nhân vật bên trên đã tăng thêm lên Lâm Diệp mới lấy được trường kiếm. Thuật cưỡi ngựa cái tiếc cột, cũng triệu hồi đến cấp độ nhập môn. Trước đó thời điểm, Lâm Diệp thuật cưỡi ngựa kỳ thật đã đột phá đến cảnh giới tiểu thành. Đáng tiếc phía sau thối cốt quá đau, rơi vào đường cùng gián đoạn thuật cưỡi ngựa huấn luyện. Cho nên tại cái này tiểu thành cảnh thuật cưỡi ngựa còn không có ngồi vững vàng, liền vừa chân rơi xuống. Đương nhiên, xong việc mở đầu khó thôi. Có lần thứ nhất, lần sau lại đột phá, liền muốn nhẹ nhõm nhiều bốn. Bất quá chỉ là hệ thống thương thành một cột kia nhìn xem có chút bực mình. Mặc dù phúc tệ số lượng không có lọt vào hệ thống cắt xén, nhưng một năm xuống tới, cũng bèn bèn chỉ là tăng lên một viên, vẫn như cũng là vị trí. Ngay cả phía dưới thương phẩm số lẻ đều không đủ. Ai Khi quỷ nghèo thời gian thật không dễ chịu. Nếu như có thể, ai nguyện ý khi quỷ nghèo đâu? Lâm Diệp tự nhiên cũng không muốn, nhưng hắn không có cách nào. Hệ thống tiền tệ không có khắc kim con đường, mà lại trên lý luận là tặng không. Chỉ là cần một chút kiên nhẫn. Lại thấy thèm một hồi trong thương thành đồ vật, cũng xác định thương phẩm vẫn như cũ còn tại khóa chặt trạng thái sau, Lâm Diệp mới mất hết cả hứng thu hồi bảng hệ thống. Hạ, tính toán, từ từ chịu đi. Ngủ sớm dậy sớm, ta tranh thủ sống lâu một chút về phần hiện tại a bắt đầu tự ngược đi. Đứng lên dỗi lưng một cái, Lâm Diệp lẹm mà lẹm mề hướng đi phòng tu luyện. Hắn cũng không muốn, có thể thật quá đau. mặc kệ Lâm Diệp làm sao lề mề, hắn không lâu sau, hay là ngồi ở phòng tu luyện trên bổ đoạn. sau đó trong phòng tu luyện liền vang lên quen thuộc tiếng hắc khí. t. xuống một mình thời gian, vốn là nhảm chán, mà năm nay Lâm Diệp càng là đem cái này nhảm chán cảnh giới lại đẩy lên một tầng. trước đó thời điểm, bao nhiêu còn có một số chuyện khác đổi lấy làm. thì như luyện võ công a, cưới ngửa cái gì, có thể năm nay, bởi vì chuyên tâm thối cốt nguyên nhân, Lâm Diệp sinh hoạt, đó là thật trở về đến hai điểm tạo thành một đường thẳng. mỗi ngày trừ ra ngoài kiếm cơm cùng cho ăn bên ngoài, đều là ngâm mình ở trong phòng tu luyện tu luyện. Vì đề cao tiến độ, Lâm Diệp thật là liều mạng. Một ngày 24 giờ, tối thiểu có 12 giờ đều đang đau khổ trung độ qua, mà lại là 365 trời không nghỉ cường độ cao làm việc. Cái kia sao gọi một cái chữ thảm ta mình. Loại này đơn điệu mà thống khổ sinh hoạt, một mực tiếp tục đến năm sau mùa thu mới kết thúc. Mùa thu là đại đa số thực vật kết quả mùa, cũng là bội thu mùa. Đối với Lâm Diệp tới nói, càng là một cái đặc thu mùa. Cái này đại biểu chính hắn năm mới, là Lâm Diệp tân sinh điểm xuất phát. Đang đánh này lúc, Lâm Diệp nhìn lại một chút đi qua một năm. Cái này không nhìn không biết, xem xét kém chút khóc ra thành tiếng. Ặm. Đơn giản chính là khó coi. Liếc nhìn lại, toàn mẹ nó là thống khổ. Được rồi được rồi, hay là đừng suy nghĩ, không có gì hồi ức giá trị. Lâm Diệp vội vàng đánh gãy chính mình. Cái này mẹ nó hay là đừng nhớ lại, càng nghĩ càng khó chịu. Hắn đều sợ chính mình khóc ra thành tiếng. Bất quá thống khổ về thống khổ, so với kết quả cuối cùng đều là đáng giá. Lâm Diệp thống khổ một năm, cũng là đạt được hắn vốn có hồi báo. Trải qua một năm không gián đoạn cường độ tu luyện cao, phía trước mấy ngày, muốn ăn Tết lúc, hắn Lâm Mộ Nhân rốt cục thành công đem toàn thân xương cốt rèn luyện hoàn tất. Không chỉ có như vậy, hắn còn đuổi tại cuối năm, thuận lợi hoàn thành một đâu đâu thận rèn luyện. Rèn luyện thận là luyện khí tầng 5, luyện thận cảnh tiêu chí. Mà cái này cũng thay đổi biểu lấy Lâm Diệp, bây giờ đã thuận lợi bước vào đến luyện khí tầng 5. Nói thật, bên trên tầng 5 tu luyện, thật muốn so bên dưới 4 tầng dễ chịu nhiều lắm. Mặc dù rèn luyện thời điểm không thể tránh khỏi vẫn sẽ có một chút đau đớn, nhưng thật đau còn tại Lâm Diệp trong giới hạn chịu đựng. So sánh thối cốt loại kia vừa dài, lại không thể giảm miễn hơn nữa còn thẳng tới thần kinh đau đớn. Chỉ là thật đau, đơn giản cũng không phải là chuyện gì. Lâm Diệp lông mày đều không co nhíu một cái liền chịu nổi muốn năm thứ sáu quẹt thẻ ban thưởng, lâm diệp vẫn như cũ lựa chọn một môn võ công, mà lần này lâm diệp chọn là võ công bên trong tương đối bá đạo một loại thương thuật thương. tại binh khí phổ bên trong có bách binh chi vương xương hô, được công nhận vũ khí lạnh mạnh nhất, dài một tấc, một tấc mạnh cũng là chỉ nó, công kích khoảng cách dài mà lại lực phá hoại to lớn, có thể đâm có thể chịu, có thể vung mạnh có thể nện. những binh khí khác người sử dụng tại ứng đối trường thương láo thủ lúc cái tiêu cũng không thể nói là có chút đau đầu, đó là tương đương đau đầu, dài chính là đạo lý a, đối với đâm người đâm bất quá. Hợp lực đạo ngươi cũng liệu không thắng. Người ta cán dài nện xuống đến, thực hiện lực đạo so ngươi nắm chuôi đao lực đạo không mạnh hơn nhiều. Biện pháp duy nhất chính là tìm cơ hội đột tiến vòng trong, bắt lấy đối phương không tốt biến hóa động tác khe hở hoàn thành mau giết. Không phải vậy chờ người ta khoảng cách kéo ra, đánh cả một đời ngươi cũng đánh không lại. Loại chiến lệnh này thậm chí lớn đến có thể xem nhẹ nhất định trình độ kém tình trạng. Tỷ như một cái tu luyện một năm thương thuật người, đối mặt 5 năm công lực đao thuật người tu luyện hoặc kiếm thuật người tu luyện đều có thể có cái tám mươi lệ có thể chiến thắng. Chính là như thế không hợp tối thường đương nhiên, thương thuật mạnh thì mạnh, nhập môn cũng dễ dàng. nhưng muốn tinh tiến, lại so những binh khí khác môn khó khăn nhiều. chương 89 lục hợp thương pháp. tục ngữ nói tốt, năm đao, tháng côn, cả một đời thường, bảo kiếm tùy thân dấu. lấy đao, thương, kiếm, côn bốn loại mà nói, thương là khó khăn nhất nắm giữ. vẹn văn chuyển, chụp, đâm cái này ba cái động tác, không xuống khổ công sẽ rất khó làm được chính xác. muốn linh hoạt vận dụng, liền càng thêm khó khăn. mà lại, thương pháp nhiều là cái khác binh khí kỹ thuật không cách nào so, mà thương pháp phối hợp ở giữa, lại đều có rất nhiều thâm ảo chỗ. tương đối tới nói côn pháp liền so sánh dễ dàng nắm giữ, mà côn chính là chư binh khí chi cơ sở, có thể nói bao quát và nghệ. Đao, kiếm loại hình thì sen vào thương côn ở giữa. Đao là một mặt lưới đao, kiếm là hai mặt lưới đao, cả hai tương đối. Nắm giữ kiếm thuật lại so đao thuật muốn khó một chút. Mà lâm diệp lần này rút ra thương pháp, danh tự rất đơn giản, liền hai chữ, lục hợp. Lâm diệp khi nhìn đến môn này thương pháp bí tịch thời điểm, còn vọt kêu to một tiếng. Không bởi vì khác, cũng bởi vì thương pháp này, đặc meo lâm diệp xa như vậy ở địa cầu quê quán cũng có a. Lục hợp đại thương làm truyền thống võ thuật bên trong tương đối nổi danh thương thuật một trong, lâm diệp tự nhiên là có nghe nói qua. mặc dù hắn trước kia thể dục sinh cũng không luyện võ, nhưng hắn thích xem sách thích xem kịch. lúc trước nhìn tùy đường anh hùng chuyển thời điểm, lâm diệp cảm thấy đường nghịch thương là thành xoáy một nhóm, sau đó liền đi tra một chút liên quan tới thương tư liệu, cho nên liên quan tới thương hiểu rõ, lâm diệp muốn càng sâu một chút. lục hợp đại thương tới tuổi, lâm diệp cũng là tại thời điểm này nghe nói, lục hợp thương có thể chia làm bên trong ba hợp cùng bên ngoài ba hợp. bên trong ba hợp tâm khí gan, bên ngoài ba hợp tay. Mà lục hợp đại thương tu luyện yếu quyết kỳ thật cũng bao hàm tại trong này. Rất đơn giản, 12 cái chữ, mắt cùng tâm hợp, khí cùng lực hợp, bước cùng chiêu hợp. Nhưng chính là cái này thật đơn giản 12 cái chữ, lại phải dùng cả một đời đi nắm giữ. Lục hợp thương, dựa theo người sử dụng dùng thương giành ngắn, có thể chia làm tiểu lục hợp thương cùng lớn lục hợp thương. Là Lâm Diệp Quê quán hoa quốc truyền thống thương thuật một trong, thương pháp lấy cản, cầm, đâm làm chủ. Còn có khả, chọn, băng, lan, nện, run, cuốn, đỡ, áp chế, cản các loại. Bởi vì đại thương thân giải, động tác biên độ lớn, luyện tập đại thương yêu cầu thần không dời thường thương không rời trung tâm, phải có hùng hậu lực cánh tay, sức eo, lực chân cùng tốt đẹp thân pháp cùng bén nhảy bộ pháp. May mắn là gen luyện lâu như vậy lâm diệp, những yêu cầu này đều có thể thỏa mãn. đạt được môn này thương thuật bí tịch, đối với lâm diệp tới nói có thể tính là một cái ngoại ý muốn kinh hỉ đi. Mặc dù hắn hiện tại đã không phải là người địa cầu, nhưng nếu là có thể tại dị giới trông thấy tên quen thuộc, đồng thời tại về sau có cơ hội đem môn này thương pháp truyền đi, hắn cũng thật vui vẻ. bao nhiêu cũng không tính ăn không quốc gia nhiều năm như vậy cơm không phải. lục hợp thương pháp, tại bây giờ đại khái có thể chia làm hai loại phương hướng. một loại là lấy chỉ lên trời thương là mở đầu lục hợp 36 thức, một loại là lấy tứ bình thương thế là mở đầu lục hợp 18 thức. Mà Lâm Diệp lấy được trong bí tịch, ghi lại chính là 36 thức cái kia một bản. Bất quá dù sao cũng là nội lực bên cạnh thương pháp. Lâm Diệp trong tay thương pháp phương thức tu luyện, cùng quê quán còn là không giống nhau. Trừ thương thức huấn luyện bên ngoài, trong sách quý còn sẽ có một chút nội lực vận hành phương thức. Cho nên tu luyện độ khó, kỳ thật muốn so giản dị địa cầu phiên bản nhiều hơn mấy cái độ. Nhưng đôi này Lâm Diệp tới nói, không hề ảnh hưởng. Phía sau chiêu thức huấn luyện, hắn lại không đích thân đến được, sợ cái truy. Sương khó gặm trực tiếp giao cho hệ thống ra trực tiếp tố nguyên liền xong việc đương nhiên nên đánh cơ sở hay là đến đánh, đánh thế là từ ngày kế tiếp bắt đầu lâm diệp liền lại khôi phục được một nửa thời gian luyện võ công một nửa thời gian rèn luyện thân thể trạng thái về phần tại sao muốn ngày kế tiếp đương nhiên là bởi vì quẹt thẻ ngày đó là nghỉ đông nha đều mệt mỏi một năm nghỉ ngơi một ngày thế nào ba sự thật chứng minh luyện thương sắc thực muốn so luyện binh khí khác muốn khó khăn rất nhiều nhập môn ngược lại là đơn giản lấy lâm diệp hiện tại cơ sở đi đến nhập môn thương thuật cảnh giới chỉ dùng một tuần lễ nhưng mà phía sau liền bắt đầu chậm lại trước đó luyện kiếm từ nhập môn đến tiểu thành lâm diệp dùng một tháng có thể đổi thành gương lâm diệp dùng nửa năm mới miễn miễn cưỡng cưỡng tiểu thành đây là hắn có được hôm nay hùng hậu võ công cơ sở cùng cường đại thân thể điều kiện điều kiện tiên quyết nếu như là không có chút nào cơ sở chính mình từ đầu luyện thời gian còn phải càng lâu đến bây giờ tiến độ lâm diệp đã không đối chính mình quyết định một năm đại thành mục tiêu này có kỳ vọng gì cái này còn kỳ vọng cái gì nửa năm mới tiểu thành muốn đại thành cái kia không được luyện thêm cái hai năm sự thật chứng minh lâm diệp suy đoán là chính xác lần này cơ sở huấn luyện là lâm diệp đến nay đến nay tiến bộ chậm nhất một lần đến năm thứ bảy tu luyện một năm lâm diệp thận đã rèn luyện hoàn tất đột phá đến luyện khí tầng thứ sáu bắt đầu tu luyện chính mình ông bệ mà thương thuật của hắn ý nguyên cắm ở cảnh giới tiểu thành nếu không có đột phá vậy liền tiếp tục tu thế là lâm diệp dựa theo thói quen tuyển một thanh ưu tú trường thương làm thương thuật vũ khí lần này lấy được trường thương tên là phá vân đen kịt chui thương màu bạc đầu thương tổng trưởng bốn mét là cán rất điển hình lục hợp đại thương đối với lâm diệp hình thể tôi nói cũng đúng lúc hợp tay binh khí thôi thương vấn kình cũng liền cái kia một trận Lâm Diệp kho binh khí bên trong hiện tại lấy được yêu tú cấp binh khí cũng có cái ba bốn trôi, lại thêm thương thuật còn không có đột phá. Lâm Diệp đối với Phá Vân đến cũng liền hưng phấn nửa ngày liền xong việc, Thương đương không bền bỉ. Mới vừa ở ngoại giới chờ đợi nửa ngày, Phá Vân liền bị Lâm Diệp ném phòng binh khí bên trong hít bụi đi. Đằng sau chính là hết sức chuyên chú tu luyện, tu, tu, tu. Chỉ trước mắt lại là một năm trôi qua đi, đến phúc địa lịch năm thứ tám, một năm qua đi, Lâm Diệp nội lực cảnh giới lại đột phá một tầng, đến luyện khí tầng bảy, luyện tỷ cảnh. Mà thương thuật của hắn mặc dù có tiến bộ rõ ràng nhưng rất rõ ràng, như cũ không tới đột phá thời điểm. năm nay ban thưởng, lâm diệp tuyển một bản côn thuật bí tịch, tiếp xúc thương thuật, lâm diệp mới cảm nhận được côn chính là bách binh chi tổ câu nói này hám kim lượng. học xong côn, những binh khí khác liền muốn tốt hơn tay rất nhiều, cũng chính là ăn hay chưa kinh nghiệm tu thiện. không phải vậy, lâm diệp hẳn là trước hết nhất tên ác côn, dạng này hiệu suất còn có thể tăng lên rất nhiều. hắn lấy được môn này côn pháp, danh tự rất đơn giản, cũng rất quen hay, gọi phục ma côn. có phải hay không nhìn rất quen mắt? nếu như phía trước lại thêm cái thiếu lâm, liền lại là một môn quê quán kinh điển võ học, chiêu thức không nhiều, mười tám đơn giản thô bạo lại tốt làm, đạt được côn pháp, lâm diệp cũng không có nhà rỗi, trực tiếp rút ra bộ phận thời gian đi tu luyện côn pháp, mà sự thật chứng minh, côn muốn so thương pháp tốt luyện nhiều lắm, ba ngày nhập môn, một tuần lễ tiểu thành, bất quá một tháng, lâm diệp côn pháp liền thành công đột phá đến cảnh giới đại thành, đến đại thành, lâm diệp cũng không có do dự, trực tiếp dùng một lần tối nguyên, đem côn pháp cưỡng ép tăng lên tới thông sư, đừng nói lần này tăng lên, công hiệu to lớn, lâm diệp vừa vững chắc tốt cảnh giới, cũng cảm giác chính mình đối với những khác vũ khí lý giải trở nên sâu rất nhiều, nếu như nói trước đó đao thuật của hắn. Kiếm thuật cùng Tiễn thuật đều tại Tông sư cảnh đi có 5% tạ hữu lời nói. Côn pháp này vừa lên Tông sư, mặt khác võ công tiến độ trực tiếp nhảy lên lên tới Tông sư cảnh 30%. Hướng phía Tông sư đại viên mãn bước ra một bước dài. Chương 90 Phúc địa lịch 59. Về phần thuộc tính càng tới gần thương, cái kia rõ rệt hơn. Nếu như nói tại côn thuật Tông sư trước kia, Lâm Diệp còn đối với trong một năm thương thuật Đại thành không có niềm tin chắc chắn gì lời nói. Côn thuật Đại thành sau, Lâm Diệp có thể xác định, tại lần thứ chín hàng năm quẹt thẻ tiến đến trước, hắn nhất định có thể đột phá. Có hy vọng, Lâm Diệp tu luyện càng thêm vào mỏ. Tu. Tu, tu. Theo thời gian từng giờ từng phút chậm rãi qua đi, Lâm Diệp Thương thuật cũng đang không ngừng tăng lên lấy. Rốt cục, tại năm thứ 9 mùa xuân, Lâm Diệp đột phá. Bất quá không phải thương thuật, mà là tôi thể. Bởi vì tu luyện càng thêm cố gắng, chỉ dùng nửa năm, Lâm Diệp đã đột phá đến luyện khí tầng thứ 8. Bất quá thương thuật cũng sắp. Tu, tu, tu. Tại ngày nào đó sáng sớm, Lâm Diệp đứng tại chính mình sân tập bắn bên trong, tay cầm Phá Vân Trường Thương, không ngừng đối với phía trước một nhân làm lấy các loại công kích. Bá Hưu giang giáp, thật dài đại thương, tại Lâm Diệp trong tay, giờ phút này lại giống như là một đầu giống như cá bơi theo thân thể của hắn động tác không ngừng vừa đi vừa về chát thứ lấy cảnh đẹp ý vui tựa như một trận hoa lệ thương thuật biểu diễn nhưng cọc gỗ trên người cái hố nhưng lại thật sự hiện lộ lấy một sự thật những này nhìn không có chút nào lực sát thương động tác trên thực tế là muốn mạng mà giờ khắc này lâm diệp lại là tiến vào một loại trạng thái đặc thù bên trong hắn cảm giác hôm nay luồng nghịch thương trạng thái là ngoài dự liệu đồng xúc cảm cũng là ngoài dự liệu tốt toàn bộ đại thương tựa như là biến thành lâm diệp cánh tay bình thường như cánh tay như làm như bóng vỡ hình mà loại cảm giác này Lâm Diệp cũng không lạ lắm. Hắn biết chính mình vất vả lâu như vậy, cuối cùng đã tới tiếp thu thành quả lao động thời điểm. Loại cảm giác này, đại biểu cho Lâm Diệp thương vật, muốn đột phá, đang đùa thương trong quá trình. Lâm Diệp khí thế trên người càng ngày càng thịnh, trường thương trong tay lực đạo càng ngày càng nặng, thần sắc trong mắt cũng càng ngày càng chăm chú. Rốt cùng, tại một thời khắc nào đó, Lâm Diệp khí thế trên người, trường thương trong tay lực đạo, đồng thời đạt tới một cái đỉnh điểm. Sau đó, Lâm Diệp trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên thu hồi trường thương, dừng lại một lát, tay phải đơn nắm, hướng phía trước đưa tới. Giang giác, lần này đâu tới cùng trước đó cũng không giống nhau, tráng kiện đầu thương, trực tiếp từ cọc gỗ trung tâm xuyên tấu mà qua, thăm dò qua nửa người. mà cái này còn không tính xong, đâm xuyên qua cọc gỗ, lâm diệp lại tiếp lấy tay phải nhất chuyển, lại lắc một cái. vang, Nương theo lấy vang một tiếng tiếng vang, toàn bộ cọc gỗ bị chấn thành một đống bốn chỗ loạn xạ đầu gỗ mảnh vỡ. hô, vang, làm xong những này, lâm diệp thu hồi trường thương, dùng thương đôi sử cầm trong tay đứng thẳng, thở ra một cái thật dài. rốt cục đột phá, làm xong những này, lâm diệp trong lòng cái kia ố như có như không tối nghĩa cảm giác đều tối lui. Là một cái có kinh nghiệm nam nhân, Lâm Diệp tự nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì. Đại biểu cho hắn Lâm Mộ Nhân, về sau cũng không tiếp tục là sẽ chỉ tiểu thành thương thuật Lâm Diệp, mà là có được đại thành thương thuật, thậm chí tông sư thương thuật Lâm Diệp. Hôm nay là lần thứ 9 hàng năm quẹt thẻ trước ngày cuối cùng. Kẹp lấy cuối cùng này một chút thời gian, hắn rốt cục đột phá. Bất quá đột phá xong, Lâm Diệp cũng không có nghỉ ngơi, mà là cầm trong tay phá vân cất kỹ sau, liền ngựa không ngừng vó chạy tới phòng tu luyện. Hắn có loại dự cảm, hắn tôi thể cảnh giới, cũng muốn đột phá năm. Vừa tu luyện này, liền từ giữa buổi trưa tu luyện đến rạng sáng. 3 giờ sáng trong phòng tu luyện, lâm diệp đằng một chút mở mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trên thân khí thế liên tục tăng lên, kéo theo vài luồng vô hình sóng gió, thổi hai bên ánh đến chập chầm không ngừng. đồng thời, lâm diệp ra trên người phía dưới, giống như có đồ vật gì đang du động bình thường, thỉnh thoảng nâng lên một cái nhỏ nhỏ. tình huống như vậy, kéo dài một hồi lâu, rốt cục tại hết thảy lắng lại sau, lâm diệp mở miệng ra, đối với phía trước trực tiếp phun ra một đạo quang mang màu trắng. hưu, bạch quan dị thường tấn mãnh, trong chớp mắt liền đụng phải phía trước cửa gian phòng, có thể để người mở rộng tầm mắt là. Đạo này nhìn có chút không đơn giản Bạch Quang, tại đụng vào cửa phòng lúc, nhưng không có kích thích nửa phần bọt sóng. Lâm Diệp thấy rõ ràng, tại Bạch Quang tiếp xúc đến cửa gian phòng trong nháy mắt đó, liền thật nhanh biến mất. Mà lúc này, Lâm Diệp mới đứng lên đến. Luyện khí chín tầng, cũng thành. Cao hứng nhìn lướt qua vừa mới đỡ được Bạch Quang cánh cửa kia, Lâm Diệp trong lòng cũng không nhiều ngoài ý muốn. Hệ thống cho đồ vật, rất rõ ràng là không có như vậy mà đơn giản sẽ bị phá hư. Đặc biệt là loại phòng tu luyện này, chỉ định là có đặc thù bảo hộ biện pháp. Sau đó, vừa đột phá Lâm Mộ Nhân liền đi múc nước tắm rửa. Liên tiếp đột phá đối với hắn thân thể cùng tinh thần tạo thành gánh nặng rất lớn. giờ phút này, lâm diệp chỉ muốn ngủ một giấc lại nói. đương nhiên, cái này một thân mồ hôi chỉ định là không ngủ được. cho nên hắn đi múc nước tắm rửa. một đêm này, lâm diệp ngủ được dị thường an ổn, thậm chí còn đã lâu làm một cái mộng đẹp. trong động, hắn mang theo một thân bản lĩnh về tới quê quán, trực tiếp tới cái áo gấm về quê, quên đà phú nhị đại, chân đá tiểu lưu manh, xe sang trọng biệt thự mỹ nữ cái gì cần có đều có. mắt thấy muốn đi hướng nhân sinh đỉnh phong, hắn tỉnh. sau khi tỉnh lại, lâm diệp có chút im lặng. Khó được được làm cái mộng đẹp, kết quả làm một nửa tỉnh có thể vẫn được. thật sự là luôn. ta cái này đáng chết đồng hồ sinh học. đương nhiên, đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Lâm Diệp cũng không có nằm xuống đón thêm bên trên ý tứ. mộng chính làm mộng, mộng đẹp cũng làm mộng. lúc ngủ làm một chút là được rồi. trầm bê cái đồ chơi này vậy coi như cái làm sao sự tỉnh. lại nói, hắn Lâm Diệp hôm nay còn có chuyện khác muốn làm đâu. nhanh chóng rời giường, Lâm Diệp rửa mặt xong liền đi tới phòng khách. dọn cho mình chén trà, sau đó ngồi đàng hoàng tốt, chờ đợi mặt trời mọc ại thời gian từng giờ từng phút trôi qua bên trong, Lâm Diệp trên chán tựa như lắp đặt lên một cái đồng hồ, một mực tại răng rắc răng rắc văng lên. Mà Lâm Diệp từ đầu đến cuối, cứ như vậy yên lặng ngồi, thỉnh thoảng nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Len ken. Rốt cục, đồng hồ đi tới đỉnh điểm, trong phòng chốc, Lâm Diệp bên tai giống như nghe thấy được tiếng thai đồng hồ báo thức trầm thanh. Trời sáng lên, nhìn phía xa leo ra mặt đất Thái Dương, Lâm Diệp thật dài thở phào nhẹ nhõm, gọi ra hệ thống. Hệ thống, phúc địa, trăm nghiêng tam tinh động phúc địa nâng cấp, ba cấp thành cấp, rừng cây thế giới tính gộp lại quẹt thẻ số, 9 năm quẹt thẻ trạng thái, chưa có thẻ Phải trang quẹt thẻ tối nguyên có thể dùng, còn thừa số lần, 6 lần nhân vật diện bản linh sủng diện bản hệ thống thương thành quẻ thẻ, lựa chọn bí tịch võ công, quyền pháp. Đối với tính hợp lại tuổi thọ biến hóa, Lâm Diệp không có nửa phần ngoài ý muốn. 9 năm thôi, rất bình thường, hắn một mực tính lấy. Về phần quyền pháp, cũng là Lâm Diệp coi là tốt. Binh khí phương diện, nói thật, tạm thời những này đã đã đủ dùng. Hiện tại hắn còn không có cận thân tay không chiến pháp, mà một cái hình sáu cạnh chiến sĩ, hiển nhiên là sẽ không có này thiếu khuyết. Cho nên, Lâm Diệp truyền quyền pháp. Lựa chọn thành công, thu hoạch được quyền pháp, Bát Hoang phá quyền. Xin mời kiểm tra và nhận Bát Hoang Phá Quyền. Bát Hoang lục hợp. Danh tự này, để Lâm Diệp nhíu mày. Bát Hoang cùng lục hợp, giống như có chút liên hệ a. Bất quá bây giờ, Lâm Diệp không không tưởng những này, hắn còn có quan tâm hơn sự tình muốn làm. Hệ thống, mở ra nhân vật diện bản. Nhân vật, Lâm Diệp tu vi cảnh giới, Luyện khí 9 tầng công pháp tu luyện, Hỗn Nguyên Đại Pháp võ công chiêu thức, Truy Phong Tiễn Quyết bốn thức, ngay Cả Tinh, Tường Thắng, Ngứt Dương, Tố Nguyên, Khinh Công thân Pháp, Truy Phong, Thanh Long 18 thức đao pháp, Thanh Liên Kiếm Pháp lục hợp thương pháp phục ma côn pháp kỹ năng, Tiễn thuật tông sư, Luyện khí tông sư. Đao thuật tông sư, kiếm thuật tông sư, thương thuật đại thành, côn thuật tông sư, thuật Cưới ngựa đại thành pháp bảo, luyện Ký Bách khoa toàn thư Phạm, che đất ưu tú trường Cung, vòng chín ưu tú trường đao, thanh liên ưu tú trường kiếm, phá vân ưu tú trường thương. Chương 91 hệ thống thăng cấp phía trước giữ định kỳ. Mấy năm trôi qua, Lâm Diệp bảng nhân vật đã tới cái hoàn toàn biến dạng. Nội dung phong phú rất rất nhiều. Nếu không phải hệ thống giới diện không có giới hạn cùng, Lâm Diệp thậm chí đều cảm thấy đến 2 trang mới viết xong. Một vòng khổ tu xuống tới, nên tăng lên đều tăng lên không sai biệt lắm liền ngay cả tinh khiết dựa vào chính mình tu luyện thuật cưỡi ngựa cũng bị Lâm Diệp cho luyện đến cảnh giới đại thành. Sau đó chỉ cần dùng tố nguyên khẩu súng thuật tăng lên tới tông sư cấp, lại đem mới được đến bát hoang pháo quyền học được, Lâm Diệp thực lực liền tạm thời đạt đến một cái đỉnh điểm. Muốn tiếp tục tăng lên liền phải suy nghĩ thăng cấp, mà sở dĩ Lâm Diệp muốn như thế đuổi, suốt ruột bận bịu hoàng đem những này sự tình tất cả đều ghé vào trong mấy năm này làm xong, là bởi vì cái này năm thứ 9 a là cái đặc thù thời đoạn, năm nay qua chính là năm thứ mười. Dựa theo Lâm Diệp tính ra hệ thống rất có thể tại năm thứ mười thời điểm hoàn thành lần tiếp theo thăng cấp. Mặc dù hệ thống thăng cấp thăng cấp quy luật cũng không có trực tiếp nói thẳng, nhưng không chịu nổi Lâm Diệp có thể chính mình đợi a. Cấp một quẹt thẻ chu kỳ là một ngày, đến một tháng lúc bắt đầu thăng cấp. Mà thăng cấp hai sau, quẹt thẻ chu kỳ thì biến thành một tháng. Tiếp lấy lại là một vòng, quẹt thẻ đến một năm, lại bắt đầu tăng ba cấp. Chu kỳ cũng tương ứng biến thành một năm đánh thẻ. Cẩn thận lôi ra đến xem, cho đến trước mắt, hệ thống thăng cấp cũng chỉ có một điều kiện, thời gian. Từ ngày, đến tháng, lại đến năm. Năm đó kế tiếp tiến giai tính toán đơn vị, đúng vậy chính là 10 năm thế nào? nếu như không có cái gì biến động, cái kia thăng cấp sau quẹt thẻ chu kỳ coi như biến thành 10 năm, cái kia không thừa dịp hiện tại quẹt thẻ chu kỳ còn thiếu đem nên muốn đổ vật đem tới tay, các loại chu kỳ kéo dài, đâu còn có làm những bí tịch này cùng vũ khí cơ hội? Cũng là bởi vì nghĩ đến vấn đề này, Lâm Diệp mới đừng đều không nghỉ ngơi, tăng giờ làm việc bắt đầu huấn luyện. Bất quá kết quả cuối cùng coi như không tệ, nên đột phá trên cơ bản đều đột phá, mà đang đánh xong thẻ sau, Lâm Diệp càng là thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy may mắn, bởi vì tại Lâm Diệp mở ra bảng nhân vật trên giới địa vương, Thanh Linh có mấy cái lóe lên lóe lên màu đỏ chữ lớn. Hệ thống sẽ tiến hành trong vòng 1 năm giữ gìn thăng cấp, giữ gìn trong lúc đó, hệ thống đem ở vào trạng thái ngừng máy, không thể được triệu hoán, không thể làm cho dùng. Giữ gìn quay xong đến ngược, 10 giờ 9 giờ 59 phút 9 giờ 50 8 phút. Hiện nhiên, hắn đoán đúng. Hệ thống quả nhiên muốn thăng cấp. Đối với hệ thống thăng cấp trước muốn quay xong giữ gìn chuyện này, Lâm Diệp là cảm kích. Dù sao đều thăng lên nhiều lần cấp, có thể theo đẳng cấp đề cao, hệ thống giữ gìn thời gian cũng càng ngày càng dài. Bắt đầu là 1 ngày, về sau là 1 tháng, mà bây giờ, càng là dứt khoát đến 1 năm. Vừa nghĩ tới tương lai trong 1 năm, Lâm Diệp cũng không thể lại trông cậy vào hệ thống ba ba. Nói thật, Lâm Diệp hoảng đến một nhóm. Hệ thống ở thời điểm, mặc kệ làm gì, Lâm Diệp đều là trong lòng có để. Bởi vì chính mình có hậu đại a. Thực sự không được, còn có hệ thống ba ba lật tẩy thôi. Có thể tương lai trong một năm, Lâm Diệp liền không có đại ngộ này. Nói không chừng lúc này chết, chính là thật sự là chết. Thống con, ngươi sẽ còn trở lại đúng không? Thống con, đáp ứng ta, ngươi đừng thăng lấy thăng lấy chính mình chạy trốn được không? Thống con, ngươi nhất định phải trở về a thống con. O o o thống con, không có ngươi ta sống thế nào a thống con. Đối mặt hí tinh thân trên lâm diệp, hệ thống cũng không muốn phản ứng hắn, vẫn như cũng là tự mình giảm bớt lấy đến ngược bên trong thời gian. Lâm diệp là cái không có gì cảm giác can toàn người, nói một cách khác, khả năng đều có chút chứng hoang tưởng bị hại. Vừa nghĩ tới hệ thống chờ chút liền muốn lặn xuống nước ngủ đông, hắn này trong lòng à, liền không nhịn được có một chút hoảng. Cái này tâm hoảng hốt, miệng liền không dừng được. Đắp đi cẩn thận đi đắp bắt đầu đối với hệ thống lại nại. Dù là hắn cũng biết hệ thống căn bản không có khả năng giao lưu, nhưng cái này hiển nhiên không là vấn đề. Tại lâm lão bà tử lại nhảy âm thanh bên trong, hệ thống trên giới diện đếm ngược rốt cục đi tới cuối cùng một đoạn mà tại cuối cùng này mấy giây, Lâm Diệp cũng dừng lại miệng của mình, chăm chú nhìn hệ thống giới diện. 0 giờ 5 phút 0 giờ 4 phút 0 giờ 3 phút 0 giờ 2 phút 0 giờ 1 phút 0 giờ chính thức bắt đầu giữ gìn thăng cấp, chu kỳ 1 năm, tính tỉnh chờ mong. Theo một hàng chữ cuối cùng dấu vết hiện hiện hoàn tất, hệ thống giới diện giống như là không có điện một dạng. màn sáng chớp động hai lần, sau đó, hưu một chút, liền biến mất tại Lâm Diệp trước mắt. nhìn xem hệ thống giới diện biến mất, Lâm Diệp lông mày run rẩy. thật biến mất. hệ thống. đương nhiên, Lâm Diệp lần này kêu gọi, không có bất kỳ cái gì đáp lại. mà lại, Lâm Diệp vào lúc này còn đã mất đi cái kia cố cho tới nay đều có cùng hệ thống ở giữa không hiểu liên hệ. Em, loại cảm giác này, nó như thế nào đây? Thật giống như ngươi một mực liên tiếp wifi, đột nhiên gãy mất một dạng. Liền rất không dễ chịu. T. Làm sao mẹ nó có loại bên ngoài đều là chỗ hiểm ta yêu diễm tiện hóa cảm giác. Lâm Diệp dồn sức đánh hai cái lạnh run. Không biết vì sao, hắn hiện tại cũng cảm giác nhà mình bên ngoài tặc mẹ nó nguy hiểm. Càng nghĩ, Lâm Diệp làm một cái thận trọng quyết định. Hệ thống giữ gìn một năm này, hắn lâm mô người, không đi ra. Nếu với bên ngoài không có cảm giác an toàn, vậy liền không đi ra tốt là một cái sớm đã có ý thức đồn lương thực sống một mình thanh niên. Lâm Diệp trong nhà Tô Lương, hoàn toàn đầy đủ hắn ở nhà trạch một năm trước, mà lại trong nhà mình có ruộng lại có món ăn. Đương nhiên, ruộng bên kia, Lâm Diệp năm nay là không có ý định đi qua. Bên kia cách sông quá gần, không an toàn, hay là chờ đi. Vừa vặn có thể ở nhà tu luyện võ công thuận tiện củng cố một chút luyện khí chín tầng cảnh giới. Ồ, oh, cứ làm như vậy. Ấy, không đối, bầy ngựa hoang kia bên kia làm thế nào? Trong lúc bất chợt, Lâm Diệp nhớ tới chính mình động vật bằng hữu. Lâm Diệp cùng bầy ngựa hoang vắng lai đã kéo dài nhiều năm. Từ nhỏ Mã Câu xuất sinh một năm kia lại bắt đầu. Vừa lắc đầu này mấy năm trôi qua, lúc trước tiểu Mã Câu cũng lớn thành một thất cao lớn uy mạnh liệt mã. Mà Lâm Diệp cũng thành công cùng dạ Mã Vương cùng hắn càng lớn mạnh bảy ngựa hoang đã đạt thành giao tình thân hậu. Mọi người đều biết, giao tình thứ này, đến thường xuyên giao lưu mới có thể có thể bảo tồn. Nếu là thời gian dài không liên hệ, cho dù tốt giao tình cũng sẽ suy yếu. Mà một năm, hiển nhiên quá dài. Nếu quả thật một năm không liên hệ, Lâm Diệp trong này phí công phu, rất có thể liền không tốt. Dã Mã Vương cùng tiểu Mã Câu, bao quát phía sau xuất sinh những tiểu tử kia khả năng còn tốt điểm. Dù sao Dạ Mã Vương làm mợ trí tuệ thú vương, hẳn là sẽ không quên nhanh như vậy. Tiểu Mã câu cùng Mã quân phía sau ra đời tiểu Mã bởi vì phúc địa nguyên nhân, sẽ đối với Lâm Diệp ôm lấy tự nhiên cảm giác thân thiết, vấn đề không lớn. Có thể những cái kia phổ thông ngựa hoang liền không giống với lúc trước các bọn chúng lại không trí tuệ lại không cảm giác thân thiết giá ra chỉ. Một năm xuống tới, còn nhận ra Lâm Diệp mới là lạ. Dù là Dạ Mã Vương có thể khống chế bọn chúng không đạp Lâm Diệp, nhưng muốn lại tiếp tục trở mình lên ngựa. Cái kia đoán chừng là rất không có khả năng. Đến lúc đó, lại được một lần nữa bồi dưỡng tình cảm. Tập tứ này đều phí hết nhiều như vậy. Nếu là thật tứ bò Nói thật, Lâm Diệp thật là có điểm không nỡ. Tốt a, chủ yếu là cho ăn nhiều như vậy khí huyết cỏ cho chúng nó. Nếu là đều biến Bạch Nhãn Lang Lâm Diệp không cam tâm. Chương 92 Luyện quyền. Nhưng không cam tâm cũng không có cách nào, so với tài vụ được mất, Lâm Diệp chú trọng hơn tự thân an toàn. Hại, tính toán, chỉ hy vọng ngựa Hoang Vương hai cha con đừng quên ta liền tốt. Thở dài, Lâm Diệp lắc đầu, đứng dậy đi ra nhà gỗ. Nếu quyết định một năm này muốn sống tạm, cái kia dứt khoát trực tiếp đem phía ngoài cửa thành đóng lại tốt. Cửa thành vừa đóng, vạn sự đại cát. Ngoan. Nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lâm Diệp đóng lại cái kia phiến thông hướng ngoại giới nặng nghề cửa gỗ, bắt đầu hắn tự bế sinh hoạt. Trở lại phong khách, Lâm Diệp bắt đầu trải vớt chính mình một năm này kế hoạch tu luyện. Hắn hiện tại, tu vi phu diện là mới vào luyện khí chí tầng. Một năm này, vừa vặn có thể dừng lại, an tâm củng cố tu vi, đem trọng yếu nhất trái tim rèn luyện đến càng sâu một chút. Ngoài ra lời nói, chính là Thương Thuật. Thương Thuật, mặc dù là mới vào đại thành, nhưng cũng đầy đủ, chỉ cần sử dụng Tố Nguyên, liền có thể thẳng lên tông sư Tố Nguyên. Tà sát Ta nói làm sao cảm giác giống như quên chuyện trọng yếu gì, mẹ nó vừa mới chỉ toàn cố lấy bực bức lại nhải, thương thuật Tố Nguyên còn không có làm đâu, ta sát. Lâm Diệp vô hót một cái, đặc miêu tại hệ thống giữ gìn trước quên đối với thương thuật dùng Tố Nguyên. Bất quá bây giờ ván đã đóng thuyền, hệ thống đều tiến vào giữ gìn, lại hối hận cũng không có cách nào. Ai, ta dưa này sợ não, nôn được rồi được rồi, nhịn thêm một chút đi, các loại sang năm lại nói tốt. Mặc dù còn phải đợi một năm mới có thể khẩu súng thuật tăng lên tới tông sư cảnh. Nhưng đối với Lâm Diệp tới nói, kỳ thật không phải cái vấn đề lớn gì. Vốn là dự định cầu thả, lại không có đờ đánh sang năm liền sang năm thôi, trừ đối với bệnh ép buộc không quá hữu hảo bên ngoài, mặt khác đều không có vấn đề gì. tốt, vậy cái này nhiệm vụ thứ hai có thể sửa lại. tố nguyên không dùng đến, vậy liền tạm thời gác lại đi. lâm diệp dự định tạm thời gác lại thương thuật huấn luyện, thời gian một năm, chính mình luyện thêm cũng liền như thế, không đột phá nổi tông sư. sang năm hay là phải dùng tố nguyên, kết quả hay là một dạng, cái kia làm gì còn phí công phu này đi luyện, không bằng đem này thời gian dùng tại địa phương khác tốt. sau đó, chính là đối với lâm diệp mới được đến quyền thuật bí tịch làm ăn bài. nói lên quyền thuật, lâm diệp đột nhiên nhớ tới bản này mới được bí tịch, hắn còn không có nhìn đâu. cầm lấy trên bàn bí tịch, lâm diệp thô sơ giản lược liếc nhìn. Ân, hay là loại cảm giác quen thuộc kia. hệ thống cho bí tịch nguyên bản, luôn luôn đều không có cái gì bề ngoài, toàn diện đều là cùng một loại cách thức, phong cách cổ xưa sách đóng chỉ tịch. chữ trang bìa tiểu chữ lại bởi vì người sáng tạo lưu lại thế, mà hơi có khác biệt bên ngoài. mặt khắc ma kết trang in đều là giống nhau như lúc. Đấy lam đen bên cạnh, bạch tuyến đóng sách. xem xét liền không đáng tiễn. lật ra bí tịch, lâm diệp cẩn thận nhìn lại. bí tịch không dày, so với trước mặt mấy môn võ công. Môn này phá quyền bí tịch muốn mỏng nhiều hơn, chỉ có ngắn ngủi vài trang, quyền pháp huấn luyện vốn cũng không có luyện võ khí phiền toái như vậy. Hung chi hay là quyền bên trong tương đối ngắn gọn phá quyền, phá quyền, ý nghĩa như kỳ danh, hình như liệt hỏa, lực như trọng tháo. Phương châm chính chính là một cái cương manh bá đạo, đặc biệt thích hợp khí lực lớn, khí huyết thịnh vượng người luyện, mà Lâm Diệp hiển nhiên chính là loại người này. Từ khi khóa lại phúc địa đến nay, cả ngày lẫn đêm cải tạo, Lâm Diệp lực lượng, đó là cùng ngày càng dài. Dù là không có tu luyện nội lực, không có tối thể, Lâm Diệp chỉ dựa vào hắn nguyên bản lực lượng cũng có thể đánh ngã một biên lai like tu ngoại gia quyền dưới võ lâm thẻ kéo thước, đương nhiên cũng giới hạn nhỏ thẻ kéo mét. nhưng phàm là tu luyện có chút môn đạo đều có thể treo lên đánh hắn. pháo quyền chiêu thức không nhiều, liền tám chiêu. bát phương thôi, lại tên bát phương. thức đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, tây bắc, đông bắc. mỗi một chiêu đều đối ứng một cái phương vị công thủ chi thuật. đương nhiên nói là một cái phương vị một chiêu, nhưng thực tế công thủ phương diện hiển nhiên cũng không phải là chỉ có một cái cố định bộ chiêu. tại cố định chiêu số phía dưới còn có mấy cái linh hoạt thay đổi nhỏ chiêu lấy ứng đối các loại thực địa tình huống, quyển phổ bên trên ghi chép càng nhiều, hay là liên quan tới nội lực phóng thích cùng quyền kình thúc đẩy sinh trưởng vấn đề. hô, sau khi xem xong, lâm diệp thở dài nhẹ nhõm, nói tóm lại, luyện cái đồ chơi này, vấn đề không lớn, không có gì quá lớn tính kỹ thuật vấn đề. duy nhất có điểm phiền phức, chính là đang luyện công thời điểm, lại tăng nhiều một môn trình tự, cần dùng đặc biệt dược liệu đi nuôi phần tay kinh mạch. đây là đang vì đằng sau tông sư cấp quyền kình phóng thích làm chuẩn bị. dù sao pháo quyền quyền kình cũng phổ thông tên của nó một dạng, nóng này như lửa, ngang ngược như pháo, nếu như không nói trước dưỡng một chút trên tay kinh mạch sợ là chịu không nổi. bất quá dù vậy, lâm diệp cũng có lòng tin có thể trong vòng một tháng, đem môn này pháo quyền tu luyện tới cảnh giới lại thành. dù sao lâm diệp từ trước đến nay rất thích tự sản từ tiêu, chính hắn có chuyên môn dược điển, mà tu luyện pháo quyền cần có dược liệu bên trong, lại không có cái gì đồ vật chân quý. lâm diệp trong dược điển tất cả đều có thể tìm được. dưới tình huống như vậy, lâm diệp chỉ cần mỗi ngày lấy ra chút thời gian đi ra, nắm tay cho pha được liền tốt, hoàn toàn không chứa ngại bốn. xem hết quyển phổ, lâm diệp liền đi tới phòng bếp. hắn không phải nấu cơm, hiện tại cũng không tới giờ cơm. Lâm Diệp tới đây là tìm đến tài liệu. Đinh Lý cạch lang trải qua một đoạn lật qua tìm xem, Lâm Diệp từ phòng bếp đóng tủi lửa bên trong lật ra tới mấy khối còn không có bị chặt nát gỗ tròn, cái này chính là Lâm Diệp muốn tìm tài liệu. Ôm vật liệu bọn họ đi tới chính mình sân tập án, Lâm Diệp trực tiếp đi vào một bên phòng nhỏ. Sau đó bên trong liền truyền ra từng đợt loạn thất bát tạo thanh âm, có mũi khoan khoan âm thanh, có lưỡi búa chém vào âm thanh, cũng có cái cưa kéo động cách tấm thanh. Chẳng mấy chốc Lâm Diệp liền ôm một cái người gỗ từ nhỏ trong phòng đi ra. Luận quyết trước đó phải đem đạo cụ chuẩn bị kỹ càng, mà Lâm Diệp đạo cụ chính là người gỗ này. Vì nắm chặt tiến công lúc cường độ biến hóa, đang tu luyện thời điểm, cần làm cái bị đánh đạo cụ tới làm so sánh. Mà đạo cụ này, bình thường đều là một nhân, bởi vì bọn chúng cùng nhân loại cấu tạo cùng loại. Mà lại gián chắc, phi thường thuận tiện làm một chút sớm đối địch mô phỏng làm việc. Mà Lâm Diệp trước đó một mực sử dụng đầu gỗ kia người, rất rõ ràng hiện tại đã không thể dùng. Tại thương thuật đột phá lúc, cái này đáng thương người gỗ đã bị hắn một thương cho run thành mảnh vỡ. Dính đều dính không được đầy đủ. Hắn bây giờ muốn luyện, còn phải một lần nữa làm một cái mới được. Bất quá phần công tác này, đối với Lâm Diệp tới nói hiện nhiên cũng không tính khó khăn. hắn hiện tại động thủ năng lực, đó là nhất lưu. qua nhiều năm như thế, một người tại trong rừng sâu núi thẳm này tự sản tự tiêu, lâm diệp đã luyện thành một thân tượng một bản sự. chỉ là người gỗ, bất quá nhấc nhấc tay sự tình thôi. cái này không, chỉ là tiến vào đinh lý cảnh la một lát, lâm diệp liền đem một đống này đầu gỗ biến thành một cái đẹp đẽ dùng bền đầu gỗ bồi luyện, đem người gỗ cất kỹ, lâm diệp lại đi trong dược điển tìm đủ luyện quyền dược liệu cần thiết, đang làm tốt cần thiết tiền kỳ chuẩn bị sau, lâm diệp lúc này mới đường đường chính chính bắt đầu làm quyền thuật vẫn luyện. cái này không luyện không biết, một luyện. Lâm Diệp mới phát hiện, cái này luyện quyền so với hắn tưởng tượng còn muốn dễ dàng rất nhiều. Bất quá một ngày xuống dưới, Lâm Diệp cũng cảm giác chính mình quyền thuật giống như đã nhập môn. Đương nhiên, đây là chính hắn cảm giác, hiện tại hệ thống tắt máy, hắn cũng không có bảng đến so sánh. Bất quá cũng không lẻ mấy. Lâm Mỗ Nhân cũng không phải lần thứ nhất tu luyện võ công đến nhập môn, sớm đã có kinh nghiệm năm. Chương 93 tiểu thải. Đằng sau quyền thuật huấn luyện, bị Lâm Diệp tưởng tượng cũng còn muốn thuận lợi hơn một chút. Đều không dùng một tháng, chỉ là vừa qua nửa tháng tà hữu. Lâm Diệp cũng cảm giác chính mình quyền thuật cũng đã đột phá đến đại thành. Đối với đại thành đột phá, Lâm Diệp phi thường xác định, bởi vì từ nhỏ thành đến đại thành sẽ có một cái rất rõ ràng ra chiêu cảm giác quá trình biến hóa. Điểm ấy Lâm Diệp đã trải qua mấy lần, rất có kinh nghiệm. Bởi vì tiến triển quá nhanh, ngược lại để Lâm Diệp trong lúc nhất thời có chút nhàn rỗi. Nếu như là đổi lại thường ngày, Lâm Diệp khả năng liền thừa dịp cái này thật vất vả có được nhàn hạ thời gian, đi ra ngoài câu cá đi. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Bởi vì đáy lòng những cái kia không hiểu thấu cảm giác nguy cơ, Lâm Diệp đã quyết định phong tỏa chính mình 1 năm. 1 năm này, hắn đều không có ý định đi ra ngoài, tự nhiên cũng là không có cách nào câu cá mà trong nhà trừ lột con thỏ bên ngoài, Lâm Diệp lại không chuyện khác làm. Mặc dù Thiên Thiên nằm phơi nắng rất tốt, nhưng cũng không thể Thiên Thiên phơi là không. Tự hạn chế đã quen người, nhàn quá lâu, sẽ có cảm giác tội ác. Lâm Diệp chỉ là nằm nửa tháng, liền không chống nổi. Thanh Thanh thật thật bỏ lên, đem thời gian thêm tại tu luyện bên trên, cho tu luyện ra chung. Nói đến, tại phong bế trong một tháng này, Lâm Diệp trong nhà bên cạnh, ngược lại là tới hai cái ngoại ý liệu khách nhân. Một cái, là không có đạt được Lâm Diệp cho ăn tiểu mã câu. Ốc, không đối, hẳn là ngựa lớn. Giá Mã Vương trưởng tử cùng Lâm Diệp nhận biết lâu nhất qua nhiều năm như vậy, có thể nói là Lâm Diệp nhìn xem nó lớn lên, lại lấy được Lâm Diệp nhiều năm như vậy cho ăn, sớm đã thành thói quen. Cho nên chỉ là mấy ngày không có đi cho nó cho ăn, chính nó liền chạy đến đây. Lâm Diệp trong nhà, nó cũng không phải lần đầu tiên tới, đã sớm biết đường. Chẳng qua hiện nay Lâm Diệp nhà bên ngoài cửa thành là đóng lại trạng thái, tiểu mã câu tự nhiên là vào không được. Cho nên, Lâm Diệp liền nghe đến một trận quen thuộc mà xa lạ, tiếng đập cửa. Lâm Diệp cũng không biết chính mình mở cửa thời điểm là tâm tình gì. Ta chậc, Mã Xuyên Môn đều mẹ nó sẽ gõ cửa. Sau đó Lâm Diệp nhiệm vụ hàng ngày liền nhiều một hạng Sáng sớm mở cửa tiếp tiểu mã câu, ban đêm mở cửa đưa tiểu mã câu, liền không hợp thói thường. Nếu như nói tiểu mã câu đến, miễn cưỡng xem như tại lâm diệp trong dự liệu lời nói. Một khách nhân khác liền để lâm diệp cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ngay nào đó, lâm diệp tại sân tập bắn bên trong lúc luyện quyền, đột nhiên cảm giác có cô ánh mắt nhìn mình chăm chăm. Sau đó hắn xem xét, cách đó không xa phòng nhỏ nóc phòng, đứng đấy một cái màu sắc rực rỡ chim. Nhìn sơ qua, lâm diệp liền cảm thấy lấy chim này khá quen, bất quá lại không nhận ra nó trùng loại. Toàn thân thải vũ, còn kéo lấy mấy đầu thật dài màu sắc rực rỡ cái bôi, vô cùng xinh đẹp. Bất quá lâu như vậy, Lâm Diệp tại Phúc Điệu trong thế giới đã gặp quá nhiều không quen biết giống loài, bởi vì loại kia đối với con mới sinh lực tương tác, Lâm Diệp hàng năm đều có thể tiếp xúc đến rất nhiều rất nhiều con non, trong đó xinh đẹp giống loài thật nhiều lắm, cho nên Lâm Diệp cũng không để ý chỉ coi chim này là tại trên nóc nhà nghỉ ngơi, cũng không thể nói nó đang trộn học đi. Một con chim nếu có thể học được Lâm Diệp phá quyền, cái kia Lâm Diệp chỉ có thể nói, Niu Phê, có thể Lâm Diệp không để ý tới người ta, không có nghĩa là người ta không để ý tới Lâm Diệp và cuối cùng thưởng thức hai mắt, Lâm Diệp liền thu hồi ánh mắt, dự định tiếp tục chuyên tâm luyện quyền. Có thể lúc này, hắn lại phát hiện cái kia nhìn chằm chằm vào chính mình chim, động. Năm một chút, liền từ trên nóc nhà bay lên, quanh quần trên không trung hai vòng, sau đó đối với Lâm Diệp đứng yên phương hướng rơi xuống. Lâm Diệp có chút im lặng. "Không phải, chim huynh, ngươi muốn làm gì? Ngươi đẹp mắt như vậy, ta không muốn cắt ngươi xào rau, ngươi đừng đến trêu chọc ta được chứ?" Đương nhiên, nói là nói như vậy. Nhưng bởi vì loại kia phúc địa ban cho lực tương tác tại, Lâm Diệp cũng không có thật sự xuống tay, mà là dừng động tác lại đứng tại chỗ. Hắn cũng muốn nhìn xem, chim này huynh rốt cuộc muốn làm gì. Sau đó, Lâm Diệp cũng cảm giác đầu mình trầm xuống cái kia sinh vật chim, thình lình liền rơi vào lâm diệp trên sọ não. lâm diệp sắc mặt tối sầm. ấy không phải, ta mặc dù mặc kệ ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quá phận tốt ta. ngươi đặc neo rơi chỗ nào không tốt, không phải rơi ta trên sọ não. lâm diệp trực tiếp đưa tay, đem rơi vào chính mình trên sọ não chim vinh cho lay xuống dưới. đối mặt lâm diệp vô tình thiết thủ, thải điệu cũng không có e ngại, mà là cứ như vậy tùy ý lâm diệp đại thủ nắm chặt nó, đưa nó từ lâm diệp trên đầu vù xuống. lâm diệp lao xuống tới trên đầu chim đại gia, trực tiếp đem nó rơi lên trước mắt mình. cùng nó mắt lớn chừng mắt nhỏ. ấy, ngươi vì sao không có chút nào sợ sệt? một lát sau, lâm diệp trước nhịn không nổi, bắt đầu nói đến nói, có thể chim chim hiển nhiên là không biết nói chuyện, cũng không núp đít, cứ như vậy nhìn xem lâm diệp, trong mắt tất cả đều là lạnh nhạt, giống như căn bản cũng không lo lắng lâm diệp sẽ lấy nó thế nào một dạng. lâm diệp cảm giác có chút khí, mặc dù ta xác thực không có ý định bắt ngươi thế nào, bất quá ngươi như thế cản rỡ nhìn ta thật được không? lâm diệp cân nhắc muốn hay không cho nó điểm nhan sắc nhìn xem, nhưng nhìn lấy nhìn xem, lâm diệp lục cảm cảm giác đến không đối, ánh mắt này khá quen a, đối với thải điệu loại này sâu bên trong sâu khí ánh mắt, lâm diệp đang giận đồng thời. Trong lòng lại mơ hồ cảm giác khá quen. Sau đó, Lâm Diệp liền một bên nhìn mình trầm trầm trước mắt thải điểu, sau đó một bên trong đầu đầu náo phong bạo. Màu sắc rực rỡ chim, không sợ ta, còn đứa thích đứng tại đỉnh đầu ta, lại thêm này tấm sâu bên trong sâu khí ánh mắt cái này mẹ nó, không phải liền là Tiểu thải? Đột nhiên, Lâm Diệp nhớ tới một cái thân ảnh quen thuộc. Cái kia nho nhỏ, luôn luôn có thể cái thứ nhất tìm tới chính mình, ưa thích đợi tại chính mình trên sợ náo chim nhỏ con non, Tiểu thải. Ấy, ngươi là Tiểu thải sao? Lâm Diệp có chút không dám tin tưởng, nhịn không được cầm lấy thải điểu, vừa đi vừa về lật qua lật lại nhìn lại càng xem càng cảm thấy đáng tin cậy Thải điều này cùng tiểu thải so ra trừ lớn một chút cái đuôi dài một chút biến dễ nhìn một chút bên ngoài hoàn toàn không có gì sai biệt thôi bất quá lâm diệp cũng không dám xác nhận chủ yếu là hắn đã rất lâu chưa thấy qua tiểu thải. tiểu thải phát dục chu kỳ mặc dù so mặt khác chim muốn dài một chút nhưng cuối cùng cũng là phong điệu tại hai năm sau liền trưởng thành trưởng thành tự nhiên cũng sẽ không tại lâm diệp bên người hoàng du tại một ngày nào đó thường ngày gặp nhau sau lâm diệp liền lại chưa thấy qua nó đã nhiều năm như vậy lâm diệp nửa đường lại tiếp xúc nhiều như vậy còn non nói thật, đều có chút quên cái này cùng tiểu mã câu cùng một đám thân cận chính mình tiểu gia hỏa. đương nhiên, bằng vào những này, lâm diệp hay là không thể xác nhận. chủ yếu là phúc diệu trong thế giới cùng tiểu thải dáng rất giống nhau chim, mặc dù không phải nói rất nhiều, nhưng cũng không phải là không có. vạn nhất nhận lầm chẳng phải lung túng. mặc dù nơi này không có những người khác trông thấy, nhưng lâm diệp chính mình giới chính mình cũng là sẽ lung túng thôi. thế là lâm diệp nghĩ nghĩ, sau đó nghĩ ra được một cái biện pháp. lâm diệp trực tiếp tạm dừng chính mình luyện quyền động tác, sau đó mang theo thải điều tiến vào phòng khách. cuối cùng. Từ phòng khách trong một ngăn tủ, lật ra tới cái kia lúc trước cho tiểu thải bọn chúng cho ăn chén nhỏ. Sau đó, nắm một cái tiểu mễ, đặt ở trong chén. Đằng sau phát triển, chính như Lâm Diệp kỳ vọng như thế. Lâm Diệp trong tay chim nhỏ, nhìn thấy bắt cùng tiểu mễ trong mắt, lập tức liền phá công. Cũng không nhìn qua Lâm Diệp, cũng không phát lên người, trực tiếp giãy rửa. Lâm Diệp cũng không có ép ở lại, trực tiếp đem nó đặt ở chén nhỏ bên cạnh. Sau một khắc, khi Lâm Diệp nhìn thấy cái kia quen thuộc xác mễ động tác lúc, Lâm Diệp trực tiếp xác nhận thải điệu thân phận. Tiểu thải, quả nhiên là ngươi. Chương 94 trổng tây xây tổ án ra. Đối với tiểu thải đến Lâm Diệp trong lòng trừ ngoài ý muốn, càng nhiều hay là cảm thấy cao hứng. Dù sao tiểu gia hỏa này từ trước đến nay linh tính mười phần, lại xinh đẹp như vậy. Mà có linh tính tiểu động vật, từ trước đến nay đều là lấy vui. Tỷ như trước hết nhất tới đoàn tử, lại tỷ như phía sau ra đời tiểu mã câu cùng tiểu thải chim. Sở dĩ tại nhiều như vậy động vật con non bên trong chỗ hết tài năng, bị Lâm Diệp từ đầu đến cuối nhớ nhung ở trong lòng, chính là bởi vì bọn chúng nhiều một cố mặt khác động vật không có linh tính bốn. Tiểu thải mặc dù trở về, nhưng lại không hoàn toàn trở về. Nó luôn luôn tại lúc sáng sớm đi vào Lâm Diệp tiểu viện tử. Dùng thanh thúy tiếng kêu tỉnh lại Lâm Diệp sau đó buổi tiếp hắn đi sân tập bắn huấn luyện, đằng sau càng là sẽ một mực cùng hắn, trực tiếp đợi trò giữa trưa. bất quá cũng chỉ đến trưa rồi, ăn một lần quá trưa cơm, mỹ lệ thải điệu liền sẽ dương cánh bay đi, thẳng đến đệ nhị thiên tài sẽ lại đến. vừa trung phùng thời điểm, lâm diệp còn định cho nó toàn bộ tổ chim tới. bất quá thấy nó ở chỗ này chỉ đợi nửa ngày, liền bỏ đi ý nghĩ này. có thể nhớ kỹ chính mình, mỗi ngày tới xem một chút liền rất tốt, cũng không cần thiết để nó nhất định phải một mực đợi tại bên cạnh mình. tiểu thải không giống như là đoàn tử, nó bảo mệnh năng lực rất rõ ràng so đoàn tử mạnh hơn nhiều. lâm diệp cũng không quá lo lắng an nguy của nó chúng chi nó một mình tại giã ngoại sinh hoạt đều đã nhiều năm như vậy, cũng không có cụt tay cụt chân không phải. mà cho dù là nhược kê đoàn nhỏ con, lâm diệp cũng có cho nó đầy đủ hoạt động không gian, có thể cho nó tại trong tường đi bộ chơi. trước đó còn không có phong thành thời điểm, bên ngoài có lâm diệp bảo bọc, thậm chí còn cho phép nó ra ngoài bên ngoài. bất quá nói đúng không can thiệp, nhưng lâm diệp hay là tại nhà mình trong sân nhỏ trồng lên một gốc cây quýt. đến một lần, về sau có thể tại trong viện nhà mình hái quả quýt ăn. thứ hai thôi, chính là bởi vì tiểu thải, cho nó trồng cái cây, sau đó nó nếu là muốn ở lại, liền có thể ở trên tầng cây xây tổ. So với Lâm Diệp cho nó tạo nhân công tổ chim, chắc hẳn chính mình tự tay. Hôn môi trúc tổ phải ở càng thêm thư thái chút. Mà sự thật chứng minh, Lâm Diệp cách làm là chính xác. Phúc địa thế giới không thể so với ngoại giới, mặc kệ là động vật hay là thực vật, đều muốn so phía ngoài dáng dấp càng cao hơn một chút. Mà Lâm Diệp sân nhỏ, càng là có một loại lực lượng thần kỳ. Để vốn nên có 2 năm thời kỳ sinh trưởng cây quýt, tại hơn nửa năm sau, liền lớn lên đến cùng bên ngoài cây quýt không hề xích bao nhiêu quy mô. Bất quá nhưng không có nở hoa kết trái dấu hiệu, mà lại như cũng đang không ngừng lớn lên. Cây này đặc thụ cây quýt Cuối cùng cũng thành công hấp dẫn đến tiểu thải lực chú ý tại một năm này nhanh lúc kết thúc, tiểu thải thành công ở trên tảng cây trúc hạ một cái to lớn tổ chim. Cứ như vậy tại Lâm Diệp trong viện An Hạ nhà. Sau đó nó làm việc và nghỉ ngơi biến thành sáng sớm ra ngoài tản bộ săn mồi treo gái con cái gì. Xế chiều mới trở về nhìn Lâm Diệp tu luyện bún. Trong bất chi bất giác, một năm rất nhanh liền đi qua. Một năm này đối với Lâm Diệp tới nói là nhẹ nhõm một năm. Võ công phương diện chỉ có một môn quyền thuật tu luyện nhiệm vụ, mà bởi vì hắn hiện tại võ công căn cơ quá mức vững chắc, người mang mấy môn tổng sư cấp võ thuật. Đến mức quyền thuật tại ngắn ngủi trong một tháng liền bị Lâm Diệp tu luyện đến đại thành. Mà đại thành cũng chính là Lâm Diệp trong thời gian ngắn có thể đến tới mức cực hạn. Đại thành đến tông sư là một cái đại khảm. Nếu như không dựa vào Tố Nguyên, Lâm Diệp cần thật lâu mới có thể hoàn thành tiến giai. Cho nên tại hoàn thành quyền thuật đại thành nhiệm vụ huấn luyện sau, Lâm Diệp tại võ công phương diện tu luyện, liền chỉ còn lại có mỗi cửa võ thuật cố định củng cố huấn luyện. Những này huấn luyện mặc dù nhìn rất nhiều, nhưng đối với Lâm Diệp loại này quanh năm huấn luyện võ giả tới nói, liền cùng chơi không có gì khác biệt. Mà trừ ra võ công tu tập, Lâm Diệp sớm định ra trong kế hoạch liền chỉ còn lại có một trong đó công tu vi thường ngày tu luyện cùng tôi thể củng cố. Nội công tu luyện cái kia không có gì tốt dạng, luyện hóa nội lực tôi, Lâm Diệp đều nhanh luyện 10 năm. Đều thành thân thể bản năng, không có chút nào mệt mỏi, so đi ngủ còn nhẹ nhõm. Mà tôi thể phương diện, cũng bởi vì đột phá đến luyện khí 9 tầng nguyên nhân, trở nên dễ dàng rất nhiều. Hiện tại chỉ cần làm sâu sắc một chút tôi thể trình độ liền có thể, cho nên cảm giác đau rất nhỏ, cũng không cần phế cái gì tinh lực. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh luyện 4 năm. Lâm Diệp thậm chí còn cảm giác mình cái tia bởi vì quanh năm cường độ tu luyện cao mà xa suốt trạng thái tinh thần đều theo loại này hài lòng sinh hoạt mà lên thăng lên một chút muốn. Rốt cục, thời gian đi tới năm sau ngày thứ nhất sáng sớm. Hôm nay, Lâm Diệp sớm đã ra khỏi giường, không có nấu nước nấu cơm, cũng không có như là thường ngày như thế đi ra cửa sân tập bắn huấn luyện. Hắn chỉ là ở bên ngoài tiểu thủy trong giếng đánh hai thùng nước trôi tắm rửa, liền về tới trong phòng, ngồi ở phòng khách an tâm chờ đợi mặt trời mọc tiên đến. Hôm nay là hệ thống thức tỉnh thời gian. Đối với hệ thống trở về, Lâm Diệp là vui vẻ sau khi lại có chút chờ mong vui vẻ tự nhiên là bởi vì hệ thống trở về về sau hắn lâm ngũ người lại là một cái có hậu đại đẹp trai mà chờ mong thì là bởi vì hệ thống có thể sẽ sinh ra biến hóa hệ thống mỗi lần thăng cấp đều sẽ xuất hiện một chút thay đổi mới thì như thêm ra một chút chức năng mới cái gì đối với những công năng này lâm diệp là rất chờ mong bởi vì điều này đại biểu lấy hắn lại muốn bị khai phát bước phát triển mới tư thế kuku lại có phát triển mới phương hướng lại nói coi như không có cái mới công năng cũng giống vậy có thể chờ mong thôi dù sao cực kỳ bảo thủ nhất tình huống cũng có thưởng chỉ thăng cấp bảo đảm đấy thăng cấp sau thưởng chỉ nội dung một dạng có thể thu hoạch được lâm diệp điểm kỳ vọng mặc dù quẹt thẻ chu kỳ dài ra nhưng cũng tương ứng có thể thu hoạch được càng thêm hy hữu đồ vật nói tóm lại không lỗ dù sao thời gian đối với lâm diệp tới nói cũng không đáng tiền. mà cao giai đồ vật lại không phải dễ dàng như vậy lấy được không sai lâm diệp đã phát giác chính mình tuổi thọ biến hóa dù sao cái này đều 10 năm trôi qua mà hắn diện mạo không có chút nào giả đi không nói liên liên thân thể trạng thái đều không có mảy may giả yếu dấu hiệu cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề phát hiện sự biến hóa này về sau lâm diệp tâm tình là phức tạp Dù sao tu luyện cùng tu tiên, trên bản chất chính là vì cầu trường sinh thôi. Hắn cái này vừa thấy được tu tiên manh mối, còn chưa bắt đầu tu đâu, liền một bước đúng chỗ, trực tiếp trường sinh. Liên Cung vừa phát hiện cái huyền nghi kịch, còn chưa bắt đầu nhìn đâu, liền bị người kịch tấu kết quả không sai bỉ lắm. Liền rất kỳ quái. Thậm chí Lâm Diệp đều nghĩ qua, nếu không liền không tu luyện, an tâm khi đầu cá lớp mối giệp đi. Dù sao chính mình cũng sẽ không chết. Đương nhiên ý niệm này chỉ là xuất hiện ngắn ngủi một cái chớp mắt liền bị Lâm Diệp bóc cắt. Hắn hiện tại không già là không già, cũng không đại biểu hắn sẽ không chết a. Phát giác chính mình có thể sẽ không giả yếu về sau, Lâm Diệp liền thử nghiệm cho mình tới một đao. Hắn muốn nhìn một chút, chính mình đây là không giả hay là không chết? Kết quả, máu chảy ồ ạt với thương, cùng rõ ràng suy yếu từng chi thân thể, chân chân thật thật nói cho Lâm Diệp, hắn cũng không có thu hoạch được gãy chi trùng sinh năng lực, cũng không có đạt được kim cương bất hoại chi thân. nên bị thương cũng phải thụ, nên chảy máu cũng phải chảy. Tương ứng, đáng chết tình huống, hắn hay là phải chết. Chương 95 Tu luyện trên đường chí mạng trở ngại, trừ phi phúc địa trong thế giới vẫn luôn là nguyên trạng, vĩnh viễn không có biến cố gì. Dạng này Lâm Diệp ngược lại là có thể thực hiện cùng trời đồng thọ ngọc tượng nhưng chỉ cần có một chút điểm biến cố, Lâm Diệp đều sát suất lớn chạy không khỏi đi. Không hắn, dính đến không gian cùng thế giới biến cố, hắn một võ giả cảnh tiểu lạc ê, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ đợi chết. cho nên a cái này tu luyện, hay là để tu? Mặc dù ta tư chất không tốt lắm, nhưng mệnh ta giải a, chỉ cần sống được lâu, tư chất vấn đề cũng không phải là vấn đề. một mực kiên trì không ngừng tu, một ngày nào đó, ta sẽ vô địch, đợi đến ta vô địch thiên hạng, vậy dĩ nhiên chính là nên về hưu hưởng thụ thời điểm. mặc dù định ra tiếp tục tu luyện cơ bản nhạt gạo, nhưng cụ thể làm như thế nào tu, Lâm Diệp vẫn còn chưa nghĩ ra hắn hiện tại đã tu luyện đến luyện khí chín tầng, dựa theo bi tịch võ công bên trên ghi chép đi tu luyện, bước kế tiếp chính là rèn luyện kinh mạch khiếu huyễn, đem thân thể khiếu huyễn luyện hóa, đột phá cảnh giới tông sư. nhưng vấn đề là con đường này đến nơi đây liền vay mất, đột phá tông sư về sau, phía sau thời gian cũng chỉ là không ngừng tích lũy nội lực quá trình, sẽ không còn có cảnh giới tiếp theo. loại tình huống này nếu như là người bình thường lâm diệp, tự nhiên cũng là có thể. lấy hắn tư chất này, sinh thời có thể đột phá tông sư cũng không tệ rồi. có thể hay không còn sống đem tông sư đi đến đỉnh phong còn chưa nhất định đâu, còn muốn cái gì xe đạp? nhưng bây giờ Lâm Diệp đã sớm thu được Vĩnh Sinh, cái kia lại tuyển cái này, liền không quá được. Hắn cũng không thể một mực không ngừng góp nhặt nội lực đi. Lực lượng bản chất ngay tại cái này, coi như lại thế nào tích lũy, hắn cũng vẫn là nội lực. Ai biết nội lực đến phía sau có thể hay không tích lũy đến đan điền đều chứa không nổi. Huống chi Lâm Diệp tình huống hiện tại, cần chính là cao hơn vĩ độ lực lượng. Cho nên con đường này trực tiếp hạt. mà trừ tu võ con đường này, Lâm Diệp còn có một cái lựa chọn khác, tu tiên. Con đường này rất phù hợp Lâm Diệp đối với cao hơn vĩ độ lực lượng nhu cầu. Hắn cũng biết con đường này là chân thật tồn tại. Dù sao Lâm Diệp đã thông qua hệ thống Thương Thành sớm nhìn thấy trên con đường này một góc phong cảnh. Từ Lâm Diệp bản tâm đi lên nói, hắn tự nhiên cũng là nghĩ đi đường này, có thể thẳng đến bắt đầu suy nghĩ vấn đề tương lai, Lâm Diệp mới phản ứng được. Muốn đi con đường này, có một cái vấn đề chí mạng tại khốn nhiều hắn. Hắn Lâm Diệp không có người dẫn đường. Muốn tu tiên là nhất định phải một cái người dẫn đường. Người dẫn đường dẫn, không phải đi hướng tu tiên dưới con đường, mà là đạt vào tiên độ tiên lộ. Nói trắng ra là chính là cho ngươi một cái tư cách, một bậc thang, để cho ngươi có thể rút đi sắc phàm biến thành tu tiên giả. Cái này người dẫn đường. Có thể là trong chiếc nhẫn lao ra ra, cũng có thể là môn phái sư thừa, thậm chí là loại kia chủ nhân đã cắt vô chủ sư thừa. Trong đó kinh nghiệm các loại các loại bảo bối cái gì ngược lại cũng dễ nói. Có cố nhiên tốt, có thể thiếu đi rất nhiều đường quân co, sớm thu hoạch được cất bước món tiền đầu tiên. Coi như không có, vấn đề cũng không lớn. Nhưng lại có một loại đồ vật lại là nhất định phải có. Đó chính là công pháp. Công pháp là cái gì? Là dạy ngươi tu luyện thế nào, làm sao tiến giai tu luyện sách hướng dẫn, có thể giúp ngươi lý giải tu luyện bản chất, đi đến con đường tu luyện. Lâm Diệp hệ thống trong thương thành, hiện tại có linh mạch, có chút cơ đan, lại có tụ linh trợ, có thể nói là đem phụ trợ dụng cụ chuẩn bị hoàn toàn, có thể hết lần này tới lần khác liền thiếu đi mấu chốt nhất công pháp tu luyện, không có công pháp, dựa vào chính mình muốn nhập cửa, không phải là không có người làm đến, trừ thiên vạn giới, thiên tài yêu nghiệt vô số, trong đó khẳng định có loại này tuyệt thế yêu nghiệt, có thể bằng vào thiên tư tự sáng tạo công pháp, tự hành bước lên con đường tu hành, nhưng này cá nhân khẳng định không phải lâm diệp, đối với lâm diệp tôi nói, thiên tài ngưỡng cửa này cũng đã đầy đủ cao, trên nửa đời chỉ là một cái bình thường người địa cầu hắn, rất rõ ràng cũng không có trở thành tuyệt thế yêu nghiệt tiên thiên điều kiện. Tình huống hiện tại là, hiện tại coi như đem trong thương thành đồ vật cho Lâm Diệp, hắn cũng là không hiểu ra sao. Trúc Cơ Đan có, tụ linh trận cũng có, linh mạch linh khí đều có, hắn cũng biết nên nuốt vào Trúc Cơ Đan, nên hấp thu linh khí. Dù sao nửa đời trước nhìn vô số tiểu thuyết, cái này cơ bản quá trình Lâm Diệp nên cũng biết. Có thể mấu chốt là, cái này hoàn toàn là biết thế nào mà không biết tại sao sự tình. La, ngươi biết nuốt Trúc Cơ Đan sẽ có thể giúp trợ Trúc Cơ, có thể lúc nào nuốt, dùng cái gì tư thế nuốt, nuốt thời điểm có cái gì đặc thù yêu cầu, nuốt xong về sau làm sao luyện hóa dược lực, cùng luyện hóa đi ra dược lực dùng như thế nào. Ngươi biết không? cũng biết tu luyện chính là hấp thu linh khí cho mình dùng. Có thể linh khí là cái gì, làm sao cảm giác, làm sao hấp thu, dùng cái gì hấp thu, hấp thu lại thế nào lợi dụng, làm sao chuyển hóa, làm sao tồn trữ, tới trình độ nào mới tính trúc cơ hoàn thành. Ngươi lại biết không? Lâm Diệp cái gì cũng không biết. Hỏi một chút này ba không biết, căn bản là không có cách nào luyện. Thậm chí ngay cả mình dạy vỏ đều không có điều kiện kia. Mạng chỉ có một liền không nói, cơ sở nhất cảm giác linh khí, hắn Lâm mỗi người cũng sẽ không a. Cái này không phát hiện vấn đề còn tốt, vừa phát hiện liền trực trị tự viện. Mà lại Lâm Diệp còn không có cái gì biện pháp giải quyết. Hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là hệ thống. căn cứ trước đó hệ thống cho giới thiệu văn tắt, hệ thống mỗi lần thăng một cấp, hệ thống thương thành vị trí triển lãm liền sẽ thêm ra một cái. Cho nên lần này hệ thống thương thành sẽ xuất hiện một cái hoàn toàn mới vị trí triển lãm. Mà cái này chính là Lâm Diệp đạt được công pháp cơ hội. Lần này xuất ra công pháp liền tốt, Lâm Diệp có thể an tâm tích lũy tiền, chờ lấy mua sắm là được. Nhưng nếu là không có xuất đi ra công pháp, Lâm Diệp cũng chỉ có thể dưng dưng hủy bỏ hệ thống khóa chặt, để thương phẩm tiếp tục nổ nhiên thay phiên. Dù sao thương thành khóa chặt không hề đơn độc khóa vị trí triển lãm công năng, đều là một khóa toàn khóa một đội toàn đội, chứ hệ thống thương thành bên ngoài, hy vọng duy nhất chính là thăng cấp sau chức năng 14. tại loại tình huống này, lâm diệp thì càng chờ mong thăng cấp sau hệ thống. dù sao việc này liên quan lấy hắn có thể hay không tiếp tục tu luyện vấn đề. mang đối với hệ thống chờ mong cùng đối với khả năng nhìn thấy kết quả lo lắng, lâm diệp rốt cuộc đã đợi được mặt trời mọc tiên đến. Nương theo lấy trên đường chân trời thái dương dâng lên, lâm diệp trước mắt hưu một chút, bắn ra một nửa trong suốt màn ánh sáng màu xanh lam. phía trên hiện ra câu kia vô cùng quen thuộc chứ, hệ thống thăng cấp hoàn thành, điều kiện đã đạt thành, phúc diệu bắt đầu thăng cấp. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng nhìn xem nghề này quen thuộc chữ, Lâm Diệp cười cười, thân thể lại không, cái gì động tác? Cũng không phải lần thứ nhất đã trải qua, đối với hệ thống thăng cấp hậu phúc điệu dã nương theo lấy thăng cấp chuyện này, hắn không có chút nào kinh ngạc, cũng không có cảm giác có cái gì tốt ngạc nhiên. Mặc dù phía trên vẫn luôn có một câu điều kiện đã đạt thành, nhưng hiện tại lại khác, Lâm Diệp đều không có nhìn thấy phúc điệu thăng cấp bất kỳ điều kiện gì xuất hiện qua. Chắc là hắn đã giữa bất chi bất giác đã đạt thành thăng cấp điều kiện đi. Biết hệ thống thăng cấp sẽ nương theo lấy kịch liệt biến động. Lâm Diệp theo bản năng liền muốn ôm qua đoàn tử, miễn cho nó sợ sệt. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau, liền từ bỏ ý nghĩ này. Hiện tại đoàn tử, gần 10 tuổi, đã trưởng thành làm một cái hoàn toàn con thỏ lớn, mà lại nhờ vào phúc địa thế giới tăng thêm cùng Lâm Diệp mỗi ngày khí huyết cỏ cho ăn, nó hình thể dáng rất đặc biệt lớn. Hiện tại, cùng một cái thành niên phỉ cấp sĩ kỳ không trên lệch nhiều đều. Lớn như vậy con thỏ, Lâm Diệp mặc dù cũng ôm động, nhưng rất rõ ràng cũng không phải là rất thích hợp. Tính toán, ngươi cũng lớn như vậy con, ngươi hay là chính mình đợi đi. Chương 96 sau khi thăng cấp chức năng mới. Tại Lâm Diệp trong khi chờ đợi, hệ thống màn sáng biến mất. Sau đó, phúc địa thế giới bắt đầu chính thức thăng cấp. Đầu tiên xuất hiện là bên trên vòng thăng cấp lúc thêm ra loại kia thần bí ba động. Ba động trong phúc địa tâm xuất hiện, sau đó phi tốc lan tràn ra phía ngoài, rất nhanh liền xẹt qua toàn bộ phúc địa thế giới, xuyên qua trong phúc địa tất cả sinh vật thân thể. Mà bị cố ba động này xuyên qua nhóm sinh vật, mặc kệ có hay không trí tuệ, cũng thống nhất sinh ra cùng một cái ý thức, tìm địa phương an toàn trốn đi. Đám ý thức này xuất hiện đột nhiên, nhưng không có kích thích nửa điểm bẩm nước. Phản phất là bọn chúng tiềm thức bình thường, không có phát lên nửa phần phản cảm. Bất luận là phổ thông sinh vật hay là những con thú kỳ vương Tại tiếp thu được đám ý thức này một khắc này, tất cả đều ngoan ngoãn tìm cái chính mình cảm thấy địa phương an toàn giấu đi. Sau đó, xa vào đến trong ngủ say. Trong này, tự nhiên cũng bao gồm đoàn tử. Mà Lâm Diệp khi nhìn đến đoàn tử sát bên chính mình chìm vào giấc ngủ một khắc này, liền biết phúc địa thăng cấp chính thức bắt đầu. Nương theo lấy nhóm sinh vật rơi vào trạng thái ngủ say, luôn luôn ồn não phúc địa thế giới. Trong mấy mắt trở nên yên tĩnh trở lại. Trong toàn bộ thế giới, trừ dòng sông lưu động âm thanh gió êm dịu gợi lên lá cây tiếng xào xạc, lại không nửa điểm tiếng vang. Mà Lâm Diệp cũng không có bất kỳ động tác gì, ngồi đàng hoàng tại nguyên chỗ chờ đợi thăng cấp kết thúc hệ thống nhắc nhở cấp sinh vật bọn họ tất cả đều chìm vào giấc ngủ về sau phúc địa thăng cấp tiến vào giai đoạn thứ 2, thổ địa khuyết trương theo mê vụ biên giới kéo dài phúc địa thế giới diện tích bắt đầu thật nhanh khuyết trương đứng lên chỉ bất quá mới xuất hiện đều là chút vương vức lại chui lùi thổ địa thôi không biết qua bao lâu mê vụ biên giới cũng không biết dọc theo bao xa khoảng cách sau đoạn này dã man khuyết trương lịch trình mới khó khăn lắm dừng lại thổ địa khuyết trương hoàn tất chính là phúc địa thăng cấp giai đoạn thứ ba địa hình biến hóa các loại đẩy đi ra biên giới một lần nữa dâng lên mê vụ những cái kia mới xuất hiện thổ địa liền bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên Theo chấn động tăng lên, mặt đất cũng bắt đầu sinh ra biến hóa mới. Mặt đất giống như là sống lại bình thường, bắt đầu không ngừng biến động, có vết trường, có đẻ ép, có chắp lên, có lõm. Nhưng tất cả những thứ này, Lâm Diệp đều nghe không được. Bởi vì lúc trước thăng cấp sau phúc địa thế giới, liền đã phi thường lớn, đã sớm vượt ra khỏi Lâm Diệp nghe đài phạm vi. Cho nên dù là mới xuất hiện trên thổ địa làm ra thiên đại động tĩnh, Lâm Diệp nơi này cũng là một chút thanh âm đều nghe không được, an tĩnh của nhóm. Hắn chỉ là ngồi ở phòng khách, không ngừng cho mình rót trà nước, từ từ uống. Lại không biết qua bao lâu, thổ địa mới địa hình biến hóa rốt cục tiến hành đến giai đoạn sau cùng lương theo lấy chấn động dần dần biến mất, thổ địa mới diện mạo mới cũng hiện ra thân hình. lần này mới xuất hiện địa bàn, muốn so phía trước đều muốn phức tạp rất nhiều. bởi vì mới xuất hiện diện tích đủ lớn, bên trong bao hàm đồ vật tự nhiên cũng đủ nhiều. trừ dự trở lại tới các nơi đường sông bên ngoài, mới xuất hiện địa hình bên trong, còn nhiều ra mấy cái không gì sánh được to lớn hố. mà những này cạnh hố bên trên, lại là kết nối với từng ngày chi nhánh đường sông. rất rõ ràng, những này đều là hồ nước. trừ hồ nước bên ngoài, vùng đất mới hình không còn là thống nhất dãy núi trầm tích. vùng đất mới hình bên trong, dãy núi chỉ có một bộ phận rất nhỏ, đại đa số kỳ thật đều là bình nguyên, một mảng lớn một mảng lớn thổ địa núi liền cùng một chỗ, hợp thành một cái không gì sánh được to lớn bình nguyên. Nếu không phải ở giữa thỉnh thoảng sẽ có mấy ngày dây núi to lớn cách trở, những vùng bình nguyên này thật sự hợp thành một cái cự đại chính thể. Bất quá dù vậy, những vùng bình nguyên này bên trong cũng không có một cái đủ bên trên nhỏ cái chữ này. Các loại cuối cùng một ngọn núi nhỏ mạch hoàn thành, phúc địa thăng cấp giai đoạn thứ hai liền tuyên cáo kết thúc. Sau đó là giai đoạn thứ ba, bao trùm cây xanh, hệ thống trồng cây phương pháp luôn luôn là đơn giản thu bạo, trực tiếp chưa hề biết địa phương nào làm tới đại lượng hạt giống. Sau đó hướng trên mặt đất ném một cái lại để cho bọn chúng lớn lên liền xong việc. Vẫn như cũng là vô số lô đen nhỏ hiện hiện giữa không trung. Sau đó liền đại lượng hạt giống như là súng máy đạn giống như đập xuống trên mặt đất. Các loại hạt giống toàn bộ đưa lên hoàn tất, sau đó bắt đầu đơn giản thô bạo dã man sinh trưởng. Rất nhanh, những thực vật này liền trưởng thành đến nguyên phúc địa thực vật ngang nhau sinh trưởng trình độ. Sau đó, là phúc địa thăng cấp kế tiếp giai đoạn, đưa lên động vật. Lần này, hệ thống không có giống lần trước như thế một mạch làm một đống động vật tới mù ném một đống, mà là mang tính lựa chọn, nhắm vào những cái kia mới xuất hiện địa hình, đưa lên một chút không có động vật tới. Về phần trước kia đã có giống loài, ngược lại là không tiếp tục miệm ném. bởi vì có hạn định, cho nên vòng này đưa lên là nhanh nhất, nhất. Không bao lâu liền hoàn thành sau cùng đưa lên. Cuối cùng, lại đem mới xuất hiện đường sông nguồn nước một trận. Vòng này thăng cấp liền xem như xong việc. Nương theo lấy dòng nước thông hành, đường sông bị rót vào sức sống, hồ nước cũng chính thức thành hình, toàn bộ phúc địa thế giới lại tiến vào hoàn toàn mới tuần hoàn. Đến một bước này, phúc địa thăng cấp mới xem như triệt triệt để để hoàn thành. Mà thẳng đến lúc này, trong nhà gỗ Lâm Diệp mới nhận được thăng cấp hoàn thành hệ thống nhắc nhở. Phúc địa thăng cấp kết thúc nhìn xem thăng cấp kết thúc chữ, lâm diệp đứng lên đến, đẩy cửa đi ra nhà gỗ, hô đi ra phía ngoài, lâm diệp nhìn xem thăng cấp sau thế giới mới, hai con mắt híp lại hít sâu một hơi, thăng cấp sau, cảm giác không khí đều, tối đa cũng không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì biến động địa phương khoảng cách lâm diệp thực sự quá xa, cho nên hắn nơi này không có chút nào biến hóa, cùng bình thường khác biệt duy nhất chính là không có các loại sinh vật động tĩnh, an tĩnh quá phận, lắc đầu, lâm diệp ngửa đầu nhìn thoáng qua giống như một dạng, lại hình như không giống với bầu trời, bay người về tới trong phòng, trở về phòng ngồi xuống, trước dót cho mình chân trà. Lâm Diệp mới rốt cục gọi ra hệ thống. Hệ thống? Nếu không nói hệ thống là Lâm Diệp thân mật áo đông nhỏ đâu. chứ duy trì thời điểm, chỉ cần là Lâm Diệp kêu gọi, mặc kệ nó thăng không có thăng cấp, hệ thống giới diện đều sẽ lập tức xuất hiện. Phúc địa, trong nguyên tam tinh động phúc địa đẳng cấp, 4 cấp quân cấp, mới tăng thảo nguyên, hồ nước tính gộp lại quẹt thẻ số, một 10 năm quẹt thẻ trạng thái, chưa quẹt thẻ, phải chăng quẹt thẻ tối nguyên, có thể dùng, còn thừa số lần, 6 lần định chế nhân vật diện bản linh sủng diện bản. Hệ thống thương thành tiếp nhập phẩm giới thô sơ giản lược nhìn xem đến, hệ thống biến động cũng không lớn. Phúc địa đẳng cấp tăng lên tới cấp 4. Phía sau ghi chú cũng thay đổi thành quân cấp. Thành qua là quần sao. Ta còn tưởng rằng là tiết kiệm đâu. Tên vấn đề, Lâm Diệp mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nhiều để ý so sánh với tới nói, nhưng là phía sau cái kia một nhóm càng để người chú ý một chút. Mới tăng thảo nguyên cùng hồ nước. Thảo nguyên cùng hồ nước, ta còn không có chân thực nhìn qua đâu, có rảnh ngược lại là có thể đi nhìn xem. Bất quá cái này tương đối, cũng chỉ là đối với trước mặt tên mà nói. Lâm Diệp hiện tại lực chú ý hoàn toàn không ở trên đây. Hắn hiện tại một lòng liền nhớ công pháp của mình đâu. Cho nên Lâm Diệp thật nhanh lược qua phía trước những cái kia quen thuộc hạng mục, trực tiếp đưa ánh mắt khóa chặt tại cái kia mới xuất hiện công năng bên trên. Bởi vì trong lòng thật sự là gấp hoảng, Lâm Diệp cũng lười đoán cái này định chế đến cùng là cái gì ý tứ, trực tiếp tâm niệm hệ thống, đối với hệ thống ra lệnh. Hệ thống, mở ra định chế công năng. Lâm Diệp vừa bên dưới xong mệnh lệnh, màn sáng giới diện liền theo chi biến ảo đứng lên. Chỉ chốc lát, một cái hoàn toàn mới giới diện xuất hiện ở Lâm Diệp trước mắt. Định chế, chương 97 định chế kèm theo điều kiện. Định chế Hệ thống mỗi lần thăng cấp có thể đạt được một lần định chế công năng sử dụng cơ hội, có thể tùy ý định chế một hạng ban thưởng, nội dung tùy ý, phạm vi không hạn. Trước mắt hạn định thành tiên cấp phía dưới có thể dùng số lần một ba. Lâm Diệp sợ ngây người. Đầu tiên là côn hỷ, sau đó chính là các loại không thể tin. Hệ thống ba ba như thế ra sức sao? Biết hắn muốn cái gì, cái này trực tiếp liền đưa tới. Muốn ngươi liền cho a. Lâm Diệp giờ phút này cũng không khỏi có chút hoài nghi hệ thống có phải thật vậy hay không là hắn cái kia cái nào đó chưa từng gặp mặt ba, ba. Hệ hệ thống ba, ba ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn ta đi làm? Ngươi nói thẳng tốt ta. Lâm Diệp xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, đáy mắt có một đâu đâu vẻ ngơ ngượng. Loại này bị thiên hái lãnh ngộ, nói thật, hắn nhận lấy thì ngại. Tại vô ý thức cùng hỉ đằng sau chính là nồng đậm cảnh giác. Có điều dân muốn hại chấm, cho nên hắn nói câu nói này. Muốn lừa dối một lừa dối hệ thống, nhìn ra hỏa này có hay không sinh ra trí tuệ. Vô ý thức thời điểm, ngươi là dựa vào núi, là thân yêu hệ thống ba ba. Ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt, chỉ khi nào hệ thống sinh ra ý thức, cái kia không có ý tứ, ngươi là ai? Thiên phất tử ta trong đầu gan giá khát, nhưng mà. Hệ thống cho Lâm Diệp đáp lại, chỉ có một cái tình bình. Sau đó, Lâm Diệp lại nói bóng nói gió thăm dò mấy tay. Lúc này mới xác định hệ thống hay là trước đó cái kia hệ thống. Mặc dù nó tiến hóa, cũng mạnh lên, nhưng vẫn là không có đầu góc. Hô, không có đầu góc là được, cái kia hai ta còn có thể chỗ. Nếu dạng này, cái kia, hệ thống sử dụng định chế công năng, xin điền vào định chế nội dung. 6. Theo Lâm Diệp chỉ lệnh phát ra, trước mắt hắn xuất hiện một cái hệ thống hoàn toàn mới giới diện. Giới diện này, em rất hoài kiều. Làm qua vong khóa không có, vong khóa thi qua thử không có chính là bên trong bộ khuyết đề như thế ngắn ngủi khoảng trắng cùng khoảng trắng bên trên lóe lên lóe lên con trỏ để lâm diệp nhớ tới trước kia tại trong ký túc xá suất để sinh hoạt Xách, cái này hoại cựu bộ khuyết giới diện lọc không nghĩ tới tại cái này còn có thể tìm tới loại này hoại cựu cảm giác cái kia cái này muốn làm sao đưa vào bàn phím đâu ngươi tốt xấu cho ta cái bàn phim tắc. đối mặt lâm diệp yêu cầu hệ thống cũng không có kén năn hắn như cũng duy trì lấy lóe lên lóe lên bộ khuyết giới diện thật lâu lâm diệp thở dài một hơi hệ thống không có đầu óc yên tâm là yên tâm không có khả năng giao lưu điểm này vẫn còn có chút không tiện, rất nhiều thứ nó cũng sẽ không chủ động dạy người, được bản thân đi từ từ tìm tòi. bất quá còn tốt, đưa vào vấn đề mà thôi, cũng không phải là nghi nan tạm chứng gì. nếu không có bàn phím, vậy liền nếm thử ý niệm đưa vào thôi. dù sao lâm diệp hệ triệu hoàn thống nhất hướng đều là dùng ý niệm. sau đó, lâm diệp liền yên lặng ở trong lòng dùng ý niệm cùng hệ thống gửi đi linh vấn. hệ thống, định chế nội dung là công pháp tu luyện. sau đó, lâm diệp liền thấy hệ thống giới diện bên trong cái kia khoảng trắng bên trên hiện lộ ra bốn chữ lớn, đương nhiên đó là công pháp tu luyện thành. quả nhiên cùng hệ thống câu thông dùng ý niệm là được rồi, định chế công pháp có hay không kèm theo điều kiện. Nếu như không kèm theo điều kiện im lặng nhận ngẫu nhiên, kèm theo điều kiện. Nhìn xem lời này mới xuất hiện chữ viết, Lâm Diệp nghĩ nghĩ. cuối cùng vẫn là cảm thấy không có khả năng ngẫu nhiên. Mọi người đều biết, công pháp thứ này, thế nhưng là cùng chính mình tiền độ cùng một nhịp thở trọng yếu vật. Nó việc quan hệ lấy tương lai mình tốc độ tu luyện cùng thực lực cụ thể, cái này có thể dùng không được qua loa. Mà lại ai biết ngẫu nhiên tới công pháp chính mình có thể hay không tu luyện. Vạn nhất toàn bộ cần thể chất đặc thù mới có thể tu luyện công pháp tới, đây không phải là luống cuống. Chức năng này thế nhưng là hệ thống thăng cấp sau mới có thể có một lần, tương đương chân quý. Nơi nào có dư thừa cho hắn trả đạt. Thép tốt phải dùng tại trên lưới đao không phải. Cho nên, Lâm Diệp đang trầm tư một lát sau, quả quyết đối với hệ thống hạ đạt chỉ lệnh mới. Cái này kèm theo điều kiện, nhất định phải tăng thêm. Tăng thêm kèm theo điều kiện hai đầu một, môn công pháp này nhất định phải là thích hợp nhất ta tu luyện. 2. Công pháp đẳng cấp dựa theo quyền hạn định trong nghiên cứu tiêu chuẩn chấp hành, Khắc thiết lập điều kiện thứ nhất là ưu tiên hàng đầu cấp, nếu như chỉ lệnh xung đột, ưu tiên cân nhắc cái thứ nhất kèm theo điều kiện tối ưu giả kèm theo điều kiện tăng thêm hoàn tất. Định chế nội dung là: Công pháp tu luyện, kèm theo điều kiện 1, kèm theo điều kiện 2, phải chăng xác nhận định chế? Xác nhận thủ tiêu nhìn xem hệ thống bắn ra tới tân giới diện, Lâm Diệp cẩn thận nhìn nhìn, xác định không có biến động, quả quyết hạ đàn xác nhận chỉ lệnh. Kèm theo điều kiện đã là trải qua độ cao áp xúc sau kết quả, chỉ cần có thể đạt tới cái này hai đầu, như vậy đủ rồi. Chỉ lệnh tiếp thu hoàn thành, bắt đầu chấp hành chỉ lệnh. Căn cứ định chế nội dung, bắt đầu đối với ký chủ tiến hành toàn phương vị quét hình. Thảo miêu khai thủy. Lâm Diệp còn chưa kịp thấy rõ trước mắt một mạch nhảy ra mấy hàng chữ nhỏ, thân thể liền bén nhạy đã nhận ra một chút dị dạng. Nhờ vào nội công tu luyện, Lâm Diệp đối với thân thể lực không chế tăng lên không biết bao nhiêu cấp độ. Cho nên tại hệ thống bắt đầu quét xem trong mắt, Lâm Diệp liền có điều phát hiện. Kỳ thật cũng không có gì, đại khái cùng trong bệnh viện chụp ảnh không sai biệt lắm. Chỉ bất quá hệ thống quét hình, muốn càng thêm tinh tế một chút. Mà lại Lâm Diệp hiện tại càng nhẹ cả mà thôi. Lúc này Lâm Diệp cảm giác mình thân thể giống như bị thứ gì cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh quét nhìn một lần. Mặc dù không có nguy cơ, nhưng ở cái kia cô giống như ít ánh sáng giống như quét hình bên dưới, Lâm Diệp có loại khổ trà con đều bị nhìn xuyên cảm giác, sẽ rất khó chịu bất quá còn tốt, cái này khó chịu hạng mục thời gian kéo dài không hề dài. Tại vừa đi vừa về quét nhìn ba lần Lâm Diệp toàn thân sau, hệ thống liền thu hồi quét hình trùng sáng. Nó đã cho ra hoàn chỉnh số liệu. Quét hình hoàn tất, bắt đầu phân tích. Phân tích hoàn thành, bắt đầu xứng đôi công pháp tu luyện, dự tính tốn thời gian 1 phút đồng hồ, xin chờ một chút. 00:59:58 phút. Hệ thống một loạt này giới diện biến động, Lâm Diệp đều không có quyền nói chuyện. Hắn chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ nhìn xem. Nhìn xem sau cùng đếm ngược từ từ giảm bớt, Lâm Diệp trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Đang khẩn trương sau khi, còn có chút ít chờ mong đồng thời theo hệ thống biểu hiện thời gian giảm bớt, lâm diệp cũng càng ngày càng khẩn trương. đến phía sau chỉ có tầm 10 giây lúc, lâm diệp nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay. t, có chút khẩn trương a, hệ thống sẽ cho ta xứng đôi cái gì công pháp đâu. hy vọng cho thêm chút sức đi, có thể tu luyện lâu một chút, tốt nhất có thể trực tiếp một bản luyện đến đôi, không phải vậy về sau đổi công pháp còn phiền phức, còn có a, đẳng cấp cũng chút cao đi, không phải vậy quá thấp chỉ có cảnh giới không có sức chiến đấu không thể gà. về sau bị người đánh tới cửa đều không có biện pháp phản kháng, bất quá cái này cũng nói không chính xác, liền ta tư chất này lại không cái gì thể chất đặc thù, thích hợp nhất ta. Sợ cũng không phải cái gì mặt hàng cấp cao. Mặc kệ Lâm Diệp lại thế nào suy đoán, hệ thống xứng đôi kết quả cũng sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào. Tại Lâm Diệp nói nhỏ ở giữa, hệ thống đếm ngược rất nhanh liền sắp đến hồi kết thúc. 302, 1 giờ xứng đôi hoàn tất. Chúc mừng thu hoạch được. Chương 98 công pháp cơ bản. Nhìn thấy hệ thống đếm ngược kết thúc, Lâm Diệp tim đều nhảy đến cổ rồi. Trước tiên vậy mà nhắm mắt lại, hắn có chút không dám nhìn. Hô. Thở sâu hô một ngụm không khí mới mẻ, ổn định một chút nội tâm tâm tình kích động. Lâm Diệp lúc này mới một lần nữa đưa ánh mắt tập trung tại hệ thống trên dưới diện. Sướng đôi hoàn tất thu hoạch được cơ sở công pháp một tường tỉnh phải chăng lập tức tiếp thu ban thưởng thị phủ lục bộ lâm diệp khi nhìn đến công pháp tên trong máy mắt trong lòng liền dâng lên một cố dự cảm bất tưởng tên này liền gọi cơ sở công pháp không khỏi cũng quá mức tại qua loa đi cái này nghe không giống như là đồ gì tốt ta không thể nào hệ thống ba ba đường làm ta à mặc dù lâm diệp còn không có ấn mở tường tỉnh nhưng hắn tựa hồ đã sớm thấy được chính mình cái kia bi thảm tương lai run rẩy rót cho mình một ly trà lâm diệp đột nhiên một ngụm rót xuống dưới lúc này mới có dũng khí ấn mở công pháp tường tỉnh hô mở ra tương tình cơ sở công pháp hoàng cấp cửu giai thế gian đệ nhất bản tu chân công pháp đối với tư chất không yêu cầu lại tốc độ tu luyện còn có thể tu luyện không thuộc tính linh lực sức chiến đấu cực kỳ thấp kém sau khi xem xong lâm diệp lông mày trực tiếp nhảy lên mặc dù hắn hiện tại cũng không lý giải danh tự phía sau cấp bậc là có ý tứ gì nhưng chỉ xem phía sau hình dung liền biết công pháp này tuyệt đối rất rất rưỡi mặc dù nó tên tuổi rất vang dội là thế gian đệ nhất bản tu chân công pháp mà lại đối với tư chất không muốn cầu nhưng mà phía sau mới là trọng điểm a hệ thống cho quyền công pháp này đánh giá là sức chiến đấu cực nó bên dưới. Nói như vậy, đối với sức chiến đấu không cao hình dung, đều là nói không thích hợp chiến đấu. Khi nào dùng ngay thẳng như vậy từ để hình dung. Húng chi, phía trước còn nhiều thêm cái cực kỳ. Dưới loại tình huống này, môn công pháp này sức chiến đấu. Lâm Diệp cũng không dám muốn luyện cái đồ chơi này về sau đến cùng mẹ nó còn có hay không sức chiến đấu. T. Thật sự tốt mất linh hỏng linh thôi, rất muốn khóc là chuyện gì xảy ra. Ô ô ô Lâm Diệp cái này cảm xúc bi thương còn không có điều động đâu, hệ thống lại đi trong đầu hắn lấp một đống kiến thức mới. Đống này kiến thức mới, giải đáp Lâm Diệp đối với công pháp phía sau dấu móc bên trong chữ hoang Mang. Tu chân công pháp có 2 cấp bậc phân chia tiêu chuẩn. Một cái là có thể tu luyện cực hạn. Vừa tới cửu giai, phân biệt đối ứng tu sĩ 9 cái cảnh giới, cửu giai cao nhất, nhất giai thấp nhất. Luyện thể, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện lực, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Mấy cấp công pháp đã nói cực hạn có thể tu đến cảnh giới nào. Mà đổi thành một cái tiêu chuẩn thì là lấy công pháp tổng hợp cho điểm làm tiêu chuẩn, đem công pháp tu luyện dựa theo trời, huyền, vàng 4 đẳng cấp đến tiến hành phân chia thiên cấp cao nhất, hoàng cấp thấp nhất, tổng hợp cho điểm là cái gì? khi hữu độ, toàn diện trình độ, bí pháp, chiến lược các loại điều kiện tổng hợp cho điểm. sau khi xem xong, lâm diệp càng không tốt. trước đó hay là thuần túy khổ sở, hiện tại thôi. khổ sở tâm tình bên trong lại xen lẫn một chút phức tạp. tin tức tốt là hệ thống cho công pháp là tiểu giai, có thể một đường để lâm diệp tu luyện tới thành tiên. tin tức xấu, công pháp này là thấp nhất hoàng cấp. nói cách khác, cái đồ chơi này tổng hợp cho điểm, tại tất cả công pháp tu luyện bên trong đều là thấp nhất cái kia hàng một. thật sự là tốt nhất cùng xấu nhất hiếm thấy tổ hợp liền không hợp thói thường. Lâm Diệp thừa nhận, xem hết tất cả tin tức về sau, có như vậy trong ngáy mắt, hắn thậm chí không muốn lĩnh môn này phá công pháp. Không có cách nào, nó cái kia sức chiến đấu cực kỳ thấp kém đánh giá đơn giản quá dọa người. Không có sức chiến đấu mà chỉ có cảnh giới, cùng ngân thương ngọn đến đầu khác nhau ở chỗ nào? Giáng dấp rất có dám dùng a, người đến chi lăng đứng lên mới có thể phái được công dụng a. đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng cầm công pháp nói đùa. Mặc dù quyển công pháp này nhìn rất vớt, nhưng Lâm Diệp hay là quyết định liền luyện nó. Dù sao cũng là hệ thống tuyển ra tới thích hợp nhất chính mình công pháp. Công pháp sức chiến đấu thấp điểm liền thấp điểm thôi. Về sau chính mình còn muốn những biện pháp khác để cao chiến lực liền tốt. Có hệ thống tại thân, Lâm Diệp cảm thấy đôi này chính mình tới nói cũng không phải là vấn đề gì. Coi như cuối cùng không thể để cao chiến lực phương pháp, vậy hắn sống tạm liền tốt thôi. Đợi đến cậu thả thành tiên, tự nhiên là có chiến lực. hệ thống, tiếp thu ban thưởng. Theo Lâm Diệp chỉ lệnh hạ đạt, hệ thống trên màn sáng chữ viết hóa thành quen thuộc mưa ánh sáng màu vàng. Sau đó tại Lâm Diệp trước mặt trên bàn, chậm rãi tụ lại ngưng kết, cuối cùng biến thành một bản phong cách cổ xưa sách đóng chỉ tịch nhìn xem cái này quen thuộc tiểu dáng, Lâm Diệp khoẹt miệng hung hăng kéo ra. Không phải, hệ thống ngươi mẹ nó quá mức ca. Mặc kệ cái gì sách ngươi cũng có thể biến thành giống nhau mà kết trang in đúng không? Đây chính là ta chính tông công pháp tu luyện a. Mặc dù nó rác là rác rưởi một chút, nhưng dù nói thế nào cũng là công pháp tu luyện không phải. Cùng những cái kia thế gian thư tịch một cái tiểu dáng, nói thật, Lâm Diệp cảm thấy có chút quá mức. Có thể Lâm Diệp cách nhìn, từ trước đến nay đều là không có gì chi dùng. Hệ thống không cần ngươi cảm thấy, nó chỉ cần ta cảm thấy muốn. Cho nên Lâm Diệp chỉ có thể mang bi phân tâm tình cầm lên trên bàn sách bắt đầu là xem ai sau một hồi Lâm Diệp đem công pháp hoàn chỉnh xem hết một lần sau khi xem xong hắn trực tiếp liền thở dài một hơi hắn hiện tại mới xem như biết môn công pháp này vì cái gì có cửu giai lại chỉ có thể bình đến hoàng cấp chính như bắt đầu hệ thống trôi giới thiệu như thế môn công pháp này tu luyện là không thuộc tính linh lực hoặc là nói một cách khác chính là đem thiên địa bên trong xung doanh chính mình có thể cảm ứng được các loại linh khí toàn hấp thu tiến thể nội sau đó thông qua công pháp chuyển hóa thành không có thuộc tính tinh khiết linh lực loại này linh lực cùng linh thạch bên trong linh lực không sai biệt lắm không có thuộc tính Tự nhiên là không có gì lực phá hoại. Dù sao tu chân giới pháp thuật, phần lớn là dựa vào kích phát đặc biệt thuộc tính linh lực mà phát động, mà lại không có linh lực coi như song. Luyện cơ sở công pháp người, bởi vì thể nội linh lực quá phận tinh khiết, cho nên tại trực tiếp biến thành một cái hình người to lớn linh hạt. Vẫn là có thể bổ sung năng lượng loại kia. Trực tiếp liền biến thành tu sĩ khác di động sạc dự phòng. Mẹ nó trực tiếp hút linh lực của ngươi liền tốt, hoàn toàn không cần lo lắng xung đột cũng không cân đối vấn đề. Đương nhiên, không thuộc tính linh lực, dùng mặt khác pháp thuật cũng là có thể dùng. Không thuộc tính linh lực, đang dùng pháp thuật lúc, có thể lâm thời biến thành tương ứng thuộc tính linh lực cho nên trên lý luận tới nói, chỉ cần ngươi có thể cảm ứng được cái kia thuộc tính linh lực, ngươi liền có thể thông qua không thuộc tính linh lực thả tương ứng thuộc tính pháp thuật. Tu luyện cơ sở công pháp về sau, có thể tùy tâm hoán đổi thi triển pháp thuật linh lực thuộc tính. Nghe tuổi hồ rất cường đại đúng hay không? Dù sao điều này đại biểu lấy toàn hệ tinh thông, nhưng vấn đề là truyền hóa tới không có lúc đầu mạnh a, dùng truyền hóa tới linh lực thả ra pháp thuật, muốn so nguyên bản pháp thuật yếu đi mấy cái độ, chính là điển hình cái gì đều sẽ một chút, nhưng cái gì đều không tinh, mà lại mấu chốt nhất là cơ sở công pháp bên trong, mẹ nó thật cũng chỉ có công pháp tu luyện, mặt khác cái gì đều không có không có nguyên bộ pháp thuật, cũng không có công pháp đối ứng bí thuật. đừng nói bảo mệnh cùng tác chiến, chính là dùng để nấu cơm bí thuật đều không có. liên một thuần thuần tùy tùy công pháp tu luyện. chương 99 địa quay rút thưởng. chỉ có tu luyện nội dung, không có nguyên bộ chiến đấu pháp thuật cùng bí thuật. trách không được môn công pháp này chỉ có thể bình cái hoàng cấp. liên loại này pháp thuật toàn bộ nhờ chính mình tìm, mà lại tìm đến sau chính mình dùng đến vẫn còn so sánh nguyên bản yếu mấy phần lạc kê công pháp. lại thêm tốc độ tu luyện còn không phải đặc biệt nhanh. lâm diệp cảm thấy cho nó bình cái hoàng cấp đều là cất nhắc. rất có thể là bởi vì thấp nhất chỉ có hoàng cấp nguyên nhân thật cũng chỉ có không có gì tư chất yêu cầu cái này một cái ưu điểm. bất quá tuyển đều tuyển, lâm diệp cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể kiên trì tu thôi. đương nhiên, không phải hiện tại liền bắt đầu tu luyện. tu chân công pháp và võ đạo công pháp ở giữa, hay là có rất nhiều chỗ khác biệt. tại truyền tu trước đó, còn có rất nhiều công tác chuẩn bị muốn làm, mà lại lâm diệp rất nhiều đồ vật còn không có đem tới tay đâu, phúc địa thế giới còn không có linh khí. nói tóm lại, hiện tại cho dù cần nhất công pháp tới tay, nhưng vẫn là có rất nhiều khó khăn còn không có giải quyết. tại đem những này vấn đề giải quyết trước đó, lâm diệp đều chỉ có thể trước tiên đem truyền tu sớm chuẩn bị làm việc làm tốt muốn sử dụng mới xuất hiện công năng cũng đã nhận được tâm tâm niệm niệm tu chân công pháp các loại tươi mới kinh đi qua lâm diệp lúc này mới nhìn lên hệ thống biến hóa mới đến hệ thống phúc địa trang nghiêng tam tinh độ định chế tiếp nhập phàm giới tại giới diện chính trừ mới xuất hiện khuôn mặt mới định chế công năng bên ngoài còn có một cái mới đồng bạn bất quá lâm diệp đối với hạng mục này đã tương đương nhìn quan mắt Xách, tuyển hạng này chạy thế nào giới diện chính tới cho nên hiện tại là không cần ta lãng phí ban thưởng số lần đi mở ra đúng không quả nhiên ta không có xuất thủ là đúng cái này đều trực tiếp bắt đầu miễn phí đưa. Đương nhiên, nhìn về nhìn, Lâm Diệp nhưng không có thử một chút ý nghĩ. Mặc dù hắn hiện tại đã luyện khí chí tầng, tại phàm giới cũng trên cơ bản coi là cái đại cao thủ, nhưng hắn chỉ có một người a." Tùng nữ nói, xong quyền nan địch tứ thủ. Tại thế đơn lực bạc trạng thái, Lâm Diệp chỉ có xác nhận mình tại đơn thể về mặt chiến lực, lại so với ngoại giới nhiều hơn siêu cấp đa tài sẽ chọn tiếp nhập phàm giới. Không phải vậy, tình nguyện thấy thèm chết, cũng không nguyện ý đi ra ngoài mạo hiểm vốn. Bất quá giới diện chính nội dung, cũng liền những vật này. Mặt khác đều không có cái gì lớn biến động. Sau đó, lạ Lâm Diệp thích nhất, quẹt thẻ thời gian. Hệ thống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 Hắn là có nghĩ qua thăng cấp sau quẹt thẻ ban thưởng sẽ có biến hóa, nhưng hắn trước đó cũng không nghĩ tới biến hóa này sẽ lớn như vậy. Khỏi cần phải nói, chỉ là số lượng phương diện thăng cấp sau quẹt thẻ ban thưởng liền muốn so trước đó nhiều gấp bội. Tại bảo lưu lại vũ khí đồng thời còn nhiều ra một hạng cố định phúc tệ ban thưởng cùng rút thưởng luân bản cơ hội. đương nhiên bí tịch võ công không có ngược lại là khá là đáng tiếc. Bất quá bây giờ có thể tại đĩa quay bên trong chuyện đi ra thôi, cái tiêu ngược lại là vấn đề cũng không lớn. Phúc tệ là lâm diệp kinh hỉ nhất đồ vật. Trước đó thời điểm muốn đạt được phúc tệ trên cơ bản cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cứng rắn chịu cứng rắn thời gian sử dụng ở giữa đi trồng Mà bây giờ lại nhiều một hạng doanh thu cơ hội, Lâm Diệp đương nhiên thật cao hứng. Chỉ là cố định ban thưởng liền cho mười mai, một chút liền để Lâm Diệp tích lũy tiền tiến độ trước thời hạn hơn một nửa. Lại thêm phía sau đĩa quay phúc đại. Đây chính là 1999 mai phúc tệ a. Vạn nhất có trúng 999 tệ phúc đại, đây không phải là nguyên địa cất cánh một bước đúng chỗ. Mang tâm tình kích động, Lâm Diệp xoa xoa đôi bàn tay, dự định rút thưởng. Đương nhiên, rút thưởng trước đó cũng phải đem tất cả quẹt thẻ ban thưởng nhận lại nói. Tấm thứ hai vũ khí ban thưởng, Lâm Diệp lựa chọn tăng lên thẻ trong nhà hắn hiện tại ưu tú vũ khí đã đủ nhiều, mà lại đều dùng quen, nếu là lập tức đổi vũ khí, còn có chút không quen, cho nên vẫn là tăng lên thẻ tương đối tốt. một dạng có thể nắm giữ tốt hơn vũ khí, hơn nữa còn không cần thay đổi, tốt bao nhiêu a ta tuyển vũ khí cực phẩm tăng lên thẻ lựa chọn hoàn tất, ban thưởng cấp cho thành công, thu hoạch được vũ khí cực phẩm tăng lên thẻ một tấm. chọn xong sau, lâm diệp cũng không có vội vàng đi cho mình vũ khí thăng cấp, mà là lại một lần xoa xoa đôi bàn tay, đối với hệ thống chào hỏi đứng lên. HH. hệ thống, mở ra rút thưởng luôn bàn. Hệ thống rút thưởng luân bàn trước mắt có thể dùng rút thưởng số lần, một quay lẻ ngũ liên rút giòn ít 10 đưa tặng một lần trước mắt trạng thái, lần đầu rút thưởng, thiên mệnh chiếu cố, quất chúng cao cấp phúc đại sát xuất ra tăng thật lớn giới hạn quay lẻ ấy. Còn có liên rút, mà lại giòn ít 10 còn đưa một cơ hội, cũng chính là thập liên có thể đạt được 101 kiện phần thưởng. T. Đây là đang bức ta tổn số lần a. Nhìn thấy liên rút tuyển hạng, Lâm Diệp mặt người. Lúc trước hắn thật đúng là không nghĩ tới liên rút tới. Cái này ngũ liên, thập liên. Thậm chí còn có thập liên đưa một lần thao tác, để Lâm Diệp thấy được trước kia chơi qua vong du rút thưởng bóng dáng. Nói như vậy, loại đồ chơi này đều là trò chơi vận doanh khai phát đi ra lửa gà khác. Có thể lâm diệp nơi này, lại không có nạp tiền con đường. Chỉ cần quản được dừng tay, không đi phung phí là được. Theo lý thuyết, lâm diệp hẳn là đem cơ hội lần này tổn, các loại đụng đủ 10 lần lại rút, dù sao có thể chơi miễn phí một lần. Nhưng mà phía sau hàng trước kia, để lâm diệp bỏ đi ý nghĩ này. Nói đùa cái gì, hôm nay là xuất ra đầu tiên quái lẻ, có ô khí ra thần to ta. Lúc này không rút chờ đến khi nào? Chờ sau này mặt đen lại rút chẳng phải là bệnh địa máu. Mà lại trong này từng cái phúc đại giá trị khác biệt lớn như vậy nói không chừng là mười một cái phổ thông phúc đại còn không đổi kịp một cái ô hoàng phúc đại đâu, cho nên rút nhất định phải rút, giải này hắn lâm mẫu người hôm nay rút định. hô nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lâm diệp bình tĩnh một chút trong lòng gợn sóng. sau đó đối với hệ thống hạ đạt chỉ thị của chính mình, hệ thống bắt đầu rút thưởng. theo lâm diệp vừa rút lời, trước mắt hắn hệ thống màn sáng liền phát sinh biến hóa, biến thành một cái mang theo kim đồng hồ mâm tròn, phía trên có các loại ban thưởng, mà phía dưới cũng thân mật vị lâm diệp chuẩn bị quấy lẻ ngũ liên rút, rồi níu mười, làm xong quyết định cũng đừng có do dự nữa. Lâm Diệp lại hít sâu thở ra một hơi, sau đó làm ra lựa chọn. Quay lẻ. Lâm Diệp nói ứng vừa dứt, lúc trước hắn hệ thống đĩa quay liền phần phật phần phật quay vòng lên. Đĩa quay lúc bắt đầu chuyển rất nhanh, về sau tại Lâm Diệp khống chế bên dưới, càng chuyển càng chậm, rất nhanh liền ngừng lại. Mà cái kia kim đồng hồ chỉ vào địa phương, rõ ràng là một cái. Trung cấp phúc đại. Chúc mừng thu hoạch được, trung cấp phúc tệ phúc đại một phải trăng mở ra, là không. một trăm tiêu phí. Trung cấp phúc đại. Vậy còn do dự gì, trực tiếp mở ra cho ta, thành công đang trong quá trình mở ra cấp phúc đại 1, thu hoạch được phúc tệ 600 nhiều. Bao nhiêu 600 cái. Lâm Diệp sợ ngây người. Ràng đạo lý, hệ thống lần này là thật hào phóng. Duy nhất một lần liền cho 600 cái phúc tệ. 600 cái phúc tệ là khái niệm gì? Đây chính là Lâm Diệp 600 năm sinh mệnh a. Thật muốn thành thành thật thật tồn, Lâm Diệp phải đợi đến hơn 600 tuổi mới có thể có nhiều như vậy tiền tiết kiệm. Mà bây giờ chỉ là rút rút thưởng, liền một đêm chợt giàu. Đối với cái này, Lâm Diệp chỉ có thể nói rút thưởng thật là thơm. Đáng tiếc là, rút thưởng cái đồ chơi này chỉ có quẹt thẻ lúc mới có thể có một cơ hội. Lần sau còn muốn rút, phải đợi đến 10 năm sau. Mà lại, lần này hay là thủ rút có khí vận tăng thêm. Lâm Diệp cũng không có quên rút thưởng luân bàn giới thiệu. Phần thưởng phúc đại không chỉ có vật thật cùng phúc tệ phân chia, ít nhất thậm chí cũng chỉ có một viên phúc tệ. Hỏi, nếu như ngươi đột nhiên nhiều một khoản tiền lớn, ngươi sẽ làm cái gì? Đối mặt vấn đề này, Lâm Diệp dùng hắn hành động thực tế đưa cho trả lời. Nhỏ thông con, cho ra mở ra hệ thống thương thành. Gia hiện tại có tiền, ta muốn tiêu phí. Hệ thống từ trước đến nay sẽ không theo Lâm Mỗ Diệp so đo, lần này tự nhiên cũng giống như vậy. Hệ thống thương thành phúc tệ số lượng, 618 hai đổi mới, một phúc tệ lần vị trí triển lãng một, chúc cơ đang tưởng tình giới thiệu một bình nhị giai đan dược. 299 phúc tệ vị trí triển lãm 2, Tố Linh trận tượng tình giới thiệu nhất, dài, 199 phúc tệ vị trí triển lãm 3, Linh mạch hoạch tâm mảnh vỡ một tượng tình giới thiệu nhất, dài, 199 phúc tệ vị trí triển lãm 4, Linh cốc hạt giống một túi cấp thấp, 5 phúc tệ. Thương thành giới diện sau khi xuất hiện, Lâm Diệp ánh mắt đầu tiên liền rời đến số lượng một của kia. Khi thấy phía trên sáng loáng ba chữ số chữ lúc, Lâm Diệp cười. Thế đây chính là cảm giác có tiền sao? A Tích lũy kình. Tiền tiết kiệm lập tức liền do vị trí biến thành ba chữ số, Lâm Diệp cảm giác mình đã có chút lâng lâng. Kém chút nhịn không được rên rỉ lên tiếng đến. Mặc dù tiền này chẳng mấy chốc sẽ tiêu xài, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đã từng có được không phải. Thôi hưởng thụ lấy một chút kẻ có tiền cảm giác, Lâm Diệp lúc này mới định thần lại đến, chuẩn bị làm chính sự. "Xách, tốt, hệ thống, cho ta đem trên kệ hàng thương phẩm đều mua lại, phúc tệ số lượng không đủ, xin mời từng nhóm mua sắm." Trông thấy hệ thống nhắc nhở, Lâm Diệp cái kia vốn là đắc chí vừa lòng mặt lập tức liền cứng đờ. "A, không đủ. Ta cái này đều hơn 600, còn chưa đủ. Không thể nào?" Lâm Diệp có chút không tin, có thể hệ thống nhắc nhở lại không giả được. Lúc này hắn mới đem ánh mắt rời về phía phía dưới thương phẩm, âm thầm tính lên tổng giá trị đến. Trúc Cơ đan là 299 tụ linh trận 199 linh mạch hạch tâm mảnh vỡ 199 linh cốc hạt giống 5, kết quả cuối cùng là 702. Ta sát, mắt như vậy, đây không tính là không biết, tính toán, thật đặc nương giật mình. Lúc đầu cho là mình trúng cái thưởng lớn, mua xuống mấy cái này thương phẩm đã dư xài. Nhưng bây giờ đi tới nhìn một chút, hắc, đừng nói dư, căn bản là mẹ nó không đủ. Loại cảm giác này, Lâm Diệp rất quen thuộc. Trước kia khi ra xúc của công ty lúc, cuối tuần đi đi dạo siêu thị cứ như vậy. Nhìn thấy cái gì ưa thích liền thả mua sắm trong xe, thượng vàng hạ cám giả bộ một đống, nghĩ đến đến cuối cùng đoán chừng cũng liền mấy chục khối tiền. Kết quả đến cuối cùng một tính tiền, hắc, trực tiếp chính là mấy trăm khối không có. Là, đồ vật đều không quý, cơ bản đều là mấy khối mười mấy khối. Có thể không chịu nổi nó thời gian nhiều a. Cái này mấy khối, cái kia mấy chục. Bất chi bất giác, liền tiến tới mấy trăm. Mảnh vỡ hóa tiêu phí, chính là như thế không hợp thói thường. Trong bất chi bất giác tổng lượng liền rất không hợp tối thượng. Ra ngoài dạo phố cũng là đạo lý đồng dạng. Rõ ràng cảm giác mua đồ vật đều rất rẻ, nhưng cuối cùng như lúc túi tiền Thiên lương còn thừa không có mấy đã, hiện tại toàn mua là không thể thực hiện được. Nhưng tiêu phí khẳng định là muốn tiêu phí. Hán tổn lấy cũng sẽ không có lợi tức, còn không bằng sớm tiêu phí sớm xuống rồi. Chỉ là, mua sắm thương phẩm muốn tuyển chọn một chút. Lâm Diệp có hơn 600 cái phúc tệ, thương phẩm tổng giá trị là 700 gia mặt. Nói cách khác, tại mấy dạng này thương phẩm bên trong, trừ ra cuối cùng xuất hiện cái kia linh cốc hạt giống, thương phẩm khác bên trong ngẫu nhiên khu trừ một cái liền có thể mua được. Cái kia, hẳn là bỏ đi cái nào đâu? Lâm Diệp sờ lên cảm âm thầm bắt đầu cân nhắc. Chúc Cơ Đan, cái này không được. Cái đồ chơi này là nhu yếu phẩm, mặc dù ta hiện tại có công pháp, đột phá cũng có năm chắc nhất định, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất thôi. Vạn nhất đột phá thời điểm kém một chút kình làm thế nào, nên chuẩn bị hay là đến dự săn a. Cho nên cái này không thể đi rơi. Chúc cơ đan không được, vậy đi rơi linh mạch hoại tâm mạnh vỡ. Lâm Diệp nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái. Linh mạch thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu độ tốt. Hán Phúc địa này thế giới, hiện tại thế nhưng là ngay cả linh khí đều không có. Muốn tự chủ sinh ra linh mạch, còn không biết được bao lâu đi. Hiện tại thật vất vả có cái đường rẽ vượt qua cơ hội, hắn có thể buông tha. Không thể nào. Cái kia nếu trước hai cái cũng không thể từ bỏ, cái kia có thể chọn, giống như cũng chỉ có còn lại cái kia. Nhìn xem vị trí triển lãm hai bên trên tụ linh trận, Lâm Diệp trong nội tâm có chút không nỡ. Cái đồ chơi này đi, là lúc thời điểm tu luyện công cụ phụ trợ, có nó cùng đối với nó, tốc độ tu luyện khẳng định là không giống với. Dù là nó chỉ là cái nho nhỏ nhất dài tụ linh trận, nhưng chung vi là có chút dùng. Nhưng bây giờ, Lâm Diệp cũng là không có cách nào, cùng mắt khác hai cái so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng rất tốt lựa chọn. Dù là lại là không bỏ, Lâm Diệp cũng không thể không bỏ xuống ra hỏa này. Dù sao hắn không có khả năng bởi vì cái đồ chơi này liền đem hệ thống tiếp tục khóa lại. Không đáng. Nếu làm xong quyết định, Lâm Diệp cũng liền không có lòng nhà lăm nhằm, trực tiếp đối với hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Hệ thống, trừ tụ linh trận bên ngoài thương phẩm, cho hết ta mua lại, mua sắm thành công, thu hoạch được trúc cơ đan nhị giai một bình, linh mạch hoạch tâm mảnh vỡ một, linh quốc hạt giống cấp thấp một túi, tốn hao phúc tệ, 503 mai trước mắt phúc tệ số dư còn lại, 115 phải chăng nhận lấy toàn bộ vật phẩm. Thị phủ. Thoáng một cái liền hao tốn hơn 500 mai phúc tệ, Lâm Diệp cảm giác lòng của mình đều có chút giật giật lấy. Thoáng một cái chính là hơn 500 năm không có. Ai, thủ hào này thể nghiệm thể, thật sự thời gian ngắn ngủi a. Thở dài một hơi, Lâm Diệp lắc đầu, bỏ rơi trong nội tâm cái kia một đâu đâu không dễ chịu, tiếp lấy lập tức đóng lại vẻ mặt hưng phấn, nhìn xem trên giới diện cái kia từng hàng chữ nhỏ, toàn bộ nhận lấy. Theo Lâm Diệp chỉ lệnh hạ đạt, trước mặt hắn không gian, đột nhiên xuất hiện một cô ba động. Sau đó, Lâm Diệp trước mặt trong không gian, đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ đen. Tiếp lấy, hai dạng đồ vật từ trong lỗ đen trong lỗ đen rơi ra, rơi vào Lâm Diệp trước mặt trên mặt bàn. Mặc dù là từ trong lỗ đen rơi ra ngoài, nhưng hai thứ đồ này trên thực tế lại là như là không có trọng lượng bình thường nhẹ nhàng rơi vào trên mặt bàn, không có làm ra mẩy may thanh âm muốn. Trương một trăm linh một chút cơ đàn linh cốc, nhìn thấy rơi xuống đồ vật, Lâm Diệp nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng một thanh mò tới. Đồ vật chỉ có hai tiện, to bằng một bàn tay bình ngọc, một cái ví tiền lớn như vậy điểm cái túi nhỏ. Lâm Diệp trước xem xét lên bề ngoài tốt hơn bình ngọc nhỏ, trong bình này, trang hẳn là chút cơ đàn đi. Vừa nghĩ tới bên trong chính là trong truyền thuyết chút cơ đàn, Lâm Diệp lập tức cũng cảm giác bình ngọc trong tay phân lượng nặng không ít. Cầm bình ngọc, tiến đến bên thay luôn lây, nghe được bên trong truyền tới vang động, Lâm Diệp lúc này mới triển khai dáng tươi cười, rất tốt không phải chống không liền tốt, mà lại nghe thanh âm bên trong trúc cơ đàn còn không ít đâu. đối với trúc cơ đàn, lâm diệp đã sớm tò mò. đang xoắn suýt một chút sau, không nhịn được nghĩ mở ra bình tắc nhìn xem. nếu bên trong không chỉ một viên đan dược, nói rõ cái này trúc cơ đàn cũng không phải là loại kia vừa mở ra nhất định phải lập tức ăn đồ vật. vậy ta nhìn xem hẳn là không chuyện gì à? càng nghĩ càng thấy đối với, lại thêm trong nội tâm quả thật có chút nữa. lâm diệp cuối cùng vẫn mở ra bình tắc, bình ngọc châu miệng bình dùng chính là một tắc, có điểm giống rượu đỏ phong bế phương pháp. bất quá cái này một tắc nhưng lại không biết dùng chính là cái gì vật liệu gỗ. Lâm Diệp chỉ là xích lại gần chút, đã nghe đến một vòng nhàn nhạt thanh hương. Tại thanh hương ảnh hướng dưới, cảm giác mình đầu óc đều thanh tỉnh chút. 3. Mở ra bình tắc sau, Lâm Diệp lập tức cũng cảm giác, một khối nồng đậm đan hương nương theo lấy một chút thần bí vật chất từ trong bình một mạch vọt ra. Trực tiếp liền đánh lên gáy của hắn. T. Thơn quá, mà lại, đây chính là linh khí sao? Như thế thoải mái. Thời khắc này Lâm Diệp, lực chú ý cũng không có đặt ở cái kia khối nồng đậm đan hương bên trên. Cho dù nó sắc thực rất thơm, để Lâm Diệp trong miệng không cầm được bắt đầu tria bí nó bọn. Có thể những vật này cùng loại vật chất thần bí kia mang cho Lâm Diệp cảm thụ so ra cũng quá mức tại thường thường không có gì lạ. Thời khắc này Lâm Diệp cảm giác mình phảng phất đi tới một mảnh thế ngoại đảo nguyên bên trong, khắp nơi đều là không gì sánh được không khí mát mẻ. Tại những này không khí mát mẻ bao phủ xuống, Lâm Diệp cảm giác mình đầu óc trước nay chưa có thanh tịnh, mà lại thân thể cũng có loại đặc biệt cảm giác thư thích, tựa như là toàn thân ngâm mình ở trong ôn tuyền bình thường. Ấm áp, thoải mái dễ chịu, thoải mái. Tại một cái nháy mắt, Lâm Diệp thậm chí đều có chút trầm mê tiến bão. Bất quá cho dù trúc cơ đan là nhị giai đan dược, bên trong bởi vì lâu dài phong bế tại trong bình mà tràn lan đi ra linh khí cuối cùng cũng liền như vậy điểm. Tại Lâm Diệp mở ra nắp bình lúc liền một mạch vọt ra, cũng liền đủ Lâm Diệp hút hai cái số lượng. Sau khi tỉnh lại, Lâm Diệp ánh mắt sốt ruột nhìn về hướng trong bình đan dược. Vừa mới loại cảm giác này, thật sự là rất thư thái. Đặc biệt là hiện tại lại lần nữa hô hấp lên phúc địa thế giới không khí về sau. Loại chênh lệch to lớn này cảm giác, để Lâm Diệp phi thường khó chịu. Trước kia Lâm Diệp còn cảm thấy phúc địa thế giới không khí đã phi thường mát mẻ, cùng địa cầu so ra, đơn giản đều không phải là một cái cấp bậc có thể thẳng đến hít hai cái linh khí, lâm diệp mới hiểu được. cùng linh khí so ra, phúc địa thế giới không khí cùng người ta cũng không phải một cái cấp bậc. giờ khắc này, lâm diệp muốn tu luyện tâm đạt đến một cái đỉnh phong. không nói lực lượng, liền loại này hút linh khí thoải mái cảm giác đã làm cho một luyện a. nhưng mà này còn chỉ là một tia linh khí cứ như vậy sớm rồi. nếu là tại loại này linh khí dư thừa địa phương sinh tồn, cái kia đến thoải mái thành cái dạng gì? lâm diệp cảm giác mình con mắt đều muốn đỏ lên. đương nhiên, vọng tưởng thời gian có thể có, nhưng là không có khả năng mê diệu. Lâm Diệp chỉ là thoáng mặc sức tưởng tượng một chút loại cảm giác này, liền ép buộc chính mình hoàn hồn. Sau khi lấy lại tinh thần, Lâm Diệp đem trong bình trúc cơ đan đổ ra đếm. Liên cái này một bình nhỏ, bên trong lại có 20 viên đan dược. 20 mai, cái này cơ bản tương đương 20 cái trúc cơ kỳ tu giả. Khủng bố như vậy, cùng truyền thống trong ấn tượng đan dược khác biệt, trúc cơ đan kích cỡ kỳ thật thật nhỏ. So đường đầu cũng còn muốn thoáng nhỏ hơn như vậy một chút, bất quá bán cùng nhau lại là không sai. Căng tròn đan thân lại thêm như trên thật trắng ngọc đan sắc, cho người ta nhìn thấy cảm giác đầu tiên chính là chân quý là loại kia xem xét liền rất đắt hạt châu nhỏ, thậm chí phản ứng đầu tiên đều không phải là phục dụng, mà là muốn làm đồ cất giữ cất giấu. đương nhiên, muốn ăn dục vọng khẳng định cũng có. dù sao có đan hương tại thôi, đồ chơi kia thế nhưng là một mực tại câu dẫn Lâm Diệp phạm tội. Yêu thích không buông tay thưởng thức một hồi, Lâm Diệp cố nén đập một viên nếm thử vị xúc động đem đan dược thả lại trong bình, an phận nhét tốt cái nắp, đem chút cơ đan thả lại trên mặt bàn. Lâm Diệp lại nhìn lên một bên khác cái túi nhỏ, cầm lên nhìn một chút, Lâm Diệp không khỏi có chút thất vọng. cái túi nhỏ là trong suốt, bên trong rõ ràng chính là một túi nhỏ không có thoát sát hạt thóc hạt giống mặc dù nhìn từng cái đều là hạt tròn sung mãn, nhưng hắn lâm mẫu nhân cũng không phải chưa thấy qua sung mãn gạo, chính hắn trồng ra tới chính là cung địa cầu gạo so ra, không biết mạnh bao nhiêu, lại lớn lại sung mãn, còn tự mang vị ngọt hòa thanh hương. Gạo này, thoạt nhìn cũng chỉ cùng hắn lâm diệp bài gạo khó phân trên dưới thôi. Đây chính là linh gốc, nhìn cũng không có gì đặc thù thôi. Nói thầm lấy, lâm diệp mở ra cái túi nhỏ, vừa mới mở ra, cũng cảm giác một cỗ nồng đậm đến cực điểm linh khí đập vào mặt, đó là không có khả năng. Mở túi ra sau, lâm diệp thậm chí đều không có cảm giác được có cái gì khác biệt. Liên phòng vất đây chỉ là rất bình thường lũ một dạng, không có bất kỳ sự tình gì phát sinh. Nếu không phải cái đồ chơi này là hệ thống xuất phẩm, Lâm Diệp thậm chí cũng nhịn không được muốn nói đây có phải hay không là giả. Không tin tà Lâm Diệp, không nhận ra từ trong túi ve lên một viên, đặt ở trước mắt cẩn thận xem xét đứng lên. Vừa xem xét này, thật đúng là để Lâm Diệp nhìn ra khác biệt. Tại Lâm Diệp tinh tế cảm giác bên dưới, hắn rốt cục tại cái này hạt thóc trên thân, cảm giác được từng tia ti ti tia quen thuộc linh khí khí tức. Bất quá điểm ấy khí tức thật sự là quá mức mỏng manh, cho nên tại một cái túi hợp lại cùng nhau, đều đụng không ra một sợi linh khí đến. Chỉ một điểm này cũng đủ để chứng minh linh cấp thân phận mặc dù có hơi thất vọng bất quá tuân theo có dù sao cũng so không có tốt cơ bản chuẩn tắc lâm diệp hay là thật tốt đem cái này một cái túi nhỏ linh cấp thu vào mặc dù nhìn nó bao hàm linh khí vô cùng ít ỏi nhưng lại thế nào cũng so bình thường gạo nhiều a lúc tu luyện ăn cái đồ chơi này chỉ định là muốn so ăn bình thường gạo mạnh hơn một chút đương nhiên mặc dù có hạt giống nhưng lâm diệp hiện tại hay là trồng không ra đừng nhìn cái này linh cấp linh khí hàm lượng thấp nhưng người ta thế nhưng là đứng đắn linh vật tới phải linh khí mới có thể sinh trưởng bánh nướng lại áp chế đó cũng là bánh nướng nhưng chớ đem bánh nướng không làm cạn lương a hiện tại trùng không được vậy chỉ thu đứng lên thôi các loại phía sau có linh khí lại trùng là được cất kỹ linh cốc lâm diệp lúc này mới gọi ra hệ thống nếu như hắn nhớ không lầm hắn vừa mới hẳn là mua 3 món đồ mới đối nhưng bây giờ hệ thống lại chỉ cấp hắn đưa hai loại vậy còn có một cái linh mạch hạch tâm mảnh vỡ còn không có cho đâu lâm diệp dự định nhìn xem hệ thống khiến cho trò gì nếu như bị tham ô hắn có thể không đáp ứng trước 102 luyện hóa khiếu huyện sông mở khiếu huyện hệ thống nương theo lấy lâm diệp kêu gọi bảng hệ thống vẫn như cũ nghe lời bắn ra ngoài phúc địa, trong nguyên tâm tinh động phúc địa đẳng cấp, 4 cấp quân cấp, mới tăng thảo nguyên, hồ nước tính gộp lại quẹt thẻ số, 10 năm. Quẹt thẻ trạng thái, chưa quẹt thẻ, phải trang quẹt thẻ tối nguyên, có thể dùng, còn thừa số lần, 6 lần định chế nhân vật diện bản linh sủng diện bản hệ thống thương thành tiếp nhập phẩm giới hệ thống thương cố. Bởi vì trước đó không lâu mới nhìn qua hệ thống giới diện, Lâm Diệp đối với nội dung bên trong còn nhớ rõ rất rõ ràng. Cho nên hắn liếc mắt liền thấy được cuối cùng cái kia mới xuất hiện công năng. Hệ thống tương cố, nếu như ta nhớ không lầm, chức năng này trước đó không có chứ. Cho nên đây là mới xuất hiện. Cho nên Ta linh mạch hoạch tâm mảnh vỡ chính là trong này lạ, chỉ là trong ngay mắt, Lâm Diệp liền đoán được linh mạch hoạch tâm mảnh vỡ hướng đi. Hệ thống, mở ra nhà kho. Lâm Diệp chỉ lệnh vừa phát ra, hệ thống giới diện liền lại phát sinh biến hóa. Hệ thống thương có một, linh mạch hoạch tâm mảnh vỡ một đây chính là mới xuất hiện hệ thống giới diện. Phi thường ngắn gọn, chỉ có một cái công năng tên cùng hàng tổ tên. mặt khác cái gì đều không có, không nói rõ sách, cũng không có công năng giới thiệu. Mà Lâm Diệp mua linh mạch hạch tâm mảnh vỡ, cũng đúng như hắn dự đoán một dạng, trong này để đó, mà lại trong nhà kho này, có lại chỉ có món vật phẩm này. Nếu tìm được đồ vật, vậy liền không có gì để mắt, Lâm Diệp hài lòng đóng lại nhà kho giới diện. Nhà kho này nội dung hết thảy chỉ có ngân ấy, không có gì tốt tiếp tục xem tất yếu bốn. Đóng lại hệ thống giới diện sau, Lâm Diệp đứng dậy cầm lên đồ trên bàn. Hắn định đem hai thứ đồ này tất kỹ. Trúc Cơ Đan liền thả trong phòng tu luyện. Dù sao hắn đột phá lúc khẳng định sẽ ở phòng tu luyện bên trong đột phá, hiện tại bỏ vào. Đến lúc đó nếu là cần, trực tiếp dùng liền tốt. Về phần linh cốc thôi, trực tiếp ném vào gian tạp vật. Nơi này là thả hạt giống địa phương. Nếu là Thạ Phong biết, Lâm Diệp đều sợ chính mình không cẩn thận ngày nào trực tiếp cho lấu đi. Cất kỹ đồ vật, Lâm Diệp lại về tới trước bàn. Chức năng mới nghiên cứu hoàn tất, sau đó là thời gian tu luyện. Sở dĩ tu luyện muốn tới đến phòng khách ngồi xuống, là bởi vì cũng không tính chính mình luyện. Không sai, hắn dự định bất hắc. Hắn còn có hai môn võ công còn không có tăng lên tới tông sư đâu. Chính chính ngồi xuống sau, Lâm Diệp uống trước chén trà, sau đó mới đối hệ thống phân phó nói: "Hệ thống, đối với lục hợp thương pháp tối nguyên." Sau nửa canh giờ, Lâm Diệp hoàn thành hai môn võ công tối nguyên. Không sai, là hai môn. Trừ lục hợp thương, Lâm Diệp còn mới học được một môn bắt hoang pháo quyền tới. Thừa dịp cơ hội lần này, cùng một chỗ tố nguyên hệ thống mở ra nhân vật diện bản nhân vật lâm diệp tu vi cảnh giới luyện khí 9 tầng công pháp tu luyện hồn nguyên đại pháp võ công chiêu thức truy phong tiễn quyết bốn thức ngay cả tinh từng tháng nứt dương tu nguyên kinh công thân pháp truy phong thanh long 18 tám thức đao pháp thanh liên kiếm pháp lục hợp thương pháp phục ma côn pháp bát hoang pháo quyền kỹ năng thiện thuật tông sư luyện khí tông sư đao thuật tông sư kiếm thuật tông sư thương thuật tông sư côn thuật tông sư thuật cưỡi ngựa lại thành quyền thuật tông sư pháp bảo luyện khí bách hoa toàn thư phẩm che đất ưu tú trường cung vòng chín ưu tú trường đao thanh liên ưu tú trường kiếm Phá vân ưu tú trường thương hiện tại Lâm Diệp nhân vật diện bản có thể nói là xa hoa, một chuôi giải võ công còn có một giải tông sư cảnh kỹ năng, trong đó kém nhất lại là tinh khiết dựa vào chính mình bắt đầu luyện thuật cưỡi ngựa. đương nhiên nói là kém cỏi nhất đây cũng là tương đối, dù là Lâm Diệp thuật cưỡi ngựa toàn bộ nhờ chính hắn luyện nhưng ở lâu như vậy xuống tới cũng thuận lợi đột phá đến cảnh giới đại thành. Bất quá tạm thời cũng chỉ tới mà thôi, đại thành đột phá đến tông sư cũng không phải là tốt như vậy đột phá, mà lại Lâm Diệp cũng không ngựa thuật phương diện bí tịch võ công, căn bản không có cách nào đột phá bốn võ công bồi dưỡng xong. Sau đó phương diện này liền có thể đã qua một đoạn thời gian. Lâm Diệp hiện tại nhưng không có dư thừa võ công luyện, mà lại hắn hiện tại cũng không có tinh lực. Lâm Diệp hiện tại mục tiêu chủ yếu vẫn là đặt ở công pháp chuyển tu bên trên. Từ võ đạo công pháp luyện khí chuyển tới tu chân công pháp luyện thể. Ở giữa mặc dù làm sự tình đều không khác mấy, nhưng ở phía sau thực tế thao tác phương diện hay là có rất nhiều khác biệt. Đặc biệt là 9 tầng bề sau, đi hướng càng là khác nhau một trời một vực. Trên võ đạo, 9 tầng sau chính là không ngừng tích lũy nội lực, thuận tiện chiều sâu rèn luyện thân thể quá trình. Thang đến phía sau rèn luyện không sai biệt lắm lúc này mới bắt đầu rèn luyện huyệt khiếu quanh người, mục đích cuối cùng nhất là đem những này khiếu huyệt luyện hóa, cùng thân thể hình thành một khối thiết bản. mà tới được cảnh giới này, liền đột phá đến tông sư. mà cảnh giới tông sư, bởi vì thân thể khiếu huyệt đã bị luyện hóa nguyên nhân, cho nên quanh thân khiếu huyệt liền không còn có mở ra công năng, tự nhiên cũng không còn là võ giả nhược điểm. cảnh giới tông sư võ giả, toàn thân đã tu thành một khối thiết bản, đã không còn nhược điểm từ huyệt, mà tại tu chân phương diện, lại cùng cái này hoàn toàn tương phản. tu chân đến luyện thể chín tầng về sau, không còn tích xúc nội lực, ngược lại muốn đem vốn có nội lực cũng cho hóa đi không có tận cùng đi cường hóa nhục thân, mà lại liên quan tới khiếu huyệt phương diện, cũng cùng võ đạo bên kia một trời một vực. Tu chân chín tầng sau, đối với khiếu huyệt xử lý là lợi dụng nội lực xông mở tất cả khiếu huyệt, sau đó lại thông qua nội lực không ngừng cường hóa, đem khiếu huyệt ổn định tại có thể từ đầu đến cuối mở ra trạng thái. Đây là đang là hấp thu linh khí làm chuẩn bị. Linh khí hấp thu cũng không phải là đơn thuần dùng miệng hô hấp, mà là phần lớn ỷ lại tại khiếu huyệt. Chỉ có đem quanh thân khiếu huyệt đều mở ra, hấp thu linh khí tốc độ mới có thể để cao. đương nhiên, nếu là ngại thời gian chậm, ngươi cũng có thể lựa chọn không đả thông toàn bộ khiếu huyệt chỉ đả thông một bộ phận, thậm chí toàn bộ không đả thông đều có thể. Chỉ cần ngươi có thể chịu được tốc độ như ruồng một dạng tốc độ tu luyện là được. Mà cái này, hiển nhiên là cái đại công trình. Nhân thể khiếu huyệt nhiều như vậy, muốn để thân thể khiếu huyệt từ đầu tới cuối duy trì mở ra trạng thái, Liên cần tốn hao rất nhiều nội lực đi cường hóa, để nó có thể đạt tới tự giác chống cự tổn thương cùng thoát khỏi bản năng không chế tình trạng. Mà lấy Lâm Diệp hiện tại 10 năm công lực, rất rõ ràng là không đủ. Nội lực thứ này hấp thu chuyển hóa thời điểm chậm muôn chết, có thể chuyển vận lúc lại có thể nhanh chóng như vậy. Lâm Diệp 10 năm công lực, tại hắn dựa theo cơ sở công pháp phía trên miêu tả luyện thể sau, tiêu hao gọi là một cái nhanh a, chỉ là ngắn ngủi một tuần lễ, Lâm Diệp bụng dưới đan điển liền đã một lần nữa trở nên giống tuyết. đương nhiên, như thế tiêu hao nội lực khẳng định cũng không phải không công tiêu hao. Lâm Diệp hiện tại thân thể đã trở nên không gì sánh được cứng hãn, đều nhanh theo kịp những cái kia cường đại thú vương thân thể, mà lại khiếu huyệt phương diện cũng đã mở ra mấy đại yếu huyệt. Thực lực nói như thế nào đây, kỳ thật hẳn là cũng xem như tăng lên. Mặc dù trong đan điển không có hàng tích chữ, nhưng thân thể càng cường đại, có thể chứa được năng lượng cũng chính là càng nhiều. Mỗi ngày mới chuyển hóa đi ra nội lực đã đầy đủ, Lâm Diệp sử xuất võ công chiêu thức. Tính toán như vậy, Lâm Diệp chân thực chiến lược thế mà còn tăng lên không ít. đương nhiên, không bền bị là được. Trư một tư chất tu hành cùng linh căn. Bởi vì tuổi thọ quan hệ, Lâm Diệp định đem huyệt khiếu quanh người toàn bộ mở ra sau khi mới chính thức bắt đầu trúc cơ. Hiện tại mở ra khiếu huyệt càng nhiều, quanh thân kinh mạch cùng thân thể càng mạnh, các loại trúc cơ lúc dẫn linh khí quán thể lấy được cường hóa cũng sẽ càng nhiều. Mà lại khác biệt kinh mạch lộ tuyến cùng khiếu huyệt tổ hợp cũng đại biểu tương lai linh khí quán thể sau cố hóa ra thuộc tính khác nhau linh mạch. Tỷ như luyện thể lúc chỉ đạt thông một bộ phận hỏa thuộc tính kinh mạch liền bế quan đột phá. Cấp độ kia linh khí quán thể cường hóa thành linh mạch về sau, ngươi cũng chỉ có thể có được đầu này hỏa thuộc tính linh mạch. Cũng liền đại biểu cho ngươi về sau chỉ có thể hấp thu linh lực thuộc tính hỏa, chỉ có thể tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Tương ứng thuộc tính linh mạch cùng khiếu huyết đạt thông càng nhiều, phía sau cố hóa đi ra linh mạch cũng liền càng mạnh. Hỏa trúc kinh mạch toàn bộ đạt thông, vậy liền có thể thu được cấp cao nhất hỏa linh mạch, cũng có thể nói là cấp cao nhất hắc hỏa linh căn. Mặc các thuộc tính tự nhiên cũng là đạo lý đồng dạng. Kinh mạch toàn thân quán thông, tự nhiên cũng liền đại biểu cho toàn thuộc tính tinh thông lại là toàn hệ tinh thông đỉnh cấp linh căn. Đương nhiên, đây là ngày kia muốn nghịch thiên cải bệnh tu pháp. Loại kia trời sinh liền kinh mạch quán thông thiên tài không tính ở trong đó. Loại người này, sinh ra sẽ bất phàm, chỉ cần có người dẫn lên tiến lộ, trực tiếp bắt đầu chính là đỉnh cấp linh căn. Đây là một lần cải biến tư chất, để cao tốc độ tu luyện cơ hội, Lâm Diệp tự nhiên không thể lại bỏ lỡ. Nếu như Lâm Diệp chỉ là cái người bình thường, tự nhiên là sẽ không như thế làm. Hắn chuyển hóa nội lực cùng rèn luyện tốc độ sát thực quá chậm. Lại thêm vốn là thường thường không có gì lạ căn cốt. Muốn hoàn thành toàn thân thủy biến, cái kia tiêu hao thời gian là phi thường khủng bố. Luyện võ bản thân liền là một loại tiêu hao thân thể tiềm lực hành vi, võ giả bình thường đều không qua trường mệnh. Có thể sống 80 tuổi đều xem như cảm ơn trời đất. Nếu như dựa theo bình thường quy tích tới nói, dừng người bình thường diệp làm như vậy hậu quả chỉ có một cái, tốn hao thời gian mấy chục năm đi rèn luyện thân thể, mở ra khiếu huyệt, kết quả đến chết đều không có hoàn thành mục tiêu. Coi như may mắn tại trước khi Lâm Trung hoàn thành, cũng bởi vì cao tuổi thân thể cùng suy bại khí huyết không cách nào hoàn thành sau cùng đột phá. Không có đột phá, liền không thể thu hoạch được tân sinh, tuổi thọ liền không có cách nào kéo dài. Cũng chỉ có thể thương tiếc mà chết đây cũng là vì Hà Minh biết đây là một lần cải biến tự thân tư chất cơ hội lại chưa có người nếm thử nguyên nhân, trừ phi Thiên Phú dị bẩm, trời sinh liền căn cốt bất phàm lại tư chất hơn người, có thể tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành mở ra khiếu huyệt trình tự tuyệt thế thiên tài, hoặc là những cái kia sinh ra liền quanh thân tự mang thông suốt cường hoành kinh mạch, khiếu huyệt toàn bộ mở rộng trời sinh thần nhân, không phải vậy căn bản làm không được một chút, không có đạp lên tiết lộ, thân thể liền sẽ không ngừng suy bại, suy bại tới trình độ nhất định liền rốt cuộc vô duyên trúc cơ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn gặm loại kia khôi phục sinh cơ thuốc để duy trì trạng thái thân thể, từ từ đạt thông kinh mạch, gắng đạt tới đạt được một cái cấp cao nhất tư chất. Nhưng loại này thuốc, kém nhất đều là cựu giai cấp bước. vô giá cũng không thị. Đừng nói người bình thường, chính là hai giống như người nó cũng gặm không dậy nổi. Như vậy đến lúc này khả năng liền có người sẽ hỏi, nếu ta làm không được thập toàn tâm mỹ, thời gian không cho phép. Vậy ta có thể hay không tập trung có hạn thời gian đi tập trung đạt thông một loại hoặc mấy loại thuộc tính linh mạch, đạt được một loại hoặc mấy loại đỉnh tiêm linh căn. Đáp án là, không thể. Nhân thể kinh mạch là phức tạp dính đến thuộc tính thời điểm liền càng thêm phức tạp. Mỗi người mỗi đường kinh mạch thuộc tính đều là khác biệt, căn bản không có cách nào dùng kinh nghiệm vật này đi đạt tới chỉ đả thông một loại thuộc tính kinh mạch mục đích. cho nên loại phương pháp này là không làm được nhỏ. ngươi chỉ có thể tận khả năng nhiều đả thông một chút. có lẽ đến lúc đó tìm vận may có thể đụng ra cái thượng phẩm linh căn đi ra. đương nhiên, tư chất tốt có người trời sinh liền có bộ phận toàn thông thuộc tính kinh mạch, ngươi đây cùng người không cách nào so sánh được. chính mình đả thông đi, lớn nhất khả năng chính là làm ra tới một cái cái gì đều dính điểm, nhưng cái gì đều không mạnh tạp linh căn. đây cũng là tu chân giới trạng thái bình thường. Đỉnh Tiêm Vĩnh Viên chỉ có một nhóm nhỏ người kia, phía dưới càng nhiều hơn chính là loại kia không có tiền đồ gì tu giả bình thường. Đối với tất cả mọi người áp dụng cộng đồng pháp tắc chỉ có một cái, toàn bộ đả thông. Cái kia tất cả mọi người là toàn hệ Đỉnh Tiêm Linh Can, tự nhiên cũng liền không có gì khác biệt bốn. Mà bây giờ Lâm Diệp lại là một cái trường hợp đặc biệt. Mặc dù hắn chỉ có trung nhân trí tư, luyện thể cùng đả thông kinh mạch tốc độ đều là thường thường không có gì lạ. Thậm chí bởi vì hơn 20 năm địa cầu sinh hoạt, để trong cơ thể hắn kinh mạch cho hết bế tắc cái bảy tám phần. Loại tình huống này, may mắn chút cơ đó chính là điển hình pháo hôi, tại Tiểu Muôn Phái bên trong xem chừng cũng liền lăn lộn cái đệ tử ngoại môn thân phận không lý tưởng so với chuỗi buồn cầu những tạp dịch kia tới nói khẳng định phải mạnh hơn một chút nhưng cũng mạnh có hạn nhưng hắn lâm mỗi nhân không có trời sinh tư chất lại có hậu thiên khí vận a hệ thống cùng phúc điệu giao phó hắn một hạng cường đại ngày kia thiên phú trường mệnh mà lại hay là loại kia khí huyết sẽ không suy bại trường mệnh đây là khái niệm gì chính là để cho ngươi trạng thái thân thể mãi mãi cũng bảo trì tại đỉnh phong nhất thời khắc kia tỷ như thân thể ngươi mạnh nhất là mười tuổi vậy cái này hạng thiên phú liền đem trong cơ thể ngươi các hạng chỉ tiêu đều giữ lại tại một ngày này một ngày đi qua Ngươi làm 18 tuổi. Một năm trôi qua đi, ngươi hay là 18 tuổi. Mười năm, hai mươi năm, một trăm năm đi qua. Chỉ từ trạng thái thân thể tới nói, ngươi hay là 18 tuổi. Vẫn như cũng là nhất trụ kình thiên kim thương không ngã tiểu lang quân. Nằm trong loại trạng thái này lâm diệp đã không còn thân thể suy bại lo lắng. Vậy dĩ nhiên có thể có càng nhiều lựa chọn. Chỉ cần chịu được nhảm chán, có thể sau khi ổn định tâm thần an tâm rèn luyện mấy chục năm thân thể, liền có thể thu hoạch được đứng đầu nhất tư chất tu hành. Nếu như đổi lấy ngươi, ngươi làm sao tuyển? Thời gian đối với tại lâm diệp tới nói, hiện tại là thứ vô dụng nhất. Tư chất được lợi lại là cả đời. Căn bản cũng không cần tính năm. Hiện tại có mục tiêu cao hơn, Lâm Diệp đối với võ công tu luyện cũng không có cố chấp như vậy, trực tiếp đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở đả thông kinh mạch cùng cường hóa thân thể bên trên. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ, thời gian còn lại đều ở tại trong phòng tu luyện tu luyện. Duy nhất ra ngoài hoạt động, chính là ngẫu nhiên ra ngoài cùng bảy ngựa hoang đi cùng đi săn câu cá thời điểm. Cứ như vậy, một năm rất nhanh liền đi qua. Cùng Dĩ Vãng khác biệt chính là, một năm nay, một mực duy trì loại cuộc sống này hình thức, cho Lâm Diệp mang đến một loại trước nay chưa có buồn tẻ cảm giác vẹn vẹn chỉ mới qua một năm, Lâm Diệp liền không nhịn được bắt đầu có chút phập phồng không yên. đã nhận ra điểm này, Lâm Diệp trong lòng lập tức cảnh giác đứng lên. biết được tự xét lại hắn, minh bạch đây là tâm cảnh lại không đủ dùng. loại này cực độ nhảm chán sinh hoạt, trực tiếp phá vỡ hắn trong 10 năm lắng đọng đi ra tâm cảnh. tu luyện một chút, luyện thân cũng luyện tâm. tâm cảnh cao mới có thể tu hành trôi chảy. trái lại nhẹ thì nửa bước khó đi, nặng thì tạm niệm mọc thành bụi tâm phiền ý loạn. một không chú ý đi sai bước nhầm, chính là cái tàu hỏa nhập ma kết quả thân tử đạo tiêu. coi như không có phạm sai lầm, kéo dài như thế, cũng sẽ trở nên cố chấp. Mà cố chấp chính là thông hướng tử vong đường tắt. Đây cũng là vì sao trên núi tu hành tử đệ đều sẽ có lịch luyện như thế một cửa ải. Dung Phu thế hồng trần nhân sinh muôn màu đi ma luyện ý chí của mình. Dạng này mới có thể chịu được lâu dài tu hành mang tới tịnh mình. Từ đầu đến cuối thủ vương tu hành bản tâm năm trước 104 đi xa nhập thế chỉ là có manh mối Lâm Diệp liền đỉnh chỉ tu luyện. Đến bây giờ trình độ đơn thuần trong lòng Trần An đã vô dụng. Thế là Lâm Diệp thu thập xong bọc hành lý lại một lần nữa bước ra cửa chính. Hán dự định nhập thế. đương nhiên nơi này nhập thế. Không phải giống như thợ rèn nhỏ như thế nhập nhân thế, nơi này cũng không có như thế thế cho Lâm Diệp nhập. Lâm Diệp nhập là phúc địa trong thế giới thế. Phúc địa trong thế giới mặc dù không có xã hội loài người, nhưng đi khắp núi non sông ngòi, duyệt tận muôn sông nghìn núi cũng là lịch luyện một loại. Sở Dĩ Sơn môn tử đệ cần nhập nhân thế là bởi vì bọn chúng phải đi qua tỉnh kiếp của chính mình, mà Lâm Diệp thì không cần. Không nói đến hắn lúc đầu cũng không phải không có nói qua yêu đương, chỉ là xã hội hiện đại cái kia bốn phương thông suốt mạng lưới tin tức, liền đã để Lâm Diệp đem tỉnh kiếp đã cho. Trên internet cố sự muôn màu muôn vẻ, nam nữ si tình tầng tầng lớp lớp nhìn nhiều hơn, còn có cái gì nghĩ không ra? Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tu hành, muốn tới cái gì dùng không có. Tu sĩ là không cần yêu đương. Trải qua lại một vòng quyết trương, bây giờ phúc địa thế giới bên trong diện tích đã lớn đến một cái khoa trương tình trạng. Mà lâm diệp lần trước ra ngoài đã là cực kỳ lâu trước kia, vừa vặn lần này cần rèn luyện tâm cảnh, cần buông lỏng. Tiện thể lấy lâm diệp cũng có thể nhìn xem bây giờ phúc địa thế giới đến cùng là cái dạng gì. Người cô đơn lâm diệp xuất hành cũng không có quá nhiều cần lo lắng, hoàn toàn có thể làm được nói đi là đi cân nhắc đến lần này ra ngoài có thể sẽ thời gian rất lâu không trở lại lâm diệp trực tiếp đem trong vườn rau xanh đồ ăn xử lý một chút có thể thu thu không thể nhận liền để chính nó mọc ra đi chờ hắn trở về lại xử lý tốt về phần rêu điển ngược lại là không có còn nhiều rêu liệu vốn cũng không có quá nhiều chăm sóc tất yếu để bọn chúng tự do sinh trưởng liền tốt cuối cùng lại đem trong nhà cửa sổ đóng kín đồ ăn cái gì toàn diện đều cho xử lý sạch có thể làm thành lương khô liền làm thành lương khô không được liền ném cho sát vách mấy cái hàng son về phần bọn chúng có ăn hay không vậy thì không phải là lâm diệp cần suy tính chuyện sinh vật nhiều như vậy, chỉ cần là đồ ăn, chắc chắn sẽ có gan lớn ra hỏa dám hạ miệng. hết thề đều xử lý tốt, Lâm Diệp liền mang theo đoàn tử, tiểu thải cùng tiểu mã câu xuất phát. đối với Lâm Diệp bắt cóc con trai mình chuyện này, Giá Mã Vương cũng không có phát biểu ý kiến gì. dù sao tiểu mã câu đã không phải là tiểu mã, mà lại mọi người quen như vậy, Lâm Diệp cũng không thể cho mình tể chặt nhắm rượu không phải năm. mặc dù đã làm xong ở bên ngoài đợi thời gian rất lâu chuẩn bị, nhưng Lâm Diệp nhưng cũng không nghĩ tới chính mình đi ra chuyến này, thế mà lại bỏ ra lâu như vậy. Lâm Diệp vốn cho rằng chuyến này nhiều nhất cũng liền ở bên ngoài đợi gái một hai năm không tầm thường cũng liền 3 năm. Nhưng trên thực tế, chờ hắn phong trần mệt mỏi từ bên ngoài khi trở về, thời gian đã qua 5 năm năm lâu. Thời gian 5 năm, nói dài, kỳ thật cũng không tính đặc biệt dài, nhưng nói ngắn, nhưng cũng tuyệt đối không tính ngắn. 5 năm, đều đầy đủ để a vi hóa. 5 năm bên trong, Lâm Diệp một nhóm, cơ hồ là vòng quanh Phúc Địa Thế Giới đi một vòng lớn. Hiện tại Phúc Địa Thế Giới, chân thực diện tích thật sự là quá lớn. Cho dù Lâm Diệp mang tới bản mã, nhưng cũng chỉ bất quá là khó khăn lắm vây quanh Phúc Địa Thế Giới bên ngoài đi một vòng lớn mà thôi. Mặc dù trên cơ bản cũng đem mới xuất hiện địa phương cho mơ hồ nhìn mấy lần, nhưng cụ thể hơn xâm nhập quan sát nhưng cũng không có thời gian này. bất quá dù là chỉ là như vậy, lâm diệp cũng là chơi tận hứng. hiện tại phúc địa trong thế giới có núi lớn, có dòng sông, có thảo nguyên cũng có hồ nước, các loại thường gặp, khí hiếu, chưa bao giờ nghe sinh vật cái gì cần có đều có. đã nhiều năm như vậy, không hàng những cái kia trùng thú trên cơ bản cũng cắt không sai biệt lắm. hiện tại phúc địa trong thế giới đương gia làm chủ cơ bản đã đổi thành mới ra đời đời thứ 2 đời thứ 3 bọn họ. cho nên lâm diệp trên đường đi còn lâu mới có được trong tưởng tượng cô đơn. vay vay nhảy nhảy đi đến cái nào đều có một nhóm động vật tùy hành duy nhất không mua trứng, hẳn là chỉ có những cái kia thú vương. bọn gia hỏa này thiên phú dị bẩm, không chỉ có thực lực cường đại, trí tuệ càng là chắc tuyệt. liền ngay cả tuổi thọ cũng muốn so phổ thông giả thú lớn lên nhiều. đương nhiên, mặc dù không mua lâm diệp sổ sách, nhưng chúng nó cũng rất thức thời không có đi tìm lâm diệp phiền phức. hiện tại lâm diệp đem một thân nội lực toàn dùng để trùng kích kinh mạch khiếu huyệt cùng cường hóa thân thể, trình thể khí thế đã có chút tới gần thân thể cường đại hung thú. trong nhất cử nhất động đều mang theo một cố khí thế man hành. loại nhân vật này ở bên ngoài hành tẩu chỉ cần không phải tại chính mình trong địa bàn dài đợi những này thông minh thú vương là sẽ không ra tìm đến phiền phức cường giả luôn luôn có đặc quyền cho nên lâm diệp dọc theo con đường này đi tới là chỉ có một thân bản lĩnh lại không có đất dụng võ đừng nói đánh nhau người ta căn bản cũng không cùng hắn đánh đối mặt đương nhiên mặc dù không thấy nhưng bằng mượn đối với lẫn nhau khí cơ cảm ứng lâm diệp cũng là đại khái có thể cảm nhận được phụ cận thú vương khí tức những khí tức này đều bị lâm diệp ghi lại ở chính mình vẽ tay địa đồ bên trên y theo truyền thống lâm diệp đi qua địa phương sẽ không hưởng công nhưng phải là đối với mình hữu dụng vật có giá trị lâm diệp đều sẽ lưu lại điểm Thú vương vị trí chính là một loại, khoáng sản tài nguyên cùng chân quý vật liệu gỗ cũng coi như. Đương nhiên, giống những cái kia mới xuất hiện dược liệu, Lâm Diệp cũng chưa thả qua. Có thể lấy trùng liền lấy trùng, không thể ngay tại trên địa đồ làm tốt tiêu ký. Một chuyến xuống tới, thu hoạch cũng là tương đối khá. Nhưng dù vậy, Lâm Diệp vẫn còn có chút không hài lòng. Kỳ thật thu hoạch lần này, hẳn là sẽ có càng đa tài hơn đối với. Sở dĩ liền mang về một chút như thế, vẫn là hắn trong đầu tri thức chế ước ở hắn. Lâm Diệp trong đầu dược lý tri thức, cũng chỉ có tiến quyết bên trong kèm theo bộ Phật kia. Mặc dù chủng loại cũng coi như phương phú nhưng cuối cùng không phải thuần chính y thư, đi lại cũng rất có hạn. Đối với một thế giới tích lũy tới nói, còn có rất rất nhiều dược liệu không có thu nhận sử dụng ở bên trong. Mà Lâm Diệp liền ăn không quen biết thua thiệt. Ở giữa có vô số lần gặp những thuốc kia hương xông vào muối dược liệu, nhưng hắn cũng không dám thu lấy. Bởi vì không biết, cho nên không dám vọng động. Đến một lần, dược liệu cũng không nhất định chỉ là dược liệu, nó còn có thể là độc dược. Thứ hai, rất nhiều dược liệu ngắt lấy là cần thủ pháp đặc biệt. Loạn động rất dễ dàng báo hỏng. Cuối cùng, Lâm Diệp cũng chỉ đành tại trên địa đồ nhớ kỹ những dược liệu này vị trí, tạm thời xem như trước cằm cái mắt. Chờ sau này quen biết, dùng tới được cũng tốt có cái tìm kiếm. Chứ những này bên ngoài, Lâm Diệp thu hoạch lớn nhất chính là mình tâm cảnh. Nhìn đến mức quá nhiều, lòng dạ tự nhiên cũng liền càng thêm mở rộng. Ở bên ngoài mấy năm khổ hạnh sinh hoạt, để Lâm Diệp viên kia lòng rộn ràng lại an ổn xuống tới. Mặc dù trong 5 năm này, Lâm Diệp một ngày đều không có lại tu luyện qua, nhưng kết quả lại là đáng giá. Đối với Lâm Diệp tới nói, hắn cũng không kém 5 năm này thời gian tu luyện. Có chỗ nhân tiện đầy đủ, muốn còn muốn là muốn trả giá thật lớn. Ân. Đương nhiên, mấy năm không có tu luyện, mang cho Lâm Diệp cũng không chỉ có chỉ có những này, còn cho hắn lưu lại một thân thì mỡ, hiện tại Lâm Diệp biến thành đen, cũng thay đổi mập. tám khối cơ bụng đã biến thành một đống bụng lớn, đầu cũng căng tròn, lại thêm hơn 2 mét thân cao, cả người xử tại cái kia, chính là một tòa núi cao nguy nga. Bất quá ngươi khoan hãy nói, tạo hình này, khí thế còn căng đậy, hướng trước mặt vừa đứng, căn bản là không nhìn thấy những vật khác, cũng phải thua thiệt tiểu mã câu có thú vương đèn. Lại thêm từ nhỏ đến lớn một mực tại đập khí huyết cổ, thân thể trở nên cường đại dị thường uy mãnh, không phải vậy còn quá sức có thể cường động đến Lâm Diệp 4. Chương 105 về nhà lần 2 10 năm đánh tạp đối với mình biến mập chuyện này, Lâm Diệp tự nhiên là biết đến. Nói nhảm, đều mẹ nó tạo hình này, làm sao có thể không biết? Bất quá hắn cũng không để ý, đi ra tản bộ thôi, trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Tu luyện đều không tu, chỉ là giáng người. Người nào thích bảo trì ai bảo trì, chỉ là thì mỡ. Người nào thích giảm ai giảm. Mấy năm đều không có vận công đi luyện hóa dư thừa năng lượng. Có tình huống này tự nhiên là đương nhiên. Hắn Lâm Diệp lại không thể bị đói chính mình. Mặc dù là cất bước ở bên ngoài, nhưng cũng là ăn ngon uống ngon. Đương nhiên, trở về tùy tiện luyện một chút liền có thể gầy cũng là nguyên nhân chủ yếu bốn. Sau khi về đến nhà, Lâm Diệp thế mà sinh ra một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. 5 năm trôi qua, trong nhà cũng không có gì biến hóa quá lớn. Đơn giản chính là trong vườn rau xanh dài quá chút cỏ dại cái gì. Nhà gỗ cùng dược điện vẫn như cũ là nguyên dạng. Nhà gỗ dạng này là bởi vì có hệ thống duy trì. Cho dù Lâm Diệp 5 năm không có trở về, bên trong cũng là sạch sẽ tinh tươm không nhốn bụi trần dáng vẻ. Cùng Lâm Diệp lúc rời đi một cái dạng, một chút biến hóa đều không có. Về phần dược điện thôi, thì là bởi vì đã nhiều năm như vậy. Những dược liệu này đã thật sâu cắm rễ tại nơi này. Bọn chúng giữa lẫn nhau quan hệ, tại Lâm Diệp cố ý can thiệp bên dưới, trải qua tầm 10 năm rèn luyện, đã tạo thành một chủng loại giống như cộng sinh quan hệ. Sẽ không động một chút lại đoạt địa bàn đấu cái người chết ta sống. Nhưng đối với đội khác thực vật lúc, cũng không phải là dạng này. Dược liệu vốn là bá đạo. Hùng chi là nhiều dược liệu như vậy tạo thành dược điển. Trong năm năm này, farm là có cỏ dại muốn ở chỗ này mọc dễ nảy mầm, đều bị dược liệu các liên quân cho liên thủ rào sát mất rồi. Thực vật ở giữa dảo sát, tàn cấp hơn cùng trần trụi. Trực tiếp trừ tận gốc, từ đầu tới đuôi đều hóa thành thổ địa phân bón cho nên Lâm Diệp khi trở về trong dược điền dược liệu bọn họ trừ tuổi thọ càng lâu hơn một chút, phân gốc lại nhiều một chút bên ngoài, không có gì mặt khác khác nhau. Về đến nhà, chuyện thứ nhất tự nhiên là trông nom việc nhà cho một lần nữa lo liệu đứng lên. Cho nên Lâm Diệp đang nghỉ ngơi một đêm sau, cũng không có tại ngày thứ hai liền vội đầu vào trong tu luyện, mà là trực tiếp xuống đất bắt đầu làm việc. Nên đào đào, nên cắt cắt, loại này chủng, ai thu đi thu, cái này thu thập một chút, liền thu thập ba ngày. Ba ngày sau, Lâm Diệp mới một lần nữa làm xong trong nhà hết thảy, chính thức một lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện bún. Sự thật chứng minh. Lâm Diệp thịt mỡ cũng không phải lớn lên công toi. Hắn mập mạp cùng trong thế tục những cái kia nấu đầy mập dầu mập mạp khác biệt, cũng không phải là từ giữa đẩy mỡ ra ngoài, mà là tại cường kiện rắn chắc thân thể ngoại bộ mới trùm lên một tầng thật dày mỡ. Những mỡ này, cho dù là đối với kiện thân nhân sĩ tới nói trừ cũng không tính đặc biệt khó khăn, đối với Lâm Diệp liền càng thêm đơn giản. Tại công pháp vận chuyển phía dưới, mỡ trực tiếp biến thành từng luồng từng luồng năng lượng, đánh thẳng vào kinh mạch khiếu huyệt, cường hóa lấy Lâm Diệp thể phách. Đương nhiên, lấy Lâm Diệp hình thể, những mỡ này số lượng cũng là rất khủng bố. Cho dù là công pháp dạm sơn hiệu suất phi thường cao, Lâm Diệp cũng bỏ ra nửa tháng mới đánh tan phì phì bụng lớn, khôi phục được người bình thường trình độ. Nhưng lúc này khoảng cách trước đó Mạnh Nam tạo hình còn kém một chút. Đằng sau lại tu luyện nửa tháng, Lâm Diệp mới một lần nữa có được tám khối cơ bụng, thân hình khôi phục, không có để Lâm Diệp có quá nhiều hưng phấn. Hà tu hành mục đích cũng không phải vì tám khối cơ bụng, đương nhiên cũng không thể nói là một chút vui vẻ đều không có. Dù sao so với mập mạp hình thể, trang kiện dáng người động cũng càng thêm dễ chịu không phải. Luyện hóa năm năm qua chứa đựng tất cả năng lượng, để Lâm Diệp kinh mạch khiếu huyệt khơi thông đại nghiệp lại đi tới một bước nhỏ, mặc dù bước chân không lớn nhưng bao nhiêu cũng là điểm tiến bộ. Chứng Minh Lâm Diệp 5 năm này cũng không rơi xuống quá nhiều bốn. Đằng sau thời kỳ, Lâm Diệp liền thành thành thật thật đợi trong nhà tu luyện. Trong mấy mắt, chính là 4 năm qua đi. 4 năm sau hôm nay, đối với Lâm Diệp tới nói xem như một cái không lớn không nhỏ tiết điểm. Bắt đầu tu luyện 1 năm, ra ngoài tản bộ 5 năm, lại thêm phía sau cái này 4 năm, vừa lúc là 10 năm. Cũng chính là Lâm Diệp lần thứ 2 10 năm quẹt thẻ thời gian. Đối với lần này quẹt thẻ, Lâm Diệp mặc dù vẫn như cũ chờ mong, lại không giống trước đó kích động như vậy. Tại không có đột phá trước, hắn kỳ thật cũng không có gì quá lớn nhu cầu rút đến cái gì hiện tại cũng không dùng đến. Cho nên, đến quẹt thẻ ngày đó, Lâm Diệp chỉ là bình tĩnh đối với hệ thống phát ra quẹt thẻ chỉ lệnh. Hệ thống, quẹt thẻ, quẹt thẻ thành công, thu hoạch được ban thưởng như sau: 1. Thu hoạch được phúc tệ 10 mai 2, thu hoạch được cực phẩm cấp vũ khí 1 vũ khí cực phẩm tăng lên thẻ 13, một lần hệ thống rút thưởng luôn bàn mở ra cơ hội ban thưởng hay là những cái kia. Lâm Diệp cũng không có do dự, ban thưởng hai trực tiếp lựa chọn vũ khí tăng lên thẻ. Trước đó một tấm kia, bị Lâm Diệp dùng tại che đất trên trường cùng, đem từ nửa bậc cực phẩm biến thành chân chính vũ khí cực phẩm. Vũ khí cực phẩm cùng yếu tố vũ khí khác nhau, ngay tại ở một cái thế. Che đất bởi vì tài liệu nguyên nhân vốn là có, cho nên tăng lên về sau chỉ là để nó thế càng cường đại một chút. Vũ khí tăng lên, tự nhiên là càng sớm càng tốt. Cực phẩm cấp bậc vũ khí, tại không sử dụng thời điểm sẽ tự giác xúc thế. Súp thời gian càng lâu, lần công kích sau cường độ cũng liền càng cao. Cho nên Lâm Diệp đạt được thẻ về sau, trực tiếp liền dùng. Dựa theo lấy được trình tự, Lâm Diệp trực tiếp dùng cho cái thứ 2 lấy được vòng 9 đại đao. Không giống với Che đất, vòng 9 nguyên bản là một thanh phổ thông trường đao. Liên một cái năng lực điểm, cũng không có tự mang thế. Cho nên tại bị tăng lên thẻ tăng lên đẳng cấp về sau, trường đao phát sinh biến hóa không nhỏ. Không chỉ có thế, liền ngay cả ngoại hình cũng thay đổi một chút. Trình thể thân đao trở nên càng trôi chảy, thoạt nhìn như là một thanh tinh mỹ trọng đao, mà không phải trước đó cái kia xem xét chính là thổ phỉ đại đao thô ráp tạo hình. Xúc cảm cũng thay đổi tốt. Đương nhiên, phân lượng cũng nặng không ít. Đạt được bảo đao về sau, Lâm Diệp chỉ là thoáng thưởng thức một chút, liền đem nó thả lại giá đao bên trên xúc thế đi. Từ phòng binh khí bên trong đi ra, Lâm Diệp lúc này mới bình chân như vại mở ra hệ thống điệp quay. Đối với lần này giúp thượng, nói thật, Lâm Diệp cũng không có báo hi vọng gì lần trước quất chúng trung cấp phúc đại đó là có thủ hút không khí vận tăng thêm lần này a vẫn là thôi đi lâm diệp đều sợ hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn nhấp một ngụm trà lâm diệp ý niệm bắt đầu rút thưởng hệ thống rút thưởng nương theo lấy chỉ lệnh đến hệ thống giới diện biến thành một cái màu sắc rực rỡ đĩa quay lớn sau đó phần phật phần phật quay vòng lên chỉ chốc lát đĩa quay ngừng lại lâm diệp còn không có thấy rõ kim đồng hồ chỉ vào vật phẩm là cái gì đĩa quay liền ầm vang nổ tung nương kết thành một cái nho nhỏ phúc đại hư ảnh chúc mừng thu hồi được sơ cấp vật thật phúc đại một phải trang lập tức mở ra phúc đại là không quá nhiên Nhìn thấy Phúc đại miêu tả, Lâm Diệp nhếch miệng. Quả nhiên bị hắn đoán trúng, không còn khí vận gia trì, chính là sơ cấp mệnh, mà lại lần này là vật thật phúc đại. Dựa theo miêu tả, sơ cấp vật thật phúc đại cũng chính là một ba dạng vật thật ban thượng, cũng không biết sẽ cho cái gì. Tính toán, trực tiếp mở ra đi thành công mở ra sơ cấp phúc đại 1, thu hồi được chống không bí tịch sách 3. Chương 106 tại bút. Chống không bí tịch sách có thể dựa theo tự thân ý nguyện tuyển định nội dung, biến thành một môn tự thân kỳ vọng lấy được bí tịch võ công a. Còn có loại vật này. Nhìn thấy cái đồ chơi này trong náy mắt, Lâm Diệp liền muốn làm bản hàng Long Thập Bát Trường chơi đùa, đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là tình hoài. Phần thưởng kia cho ta ném đi đâu rồi? Lại thả nhà kho. Hệ thống, mở ra cho ta nhà kho. Hệ thống nhà kho, linh mạch cấp một hạch tâm mảnh vỡ một, chống không bí tịch sách ba. Quả nhiên, tại Lâm Diệp mở ra hệ thống nhà kho về sau, liếc mắt liền thấy được thêm ra tới cái kia một hạng chống không sách. Bởi vì chưa thấy qua, Lâm Diệp dự định lấy trước một bản thử một chút. Hệ thống, lấy một bản bí tịch sách đi ra rút ra thành công, thu hoạch được chống không bí tịch sách một. Sau đó Lâm Diệp trước mặt trên mặt bàn liền ngưng kết ra một bản quen thuộc sách đóng chỉ tịch. Nhìn xem trên bản quyển kia market trang in quen thuộc sách, Lâm Diệp nhíu nhíu mày, đem cầm lên. Lớn nhỏ, market trang in, nhan sắc đều cùng trước đó những bí tịch kia không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là trang bìa danh tự nơi đó là trống không. Lâm Diệp lật ra nhìn một chút, bên trong cũng là dấu tuyết, một chữ cũng không có. Ân. Đúng là trống không sách không sai như vậy vấn đề tới, muốn làm sao sử dụng? Nhìn xem trong tay một chữ đều không có sách đóng chỉ, Lâm Diệp rơi vào trầm tư. Lại là quen thuộc không nhẽu. Hệ thống từ trước đến nay không cho sách hướng dẫn, dù sao chính là đồ vật cho ngươi, dùng như thế nào chính ngươi nghiên cứu. Lúc bắt đầu Lâm Diệp thử dùng ý niệm kêu gọi hệ thống, muốn trực tiếp thông qua hệ thống sử dụng. Có thể hệ thống căn bản không sâu hắn, một chút phản ứng đều không có. Hệ thống không đáng tin cậy, cái kia Lâm Diệp chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Diệp liền nghĩ đến trước đó đối với sách giới thiệu. Có thể dựa theo tự thân ý nguyện tuyển định nội dung, biến thành một môn tự thân kỳ vọng lấy được bí tịch võ công. Tự thân ý nguyện. Nghĩ đến cái này, Lâm Diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem sách đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó nhắm mắt lại. Trong đầu điều động tinh thần lực, đi cùng quyển sách trên tay tiếp xúc ngay tại Lâm Diệp tinh thần lực cùng sách chạm đến trong nấy mắt, Lâm Diệp giác quan phát sinh biến hóa. Lâm Diệp trong ý thức đột nhiên xuất hiện một cái màn ảnh, phía trên có cái con trỏ đang không ngừng loại ra. À, lại để cho ta đưa vào. Đối với loại này thần dị bên trong lại mang theo một chút khoa huyễn phong cách vẽ, Lâm Diệp đã thành thói quen. Nét miệng, tiên lặng dùng ý niệm bắt đầu đưa vào. Bởi vì là lần thứ nhất dùng, Lâm Diệp cũng không biết cái đồ chơi này đưa vào về sau sẽ ra ngoài cái gì, cho nên hắn hay là quyết định dựa theo ý nghĩ của mình, thua cái hàng long thập bắt trưởng thử một chút. Luôn theo lấy Lâm Diệp ý thức phun trào. Trên màn hình cũng bắt đầu xuất hiện hàng long thập bát chữ chữ. Các loại chữ viết toàn bộ hiện hiện, Lâm Diệp lại mặc niệm một câu xác nhận. Sau đó, Lâm Diệp ý thức giác quan lại xong nhờ xong một lần phát sinh biến hóa. Hắn cảm giác chính mình giống như trực tiếp ngưng kết thành một cái hư ảnh thân thể, hư không đứng ở một cái không gian chưa biết bên trong. Mà tại quanh người hắn, lại có vô số dạng thư tịch quang ảnh vây quanh hắn nhanh chóng chuyển động. Mà tại những quang ảnh này ở giữa, lại có một đạo nhỏ bé quang mang thật nhanh xuyên tới xuyên lui, tựa như là đang tìm kiếm cái gì. Không bao lâu, nhỏ bé quang mang rốt cục giống như là tìm được mục tiêu. Chỉ thấy nó hưu một chút, trực tiếp chui vào một đạo sách quang ảnh bên trong sau đó, lâm hư ảnh diệp trước người liền xuất hiện một quyển sách quang ảnh. quang ảnh này không cùng mặt khác quang ảnh một dạng phi tốc chuyển động, mà là lẳng lằng phiêu phù ở lâm diệp trước người, có chút trên dưới phập phồng. trên xuống chữ viết cũng không giống mặt khác quang ảnh như thế mơ hồ không rõ. thời khắc này lâm diệp có thể thấy rõ ràng, quang ảnh phía trên rõ ràng viết năm cái chữ lớn hàng lòng thập bắt trưởng. loại này khoa huyện giống như phong cách vẽ, cho lâm diệp khiến cho có chút động. mặc dù không biết đây là vì cái gì, nhưng luôn cảm giác có chút lợi hại dáng vẻ. ân, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn thấy phiêu phủ ở trước mặt thư tịch, lại quay đầu nhìn xung quanh vẫn tại không ngừng chuyển động vô số quang ảnh, Lâm Diệp trong lòng có suy đoán, nơi này nên không phải hệ thống tàng thư khổ đi. Vậy ta vừa mới đó là tại kiểm tra tra tìm. Hồi tưởng lại vừa rồi thao tác, Lâm Diệp cảm thấy mình đã nhận ra chớ tướng. Bất quá có sao nói vậy, thẳng đến thấy được này tấm trực quan cảnh tượng, Lâm Diệp mới ý thức tới, hệ thống lao tiểu tử này là thật có không ít hàng tốt a. Cái này vô số thư tịch, đó cũng đều là chi thức a. Chi thức là cái gì? Chi thức chính là lực lượng a. Mặc dù hệ thống đã kiểm tra đi ra mình muốn tra tìm thư tịch nhưng Lâm Diệp tạm thời lại không lựa chọn đủ vào, hắn có dự cảm, đột phải liền phải đi ra, còn không có nghiên cứu đủ đâu, hiện tại ra ngoài làm gì? Lửa hai mắt nổi lơ lửng hàng long thập bắt trưởng, Lâm Diệp không có của nó, mà là có chút hăng hái nhìn xem bốn phía, Lâm ngũ người giờ phút này có cái ý nghĩ to gan, có hay không như vậy một loại khả năng, hắn tiến đến trước không chọn, trực tiếp tại bên trong không gian này đọc sách, ưn, liền đi theo tiệm sách một dạng, ta mua, nhưng ta hiện tại không mua, ta nhìn đủ lại mua một bản trở về, nếu là nếu có thể, hắc, liền có ý tứ. Hán Lâm Mông người liền có thể quang minh chính đại thể hệ thống bộ cầm chống không sách tiền đến, sau đó không chọn liền các loại đọc sách học tập, cái kia chẳng phải trực tiếp đước tương đương đạt được một cái mênh mông khổng lồ tàng thư quán, cái này chẳng phải là thoải mái là ra. Mang mỹ hảo kỳ vọng Lâm Diệp bắt đầu nếm thử. Đầu tiên Lâm Diệp trước thử nghiệm khống chế hư ảnh thân thể hoạt động, động động tay, động động chân, rất tốt, cùng thân thể của mình không có gì khác biệt, rất tớ lụa, không có gì giảm cảm giác, mà lại không có trì hoãn, có thể động, đó chính là thành công bước đầu tiên. Mặc dù làm xong dự định, nhưng Lâm Diệp lại không lập tức hành động mà là tại nguyên địa lặng lặng quan sát lấy. Mọi người đều biết, bột thứ này, không ai phát giác được thời điểm còn tốt. Nếu là có người phát hiện đồng thời còn tiến hành lợi dụng, tám chín phần 10 sẽ có được một cái chữa trị kết cục. Thông qua bột có được đủ vật, vậy liền xem vật khí, có khả năng sẽ bị thu hồi, có khả năng sẽ không. Cũng chính là bởi vì có như vậy tỷ lệ nhất định sẽ không thu hồi. Cho nên lâm diệp lần đầu hành động, khẳng định phải tuyển cái giá trị cao. La một cú, dạng này vạn nhất thành lại không thu hồi, tốt xấu có thể kiếm nhiều một chút. Mà đổi thành một bên lâm diệp, thông qua cẩn thận quan sát, rốt cục có chút phát hiện. Xung quanh tư tịch quang ảnh mặc dù đều tại chuyển động, nhưng ở Lâm Diệp cẩn thận quan sát bên dưới lại phát hiện bọn chúng chuyển động tốc độ là không giống với có chuyển nhanh chóng đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tan ảnh, mà có thì sẽ chuyển chậm một chút, thậm chí đều có thể hoàn chỉnh thấy rõ sắc hình dạng, mà lại bọn chúng tán phát quang mang cũng là không giống với chuyển nhanh quang mang thì càng mạnh chút, chuyển chậm quang mang thì càng yếu chút, mà Lâm Diệp trước mặt bản này hàng Long thập bát trưởng chính là trước đó chuyển chậm nhất bên trong một nhóm kia bên trong một cái, trước một chưa chỉ thiếu sót, nếu như những thư tịch này có giá trị phân chia cái kia chân quý nhất cũng nhất định là khó khăn nhất lấy được vậy trong này cái gì khó khăn nhất thu được rất rõ ràng thôi chuyển nhanh mà lại người ta không chỉ có chuyển nhanh còn tránh đâu vậy cái này không thì càng rõ ràng sao chỉ vào chạy nhanh nắm đúng không sai Về phần cái này hàng long thập bắt chưởng thôi trước để đó nếu như chờ bên dưới còn có thể mang đi lấy thêm không được thì thôi tình hoài không tình hoài, có đôi khi thật cũng không trọng yếu như vậy sau đó lâm diệp liền ngâm đâm đâm làm lấy chuẩn bị con mắt một mực tìm kiếm lấy những cái kia chạy thật nhanh quá ảnh quá nhanh lâm diệp nhìn đều nhìn không rõ tự nhiên là lừa qua, nhưng qua chậm Lâm Diệp lại cảm thấy không quá cam tâm, cho nên hắn tìm được loại kia chính mình thấy rõ, nhưng lại không chậm quá ảnh, cố gắng thẻ cái cực hạn, tìm nửa ngày, cuối cùng, thật đúng là để Lâm Diệp cho tìm được, sự thật chứng minh, chỉ cần ngươi kiên trì không ngừng, luôn có thể tại mênh mông như khói trong trần thế tìm tới phù hợp ngươi khoản kia. Lâm Diệp để mắt tới một đạo quang ảnh, tốc độ vừa vận tại Lâm Diệp có thể nhìn thấy trình độ, độ sáng cái gì cũng đều ok, chỉ là con mắt bắt được, cũng không đại biểu lấy tay cũng có thể bắt được. Nói thật, bắt cái này, Lâm Diệp vẫn có chút áp lực trong lòng không có niềm tin chắc chắn gì. bất quá thôi, sự do người làm thôi. dù sao cũng chỉ là một lần chơi miễn phí nếm thử. có được hay không, bắt được cái gì đều không có cái gì tốt quá để ý cố gắng thử một chút liền tốt. nhìn chăm chăm thật lâu, lâm diệp rốt cuộc dự định động thủ. làm tiếp thủ qua hoàn chỉnh chín năm giáo dục bắt buộc nam nhân. lâm diệp là học qua toán học, trải qua quan sát, lâm diệp phát hiện, những quang ảnh này, một mực làm chính là chuyển động đều. vậy chỉ cần tính ra tốt khoảng cách, cùng mình tốc độ xuất thủ, liền có thể tại nó trải qua một điểm kia lúc vừa vặn bắt lấy nó. đương nhiên, cái này cần thật nhanh bởi vì trung quanh tất cả đều là vòng tới vòng lui quang ảnh, một không chú ý liền bỏ được khác. trải qua nửa ngày tính toán, lâm diệp tại quang ảnh phía trước trên con đường phải đi qua chọn chúng một điểm. sau đó, quả quyết xuất thủ, bá. bởi vì đưa tay quá nhanh, trong thoáng chốc, lâm diệp giống như đều nghe được bàn tay của mình phát ra tiếng xé gió. tại đưa tay trên đường, lâm diệp con mắt một mực không có rời đi đạo quang ảnh kia. tới gần, càng ngày càng gần. bất quá trong lúc thoáng qua, lâm diệp liền thấy bàn tay của mình, cùng quang ảnh ở giữa cũng chỉ thừa mảy may khoảng cách. ngay tại lúc này, nám, cảm giác không sai biệt lắm. Lâm Diệp trực tiếp năm ngón tay nắm chặt, ý đồ bắt lấy từ trong lòng bàn tay trải qua con ảnh, kéo kẹt. Lâm Diệp năm ngón tay nắm chặt trong nấy mắt, cũng cảm giác được, trong tay hắn cầm một vật. Sau đó, Lâm Diệp cũng cảm giác thấy hoa mắt, không gian trung quanh lập tức bắt đầu biến ảo đứng lên. Bất quá thoáng qua đằng sau, Lâm Diệp ý thức liền trở về hiện thực. Hắn giờ phút này vẫn là trước đó cái tư thế kia, trong tay quyển sách kia cũng vẫn như cũ như thế để đó. Bất quá lúc này trên sách lại không còn là trước đó như thế cái gì cũng không có dán vẽ, phía trên đã xuất hiện chữ viết mà giờ khắc này lâm diệp mặc dù ý thức đã về tới hiện thực nhưng tư duy vẫn còn không có lấy lại tinh thần trong mắt tất cả đều là đáng tiếc không sai dù là hắn trải qua tính toán kỹ càng nhưng vừa mới cuối cùng hắn vẫn không thể nào bắt được cái kia vừa ý quang ảnh tính toán không có vấn đề thời cơ cũng không thành vấn đề vấn đề xuất hiện ở lâm diệp cùng thân thể chỉ hoán bên trên đầu góc hạ đạt chỉ lệnh thân thể chấp hành là có nhất định chỉ hoán thời điểm trước kia bởi vì chưa từng gặp qua cao như vậy độ chính xác khống chế thời gian sự tỉnh cho nên không rõ ràng mà lần này chính là cái này ngắn ngủi một sát na trì hoãn liền để nó thành công tử trong tay chạy trốn quang ảnh tốc độ thật sự là quá nhanh lâm diệp bắt lấy chỉ là đi theo nó ánh sáng phía sau ảnh mà thôi bất quá lâm diệp cũng không có ngã nấm mốc về đến nhà mặc dù phía sau cái kia quang ảnh không có hắn để mắt tới cái kia như vậy lóa mắt nhưng cũng không có yếu hơn quá nhiều so với bên trên thì không đủ a so bên dưới cũng là có thừa Chí ít khẳng định phải bị lâm diệp tuyển kia cái gì đồ bỏ hàng long thập bắt trưởng phải mạnh hơn lắc lắc đầu tỉnh táo lại lâm diệp đem lực chú ý tập trung tới trong tay chống không chiến sách không đối, hiện tại đã không phải là chống không sách. tại lâm diệp bắt lấy quang ảnh về sau, phía trên đã xuất hiện chữ viết. lâm diệp nhìn chăm chú nhìn lên, phía trên thình lình viết sáu cái chữ lớn, đan sư nhập môn sổ tay. trông thấy phía trên không phải hàng long thập bắt trưởng, lâm diệp an tâm. chỉ cần không phải hàng long thập bắt trưởng, đã nói lên lâm diệp kế hoạch thành công. mặc dù không có bắt lấy muốn nhất cái kia quang ảnh, nhưng bắt lấy lần một chút cũng không tệ. không có gì nói, chơi miễn phí thôi, chỉ cần chơi gai đến, chính là kiếm lời. tục ngữ nói, có một liền sẽ muốn hai, có hai lại sẽ nghĩ ba. lâm diệp lần này thành công tự nhiên liền bắt đầu nhớ thương lên lần tiếp theo. vạn nhất hệ thống còn không có phát hiện đâu đúng không? Thừa diệp hiện tại có thể nhiều kiếm buồn là một bút, mà lại hệ thống đến bây giờ đều không có nhắc nhở hắn, cũng không thu hồi hắn đồ vật, không có phát hiện khả năng càng lớn hơn. thế là lâm diệp vội vàng gọi ra hệ thống, lấy ra trong kho hàng còn lại hai quyển chống không bí tịch sách, sau đó lấy ra một bản, điều động tinh thần lực, dự định một lần nữa, có thể sự thật chứng minh, có đôi khi người ta không nói, cũng không người đại biểu nhà không biết. ngay tại lâm diệp thuần thục thâu nhập trực pháp, trực tiếp xác nhận bắt đầu kiểm tra lúc biến cố phát sinh, bắt đầu kiểm tra sau. Lâm Diệp ý thức giác quan sát thực cũng phát sinh biến hóa, bất quá lại không phải đi vào cái kia tàng thư không gian, mà là độc thân ở vào một cái đen như mực địa phương. Tại Lâm Diệp ý thức trên giác quan, hắn giờ phút này chính phiêu phù ở một chỗ lạ lẫm trong không gian. Bốn phía không có một chút sáng lợi, đen kịt một màu. Dưới chân cũng không có thực địa, chỉ có ở trước mắt đồng dạng nổi lơ lửng một cái phi thường mở tối màn hình. Trên đó viết vài cái chữ to, tàng thư không gian giữ gìn bên trong, xin sau. Trừ cái đó ra, trung quanh không có cái gì. Xoa, quả nhiên bị phát hiện. Đây là đang giữ gìn thăng cấp đúng không? Đáng giận không có cách nào hao long cửu. Nhìn thấy hàng chữ này, Lâm Diệp liền minh bạch. Trước đó như thế, mình quả thật là thẻ bụt thành công. Bất quá hệ thống lại cũng chỉ cho hắn một lần thẻ bụt cơ hội. Một lần qua đi, trực tiếp liền bắt đầu khẩn cấp chữa trị. Mắt thấy đường đùa hát, Lâm Diệp liền đánh chết chống nuôi quân. Dự định trở về nhìn xem lấy được đan sư sổ tay. Đan sư? Là luyện đan sư sao? Nhập môn sổ tay, nghe mặc dù không có gì bức cách, nhưng phù hợp ta dùng a. Hệ thống, rời khỏi tàng thư không gian. Bên cạnh tự hỏi đan sư sổ tay tác dụng, Lâm Diệp bên cạnh gọi ra hệ thống, muốn rời khỏi. Có thể cái này một gọi Lâm Diệp lại trực tiếp trợn tròn mắt. Tại Lâm Diệp kêu gọi tới, hệ thống căn bản không để ý hắn, một điểm động tĩnh đều không có. Lâm Diệp bên cạnh, vẫn như cũ chỉ có khối kia ảm đạm đến không được màn hình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Diệp đáy lòng dâng lên một vòng dự cảm bất tường. Chẳng lẽ lại, nghĩ đến, Lâm Diệp bắt đầu bốn chỗ xem xét đứng lên, hy vọng có thể tìm tới lui ra ngoài phương thức. Có thể kết quả rất hiển nhiên. Nơi này cũng không phải nhà người, ở đâu ra có thể điều khiển ra vào cửa lớn. Lâm Diệp tìm nửa ngày, mao đều không có tìm tới một cây. Mắt thấy chính mình tìm không ra, Lâm Diệp lại bắt đầu hoa thức cầu hệ thống muốn trên 108 giữ gìn đàn sư có thể hệ thống ưu điểm lớn nhất là cái gì làm việc gọn gàng từ trước tới giờ không nhiều thất tất nếu sẽ không để Lâm Diệp ra ngoài vậy liền không cùng hắn nhiều phế một câu cho nên Lâm Diệp nhất định là làm vô dụng công Lâm Diệp đắc đi đắc đi đắc nói hồi lâu không có đạt được bất kỳ đáp lại nào đến phía sau thanh âm càng ngày càng nhỏ nữ tốc cũng càng ngày càng chậm lại qua một đoạn thời gian rốt cục triệt để không có tiếng sau đó bên trong vùng không gian này liền lại một lần xa vào đến trong yên tĩnh trên dưới trái phải trước sau bốn phía tất cả đều là đen kịt một màu Chân không thực địa đầu không thanh thiên, trừ trước mặt một khối ảm đạm màn sáng, Lâm Diệp trong tầm mắt không có cái gì, không thể không nói, loại hoàn cảnh này, đối với một ít tinh thần tật bệnh người bệnh tới nói, đơn giản chính là địa ngục. Mà xem như người bình thường Lâm Diệp cũng không có mạnh đến mức nào, ở chỗ này đợi một hồi còn tốt, ở lâu, vậy nhưng thật sự là, bắt đầu còn có thể đại khái tính ra thời gian, có thể lâu dài đợi tại loại này yên tĩnh trong không gian, từ từ liền sẽ đánh mất khái niệm thời gian. Đến lúc đó, mới là gian nan nhất thời điểm. Dưới trạng thái kia, mỗi một giây đều giống như đi qua một năm, có thể nói là thật một ngày bằng một năm. Lâm Diệp từ từ cũng từ bắt đầu đứng đấy biến thành phía sau ôm chân ngồi xuống. Liên nhìn chăm chăm màn sáng ngẩn người, trong mắt tất cả đều là mở miệng, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Không biết qua bao lâu, tại Tựa Hồ vĩnh Viễn không có điểm dừng trong bóng tối, Lâm Diệp rốt cục chờ được cái kia đạo ánh dạng đông. Tại một đoạn thời khắc, Lâm Diệp trước mắt màn sáng đột nhiên bắt đầu trở nên sáng ngời lên, chữ ở phía trên dấu vết cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lâm Diệp thấy rõ ràng, từ khi biến hóa bắt đầu, trên màn sáng chữ liền trở thành tảng thư không gian giữ gìn kết thúc. Nhìn xem nơi này rốt cục xảy ra biến hóa, Lâm Diệp cặp kia đôi mắt vô thần lúc này mới từ từ khôi phục lại. Nước động bên trong xảy ra biến hóa, tự nhiên sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, có thể mặc dù là hồi phục thần trí, đến tự duy biến chậm lại nhất thời hồi lâu không có điều chỉnh xong, Lâm Diệp cũng chỉ có thể nhìn chòng chọc vào biến hóa màn ánh sáng, mà tại Lâm Diệp nhìn chằm chằm đồng thời, màn sáng nhưng cũng không đình chỉ biến hóa, phía trên quang mang còn tại không ngừng tăng lên lấy, đến cuối cùng, thậm chí đều đến trướng mắt tình trạng, mà lúc này, độ sáng lại như cũ còn đang tăng thêm. Lúc này, toàn bộ không gian hắc ám giống như tới cái đảo ngược, khắp nơi đều tràn ngập quang mang chói mắt. Đến phía sau, quang mang quá mức trướng mắt, Lâm Diệp cũng không thể không nhắm mắt lại chánh né. Mặc dù chỉ là ý thức thân thể, nhưng thần kỳ là Lâm Diệp Y Nguyên có loại kia trướng mắt cảm giác. Bất quá may mắn, trận quang này mang đến nhanh, đi cũng nhanh. Tại Lâm Diệp nhắm mắt sau không lâu, liền hoàn toàn biến mất. Mà Lâm Diệp tại xuyên thấu qua mí mắt, cảm giác được ánh sáng bên ngoài đã hoàn toàn biến mất sau, lúc này mới một lần nữa mở mắt. Sau đó, hắn liền thấy cái kia quen thuộc tràng cảnh. Ở vào chính giữa ý thức hư ảnh, bốn phía không ngừng xoay tròn xuyên thẳng qua thư tịch qua ảnh. Còn có một đạo không đứng ở trong quang ảnh vừa đi vừa về nhảy vọt nhỏ bé qua mang. Đây là càng tư không gian. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Diệp tư duy còn không có khôi phục lại, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Hắn có loại cảm giác kỳ quái, giống như vừa mới kinh lịch cũng chỉ là một giấc mộng một dạng. Thật lam động, không, không đối. Hệ thống, ngươi đặc nương có phải hay không cố ý âm lão tử? Vừa phát ra nghi vấn, vừa tỉnh táo lại Lâm Diệp liền trực tiếp cho mình sạc trở về. Hiện tại trạng thái khôi phục, Lâm Diệp trí thông minh lại lần nữa chiếm lĩnh bãi đất. Sau đó trực tiếp liền đem lần tao ngộ đó liên tưởng đến hệ thống trên thân. Mẹ nó hắn cái này vừa tiến đến, trực tiếp liền bị ném đến như vậy cái địa phương. Một đâm nước động một điểm động tĩnh đều không có. Cái này nếu không phải cố ý hắn đều không tin. Lâm Diệp cũng không tin đây là ngoài ý muốn, coi như thật là, hắn cũng không tin. Lâm Diệp là càng nghĩ càng giận, lúc đầu muốn mắng, nhưng mà phía sau lại kịp phản ứng, phá loạn ý này mắng cũng không có mắng không sai biệt lắm, không có chút nào khác nhau. Hay là đừng phí cái này thận, có thể khẩu khí này dù sao cũng phải thuận xuống dưới không phải. Thế là, Lâm Diệp trực tiếp dùng hành động thay thế lời nói, lực qua nhỏ bé quang mang vì chính mình kiểm tra đi ra một đống lớn thư tịch qua ảnh, muốn đi bên ngoài vớt hơi lớn hồi hồi máu. Vành, có thể Lâm Diệp tay này vừa vươn đi ra Còn chưa tới quang ảnh bên đó đây, liền trực tiếp đụng phải một bức tường không khí. A, cảm nhận được trở ngại, Lâm Diệp theo bản năng đưa thay sờ sờ. Ân, cùng pha lê giống như, rất bóng loáng, lại nện cho hai quyền, một điểm động tính đều không có, rất rắn chắc. Cảm nhận được cái đồ chơi này, Lâm Diệp sắc mặt chính là biến đổi, sau đó trực tiếp thuận tường không khí bắt đầu tìm đòi, muốn tìm kiếm nó bên cạnh. Nhưng rất nhanh, Lâm Diệp liền dừng động tất lại. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, hiện tại Lâm Diệp đã bị một bức kiên cố tường không khí cho khóa tại bên trong, căn bản đụng vào không đến phía ngoài thư tịch quang ảnh cái này cũng lần nữa đã chứng minh hệ thống đã phát hiện cái này bút. hơn nữa còn làm chữa trị, chữa trị nội dung cũng rất đơn giản thô bạo, trực tiếp làm tường cho ngươi ngăn cách, liền hỏi ngươi có phục hay không. người khác không biết, nhưng lâm diệp khẳng định là không phục. bất quá không phục về không phục, không có gì áo dụng. cuối cùng tại hung hăng đập hai lần tường không khí không có kết quả sau, lâm diệp từ bỏ lại hao một thanh lông cựu xuất khí ý nghĩ. nếu không có khả năng tập bút, vậy liền thành thành thật thật tuyệt thôi. lúc này, lâm diệp mới đem ánh mắt rời về phía một lần bị hệ thống kiểm tra đi ra một đống lớn bí tịch. hơi liếc nhìn, lâm diệp liền đã nhìn ra nơi này quả nhiên là căn cứ hắn đưa vào chưa viết đến kiểm tra. Tỷ như lần này Lâm Diệp đưa vào chính là chữ pháp, mà không phải nào đó cửa đặc biệt trường pháp bí tịch. Cho nên hệ thống liền cho hắn chọn lựa trong thư khố một đống lớn trường pháp tờ Lâm Diệp chọn lựa. Bởi vì cũng chỉ là bí tịch võ công, lấy Lâm Diệp trước mắt là trúc cơ làm chuẩn bị điều kiện tới nói, quả thực là có chút gần cả. Cho nên cũng liền không khắp nơi ý, tùy tiện tuyển một vị. Sau đó trực tiếp đưa tay bắt đi lên. Sau đó, Lâm Diệp ý thức liền hồi đáp đến trong thế giới hiện thực, mà trong tay của hắn chống công sách đã biến thành một bản hoàn toàn mới bí tịch võ công cầm lấy bí tịch, lâm diệp chỉ là tùy tiện xem xét mắt, liền đem nó ném vào trên bàn. bí tịch võ công thôi, kỳ thật cũng liền như thế. mặc dù là một môn chưa thấy qua trường pháp, nhưng lâm diệp tạm thời cũng không có ý định luyện. hắn hiện tại thời gian đều dùng tại trùng kích kinh mạch khiếu huyệt cùng luyện thể trên thân, đâu còn có thời gian đi tu luyện cái này đồ bỏ trường pháp. so sánh dưới, hay là trước đó tạm bợ có được đan sư nhập môn sổ tay càng đến lâm diệp tâm. cầm lấy bản này chơi miễn phí sách, lâm diệp bắt đầu từng tờ từng tờ nhìn lại. hồi lâu sau, lâm diệp xem hết. sau đó thật dài thở phào nhẹ nhõm. sách như kỳ danh thật sự là một bản dạy người đan đạo nhập môn sách hay bên trong kỹ càng giới thiệu làm như thế nào trở thành đan sư vấn đề đan sư cũng là lâm diệp nghĩ ý tứ kia chính là luyện đan sư cái đồ chơi này ở tu chân giới trong kia thế nhưng là bánh trái thơm ngon dù sao linh dược dễ tìm nhưng muốn đem bọn chúng dược hiệu phát huy đến lớn nhất còn phải là dựa vào luyện đan sư a mà bản này nhập môn sổ tay liền ghi chép một cái tiểu bạch đến đan sư nhập môn toàn bộ quá trình sau khi nhập môn liền có thể gọi đan sư nhưng còn không có cấp số chỉ có thể nói linh giai muốn thăng cấp làm nhất giai luyện đan sư lời nói, Lâm Diệp còn phải nắm giữ vài bên trong nhất giai đan phương mới được. Đương nhiên, tuy nói là nhập môn, nhưng cũng là có ngưỡng cửa. Mà Lâm Diệp trước mắt vừa lúc, liền không có đạt tới ngưỡng cửa này. Chương 109 chân thực tu chân giới. Đan sư bậc cửa rất đơn giản, liền hai đầu. Luyện đan chỉ có thể dựa vào tự thân linh lực ngưng kết đi ra đan hỏa. Một thuộc tính thì là có thể kích hoạt linh dược dự tính, để nó lại càng dễ ngưng đan thành công, đồng thời đồng dạng có tăng cường phẩm chất đan dược tác dụng. Coi như cái này hai đầu, trước mắt Lâm Diệp một dạng thỏa mãn đều không có. Đã không có chút cơ, tự nhiên cũng không liên can. Cho nên sách này, Lâm Diệp trước mắt vẫn là dùng không lên. Hiện tại cũng chỉ có thể là cái áp đáy hòm mặt hàng. Hại, cái này tên là binh mã chưa động, Lương Thảo đi cho đi. Ta cái này tu vi cũng còn không tới một bước kia đâu, trúc cơ đổ vật đổ trước chuẩn bị một đống. Lắc đầu, Lâm Diệp cầm trong tay đàn sư nhập môn sổ tay cùng bí tịch võ công đi hướng thư phòng. Cất ký sau, Lâm Diệp về tới phòng khách, gọi ra hệ thống, trực tiếp mở ra hệ thống thương thành. Hệ thống thương thành phúc tệ số lượng, 135 mai đổi mới, một phúc tệ lần vị trí chiến lâm 1, bánh bao hấp một thế, một phúc tệ vị trí chiến lâm 2, hoàng kim lưới bỗ 1, một, một phúc tệ vị trí chiến lâm 3. Khoai tây một túi, một phúc tệ vị trí triển là bốn, Vương nhị cô nàng Âu Yếm Thoái Hoa váy nhỏ một, một phúc tệ mười năm trôi qua, Lâm Diệp phúc tệ số dư còn lại nhiều hơn hai mươi mai, trong đó mười viên đến từ hàng năm tự nhiên tăng trưởng, còn có mười viên thì là Lâm Diệp quẹt thẻ ban thưởng. Không sai, mười năm qua, mặc dù thương phẩm hàng năm đều đang cải mới, nhưng Lâm Diệp phía sau nhưng xưa nay không có mua qua. Về phần tại sao, ngươi xem một chút phía trên thương phẩm đều là cái gì mặt hàng liền hiểu. Nói đến Lâm Diệp đã cảm thấy không hợp thói thường, trước đó còn không có khai trương thời điểm, trong Thương Thành xuất đi ra không phải cựu giai pháp thuật chính là các loại bà mối có thể chính mình cái này đưa một cái nó khai trường, hệ thống liền bắt đầu không đem người trực tiếp soát một chút rác rưởi đi ra cũng tỉ như lần này hoàng kim lơi búa đều tính toán dù sao thuần kim tốt xấu đáng tiền miễn miễn cưỡng cưỡng nhịn một chút cũng có thể tiếp nhận có thể mặt khác ba cái đều là cái gì bánh bao hấp khoai tây còn có mẹ nó váy nhỏ ngươi ngó ngó đây là nên xuất hiện ở chỗ này đồ vật sao mà lại mấu chốt nó còn dám bán một phúc tệ lâm diệp trực tiếp liền muốn hỏi hệ thống ngươi đặc neo chăm chú sao bất quá soát rác rưởi cũng có soát rác rưởi chỗ tốt chí ít Lâm Diệp tích chữ tiền không phải, linh mạch hoạch tâm còn kém hai khối mảnh vỡ đâu. Nhìn thoáng qua chính mình tiền tiết kiệm, Lâm Diệp trong lòng nắm chắc. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng a. Hệ thống thương thành đi dạo xong, vòng này quẹt thẻ biến hóa cũng liền nhìn không sai biệt lắm. Bởi vì 10 năm này đều không có tu luyện tấn công phù, cho nên Lâm Diệp bảng nhân vật trên cơ bản cũng không có thay đổi gì. Thuật gối ngựa bởi vì không có bí tịch nguyên nhân, vẫn như cũ kẹt tại đại thành không có cách nào tiến thêm một bước. Mặt khác tông sư cấp kỹ năng cũng trên cơ bản xem như chấm dứt, lại tiến bộ cũng chỉ là tại tông sư cấp đi vào trong xa một chút. Chưa đi đến không có lui, bảng tự nhiên cũng không có biến hóa. duy nhất có điểm biến động chính là lâm diệp tu vi cùng công pháp một cột kia. Từ khi hắn chuyển tu cơ sở công pháp đến nay, bảng nhân vật bên trên tu vi cùng công pháp một cột kia liền biến thành luyện thể 9 tầng cùng cơ sở công pháp. Chữ viết có chỗ biến động bốn. Lâm diệp trong sinh hoạt, trừ quẹt thẻ hôm nay sẽ tươi mới điểm bên ngoài, mặt khác thời gian đều là rất buồn tẻ nhảm chán. Mỗi ngày xét đánh bất động lao tam dạng, ăn cơm, đi ngủ, tu luyện. Tu luyện chính là như vậy, tịch mịch làm bạn mới là trạng thái bình thường. Bị quá hóa liều xông xáo bí cảnh, chém chém giết giết cướp đoạt tài nguyên vậy cũng là tư chất chấm dứt. Tu vô có thể tu phía dưới hành động bất đắc dĩ. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người là tất cả tu tất cả. Đương nhiên, loại kia ưa thích trang bức dễ thấy bao cùng sát khí nặng hại tử không may ngoại lệ. Hai loại người gọi chung là tu chân giới gậy quấy phân heo, đi đến cái nào cái nào chính là một hồi náo loạn. Nói như vậy bình thường tông môn đều không vui tiếp đại những người này. Dù sao đại đa số tu chân công pháp đều chủ trương cả người hợp trong tự nhiên chính bình hạn, không có phần này bình tĩnh tâm cảnh kỳ thật không quá thích hợp con đường này. Đương nhiên cái này cũng không tuyệt đối. Liên như là đông đảo trong tiểu thuyết viết như thế. Trong tu chân giới, loại này bình thường tu sĩ bình thường gọi chung là chính đạo, còn có một số ưa thích bí quá hóa liều, xưng là ma đạo. Ma đạo tôn chỉ liền một cái hại người ít ta, phương châm chính chính là hố người khác mập chính mình, giết người đoạt bảo à, cầm huyết nhục linh hồn luyện khí à, đều là bọn gia hỏa này làm sự tình. Cũng tỉ như mọi người thích nghe ngóng vạn hồn thiên, đơn giản tới nói chính là chia làm hoàn toàn tương phản hai thái cực, chính chính đến không hợp tối thường, ma cũng ác quá phận. sở dĩ dạng này, trừ tiên tiên nguyên nhân bên ngoài, kỳ thật càng nhiều, hay là công pháp, tính cách tâm tính cùng tu chân công pháp quan hệ, nhưng thật ra là một cái hỗ trợ lẫn nhau trả thái. Phù hợp tâm tính mới có thể tu được tiến công pháp. Mà tương ứng, tu luyện công pháp lại sẽ trái lại cường hóa chính ngươi bản thân loại kia tính cách đặc chất. Kết quả như vậy chính là người bình hòa càng ngày càng bình thản, thị sát táo bạo người thì càng phát ra táo bạo. Cho nên trên thực tế, chính đạo cùng ma đạo kỳ thật khả năng không lớn sẽ an bài đệ tử đi đối phương tông môn nội ứng. Không có chiêu a, tư chất ngươi cho dù tốt, tâm tính không thích hợp ngươi chính là tu không vào đi, tiến độ cùng rồi một dạng còn mẹ nó mỗi ngày phạm buồn nôn, cái này còn nằm cái quỷ đấy. Cha nội ứng liền hai bước, đầu tiên tra tư chất, sau đó đem công pháp ném cho hắn, nửa năm sau nhìn hiệu quả tiến triển bình thường chính là ok, trái lại thì là nội ứng, không có chút nào mang sợ, mà lại làm không cẩn thận trực tiếp tu công pháp tu quy y liền thiệt toại lớn. Hai phe nhân mã là lẫn nhau thấy ngứa mắt, đánh nhau đó là chuyện thường xảy ra. Nhưng mà thế gian người, công chính người bình hòa cùng táo bạo người thị sát một dạng tương tớt, mà vừa lúc lại chỉ có cái này hai loại người dễ dàng đạp lên tiết lộ. Thu tiên, thu ra tới, chính là hai thái cực. Phần lớn người bình thường là căn bản vào không được thế giới kia, thăng bằng thực lực tự nhiên là tương đối bình ổn ở chung. Cỡ nhỏ ma sát không ngừng, đại thể bình an vô sự diễn phần mình chiếm lĩnh bộ phận địa bàn, đây chính là Lâm Diệp hiểu rõ đến tu chân giới. đương nhiên, đó cũng không phải hắn tự mình kinh lịch. hết thảy kiến thức đều là đến từ trước đây thật lâu lấy được mấy quyển kia du ký. có đôi khi không có chuyện làm, Lâm Diệp cũng sẽ đem mấy quyển kia thật dày du ký lật ra đến xem. mặt khác mấy quyển ghi lại chỉ có thế gian việc vật đánh, chỉ có Thanh Vận Tử quyển kia, sau cùng độ dài bên trong ghi chép một chút tu chân giới sự tình. bắt đầu lật đến thời điểm, Lâm Diệp cũng là khi hắn khoác lác. dù sao tu chân giới này cùng hắn trong ấn tượng thật sự là có chút không giống nhau lắm. bao nhiêu tiểu thuyết trong kịch truyền hình đều nói rồi trong chính đạo tất cả đều là rủi nhàng bay quanh kết quả ngươi bây giờ nói cho ta biết bên trong tất cả đều là sư tử đồ hiếu huynh hữu đệ cung quá giật thằng đến phía sau lâm diệp chuyển tu cơ sở công pháp công pháp này làm đệ nhất môn tu chân công pháp mặc dù bây giờ đến xem sát thực rất rất rười nhưng trên thực tế cũng là chính đạo mang tính tiêu chí công pháp một trong lâm diệp cho dù còn không có chút cơ nhưng cũng đã cảm nhận được loại kia hỗ trợ lẫn nhau trạng thái sự thật đều bày ở nơi này đây cũng là không phải do lâm diệp không tin